t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai đông huyền vực phía trên có tám đại siêu cấp t n g môn quần hùng tranh giành bắc huyền vực thì là đương đại hắc cám tổ phủ đứng đầu sóng huyền trí đất hắc cám thần điện trấn áp tất cả tây huyền vực thì là tràn đầy máu công tội vô tận sinh linh bị huyết tẩy tội nghiệt tràn ngập tất cả nơi đó là ma ngục tổng bộ vị trí một cái từ dị ma ngưng tụ mà thành tổ chức thần bí đơn thuần thực lực mà nói có một không hai toàn bộ thiên huyền đại lục dị ma có độc vì thiên địa chỗ không thích cho nên trong ngày thường tây huyền vực giữa tràn ngập thiên địa vứt bỏ lực lượng đối ma ngục đối dị ma tộc bầu trời tăng tối xuống từng tiếng bén nhọn âm thanh âm vang lên toàn bộ thiên huyền đại lục trong khoảnh khắc đó thật giống bị một cỗ lực lượng tập kích khiến cho nó toàn lực phòng bị nói cách khác t h i ê nguyên đại lục môn g có ba cái kia lão gia hỏa còn có những cái kia tiếp nhận chúng ta lực lượng chuyển luân cảnh giới hiện tại không biết ở nơi nào chờ bọn hắn trở lại h a n nói đi dù sao bọn hắn lại chạy không được tứ vương điện âm thanh em vang lên mười phần tự tin một khi tiếp nhận dị ma tộc lực lượng liền tương đương với mở cung chi tiễn lại không quay đầu đường có thể nói cho dù là bọn họ lại lần nữa nhảy phản thiên huyền đại lục những cái kia luân hồi cường già tất nhiên là sẽ không nhận nạp bọn hắn con bất quá hắn lời vừa mới nói xong không bao lâu một đạo kinh thiên ma khí liền từ trên người hắn phóng lên tận trời dẫn tới rất nhiều dị ma vương ghé mắt đáng chết đời thứ hai thôn vệ tổ phù đứng đầu còn có cái kia bất tử thánh kinh tộc truyền luân tứ vương điện âm thanh không còn lúc trước như vậy bày mưu nghĩ kế mà là mang theo nồng đầm nộ khí tại trước người hắn một màn ánh sáng hiện ra rõ ràng là bây giờ nguyên môn toàn bộ trong đó chiến hỏa ngốc trời b i ể n rộng trào lên từng đạo từng đạo thôn phệ c h i lực hiện lên bọn hắn mang ngục xếp vào tại đông huyền vực quân cờ cứ như vậy bị n ổ tận gốc sáu khắc một khoảng trời nơi này là yêu vực phía bắc một mảnh mênh mông vô ngần man hoang đại địa đại địa phía trên từng tòa sơn mạch giống như cự long nằm dạp kéo dài từng mảnh từng mảnh viễn cổ rừng rậm đứng vững vạn trượng cổ xưa đại thụ giống như từng tòa cỡ nhỏ đỉnh núi đứng sừng xưng lấy cái kia khoách tán ra cành lá bao phủ phạm vi gần ngàn trượng phạm vi. một loại nồng đậm mãng hoang khí tôn g i á lay động ở trong thiên địa này trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ có đủ loại thú giống thanh âm quanh quẩn tiếng giống bên trong tràn đầy giã tính khó thuần khí thế hung ác mảnh này mãng hoang đại địa được xưng là long vực nói đến đây coi như là yêu vực cực ít mấy chỗ một mực từ viễn cổ chuyển thừa xuống cũng không có bao nhiêu biến hóa địa phương đại địa phía trên tràn đầy đủ loại thiên tài địa b ả o nhưng lại cũng không có bao nhiêu người dám tới nơi này tầm b ả o nguyên nhân vì nó bởi vì nơi này là lòng tộc địa bàn xem như bây giờ yêu thú giới còn sót lại tứ đại bá tộc một trong long tộc tại yêu thú giới địa vị hiển nhiên là nằm ở đỉnh cao kim tự tháp tại địa bàn của bọn h ắ n phạm vi bên trong giám l ô m ắ n g người roi mắt toàn bộ yêu vực chỉ sợ đều là tìm không ra bao nhiêu mà tại đây phiến m ê n h mông vô cùng manh thu xuất hành long n ự c phía dưới thì là mặt khác một bức cảnh tượng kia là một mảnh nhìn không thấy phần cuối hắc vụ đại dương mà những thứ này hắc vụ toàn bộ đều là từ dị ma khí châu ngưng hắc khí bốc lên ở giữa phát ra đủ loại thê lương tiếng rít một cố dị ma khí ngưng tụ càng la hóa thành ngàn vạn màu đen cự mãng điên cùng hướng về phía phía trên đánh tới bất quá tại dị ma khí trung ra lúc cái kêu phía t r này ánh sáng v n hiện ra, hiện ra một cái to lớn vô cùng màu vàng trận、pháp. trong trận vàng lượng phung trào, lại lần nữa đem những trấn xuống. n g pháp, pháp, khí Chỉ h cái lại tại cái ra, ra trào, ma một màu đem một to bạc lực áp á là, vô đó dị mắt, đến ạ i giống như mất đi hiệu i trận mất tận trùng trực t vậy này lượng như đánh, mà lực lực, khí ma bị dị vô p tạo t h à h một cái h chỗ không thể nghịch ỗ lại một tổn thương. c này đến cái khác cái hố ẩn ẩn hiện ra đồng thời theo thời gian sẽ ngày càng tăng lớn thang đến một ngày đại trận hoàn toàn mất đi hiệu lực đem cũng không còn cách nào chấn áp dị ma tộc trên thực tế hiện tại cái kia vô cùng vô tận dị ma khí đã dọc theo những cái kia cái hô hướng ra phía ngoài quyết tán vượt qua đại trận lan tràn hướng l o n g vực bên trong sáu đông huyền vực theo nguyên môn cùng dị ma tộc thông đồng sự t ì n h lộ ra ánh sáng toàn bộ đông huyền vực nháy mắt liền tiến vào đối nguyên môn đệ tử truy sát bên trong p h à m là tiếp xúc qua dị ma tộc lực lượng giết chết bất luận tội mà những cái kia đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn chờ không biết phát sinh cái gì cũng là bị nghiêm phòng tử thủ khống chế lại phòng ngừa có nhân gian thoát đi bởi vì có toàn bộ đông huyền vực cơ hồ tất cả tông môn phối hợp bất quá hơn tháng thời gian nguyên bản chiếm cứ đông huyền vực một phần tám nguyên môn liền sụp đổ biến mất tại lịch sử trên võ đ à i trong lúc này khiến người chú mục nhất không phải tổ chức tông môn đại hội đạo tông cũng không phải chỉ huy lần hành động này cựu thiên thái thanh cung mà là một cái chưa từng nghe thấy thế lực mới tên là tiên đình nhân viên của bọn hắn cũng không tính nhiều ra tay số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bọn hắn cống hiến cũng là lớn nhất tiên đình vạn thanh tiên đế chém thiên nguyên tử địa nguyên tử nhân nguyên tử tiên đình hắc đồng tiên tôn cùng phần tiên tiên tôn diệt nguyên môn ngũ đại truyền luân c ư ờ giả Tám、cái đủ để b môn môn, môn ở thủ vị tự nhiên là đại biểu tiên đình hắc đồng bên cạnh vị người vì đạo tông cùng cựu thiên thái thanh cung đại biểu lại sau này kiếm tông vạn khôi môn phù tông hồng hoang điện các loại ứng huyền tử thân là chủ nhà bắt đầu chỉnh lý nơi này hành động toàn bộ quá trình hướng vô số cường giả làm hồi báo đại điện bên ngoài thạch phàm chắp tay sau lưng thoải mái nhản nhã đi theo ứng hoan hoan đi về phía trước thiên thiên đi xem vị kia chu sư h u n h trưởng lão không phải đều nói sao người ta tại tĩnh dưỡng bên trong hiện tại chỉ là giữ được sinh mệnh khí tức khoảng cách thức tỉnh còn sớm đây thạch phàm n h ả ránh còn có lâm sư đệ cái này đột nhiên phát, phát hiện mình xuất thân phi phảm có cái gì tốt phiến não một mực chờ tại hậu sơn uống trà ngắm cảnh không nguyện ý phản ứng người thực tế không được ta thạch phàm có thể cùng hắn đổi một cái để ta đi tiên đ ỉ n h hắn đến ta cái này được rồi câm miệng ngươi lại đi ứng hoan hoan bị làm cho lỗ thai đau n h ấ t liền vội vàng cắt đứt hắn nói chuyện nếu không phải lâm động bây giờ còn đang mê man g kỳ nàng cũng không biết kêu thạch phàm theo nàng đi xem chu thông tuy nói tại đạo tông bên trong chín thành chín đệ tử thần tượng trong lòng đều là chu thông nhưng thạch phàm chính là cái kia một ngoại lệ thần tượng của hắn làm ấy năm trước hoang điện vị kia hồng huyền làm hồng huyền đã chết tại dị ma tộc tay tin tức truyền ra về sau thạch phàm thế nhưng là thương tâm rất lâu rất lâu so hiện tại mê mang lâm động còn muốn bàng hoàng kỳ thực là nguyên môn cùng dị ma tộc thông đồng tin tức c h u y ể n vào đạo tông về sau có không ít người đều tin là cái kia nguyên môn không muốn nhìn thấy đạo tông vùng trời mới mới q u ấ t khởi cho nên mới mệnh lệnh dị ma tộc giết hồng huyền chỉ tiếc nguyên trong môn phái tư liệu đều tại diệt môn chiến đấu giữa thiếu hủy khả năng này cực lớn suy đoán cuối cùng cũng không có thể kết luận đúng hôm nay thật giống chính là tông môn đại hội cuối cùng một ngày đi theo ta chúng ta cùng đi xem nhìn cái kia tiên đình người ứng hoan hoan đến, đến trước đại điện bỗng n i ê n nghĩ đến cái gì vội vàng sông thạch phản phất tay Cái sau b ấ trong đắc đành đi dĩ buông tay, đành phải đi theo ứng hoan hoan tay, theo tại phải ấ t thủ vệ mí mắt nhiều xuống cưỡng ép xuống vệ v mí ép à Đối với cái à y n n h ữ thủ vệ kia cùng nhau ngáp một cái, toàn làm không nhìn thấy, tiếp tục lấy chính mình cũng không thế nào xứng trước công tác. Trong nhau không nhìn chính mình không vệ kia cái, cùng cũng chức công ngáp nào xứng làm lấy đại điện ứng huyền t ử hướng chư vị chắp tay một cái nói trở lên chính là hành động lần này toàn bộ quá trình lần nữa c ả g tạ chư vị tề tâm hợp lực vì thiên địa xóa đi nguyên môn cái thai hòa này nói tới chỗ này cơ bản cũng là muốn ý chấm dứt thế nhưng là hát đồng lại vào lúc này đột nhiên cắm lời miệng hắn vui tơi hớn hở đứng dậy hướng về cựu thiên thái thanh cung phương hướng nói nặng cung chủ nhận tiên đến mệnh lâm động cùng lăng thanh trúc lưỡng t ì n h tương duyệt quan hệ cá nhân rất sâu sớm tại đại viêm vương t r i ề u thời điểm hai người bọn họ liền sớm có tình cảm ngầm sinh hôm nay chính vào ta tiên đình xuất thế ngày đại hỷ không bằng để tiên đình cùng thiên thái thanh cung vui kết liên cảnh. cựu thiên thái thanh cung cung chủ là một cái mười phần cô gái xinh đẹp nàng thân mặc một thân trắng thuần sắc váy dài dáng người thức tha cùng lăng thanh trúc ngồi cùng một chỗ không giống sư đồ ngược lại càng giống tỉ mội chỉ bất quá trong ngày thường bình tĩnh tỉnh táo nặng cung chủ đang nghe hắc đồng nói lời về sau cũng không có cái gì tâm tình vui sướng ngược lại có chút tức giận nàng đôi mắt đẹp vấn lên bờ môi cong lên bộ ngực một động một chút lúc này vô cái bản hát đồng tiên tôn thỉnh cầu tiên đình quản tốt chính mình người chớ muốn can thiệp ta cựu thiên thái thanh cung sự t ì n h Bằng không thì các ngươi tiên đình tuy mạnh nhưng chúng ta cũng không phải mềm yếu h ạ n g người hát đồng nghe nàng lời này có chút ngạc nhiên lại nhìn một chút một mặt thẹn thùng lăng thanh trúc người khổ nói nặng c u n g chủ ngài nếu không xem trước một chút sư phụ lâm động chính là người kia lăng thanh trúc nói nói xong lời cuối cùng như là mũi nhỏ chỉ có nặng công chủ một người có thể nghe rõ ràng nghe tên đồ nhi này cuối cùng đem tất cả nói thẳng ra nạn g cung chủ sắc mặt có một chút gọn sóng bất quá tốt xấu là sống mấy trăm năm nhân vật rất nhanh liền bình tĩnh lại lúc trước là nàng coi là tiên đình ý thế hiếp người muốn mạnh mẽ điểm yên l ư ờ n g nhưng bây giờ xem ra lại không phải như thế cái kia xấu nhà mình đồ nhi công lực hôn đảo nguyên lai chính là cái kia lâm động đã từng đạo tông đệ tử hiện nay tiên đình thiên tài hai người thậm chí bởi vậy kết duyên như thế liền không cần nàng n g ư ờ i sư tôn này ra đến nói chuyện tuy nói như thế có thể việc này liên lụy tiên đình cùng ta cựu thiên thái thanh cùng còn cần tính việc lâu dài nặng cung chủ không có đồng ý cũng không có cự tuyệt trả lời như vậy mà hắc đồng nhìn xem lăng thanh trúc thái độ khoe miệng mỉm cười cảm giác việc này tám chín phần mười hoa ta lập lại một lần nếu như lâm sư đệ thật không muốn làm cái này t i ê n đình kỳ lân tử ta có thể làm thay a thạch phàm nhìn xem lăng thanh trúc như vậy thẹn thùng bộ dáng nước bọt đều nhanh nhọ xuống đến lấy mặt như băng xương giống như trên trời nguyện cung nữ tiên bất cận nhân tình không có tình cảm mà nổi tiếng lăng thanh trúc vậy mà lại có như vậy tiểu nữ tử cảm xúc lâm sư đệ vận khí tôi a thạch phàm đang nói chuyện nói xong cảm giác không thích hợp trước người cái kia người mặc váy hồng tiếu h nữ thật giống thân thể đang khe khe run rẩy thấy cảnh này thạch phàm con mắt lại lần nữa chừng lớn nghĩ đến cái gì trong lòng trực tiếp mắng mẹ nó lâm sư đệ thực lưu à đồng thời đem đến hai cái tông môn thiên tri kiểu nữ có r ả n h ta đến cùng hắn học một ít đi đi thôi tiên đình người coi như không tệ ứng hoan hoan trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười trực tiếp xoay người âm thanh có chút run r u ẩ y trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi thiền điện bên trong phát sinh sự tình trong chính điện những cao thủ kia tự nhiên là biết rõ liền lăng thanh trúc đều có thể cảm nhận được ứng hoan hoan cùng thạch phàm Hoan hoan chi từng từng tiết những o năng lượng kia mặc dù cực kỳ cưng hãn nhưng lại không cách nào để hắn tiến thêm một bước cảnh giới cuối cùng chỉ là đạt tới mười cấp dị ma tướng khoảng cách dị ma vương chỉ có cách xa một bước một bước bước qua liền có thể đăng thiên nguyên lực trên võ đạo chuyển luân cảnh giới cùng luân hồi cảnh giới tranh l ệ n h quá lớn dị ma vương cùng dị ma tướng tranh lệch đồng dạng không nhỏ nếu như không có lượng lớn dị ma tộc lực lượng lời nói cảnh giới này chỉ sợ muốn vây khốn ta hồi lâu h ứ a ninh lắc đầu đầu ngón tay một đạo màu tím hiện ra cũng là không gian tổ phủ trước hắn luyện hóa thôn vệ tổ phủ thời điểm là có h ắ c đồng tướng trợ dễ như t r ở bàn tay liền luyện hóa thành công hiện nay không gian tổ phủ mặc dù còn có đời t r ư ớ c chủ nhân lưu lại ân ký nhưng đối hứa ninh đến nói lại không phải trở ngại gì chu thông ta cứu ngươi một mạng bắt ngươi một cái tổ phủ không tính quá phật đi hớ ninh dứt lời trên đầu ngón tay màu tím mũi nhọn không có vào thân thể trong cơ thể hắn một đạo cùng thôn vệ tổ phù đồng dạng cổ p h á t phức tạp tiếp nhận lấy thiên địa lực lượng phù văn xuất hiện vô cùng vô tận màu tím tại cái k i a tổ phù bên trên lan tràn liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một chỗ có một chỗ gấp không gian thấy không rõ diện mục chân thật đến trong thân thể ta đến liền không phải do ngươi hứa ninh nguyên lực trong cơ thể tinh thần lực dị ma tộc lực lượng cùng với hệ thống lực lượng thay nhau ra sân chìm qua mấy hiệp hắn liền cảm nhận được không gian tổ phù bên trong lưu lại ấn ký hoàn toàn tiêu tán mà chính mình ở trong đó lưu lại thuộc về mình ấn ký trở thành tổ phủ chủ nhân không gian tri lực h ứ a ninh đem không gian tổ phù hiện hình nhẹ khẽ vớt vớt nó hắn có thể cảm nhận được nếu là mình toàn lực thôi động cái này tổ phù có thể trong nháy mắt đến chính mình nghĩ địa phương muốn đi theo khoảng cách tăng lớn tiêu hao tăng nhiều nếu như một lần tính đến loạn ma hải tiêu hao có thể đem ta trực tiếp rút khô h ứ a ninh cười ha ha hiện nay hắn đã phát giác sáu cả cái tổ phù vị trí trong đó thôn phệ tổ phù sinh tử tổ phù cùng với không gian tổ phù đều tại tiên đ ỉ n h hát cám tổ phù cùng hỏa diễm tổ phù cũng không khó tìm băng chi tổ phù thì cung ứng hoan hoan có quan hệ Mộ lam vạn k thanh linh thanh viết tiên h i t long vương thanh trí âm thanh tại một đạo trong ngọc bội vang lên chương hai trăm hai mươi ba người nói là long vực bị lượng lớn dị mà khí ăn mặt rồi hớ ninh trước người một đạo ngọc bội nổi lơ lửng bên trong có thanh long vương thanh trí hình ảnh yêu vực vô cùng bao la tại vô tận năm tháng bên trong có đông đảo thế lực lên đài hát vang nhưng cuối cùng năm tháng như đ a o chém hết nhỏ yếu cùng yếu ớt hiện thế bên trong yêu vực chỉ có tứ đại thế lực vì không cần nghi ngờ bá chủ địa vị hát cái xì hơi đều có thể ma diệt đông đảo tiểu tộc bọn hắn phân biệt là long tộc t h i ê n yêu yêu tộc côn bằng tộc cùng với cựu phượng tộc trong đó long tộc thực lực mạnh thậm chí có thể sắp xếp bên trên tứ đại bá tộc đứng đầu cho nên làm thanh long vương thanh trí nói cho hứa ninh long vực bị lượng lớn dị ma khí ăn mòn thời điểm hắn mới có chỗ kinh quái lạ nếu như lấy long tộc thực lực cường đại như vậy long vực đều có thể bị dị ma tộc tổn hại cái kia toàn bộ thiên huyền đại lục dị ma tộc chẳng phải là dễ như trở bàn tay thanh long vương thanh c h í nghe ra hứa ninh lời nói bên trong kinh ngạc cười khổ nói vạn thanh huynh thật không dám dầu dếm ta long tộc long vực ở bề ngoài nhìn là động thiên bảo địa nhưng trên thực tế cũng là một chỗ lao tủ một chỗ ngục giam viễn cổ thiên địa đại chiến phụ tổ đại nhân lấy mạng sống ra đánh đổi để chúng ta thắng thảm mà lượng lớn dị ma bị chấn áp phong ấn trong lúc này lấy ba chỗ chấn áp nơi lợi hại nhất chúng ta đem xưng là trấn ma ngục kỳ thực nói một cách đơn giản đây chính là ba chỗ ngục giam chuyên môn c h ấ n áp đồng thời đem bọn hắn xóa bỏ ngục giam mà chúng ta long vực phía dưới chính là cái k i a ba chỗ ngục giam một trong ở đây c h ấ n áp vô số dị ma trong đó chỉ là dị ma vương số lượng liền là vượt qua một ư ơ i tôn còn lại dị ma tộc cộng lại chí ít cũng có được mấy triệu số lượng hớn ninh ngay vậy đầu lưới khe liếm ở môi phải biết cho dù là yếu nhất dị ma binh thực lực cũng muốn tại niết bàn cảnh giới vượt xa quá thiên huyền đại lục sinh linh h ạ c cuối có mười vị dị ma vương dẫn đầu cái này mấy triệu đại quân chỉ sợ có thể đem toàn bộ yêu vực cày một lần để yêu vực trở thành cái kia tây huyền vực dị ma nơi thế nhưng vạn vật đều có tính hai mặt nhìn nguy hiểm vô cùng kinh khủng dị ma quân đoàn đ ô i hứa ninh cũng là một cái cơ duyên nếu như có thể đem chúng toàn bộ ăn hết hãn dị ma tộc tu vi tuyệt đối có thể bay lên tận trời thành t h u dị ma vương thậm chí vượt qua nhiều tầng luân hồi cướp nguyên bản ta long tộc nương tựa theo long mạch thiên địa xu thế hình thành đại trận hoàn mỹ chấn áp chỗ này chấn ma ngục nhưng một trăm năm phía trước ta bởi vì súng kích luân hồi cảnh hấp thu long mạch lực lượng từ đó làm cho trận pháp xuất hiện sơ hở dị ma khí thừa cơ ra may mà chúng ta kiệt lực chấn áp Có ra. vạn thanh g huynh tay cầm thôn vệ tổ phù không gian tổ phù cùng với đại hoang gubi đối với dị ma tộc mà nói có cực mạnh tổn thương mà lại vạn thanh huynh đối với dị ma khí mười phần mất cảm có thể trực tiếp phân biệt ra nguyên môn phản đồ cho nên ta long tộc muốn phải thuê vạn thanh huynh hỗ trợ loại bỏ một phen dị ma tiết khí lộ phải chăng xâm hại tộc ta thành viên vì biểu hiện thành ý tộc ta có thể thanh long vương thanh trí âm thanh rất là thành khẩn chỉ lo hứa ninh không đáp ứng trả ra đại giới đủ để cho luân hồi cường giả thì đau mặc dù trong lòng đã khẳng định muốn giúp hắn một tay đến vì chính mình kiếm đủ dị ma khí nhưng hứa ninh nét mặt lại là có chút trần trờ tựa hồ là bị mấy triệu dị ma tộc số lượng chấn kinh đến chỉ là cái kia trần trờ cũng đang không ngừng biến hóa theo long tộc cho chỗ tốt tăng nhiều vẻ trần trờ liền biết tiêu tán một phần như thế tại hứa ninh tinh xảo diễn kỹ phía dưới trừ long tộc trả giá lượng lớn tài nguyên bên ngoài sáu đạo tông phía sau núi giữa sườn núi có một chỗ bình đài nơi đây không lớn thế nhưng trang điểm có chút dụng tâm biên giới bên trên có từng khóa liễu rủ lại tiến vào trong chính là ba bộ phận một làng ngũ thải tân phân cánh đồng hoa một là trống trải quảng trường cuối cùng một chỗ chính là tinh xảo cái đình nhỏ lúc này lâm động nằm nghiêng tại cái đỉnh nhỏ bên trên tầm mắt nóng về nơi xa xăm đám mây nhấp nhẹ trong tay nước trà đi qua sau một thời gian ngắn hắn đã tiếp nhận hiện tại sự thật này rốt cuộc tiên đỉnh có cực độ thực lực khủng bố trở thành tám đại siêu cấp tông môn đứng đầu đối với hắn đối lâm ra đối tất cả mọi người không phải một chuyện xấu chỉ bất quá ngay từ đầu hắn nhận biết cùng hiện thực xuất hiện quá lớn tranh lệch mới để cho hắn có chút mê mang lần này lấy lại tinh thần thậm chí còn có một chút chỗ tốt hắn cảm giác chính mình tinh thần lực vừa đến một lần đều đi qua một chút rèn luyện có tăng lên trên h bầu trời ánh sáng lấp lánh tiêu tán chật tại lâm động thân thể cách đó không xa hiện ra thân thể biến thành hai thân ảnh cái này hai thân ảnh một người cao tráng giống như thiết tháp làn da ngâm đen giống như hát thiết tạo thành ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên lại còn phản xạ kim loại tia sáng một loại vô pháp nói rõ cứng rắn cùng cường hãn vận sóng một phát ra mà tại cái kia đạo tháp s ắ t thân ảnh bên cạnh thì là một tên thân mang áo xanh thẳng tắp nam tử cùng bên cạnh cái kia t h u k ị c h đại hán so sánh thân thể của hắn rõ ràng lộ ra phá lệ tinh tế mà lại nhất khiến người kinh ngạc là hắn tấm kia tuấn mỹ như yêu gương mặt bộ dáng như vậy quả thực là liền một chút nữ nhân đều là sẽ tâm sinh đố kỵ hai người hình thể trên lệch quá lớn từ xa nhìn lại cho người đánh vào thị giác tương đương mãnh liệt mà bộ dáng như vậy trừ con chồn nhỏ cùng tiểu viên bên ngoài còn có thể có người nào lâm động gia nhập đạo tông về sau c o đại ca chúng ta đi trước một chuyến tiên đình không thấy ngươi người mới đến đạo tông tìm ngươi vị kia hắc đồng tiền bối để chúng ta thay ngươi mang một kiện đồ vật tiểu viêm trong tay lấy ra một khối bảo dương ném cho lâm động cái đồ chơi này đến cùng là cái gì tiểu gia nghiên cứu nửa ngày không có nhìn ra nửa điểm thành thự con t r ồ n nhỏ cũng rất để ý bằng vào lịch duyệt của hắn đều không nhận ra thứ này chất liệu cựu biệt trùng phùng lâm động trong lòng tự nhiên mười phần vui vẻ tiếp nhận tiểu viêm ném qua đến cái dương hắn đang muốn nói chuyện đông nhiên bên trên bầu trời phong lôi k i ế p đột nhiên chấn động liền muốn hướng hắn tập kích tới、Cút. Lâm lạnh, lưng lực lôi là mắt một đem Mà cảm Động đôi đạo đạo đen đạo điện đánh được từng từng tinh thần giống như như rắn cùng nát. trong hắn dương hồn ứng hắn tinh chô cái kia cái phát thoát tay tựa sau ra, dừng sát ở lâm động trước ngực. Kizka ZZZ. đây là thôn vệ tổ phù con t r ồ n nhỏ cùng tiểu viêm dù là cách rất xa nhưng cũ cảm giác nguyên lực của mình cùng với tinh thần phản phất muốn bị đạo phù kia c h u y ệ n hấp thu thôn vệ hết đây không phải là lao ra từ sao làm sao lại cho ta lâm đ ộ n g đem hộp thu lại một cái tay nâng thôn vệ tổ phù có chút không hiểu may mắn c h i kỷ hứa ninh lưu lại một đạo tin tức thiên địa đại kiếp sắp mở thời gian không nhiều lâm đ ộ n g ta đem thôn vệ tổ phù giao cho ngươi ngươi muốn thiện dùng lực lượng của nó sớm ngày tu hành thành tựu chuyển luân, luân hồi mới tốt tại cái kia thiên địa trong đại kiếp có một chút hy vọng sống ngươi tu hành thanh long vương thanh trí để lại cho ngươi c h u y ể n thừa đi thôn vệ tổ phù bên trong ta lưu lại một đạo ngọc bội có thể để long tộc bán ngươi một cái ân tình ngươi nếu là tại long tộc công pháp trên tu hành xảy ra vấn đề gì có thể trực tiếp tiến về trước long vực đến mức ta trừ thôn vệ tổ phù bên ngoài còn có cái khác tổ phù thần vật ngươi không cần phải lo lắng nhất làm cho ta nhức đầu là ngươi lao b à tiểu tử này thiên phú không có ngươi tốt ta lần này mang theo hắn cùng đi long vực có lẽ có thể giút hắn cải thiện gân cốt một chút cũng tốt đối mặt tương lai thiên địa đại kiếp đúng còn có cái kia nhỏ thiên yêu điêu cùng với mẹo con nếu có khó khăn gì trực tiếp đi tiên đ ỉ n h tìm hắc đồng hắn lại trợ giúp các ngươi làm âm thanh chậm rãi tiêu tán về sau lâm động tinh thần lực chậm rãi tới gần thôn vệ tổ phù có phía trước hắc đồng cùng hứa ninh lưu lại ấn ký tương trợ hắn đơn giản ở giữa liền đem luyện hóa rơi long tộc cái kia thế nhưng là so ta thiên yêu điêu nhất tộc còn mạnh hơn rất nhiều lao gia tử có thể có được thiện ý của bọn hắn thực lực hôm nay chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng thật có thể nói là, là lấy được tổ phù về sau mới gặp mưa gió biến hóa rồng trực tiếp thuận gió dựng lên lâm động mỉm cười trong tay thôn vệ tổ phù bắn ra trời cao một đạo hấp lực cường đại trực tiếp đem phong lôi kếp i hóa thành vỡ nát thôn vệ tri lực trực tiếp đem cố lực lượng kia hấp thu dung nạp trở thành lâm động lực lượng trong cơ thể có thôn vệ tổ phù hộ thể cái tiết để thiên phủ sư nhóm nghe mà biến sắc phong lôi kếp biến dịu dàng ngoan ngoan vô cùng đơn giản liền có thể vượt qua lâm động thét dài một tiếng thôn vệ tổ phù ở trong người vận chuyển sẽ có chút sao động tinh thần lực yên ổn đ ẹ xuống để khí tức của hắn lại lần nữa kéo dài tròn lấy lâm động huynh đệ ba người rơi vào cái đ ỉ n h nhỏ bên trong tiếp tục thảo luận lên hứa ninh nhắn lại trong đó lượng tin tức quá lớn để bọn hắn cần phải từ từ phân tích thiên địa lại tiếp lâm động chậm rãi phun ra bốn chữ lớn để con t r ồ n nhỏ cùng tiểu viêm sắc mặt siết chặt tác động đến toàn bộ thiên địa toàn bộ thiên huyền đại lục chiến tranh cho dù là chuyển luân cảnh giới luân hồi cưng giả đều có thể vẫn l ạ đáng sợ chiến tranh ba huynh đệ đi đến bây giờ tình trạng này lần này tiên h đình ra tay xóa đi nguyên môn cần phải là vì đông huyền vực giải trừ nỗi lo về sau đem dị ma tổ công như nhổ t ặ n gốc nói cách khác bây giờ toàn bộ thiên huyền đại lục đều có thể nằm ở trong nguy hiểm mà chinh phạt qua dị ma sau đông huyền vực có thể là sáu o hớ ninh cầm trong tay không gian tổ phụ thân ảnh tại toàn bộ thiên huyền đại lục phía trên không ngừng xuyên qua hệ thống cái kia một cái chỉ sợ để vị diện chi thai bị thương không nhỏ thiên địa lực lượng đều bởi vậy suy yếu khiến cho dị ma tộc xuất thế thời gian trước giờ hớ ninh thân ảnh xuất hiện tại vô tận trong rừng mưa xuống bước ra một bước chính là sóng biển ngút trời thân ảnh không ngừng tiếp tục xuyên qua ta đem thôn vệ tổ phù lưu cho lâm động hắn có thiên mệnh đứng đầu khí vận hẳn là gặp mạnh thì mạnh áp lực càng lớn tăng lên càng nhanh hy vọng tại đại kiếp t r ư ớ c có thể tăng lên tới chuyển luân luân hồi hớ ninh xa xôi nói từ nơi sâu xa hắn có một loại dự cảm thượng giới lực lượng đã bắt đầu nhìn chăm chú thế giới này muốn muốn tìm tới hủy hoại vị diện chi thay người cũng chính là hắn cho nên mặc dù chính mình thế giới bản nguyên bổ sung rất nhiều đạt tới chưa bao giờ có sung túc mười ngàn điểm thế nhưng như không tất yếu hắn còn là không muốn động dùng thế giới bản nguyên để cho mình bị thượng giới lực lượng ghi nhớ cự tuyệt chính mình vượt giới phi thăng một bước nhanh từng bước nhanh ta trước dị ma t ộ c một bước đem tất cả mai phục từng cái diệt trừ coi như không khôi phục thực lực cũng có thể thắng được trận chiến tranh này trải qua qua một đoạn thời gian đi đường hắn mượn nhờ không gian tổ p h ù lực lượng từ đông huyền vực đi thẳng tới yêu vực long tộc lãnh địa long vực bên trong không gian vòng xoáy vươn ra hứa ninh vụ một cái lấy lâm khiếu từ trong bước ra mặc dù là khoảng cách dài truyền t ố n g nhưng không gian tổ phù có thể không tầm thường truyền tống trận có thể so sánh cho dù là vẹn vẹn chỉ có sinh huyền cảnh giới lâm khiếu lúc này đều không có nửa phần khó chịu cùng với t r o n váng tốt nồng hậu dày đặc nguyên lực thật sự là một khối phúc điện lâm khiếu nhìn phía xa bao la vô cùng thiên địa cảm khái nói tiên đình mặc dù thế lực cương đại nhưng rốt cuộc vừa mới thành lập căn cơ còn yếu mặc dù có h ứ a n i n h h ắ t đồng cùng phần t i ê n ba vị đại năng toa trấn sung làm nội tỉnh thế nhưng một chút cơ sở xây dựng vẫn cần thời gian để đền bù ví dụ như cái này nguyên lực chính là hứa ninh thô bạo đem toàn bộ dị ma vượt hút vào một chỗ đơn giản mau lẹ chỉ bất quá theo thời gian trôi qua những thứ này nguyên lực cuối cùng biết theo nồng độ cao thấp chạy xuôi trở về những cái kia khô kịp nơi tiên đình xây tông chìm qua mấy năm hiện ở bên trong nguyên lực nồng độ cùng với không đủ toàn thắng thời điểm bá thành cùng dưới mắt cái này lòng v ự c t h i ê n địa bên trong nguyên lực không sai bật nhiều đương nhiên bây giờ tiên đình hấp thu nguyên môn tám thành tài nguyên có phần thiên cùng h ấ p đồng t ọ a chấn hậu cần tiên đình đem lại không ngừng hoàn thiện tu trình trong đó nguyên lực nồng độ cũng biết dần dần tăng lên về vốn có trình độ có người tới tiếp chúng ta Hứa n i chương thanh long t hai n cảm trăm n nói. Quả thật, hứa ninh vừa mới nói xong, nơi chân trời xa liền có tiếng long g ngâm khí thật, Hứa tức, trời mới Quả hai mươi bốn nam tử trung niên khuôn mặt có chút nghiêm nghị trong cơ thể tản ra cường hãn khí t ứ c rõ ràng cũng là đạt tới chuyển luân cảnh cấp độ thực lực như vậy liền xem như đặt ở trong long tộc cũng là có thể có được lấy không kém địa vị bất quá làm hắn nhìn thấy trước người hai thân ảnh một người mặc áo trắng tu vi nhìn không thấu giống như nhân tiên một vị khác người mặc lộng l â y áo b à o tu vi dù nói không lại sinh huyền cảnh giới nhưng nhưng lại có một cỗ mười phần trầm ồn lực lượng cho dù là đối mặt hắn dạng này chuyển luân cảnh giới cơn giả như cũ sắc mặt thiết lặng không có biến hóa chút nào nam tử trung niên xông hai người chắp tay một cái sau đó lệ tiết bày rất đủ nói tại hạ đoạn đảo nhận thanh long vương tiền bối mệnh mang hai vị tiến về trước long tộc nơi ừng phía trước dẫn đường đi hớn ninh nói tại trước khi hắn tới chắc hẳn thanh long vương thanh trí đã đem hắn công tích vĩ đại báo cho long tộc để long tộc thật tốt đối lại hắn toàn bộ long vực đều mười phần trống trải hứa ninh đám người đi hồi lâu đều không có gặp được một người đoạn đào cười giải thích nói phiến địa vực này chỉ có thể long tộc cùng với long tộc bằng hữu mới có thể tiến nhập quanh mình mười trong vòng vạn giảm là sẽ không cho phép có chủng tộc khác tồn tại gần một giờ về sau một nhóm ba người chính là đi sâu vào long vực mà theo càng thấu triệt này thiên địa ở giữa nguyên lực cũng là càng lúc càng nồng nặc đợi đến đến sau thậm chí liền không khí đều là có chút ư ớ t át đó là bởi vì nguyên lực dồi dào đến trình độ nhất định về sau mới có thể xuất hiện cảnh tượng lâm k i ế u sợ hãi than nhìn qua một màn này chắc hắn thần sắc khé động tầm mắt nhìn về phía phía trước nơi đó không gian xuất hiện một chút vặn vẹo dấu hiệu giống như một tầng bình chướng vô hình ngăn cách lấy trong lúc này cùng bên ngoài bình chướng mặc dù vô hình nhưng hắn lại là có thể cảm giác được rõ ràng phía trước tựa hồ là có một đạo cường đại đến làm cho hắn lúc này đều cảm thấy kinh khủng trận pháp tồn tại nếu như hắn đoán không lầm cái kia hẳn là long tộc hộ tộc đại trận loại trận pháp này đi lực dùng hủy thiên d i ệ t địa để hình dung chỉ sợ đều cũng không quá phận hai vị tạm chờ một chút cho ta mở ra trận pháp đoạn nào hướng về phía hứa ninh cùng lâm khiếu nợ nụ cười sau đó bàn tay một nắm tia sáng tại nó lòng bàn tay ngưng tụ Hóa h t à ngay tại đ o n cái khe ư kia vỡ ra lúc một cỗ gần như, như thực chất nguyên lực giống như được phóng thích xuất lồng mánh hổ dâng lên ra những cái kia nguyên lực bên trong lại đều là có vô hình tiếng giống khuếch tán ra đến cái này thấy lâm khiếu trong lòng có chút chấn động cái này nguyên lực đến nồng đậm tới trình độ nào mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy à chính mình trưởng quản tiên đình quật khởi dù nhanh nhưng vẫn là không đổi kịp những thứ này uy tín lâu năm thế lực đi thôi đoạn đào ở phía trước dẫn đường tại thân thể xuyên qua cái kia vết nước không gian lúc lâm khiếu có thể cảm giác được thấy hoa mắt lại sau đó phía trước cảnh tượng liền đột nhiên thay đổi bất quá còn không đợi hắn xem xét cái kia hoàn cảnh hắn chính là mánh cảm giác được thân thể đột nhiên trở nên nặng nề toàn bộ thân thể càng là bị x i n x i n đẹ xuống hơn mười triệu cái này lâm khiếu nguyên lực trong cơ thể vận chuyển vội vàng ổn hạ thân thể sau đó cái kia trên mặt cuối cùng là lướt qua một vệ kinh hãi cái này lòng tộc bên trong thiên địa nguyên lực thế mà nồng nặc đủ để ảnh hưởng người tốc độ cấp độ chỉ có hướng ninh thân ảnh thẳng tắp cũng không nhận mảy may ảnh hưởng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cảnh sát phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh nhìn không thấy phần cuối xanh tươi đại dương cái kia từng cây đại thụ cao tới mấy văn trượng trên cành cây tràn ngập cổ xưa đường vân mà lại những thứ này giống như cột trống trời đại thụ càng là giống như như vật còn sống phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa nguyên lực đây là nguyên thụ v i ễ n cổ thời điểm mới vừa rồi tồn tại thần thụ chúng có được chế tạo nguyên lực công năng chỉ cần nuốt vào chút ít nguyên lực chính là có thể chế tạo ra tương đương bàng bạc mà tinh thần nguyên lực như thế phun ra nuốt vào ở giữa sinh sôi không ngừng quần quận không dứt. đoạn đào ở một bên giải thích đảm nhiệm người dẫn đường nhân vật nguyên thụ lâm khiếu liếm miệng một cái vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đây mới thực sự là đồ tốt ta nếu như bọn hắn tiên đình có thể có được một hai khóa nguyên thụ nguyên lực nồng độ đều sẽ cực kỳ mà tăng lên mà nơi này nguyên thụ số lượng cũng là đạt tới một loại trình độ kinh người khó trách cái này lòng n ự c bên trong nguyên lực dồi dào đến loại này kinh khủng tốc độ tại đây phiến bao la địa vực trên bầu trời còn có thể trông thấy từng đạo từng đạo nhìn không thấy phần cuối sông đan ngang qua bầu trời gào thét lao nhanh mà tại cái kia nơi xa xôi hơn phảng phất là có một chút tiếng long ngâm truyền ra mơ hồ trong đó có thể trông thấy một chút khổng lồ cái bóng tại sông đan giữa chơi đ ù a mà tại cái kia càng phía trên hơn trên đường chân trời thì là một đạo to lớn vô cùng lồng ánh sáng bao phủ xuống lồng ánh sáng phía trên hiện đây huyền ảo phủ văn những cái kia phủ văn ngưng tập hợp một chỗ từ xa nhìn lại phảng phất là một đầu gần một trăm nghìn trượng khổng lồ cự long hư ảnh cự long hư ảnh bên trong lộ ra lực lượng kinh khủng cho dù là chuyển luân cường giả thậm chí luân hồi cảnh giới tại trước mặt nó cũng không dám làm cản trận pháp này không tệ h ứ a ninh đối với nguyên t h ụ nó hắn chờ một chút đều là không chút để bụng nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia cự long hư ảnh thời điểm ngược lại là hiếm thấy gật gật đầu kia là tự nhiên cái này đại hư không thần trận nhưng không long tộc sáng tạo độc đáo chính là phù tổ đại nhân sáng lập cho long tộc thôi hớ ninh bên hai đại hoang vu bi âm thanh âm vang lên lần này xuất hành bên ngoài hớ ninh mang lên cái này cái còn sống thật lâu lao ra hỏa nếu là có không h i ể u có thể trực tiếp hỏi nó tương đương với di động bách khoa toàn thư cái kia c h ấ n ma ngục trận pháp cần phải chia làm hai bộ một bên ngoài vì cái này đ ạ i hư không thần trận một ở bên trong chấn áp thủ hộ c h ấ n ma ngục hứa ninh thầm nghĩ xin mời đi theo ta đoạn đ à o nói mang theo hứa ninh hai người hướng về một phương hướng nào đó mà đi ba người từ bầu trời bay lượn mà qua chỉ thấy cái kia phía dưới từng tòa sơn mạch chiếm cứ một cỗ khí tức cổ xưa phát ra giống như hàng cổ trường tồn mà vào lúc này trên bầu trời đã là thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút khổng lồ cự long bay lượn mà qua long dực vô ở giữa mang theo phong lôi chi t h à n h một thoáng là kinh người tại đoạn đào dẫn đường xuống một đoàn người tự nhiên thông suốt không trở ngại rất nhanh chính là nhìn thấy tại cái kia chỗ xa xa có từng tòa nguy nga hùng vi cung điện thạch tháp đứng x g một cỗ hào hùng khí thế cảm giác chạm mặt tới hạ ngay tại hứa ninh tiếp cận phiến địa vực này lúc hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại tầm mắt nhìn qua phiến đại địa này phía dưới ở nơi đó hắn mơ hồ phát giác được một tia hắc khí quân quanh loại kia tà ác gợn sóng đúng là hắn tương đối quen thuộc dị ma khí trong cơ thể hắn đại hoang vu bi cùng với không gian tổ phù lúc này đều có chút xúc động phảng phất là tại đối với mấy cái này dị ma khí làm ra phản ứng hưu đông nhiên một đạo thanh âm xé gió vang lên khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại hứa ninh bên cạnh rõ ràng là vị kia thanh long vương thanh trí vạn thanh linh lần này làm phiền ngươi thanh trí biết rõ hứa ninh thực lực tự nhiên không lại bởi vì hắn chuyển luân cảnh giới mà xem nhẹ hắn đem hắn xem như cùng cảnh giới mà đối đ ã i đoạn đảo ngươi bồi tiếp vị này tiên đình tông chủ tại ta long tộc bên trong thật tốt đi loanh quanh thanh trí đẩy ra đoạn đảo cùng lâm k i ế u về sau Thôi đ ộ n g k vạn gian h thanh trận, t mang o h i n đi tới huynh nơi. Nơi long tộc chấn áp chấn ma ngục, vô vô ngục bên trong có một vị đại nhân vật tồn tại có lẽ ngươi có thể thanh trí lời còn chưa nói hết liền bị hứa ninh đánh gãy hắc cám tri chủ nhà bất quá thương thế của nàng chưa hẳn khôi phục tốt rồi mà lại hiện tại cũng không phải nàng lúc xuất thế hứa ninh ha ha cười trên thực tế hắn hệ thống cho vị diện chi thai một bàn tay khiến cho dị ma tộc khi xuất hiện trên đời ở giữa tăng lên rất nhiều những thứ này viễn cổ bát chủ tốc độ khôi phục đại khái thẳng thắn không đổi kịp lần này thiên địa đại kiếp được rồi thanh trí huynh ta trước tiên đem phía dưới vấn đề giải quyết trong lúc đó ta đứa con kia liền toàn bộ nhờ người chăm sóc tự nhiên tự nhiên thanh long vương thanh trí nhìn xem hứa ninh bên ngoài cơ thể một đạo màu tím hệ ra đem hắn chỉnh thân ảnh đều bao quát đi vào biến mất không thấy gì nữa vô biên vô hạn ma khí trong hải dương một đạo màu tím ánh sáng phi tốc lướt qua tại nó lướt qua quanh mình ma khí điên cuồng ăn mòn mà đi bất quá mỗi khi những thứ này m a k h í tại tiếp xúc đến cái kia lồng ánh sáng lúc chính là biết buộc phát ra tiếng xèo xèo v à n g cổ xưa phủ văn chậm rãi lưu chuyển trực tiếp là đem những ma khí kia toàn bộ hơi toàn mà bộ bước đại i Cuối cùng, t đi đại sâu vào ma khí đại dương không bị ngoại giới chỗ điều tra về sau hứa ninh bóp một cái không gian tổ phủ chủ động giải trừ tổ phủ che chở tới đi hôm nay chính là ta thành tựu dị ma vương thời điểm h ứ a ninh bên ngoài cơ thể từng đạo màu đen đường vân đ ệ a ra đem bốn phương tám hướng dị ma khí tức toàn bộ hút vào trong bụng lại từ hệ thống luyện hóa trở thành thuần chính năng lượng cung cấp hắn sử dụng con một hơi thời gian mắt trần có thể thấy chỉnh phiến trong thiên địa ma khí đại dương liền pha loãng rất nhiều bất quá sau một khắc liền có vô tận ma khí đánh tới vụ đắp rơi tổn thất những cái kia nếu như phá cảnh có thanh tiến độ lời nói ta hiện tại cần phải là tại năm trở xuống không đủ còn thiếu rất nhiều h ứ n ninh vươn ra hai tay ôm toàn bộ ma khí đại dương hắn miệng rộng một hút thôn vệ chi lực vận dụng vậy mà trực tiếp đem toàn bộ ma khí đại dương toàn bộ hấp thu hết từ nơi đó đến hớ ninh cảm thụ được dâng lên hai phần trăm đột phá vào độ nên ngang hướng bên kia phóng đi cuối cùng trước mặt hắn là một mảnh nhìn không thấy phần cuối hắc cám lồng ánh sáng lồng ánh sáng phía trên tràn ngập hắc cám phù văn nhìn kỹ lại càng là cùng hắc cám tổ phù có chút tương tự cái này lồng ánh sáng tựa hồ là một chỗ khổng lồ trận pháp con chẳng qua hiện nay cái này trên lồng ánh sáng cũng là xuất hiện một chút tạm đạm khe hở một cố dị ma khí từ bên trong khe hở thẩm thấu ra chuyển vào phía trên ma hải Ánh m ắ tại x lít lít u từng đạo từng đạo những cái kia t xiềng ánh xích màu đen phía trên hiện đầy phủ văn cổ xưa một loại cực đoan sóng gợn mạnh mẽ phát ra vô số tà ác ma khí điên cùng từ hắc cám chi tháp bên trong tràn ngập ra bất quá mỗi làm chúng tại thoát ra lúc chính là sẽ bị cái kia xiềng xích màu đen toàn bộ hấp thu mà đi sau đó cổ xưa phủ văn thời gian lập lụe tướng ma khí toàn bộ tịnh hóa hắc tháp bên trong nên chính là dị ma tù không nơi cái kia màu đen xích sắt vận dụng hắc cám tổ phủ lực lượng mà hắc cám c h i chủ cần phải tại chỗ sâu nhất địa phương dưỡng thương h ứ a ninh thôi động không gian tổ phủ một giây t r ư ớ c vẫn là ở bên ngoài sau một khắc lại xuất hiện tại hắc cám thần dây xích bên trong vào thời khắc này một tòa lộ ra phá lệ khổng lồ hắc cám thần dây xích bên trong vào h ờ i khắc này một đ ò a lộ r n phá lộ ra phá lệ khổng lộ hắc cám thần d xích rủ xuống âm thanh rầm rầm tại đây chấn ma ngục bên trong chói thai văng lên phong ấn xiềng xích gây mất gi nháy mắt cái kia hắc cám chi tháp giữa mánh có như dã thu giống dận âm thanh truyền ra ngút trời hắc vụ càn quét ra tới hóa thành một đầu ngàn trượng khổng lồ ma khí cự mãng d ư ơ n g nanh múa vớt đối với hứa ninh đánh tới hứa ninh mặt không đổi sắc hắn có thể phát giác được tại cái kia ma khí cự mãng bên trong tồn tại lượng lớn hôn loạn mà hung tàn ý thức rõ ràng cái kia cũng không phải là một vật mà là chúng c ư ờ n g đại cỡ nào dị ma hội tụ mà thành bọn hắn bây giờ x ô n g phá hắc cám phong ấn ý thức cũng, cũng không tính quá mức rõ ràng thế nhưng không gian tổ phù liền phi âu phủ ở hứa ninh bên cạnh cỗ lực lượng này hấp dẫn lấy cái kia chất Công kích hứa ninh. hứa Thật sau ự là một c mặt mặt đó không gian tổ phụ trực tiếp đem cái tia cự mãng vị trí không gian cắt ra khiến cho hóa thành một khối lại một khối phân liệt thể cuối cùng bị hắn thôn vệ tri lực hấp thu đi vào tuy nói thôn vệ tổ phụ không ở phía sau bên cạnh nhưng ta có không gian tổ phụ trợ rút thôn vệ chi lực cũng đủ để hấp thu bọn hắn hứa ninh sắc mặt có một chút ý cười mới vừa rồi cái này một cái vào trong bụng hắn tiến độ ít nhất cũng tăng lên năm phần trăm thật to tăng tốc tiến cảnh có thể là bị phong ấn thời gian quá lâu cái này dị ma tộc số lượng rất nhiều nhưng trong cơ thể dị ma khí bình quân xuống tới không tính khủng bố hứa ninh nhìn xem trông không đến phần cuối hát tháp bóp một cái tổ phụ thân ảnh trực tiếp tiến vào cái nào đó bảo tháp bên trong trắng trận thôn vệ lấy những dị ma tộc đó đông huyền vực đạo tông bên trong phía sau núi tiểu đình ba huynh đệ đảm luận hồi lâu cuối cùng bức bách tại cái kia đại kiếp sắp mở vạn vật tàn lùi cảnh cáo bọn hắn lựa chọn gặp mạnh thì mạnh tại đệ nén phía dưới tiến hành đ ộ t phá tại đây đại kiếp tiến đến thời điểm lâm động mang theo con t r ồ n nhỏ cùng tiểu viêm đạp lên hướng ra phía ngoài lịch luyện con đường toàn bộ đông huyền vực bên trong tất cả hai to mặt lớn thế lực đều biết thân phận của lâm động chính là cái kia vô cùng kinh khủng người của t i ê n đình không dám trêu c h ọ c hắn cho nên căn bản không được lịch luyện tác dụng ba huynh đệ thương lượng một phen về sau quyết định tiến về trước yêu vực cùng với loạn ma hải thuận tiện còn có thể đem tin tức báo cho thiên yêu điêu nhất tộc đến mức tiên đình cùng cựu thiên thái thanh cung bên trong h ư ơ n nước đến trước mắt còn không có cái gì chương trình rốt cuộc một vì cựu thiên thái thanh cung đời sau c u n g chủ một là tiên đình tông chủ n h i tử cái này thế nhưng là liên lụy đến hai cái đại tông môn tất cả đều phải làm cho tốt không muốn rơi hai cái tông môn mặt mũi bất quá tiên đình vừa mới xuống h ư ơ n nước lâm động liền chạy ra khỏi đi lịt luyện chuyến đi khó tránh khỏi có đ à o hôn ý tứ thế nhưng cái này đại kiếp tin tức lại quá mức mẫn cảm không thật lớn thanh em vì thiệt thấm cho nên lâm động cuối cùng chỉ là nói cho lăng thanh trúc cùng nặng công chủ để các nàng không nên suy nghĩ nhiều thuận tiện đứng cái đánh giặc xong sau lại kết hôn lá cờ liền rời đi đạo tông rời đi đông huyền vực đạo tông bên trong ứng tiêu tiếu đi đến một căn phòng cửa ra vào than nhẹ một tiếng gõ cửa một cái mà không ngoài dự liệu của nàng bên trong người không có mở cửa ý tứ hoan hoan lâm động cùng lăng thanh trúc hôn sự có biến cho nên tiên đ ỉ n h cùng cựu thiên thái thanh cung còn đang thảo luận hôn l ễ thời điểm lâm động trực tiếp rời đi đạo tông không có về tiên đ ỉ n h mà là rời đi đông huyền vực nói xong ứng tiêu tiếu liền xoay người rời đi mà nàng đi không bao lâu phòng ốc cửa mở ra thiếu nữ đóng gói tốt hành lý vội và hướng lấy đạo tông bên ngoài rời đi chương hai trăm hai mươi lăm bên trong c h ấ n ma ngục hứa ninh thân đột phá của mình làm lấy chuẩn bị mà nương theo lấy hắn không ngừng chạy tại c h ấ n ma ngục bên trong tuy nói hứa ninh không có tận lực đi chữa trị trận pháp nhưng thôn phệ vô tận dị ma về sau dị ma khí tổng lượng thế nhưng là hạ thấp rất nhiều rất nhiều trào lên bước lên ma h ả i biên giới đông đảo thân ảnh bồi hồi nơi đây vây thúc đẩy lấy thanh long vương thanh trí rõ ràng cứ việc có thanh long vương thanh trí đảm bảo nhưng những cái kia long tộc thành viên vẫn còn có chút không quá yên tâm đứng tại thanh trí bên cạnh là một cái vóc người cao tráng nam tử trung niên nam tử quần áo nhất là một m ạ cáo gai bộ dáng cũng không thể coi là quá mức xuất chúng nếu là nhìn một cái ngược lại là vô cùng dễ dàng bị xem nhẹ nhưng hắn trên thân tán phát ra khí thức cũng là để chuyển luân cảnh giới đều khó mà chống lại kia là minh ngộ luân hồi ý chân chân chính chính luân hồi cừng giả h á n chính là long tộc đương đại tộc trưởng nguyên cản mà sau lưng bọn hắn chính là một đám long tộc trưởng lão cùng với đệ tử thiên tài đối mặt với dị ma khí tức trào lên không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đến thanh long vương ôm ngực mà đứng lộ ra mười phần đạm định mà nguyên cản đám người đều là sắc mặt hơi có vẻ căng cứng nhìn qua cái k i a phun chào ma hải theo thời gian trôi qua bọn hắn trên mặt ngưng trọng cũng là càng thêm nồng đậm thậm chí còn có một điểm lo nghĩ xuất hiện cha hắn như thế nào xuống đi lâu như vậy đều không có động tĩnh nguyên cản nữ nhi nguyên hình nhất kết thúc vẫn là không nhịn được lên tiếng nói nàng trong con ngươi có một chút bất ổn mặc dù là nàng kính ngưỡng thanh long vương tiền bối để cử người có thể chuyện trước mắt rốt cuộc quan hệ đến bọn hắn toàn bộ long tộc a hắn hẳn là xuyên qua ma hải đi đâu phía dưới cùng nhất trấn ma ngục nguyên cản chậm trấn i ế n vào c ma ngục n gật gật bên, là bên trong cái n tia cổ trong lúc mơ hồ cảm nhận được khí thức cho dù là hắn hôm nay đều là có chút sợ mất mật mà hắn cũng từng đi tìm trong tộc những cái k i a lâu dài bế tử quan lão quái vật nhưng bọn hắn đối với c h ấ n ma ngục bên trong cái k i a đạo tồn tại đều là kiên kỵ không sâu không muốn nói chuyện nhiều các ngươi yên tâm tốt rồi vị này vạn thanh tiên đế trình độ nhưng muốn vượt qua các ngươi suy nghĩ thanh trí nết miệng lên vừa cười vừa nói nếu như thế vậy ta có thể muốn xem thật kỹ một chút nguyên c à n cười một tiếng chợt hai tay thả lỏng phía sau hai mắt khép hở yên ổn chờ đợi những người khác thấy thế cũng chỉ đành thu liễm lấy trong lòng bất ổn l ặ n g lặng chờ đợi mà bọn hắn như vậy một cấp liền lại là nửa giờ trôi qua liền trong lòng bọn họ bất ổn bởi vậy càng thêm nồng đấm lúc cái tia nguyên c à n hai mắt khép hở cũng là đột nhiên mở ra tầm mắt hiện ra vui mừng nhìn qua cái tia ma hải một chỗ Hieu. nơi đó ma hải đột nhiên nổi lên từng trận v ọ n sóng vô biên vô hạn ma khí sóng biển bên trong vậy mà hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy giống như trong biển rộng cụ vòi rồng không ngừng mà bị hấp thu nhập phía dưới mắt trần có thể thấy không cùng ma khí đại dương màu sắc đều phát sinh biến hóa từ nguyên bản đen nhánh vô cùng liếp nhìn lại đều là hắc cám lỗ trống biến thành màu nâu xám h i ệ n nhiên là nồng độ bị thật to màu manh mà theo thời gian trôi qua cái kia ma khí hải màu sắc còn đang trở nên càng tiêm đạo rõ ràng vị kia vạn thành tiên đế còn tại liên tục không ngừng tịnh hóa lấy phía dưới ma khí hải ta vốn là muốn để vị này vạn thanh huynh đi nhờ vị kia sau đó lại khởi động lại phong ấn giải trừ không c ụ thanh long vương thanh c h í vừa cười vừa nói âm thanh truyền ra chỉ có nguyên cản có thể nghe được có thể vị này vạn thanh huynh không chỉ nhận ra vị kia còn không cho là đúng trong lời nói không có chút nào kính ý thanh c h í sau khi nói xong nguyên cản tròng mắt ngưng trọng chẳng lẽ hắn nguyên cản có một cái to gan suy đoán vị này vạn thanh huynh tuy nói t h ậ t phần thần bí ta vì hắn chi tội qua lại về t r o n g tộc tàng kinh cát nắm hết quần thư cũng chưa từng nhìn thấy một chút thế nhưng đời trước thôn vệ c h i c h ủ h ắ c đồng cùng với vị kia có phần có danh tiếng phần thiên đều c a m nguyện bồi bên cạnh hắn hiển nhiên là biết nói chúng ta không rõ ràng tin tức có lẽ thật sự là hắn là một vị nào đó giữa thiên địa đ ỉ n h cấp cực giả chỉ bất quá bị mai một tại trong dòng sông lịch sử chính là tiên tổ đều chưa từng biết được thế nhưng cái này đều không trọng yếu hai vị kia cam tâm tại hắn phía dưới nói rõ vị này vạn thành tiên đế tuyệt đối không phải ngươi nghĩ như vậy là chúng ta có thể tín nhiệm minh hữu như thế liền đủ đủ rồi nhất định phải truy vấn mạng mở một phần vạn dẫn đến bọn hắn không thích có thể cũng không phải là một chuyện tốt hắn thần bí như vậy nhưng lại cường đại như thế lần này đi xuống tám chín phần mười sẽ để cho vị kia cảm giác được đi ngươi là muốn mượn vị kia thăm dò vạn thanh tiên đế coi như phạm sai lầm cũng không phải chúng ta long tộc vấn đề rốt cuộc trước đó chúng ta đem tất cả đều nói xong còn trả giá không ít giá phải trả nguyên càn đem trước sau xuyên kết hợp lại mới hiểu được thanh long vương thanh trí ra hỏa này ý nghĩ trước mắt đến xem vị này vạn thanh tiên đế còn rất an toàn thanh long vương thanh trí lợi vừa mới nói xong phía d ư ớ i dị ma khí chỗ xây dựng vô biên hải dương bên trong liền có một đạo tin tức chuyển ra thanh trí huynh ta chợt có thu hoạch muốn ở chỗ này bế quan đột phá con ta liền dựa vào ngươi thật tốt chăm sóc nghe nói long tộc có một khối thao rất không tệ không bằng để hắn đi vào bong bóng cải thiện một cái thể chất cái kia thao gọi gọi viễn cổ hóa long đàm nguyên cản cùng thanh trí cả hai thu được tin tức này trong con ngươi đều là có một tia ngưng trọng bởi vì nương theo lấy hứa ninh khí tức mà đến còn có vị kia khí tức nàng cam đoan hứa ninh tính an toàn mà căn cứ thanh trí tin tức vạn thanh t i n tức vạn thanh tiên đế vừa mới vượt qua chuyển luân k i ế p bây giờ vậy mà lại muốn đột phá như thế chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn đích thật là đã từng đỉnh cấp cường giả chỉ có cổ xưa nhất tồn tại mạnh nhất mới có thể biết được ghi nhớ hắn như h á c đồng như hát cám chi chủ mà bọn hắn tiên tổ rõ ràng không tại cái kia trong hàng ngũ viễn cổ hóa long đàm không hổ là cường giả đỉnh cao nói là tùy tiện bong bóng nhưng trực tiếp liền tuyển chúng ta long tộc bên trong chân bảo ba h ạ n đầu nguyên càn chật trật nói viễn cổ hóa long đàm tại trong long tộc thuộc về một phương cực độ trọng yếu chân bảo mỗi khi trong tộc có thế hệ chức cường giả gần t h o hóa lúc đều biết tiến vào hóa long đàm bên trong sau đó tản đi suốt đời lực lượng hóa thành xương khô mà bọn hắn lực lượng thì là biết dung nhập hóa long đàm tại nhiều năm như vậy tích lũy bên trong hóa long đàm bên trong châu ngưng tụ lực lượng cũng là đạt tới một loại tương đương trình độ khủng bố mà muốn đi vào viễn cổ hóa long đàm liền xem như long tộc bên trong đều không phải người người có thể tiến vào dựa theo lệ cũ viễn cổ hóa long đàm hai năm mở ra một lần mà mỗi lần tiến vào bên trong vẹn vẹn chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay ba cái danh lệch mà làm cái này ba cái danh lệch mỗi một lần long tộc bên trong đều sẽ có một trận kịch liệt long tranh hồ đấu cuối cùng thắng được ba người mới có tư cách thu hoạch được tiến vào viễn cổ hóa long đàm tư cách đồng thời vấn đề mấu chốt nhất là lần này ba cái danh lệch đã là đi qua kịch liệt cạnh tranh về sau đều có minh sát nhân tuyển ba người tuyển bên trong cầm một cái xuống đây đi để vị kia tiên đ ỉ n h t ổ n g chủ đi ngâm ngâm vì biểu hiện thành ý của chúng ta lại để cho một vị chuyển l u ậ n trưởng lao thay hắn trải vớt gân cốt đúng phía trước thời gian gió thiên trưởng lao thay hắn trải vớt gân cốt đưa đi đi nguyên càng ngoài miệng mặc dù nhà rãnh nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đem lâm khiếu cắm vào trong đội đến mức bị cha ra người tới tuyển nó thế lực sau lưng có thể sẽ không vui vậy thì không phải là nguyên cản biết quan tâm sự tình rốt cuộc có sinh vật có tri không địa phương liền có đấu tranh mà quản lý to như vậy một cái long tộc nguyên cản tự nhiên cũng là có định nhân vừa vặn lần này mượn nhờ chấn ma ngục bên trong hắc cám c h i chủ mặt mũi có thể chen ép một cái gần nhất cái nào đó không thành thật định nhân chấn ma ngục chỗ sâu những cái kia cổ xưa mà cực lớn xiềng xích màu đen hội tụ vào một chỗ trực tiếp là ngưng tụ thành một đạo màu đen vương tọa mà tại cái kia vương tọa phía trên có một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh thân ảnh thẳng m ạ n ngồi thân thể của nàng không n ú c nhích tí nào giống như hàng cổ như thế nhưng mặc dù là như thế vẫn như cũng là có một loại làm cho thiên địa run dày đáng sợ gợn sóng dập dần tại nàng toàn thân mà rõ ràng tại đây bên trong c h ấ n ma ngục có thể có được lấy kinh khủng như vậy thực lực trừ vị kia viễn cổ bắt chủ một trong hát cám c h i chủ bên ngoài còn có thể có người nào không gian tổ phù cùng đại hoang vu bi cùng nhau ra trận đem hứa ninh khí tức hoàn toàn che cản hắn nhìn xem trước người nữ tử chút kia là một cái thân mặc màu đen tinh tế chiến giáp nữ tử dài tóc dài chút xuống nàng một tấm dung nhăn cũng là có tinh xảo một đôi mắt càng là hiện ra đen tuyển màu lúc này thật sâu đóng chặt lại cho dù như thế nữ tử sắc đẹp đã đủ để động lòng người nếu là hai con ngươi mở ra có lẽ sẽ kinh d i ễ m toàn bộ thế giới cao lãnh ngự tỷ loại hình chật chật chật hứa ninh liếc qua cái này hắc ám c h i chủ thân thể ngón tay điểm nhẹ đem trong cơ thể nàng một kia khí tức liên hệ ra tới tạo ra được lựa bị nguyên cản cùng với thanh trí tin tức cẩn thận một chút phụ tổ đại nhân thu tám cái đồ đệ phần lớn không quá bình thường vị này hắc ám tri chủ ta là không nghị đánh thức nàng đại hoang vu bi một bên chống đỡ lấy che chở một bên truyền âm yên tâm ngươi cho rằng ta biết cùng ta nhà cháu trai khắp nơi trêu hoa ghẹo người sao hứa ninh bất đắc dĩ cười một tiếng biết rõ cái này đại hoàng vũ bi biện linh đang lo lắng cái gì trên thực tế nếu như h ắ n m u ố n chớ nói một cái hắc cám c h i chủ chính là lấy nó làm mô bản tại toàn bộ thiên huyền đại lục tiến hành tuyển chọn có thể tạo nên vô số cái hắc cám c h i chủ ra tới tới lúc đó toàn bộ thiên huyền đại lục đều chẳng qua là hứa ninh một cái hậu hoa viên nhưng mà rất rõ ràng hứa ninh ánh mắt chính là tinh thần đại hải là vô tận chư thiên tự nhiên sẽ không vì sắc đẹp g a o động đơn giản phóng thích thế giới bản nguyên chỉ vì tại đây thiên huyền đại lục đúc thành hậu cung ba nghìn mà lại ta hiện tại cũng không tốt phóng thích thế giới bản nguyên khôi phục tu vi của mình cái kia thượng giới linh vẫn đang ngó chừng ta liền chờ ta xuất hiện đây bất quá nếu như ta có thể lại bắt giữ một lần vị diện c h i thai khí thức từ hắn trên thân hấp thu đến đủ nhiều thế giới bản nguyên cho dù là bị thượng giới linh cự tuyệt ta vẫn có biện pháp tiến vào trong đó hứa ninh tầm mắt nhìn về phía bảng hệ thống tại phía trên kia công pháp vừa xem giữa một cái đến từ đủ để cùng thế giới hồng hoang so sánh mạnh mẽ đại thế giới mãng hoang kỷ vô thượng công pháp chính hiện ra một loại như ẩn như hiện tư thế nguyên thần thứ hai pháp đây là một bộ có thể làm cho người tu hành tu luyện ra bản thân thứ hai mãng hoang kỳ đặc biệt bí thuật trong cái thế giới kia không tính là quá h i hữu có chút cơ duyên người tu tiên đều có thể luyện ra một cái cùng chính mình tâm ý tương thông nguyên thần thứ hai ra tới thế nhưng ra mãng hoang kỳ thế giới về sau cái này nịch thiên bí thuật liền một mực vô pháp luyện t hành bởi vì muốn bổ túc nó đưa nó chuyển hóa thành thế giới này thiên địa quy tắc cho phép công pháp chỗ tốn hao thế giới bản nguyên thực tế là nhiều lắm nhiều đến tại thế giới hồng hoang thời điểm Cái nhưng bây giờ theo hứa ninh đi tới thế giới mới cùng với thế giới bản nguyên đạt tới chưa bao giờ có mười ngàn số lượng bộ này chuyển thừa từ mãng hoang cũng kỳ thế giới định cấp bí thuật lại có lại lần nữa thi triển khả năng ta tính ra có thể muốn mười lăm nghìn trái phải mà lại công pháp chuyển hóa hấp thu ta nhiều như vậy thế giới bản nguyên về sau tác dụng cũng nhận được thật tỏ tăng lên Hứa n i n h bởi vì tài nguyên không đủ hiện tại không thể trực tiếp chuyển hóa nhưng hắn lại là có thể mượn hệ thống lực lượng xem xét nó chuyển hóa sau ngắn gọn miêu tả lấy nguyên thần thứ hai chi thuật làm căn cơ điệp ra duy nhất bản tôn cùng với mười tám gốm ngô thần mà các loại công pháp nếu là luyện hành trừ tâm ý tương thông sống ra cái mạng thứ hai bên ngoài thậm chí có thể cùng bản tôn hợp thể đem thực lực hoàn toàn điệp ra tại thật trên khuôn mặt ta đối với cảnh giới tiếp theo đại đạo thánh nhân cảnh giới đã có manh mối đầu mối chính đều đâu vào đấy tu hành thế nhưng là đối với đại đạo thánh nhân về sau liền có chút mê man nếu như ta có thể tướng không mấy cái đại đạo thánh nhân cảnh giới chính mình hợp lại là một có lẽ là một đầu phá cảnh con đường h ứ a ninh trong lòng tự mình lẩm bẩm chính là bản cổ đại thần chứng thành đại đạo thánh nhân như cũng chạy không khỏi thiên mệnh chết có thể thấy được tại nó về sau tất nhiên có tiến thêm một bước cảnh giới chỉ là bởi như vậy một cái phân thân liền muốn tiêu hao ta mười lăm nghìn điểm trở lên thế giới bản nguyên chi phí quá lớn mà lại nếu như thế giới đẳng cấp đề cao như thế đem đối ứng cần thiết bản nguyên số lượng cũng muốn tăng lên mười lăm nghìn hai mươi n g h n ba mươi n g h n thậm chí cao hơn hớ ninh suy nghĩ một chút vẫn là l ớ p đầu đem nó ép vào đáy lỏng xem như tương lai giả vọng nếu như ngày sau phát phát tài thế giới bản nguyên mấy triệu mấy chục triệu hắn liền đi như thế một con đường thử một chút mà dưới mắt còn tiếp tục thôn phệ dị ma tộc vì chính mình tiến cảnh dị ma vương chuẩn bị đi ta thôn phệ dị ma tộc số lượng vô cùng nhiều nhưng tiến độ lại không được để ý mà ta phá cảnh vậy mà cần nhiều như vậy dị ma khí tức rõ ràng hậu tích bạc phát thành quả tất nhiên không phải tầm t h ư ờ n g thậm chí khả năng trực tiếp để ta đi tàu thủy về cướp hứa ninh một bên nhà ránh một bên chạy tại h ắ cám chi tháp bên trong đem bên trong dị ma tiến giai nuốt vào trong bụng tiếp tục lấy sát ma con đường chứng đạo h ứ a ninh đang bận bị đột phá lâm động đang bận bị lịch luyện thân là đời trung niên lâm khiếu tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi h á n tại long tộc ăn ngon uống sướng hầu hạ bây giờ lại có ngâm viễn cổ hóa long đàm ao cơ duyên chương hai trăm hai mươi sáu viễn cổ hóa long đàm mở ra ngày toàn bộ trong long tộc đều náo nhiệt rất nhiều rốt cuộc nếu là cái này viễn cổ hóa long đàm bên trong một khi xuất hiện hiếm thấy sưng rồng đó chính là nói rõ long tộc lại đều sẽ xuất hiện một tên có được đáng sợ tiềm lực tộc nhân xuất hiện đây đối với toàn bộ long tộc mà nói đều không coi là chuyện nhỏ mà lại lần này viễn cổ hóa long đàm mở ra cùng thường ngày có chỗ khác biệt lần này chỉ có hai vị long tộc tộc nhân gia nhập vị thứ ba vậy mà là một nhân tộc mặc dù thanh long vương thanh trí cùng long tộc tộc trưởng nguyên cản đã đem thân phận của lâm khiếu điểm ra chính là cái k i a đông huyền vực người của tiên đình hắn lao tử vạn thanh tiên đế lấy một đ b a chém giết ba vị luân hồi cừng giả mà để lâm k i ế u tiến vào hóa long trì thì là bọn hắn long tộc cùng tiên đình một trận công bằng giao dịch như thế tuy nói miễn cưỡng phục chúng nhưng đông đảo long tộc tộc người vẫn là muốn biết cái kia vạn thanh tiên đế con trai biểu hiện như thế nào đó chính là lâm khiếu như thế nào tu vi thấp như vậy chẳng lẽ là không có kế thừa vạn thanh tiên đế thiên tư có thân ảnh nhìn thấy cùng đoạn đảo cùng nhau mà đến lâm khiếu mang theo thất vọng nói sinh huyền cảnh giới chúng ta long tộc một t r à o chính là một năm lớn thật là nghĩ không ra lần này sẽ có sinh huyền cảnh giới tiến vào viễn cổ hóa long trì xem ra vị kia vạn thanh tiên đế thật sự là yêu triều đứa con trai này có thân ảnh vì hóa long trì chân quý cảm thấy tức hận Viễn có ổ h a l o n g đàm có tộc h thời hóa ể rèn luyện xương cốt, đồng thời đem nó cường hóa đến cốt, đem m t loại ự c cường hoánh cấp kỳ hoánh độ, mà lớn o long ạ dạng mạnh hạ i nói chia này cường hóa, cũng đồng dạng có mạnh có yếu, bình thường nói đến, chia làm thượng trung xương rồng. làm yếu, có có bậc Có tộc hóa, ba l tuổi người nói ta nhớ được ở phía sau kia còn giống như có hai loại xương rồng đi một cái gọi viễn cổ xương rồng chỉ có tộc ta đỉnh cấp cường giả mới có thể đấu thành còn có một cái là chân chính truyền thuyết tên là hồng hoang xương rồng đã hồi lâu chưa từng xuất hiện một vị khác lớn tuổi người vớt vớt rầu rĩa nói ngươi cho rằng cái này sinh huyền cảnh tiểu gia hỏa có thể có được hai người sau ta nhìn có thể thu hoạch chung đẳng xương rồng liền đã vô cùng ghê gớm cái kêu long tộc lớn tuổi người lắc đầu cười nói những thứ này long tộc giao lưu âm thanh cũng không c o i che giấu to to nhỏ nhỏ có chút lộn xộn n h a u n h a u cùng đoạn đào cùng nhau đi tới lâm khiếu đem bọn hắn hoàn toàn nghe lọt vào trong hai lâm lão đệ không cần để ý đoạn đào mặc dù thân là chuyện luân cương giả nhưng thân phận của lâm khiếu thế nhưng là tiên đình tông chủ cho nên gọi hắn một tiếng lao đệ cũng không tính được mất thân phận lâm khiếu cũng là làm qua đại v i ê m vương triệu lâm thị tông tộc tộc trưởng cùng với tiên đình tông chủ người tự nhiên không thể nào như cái thanh niên đồng dạng tuổi nhỏ khinh cuồng hắn nghe hai bên long tộc đám người chất vấn nét mặt r ừ n g r ừ n g cùng đoạn đào cùng một chỗ tại không trung bay qua hướng về càng xa xôi long vực chỗ sâu mà đi tại cái kia chỗ sâu giữa thiên địa đều là tràn ngập nồng đậm mênh m ô n g khí tức nơi này xem như giữa thiên địa hiếm có t ử viễn c ủ a một mực bảo tồn lại đồng thời không thay đổi chút nào cổ cũ lâm khiếu thân hình từ bầu trời lướt qua tầm mắt lại là có chút mịt mờ quét qua vùng trời này mù mịt núi sâu nghĩ, nghĩ lại tại cái kia chỗ sâu hắn tựa hồ là phát giác được mấy đạo cực kỳ mịt mờ nhưng lại cường đại đến vô pháp nói do khí tức bất quá loại cảm ứng này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt chính là tàn đi tiếp lấy tùy ý lâm khiếu như thế nào thăm dò đều là không có kết quả gì hắn đối với cái này thì là âm thầm chất lưỡi nếu là đoán không sai lời nói những cái kia khí tức hẳn là long tộc những lao yêu q u á i đó long tộc có thể sừng sững tại yêu thú này dưới đỉnh cao nhất vị trí cấp độ kia nội tình hoàn toàn chính xác đáng sợ vào lúc này chung quanh trên bầu trời còn thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lánh lướt đến ngẫu nhiên từng trận dòng ngâm vang vọng cái kia tại ngoại giới khó gặp cự long thân ảnh ở đây cũng là roi mắt đều là thấy lâm l ã o đệ đi theo ta đoạn đào mang theo hắn tại không trung xuyên qua mấy cái đỉnh núi cuối cùng rơi vào một ngọn núi phía trên tầm mắt nhìn về phía phía trước kia là một mảnh bốn bề toàn núi bồn u địa mà lúc này tại cái kia vài tòa nguy nga đỉnh núi vây quanh xuống một mảnh cực lớn màu đen đu đàm xuất hiện tại lâm khiếu trong tầm mắt cái kia phía đ u đàm ước chập trùng mà lại đầm nước sền sệt đen nhánh mặt khác tại ư đàm một phía hiện đầy màu đen đại thụ những thứ này đại thụ tương đương quái dị tại chúng cây trên khuôn mặt vậy mà là tràn ngập vẩy màu đen dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ như kim loại ánh sáng lộng lẫy ở t r u n g b u n h trên mặt đất còn có không ít bụi cỏ nhưng những thứ này bụi cỏ cũng là như là lân thiến theo dõi chập trần ở giữa sắc bén tia lạnh chiếu lấp lánh cái này ưu đàm phụ cận tất cả đồ vật giống như đều là bởi vì năng lượng trong đó mà biến kỳ dị lăng lệ đó chính là chúng ta long tộc viễn cổ hóa long đàm đoạn đào chỉ vào cái tia phiến cực lớn màu đen l đàm sắc mặt thành kính tại đây phiến trong đầm sâu tọa hóa lấy bọn hắn long tộc vô số tiền bối lâm k i ê u ánh mắt ngưng tụ tại cái k i a màu đen u đàm phía trên có một đạo hoa mị quang trận chìm nổi gọn sóng một đạo đạo ánh sáng bắn sủa đến đem u đàm toàn bộ phong tỏa bất quá mặc dù là như thế vẫn như cũng là có một cỗ gần như khủng bố năng lượng tiết lộ ra ngoài làm cho cái kia trên không vạt mẹo đồng thời còn đem cái này phạm vi ngàn dặm bên trong nguyên lực khuấy động đến sền sệt làm cho người vô pháp phi hành b ự c này năng lượng đến tột cùng đến khủng bố tới trình độ nào a lâm k i ê u tắt lưỡi khó trách mới vừa rồi nhiều như vậy long tộc tộc nhân đối với hắn cảm thấy chất vấn cho là hắn tiến vào là một loại lãng phí ha ha vì phòng ngừa hóa long đàm năng lượng ngoài tràn cho nên chúng ta long tộc dùng trận pháp đem nó phong ấn mỗi lần mở ra đều cần tộc trưởng cùng với tối thiểu sáu vị trưởng lao cùng nhau ra tay một bên đoạn đảo giải thích nói lâm khiếu gật gật đầu d ư ơ n g mắt lên nhìn chỉ thấy cách đó không xa một tòa tòa sân phong đã là đứng đầy người ảnh tại cái kia một tòa chủ phong bên trên nguyên cản đám người đã là sớm đứng x g mà tại lâm khiếu trông đi qua lúc nguyên cản cũng là đem nó trông thấy lúc này hướng về phía hắn cười cười tiếp lấy tầm mắt nhìn chung quanh trầm giọng nói tiếp xuống liền sẽ mở ra hóa long đàm tiến vào hóa long đàm người đều phải chú ý hóa long đàm bên trong năng lượng minh ngông tuy nói có hóa cốt năng lực nhưng cái kêu hóa cốt thời điểm cũng là đến chịu đựng rút xương thống khổ tại quá trình này một khi ý thức hôn mê sẽ gặp bị năng lượng sông nổ thân thể bản thân cũng sẽ hóa thành hóa long đàm năng lượng một phần tử cho nên nếu là một khi không thể thừa nhận liền lập tức rời khỏi lâm k i ế u nghe được nguyên càn đ ô n thanh sắc mặt cũng là nghiêm một chút trên thế giới này quả nhiên không có hưởng phí đến lực lượng muốn phải thu hoạch được phần này lực lượng liền nhất định phải kinh lịch thường người vô pháp trả ra đại giới rõ ràng hóa long x ư ơ n g một bước này đồng dạng có không nhỏ phong hiểm thế nhưng nhà mình lao ba vì chính mình tranh thủ đến cơ hội này hắn là thế nào cũng không thể bỏ qua loạn thế đại kiếp sắp mở ta lâm khiếu đường phòng nam nhi bại t h ư ợ c chẳng lẽ còn muốn dựa vào phụ thân thậm chí nhi tử thủ hộ phía dưới lâm khiếu trong lòng có gầm thét bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều tâm cảnh liền càng phát ra mở rộng nguyên bản lâm khiếu thiên chi phí không ra thế nào còn bị lâm lang thiên phế thực lực mỗi ngày sầu muộn mắt khóc âu sầu thất bại nhưng trước có nhi tử lâm động thành là thiên tài quật khởi giút hắn khôi phục thực、lực. sau có lao tử lâm c h ấ n thiên thu hoạch thôn vệ tổ phụ bay lên tận trời thành lập tiên đình như vậy uy c h ấ n cả một cái huyền vực thế lực to lớn hắn đứng tại tiên đình trên bờ vai chỗ thấy đoạt được tất cả đều là nguyên bản nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tỉnh khiến cho tâm tình của hắn cùng với trí hướng càng thêm khổng lồ hắn hôm nay đã đem chuyển luân luân hồi cảnh giới làm vì mục tiêu của mình không ngừng hướng về phía trước cố gắng lần này viễn cổ hóa long đàm liền có thể là thôn vệ tổ phụ tại lao ra t ử như vậy vì hắn quật khởi thời cơ giữ gốc cũng muốn viễn cổ sơ rồng tranh thủ cái tia truyền thuyết cấp bậc hồng hoang sơ rồng lâm khiếu tại đoạn đào bên cạnh một vừa nhìn nguyên càn dẫn theo các trưởng lão bài trừ trận pháp một bên trong lòng âm thầm nói nương theo lấy nguyên càn một ngón tay nguyên lực c h ậ n tay háo vung lên sáu đạo năng lượng của sáng chính là từ trong tay bọn họ bắn mạnh ra trực tiếp bắn vào cái k i a bao phụ tại hóa l o n g đàm phía trên trong trận pháp Ông ngong, theo lấy bọn hắn thôi động cái k i a đạo trận pháp lập tức chậm rãi xoay tròn dựng lên cái k i a một tia che giấu lấy hóa l o n g đàm sóng năng lượng tia sáng cũng là từng đạo từng đạo từ từ tiêu tán nguyên càn lúc này lại là một ngón tay điểm ra một vệ ánh sáng vàng lướp vào trận pháp bên trong Mà hậu theo r ậ n p á cách cách tán. p lập tức nổ lên lên, long lúc, trận tức tiếng, từ từ tại trượng từ từ tiêu t cuối cùng có nổ vang quang ngàn khoảng đông nhiên bay hóa h đàm trận pháp tiêu tán chúng người lập tức nhìn thấy một đạo đen nhánh của sáng manh từ hóa long đàm bên trong bạo s u n g ra sau đó xông lên mây xanh vùng không gian kia trực tiếp là tại lúc này vỡ vụn mà đi giữa thiên địa cồn phong gào thét phảng phất là có vô số đạo giàn mua tiếng long ngâm từ cái kia viễn cổ hóa long đàm bên trong truyền đền ra quanh quẩn tại cái này giữa thiên địa tất cả người của long tộc nghe được những thứ này giàn mua long â m đều la mắt rủ xuống một mặt nghiêm nghị tốt năng lượng kinh khủng lâm khiếu cũng là khẽ túi đầu tầm mắt lại là có chấn động nhìn qua cái k i a bắn mạnh ra màu đen của sáng hóa long đàm tuy nói lúc này nơi đó có năng lượng ba động khủng bố phát ra dẫn tới thiên địa c u ồ n phong gào thét nhưng cái k i a hóa long đàm nhưng như cũ không hề có động t í n h gì thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không từng mang theo như vậy quỷ dị yên tĩnh khiến người cảm thấy sợ hãi ba người các ngươi lên đường thôi đến mức có thể có gì thu hoạch liền đều xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa nguyên cản thanh âm chấm thấp cũng là vào lúc này nương theo lấy cái tia đạo đạo dòng ngâm truyền văn ra ẩn chứa trong đó khó tả huy nghiêm lâm khiếu nghe vậy tầm mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa trên một ngọn núi long tộc hai người bọn hắn thì là có chút cuồng nhiệt nhìn xem hóa long đàm trận cắn răng một cái chính là hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp là tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú thẳng tắp tiến vào hóa long đàm giữa hai người xông vào cũng là không có chút nào âm thanh truyền ra sau đó đầm nước sóng động một cái chính là lại lần nữa bình tĩnh lại bộ dáng như vậy giống như chuyện gì cũng không từng phát sinh、vậy、anh bất quá loại này yên tĩnh rất nhanh chính là bị đánh vỡ chỉ thấy hóa long đàm bên trong hai đạo cực lớn long ảnh hiện ra bọn hắn phảng phất là tại kịch liệt d i ấ y r u a hai đạo ẩn chứa cực đoan thống khổ tiếng long âm có chút khàn giọng từ hóa long đàm bên trong truyền hình ra loại kia hóa cốt thống khổ càng lại như thế lợi hại lâm khiếu thấy thế nhữ mày nhưng bước chân cũng là hướng về phía trước đập lên liền muốn rơi vào trong đó đoạn đào kéo hắn một cái nhắc nhở nói khoảng thời gian này ta dạy cho ngươi cái kia đạo phát môn phối hợp cái kia một bình long nguyên đại đan sẽ để cho hóa long chỉ đối ngươi thống khổ yếu bớt hơn chín thành lâm k i ế u nghe vậy gật gật đầu thân ảnh phía trên đạo đạo bạch quang hiện ra lập tức rơi vào một cố đậm đặc vô cùng bên trong hát cám hắn vội vàng thôi động long nguyên đại đan cùng với vận chuyển đoạn đào c h u y ể n thụ cho công pháp của hắn khiến cho viễn cổ hóa long trì đối phán đoán của hắn sinh ra một k i a sai lầm đem hắn cho rằng là long tộc thành viên áp lực giảm mạnh đồng thời đau đớn cũng giảm xuống chín thành nhiều mà hắn bên ngoài cơ thể thuần nguyên huyền thể phong thích đồng dạng ngăn cản một k i a tổn thương nhưng dù vậy hắn vẫn cảm giác mình linh hồn đều có một nháy mắt mê man g kia là thống khổ qua cường đại khiến cho hắn đã không thể nào hiểu được mà lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy May m trong Nguyên Đàn Đại có lúc này đông huyền mực bên trong có hát đồng phần thiên cùng với còn ở cảng nộ luân hồi ý mộ làm tại tiên đình ngược lại là cũng không phạm sai lầm t năm đó phủ tổ lưu lại ba chỗ chấn ma ngục chấn áp vô tận dị ma tộc trong đó một chỗ ở vào lòng tộc phía dưới từ hát cám tri chủ chấn áp hiện tại hứa ninh vị trong đó trực tiếp rút củi dưới đáy nổi đem tất cả dị ma thôn vệ dùng cho tự thân khiến cho chỗ này chấn ma ngục bên trong nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống có thể mặt khác hai chỗ c h ấ n mang ngục bọn hắn đồng dạng kinh lịch thiên địa lực lượng mất đi c h ấ n áp một cái c h ư ớ c mắt lại không có hứa ninh sau để đền bù một chỗ tràn đầy dung nham đỏ thấm trong thế giới vòng t ố i vô cùng vô tận bên trong từng đạo từng đạo vạn trượng khổng lồ sông nham thạch chậm rãi tại đây mảnh hát đám không gian bên trong chạy xuôi những thứ này sông nham thạch giang khắp nơi quán xuyên hát đám hình thành một cái cực đoan khổng lồ cùng phức tạp mạch lạc cái này từng đầu sông nham thạch giống như một đầu lại một đầu cự lòng lúc này cùng nhau ngầm đầu đỉnh lấy trên bầu trời một chỗ bình đại trong đó có khổng lồ nham tương hồ nước. Đỏ không ngừng b ư ớ c lên bọc khí nhiệt độ độ cao chính là chuyển luân cảnh giới luân hồi cường giả cũng không dám tiếp nhận mà tại nham tương hồ nước trung tâm nhất nơi thì là có một bộ quan tài đá quan tài đá toàn thân đỏ thấm lẳng lặng phiêu phủ ở dung nham phía trên nhìn qua phảng phất là từ một khối đỏ thâm tinh thể rèn đúc mà thành quan tài đá không nắp trong đó n ằ một m cái thân thể cao giáo nam tử hắn mặt mũi tuấn giật cho dù lúc này là hai mắt nhắm nghiền nhưng cái kia trên trán vẫn như cũ có một tia gợn sóng nghiềm mái tóc dài màu đỏ rực còn như hỏa diễm cháy hương n g nó mặc dù nhắm mắt nên nghỉ ngơi nhưng trên thân lại là có không gì sánh kịp khí thế chính là thanh long vương thanh trĩ long tộc tộc trưởng nguyên cản đều không thể so sánh với hắn chỉ có cái k i a c h ấ n áp long tộc c h ấ n ma ngục hắc cám c h i chủ mới có thể vượt qua hắn mà thân phận của người này tự nhiên vô cùng sống động chính là cùng hắc cám c h i chủ cùng là bắt chủ một trong viêm chủ quan tài đã ở trên chiếm giữ trận nhãn phía dưới một đầu lại một đầu vô cùng vô tận dung nham h ư n g long thì là qua lại giao thoa cấu trúc ra một đạo cực kỳ cường hãn đại trợn trấn áp lại phía dưới nặng nghề hắc cám thế nhưng từ ngày đó trong nháy mắt đó sau đó Lần phương bên trận dưới đại một ặ t t dị ma c chuẩn liền phá bị r ậ n đồng pháp, tiếng h ờ câu tộc. cũng Bây thông thoát thời rốt khốn ngoại đồng gian giới giờ, sớm đã đ v n vang thật lớn từng đạo từng đạo hát cám thân ảnh từ ngoại giới giáng lâm trong thạch quan thân ảnh giật mình khẽ động chương hai trăm hai mươi bảy k h ắ c k h ắ c đây không phải là viêm chủ sao một tiếng cực độ bén nhọn âm thanh mang theo đ ù a cận vừa cười vừa nói lúc trước bát chủ là uy phong như vậy hiện tại như thế nào biến thành như thế rồi khác một thanh âm cũng là cười nói hai âm thanh mang theo thôn thiên vệ địa khí thế đánh đâu thằng đó nhưng bọn hắn cũng không tự mình động thủ ngược lại ma vân tích lũy mà đến lần lượt từng thân ảnh ném bắn xuống cái kia dung nham thế giới bên trong nồng đậm ma vân che ngập bầu trời mà đến đem cái này thiên đều là toàn bộ chiếm cứ mà tại cái kia phiến ma khí trong hải dương duy có tòa kia cô phong quanh mình nản g trượng hay còn không bị ma khí xâm chiếm thiên địa vạn vật tất cả đều biến thành mực l ụ n màu đen chỉ có trung tâm nhất một điểm đỏ thấm còn ở trong đó trong thạch quan một đạo thông thiên dung nham phong thích ra để toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ sau đó hỏa trụ từ từ bình n n lại đón lấy một đạo cao giáo thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện tại trong đó đó là một t h ằ n g tắp nam tử hắn thân mang màu vàng bảo phục từng đ ầ u phát hiện ra lửa đỏ vẻ giống như dung nham đang chạy hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này phiến thiên địa này nhiệt độ giống như đều là từ từ thăng cao lên tám tôn dị ma vương có chút ý tứ viêm c h ủ ánh mắt mang theo một tia hờ hững không chút nào đối cái kia trên bầu trời thân ảnh hiện ra tám tôn dị ma vương cảm thấy áp lực dị ma vương bên trong cũng có thực lực cao thấp trong đó có thực lực có thể so sánh với luân hồi cảnh giới hai tầng luân hồi cấp trở lên tu sĩ như thế bọn hắn bị tôn xưng là dị ma vương bên trong chân vương mà trái lại nếu là dị ma vương thực lực chỉ không quá ban đầu vào luân hồi cảnh giới cùng với một tầng luân hồi kiếp như thế chỉ có thể tính làm bộ vương bây giờ trời cao trên mây đen tám tôn dị ma vương đều không ngoại lệ toàn bộ đều là giả vương vị trí khói đen che phủ ma vân bên trong tám đạo thân ảnh tựa hồ là cảm nhận được cái gì đối mặt với phía dưới viên chủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm con ngón búng ra tám đạo ma quang trực tiếp là từ đám bọn hắn đầu ngón tay bắn mạnh ra hiu ma quang gào thét cơ hồ là nháy mắt xuyên thùng hư không xông qua ma vụ liền muốn đi tới viêm chủ trước người đâm vào thân thể của hắn có thể tại lúc này từng đạo từng đạo ma quang đi vào viêm chủ trước người ba trượng phạm vi thời điểm lại giống như xuân tuyết tăng hân giã bị nó bên cạnh nhiệt độ cao trực tiếp hòa táng ha ha tám cái liền luân hồi cấp đều không có vượt qua giả vương cũng dám ở trước mặt ta ra tay thật sự là buồn cười các ngươi mặt hàng này bản tọa không biết từng rết bao nhiêu viêm chủ cười lạnh một tiếng ẩm ẩm trên bầu trời đột nhiên có âm thanh lớn vang vọng một viên hỏa diễm thiên thạch vậy mà chẳng biết lúc nào tại cái kia trong tầm mây thành hình sau đó trực tiếp vạch qua thiên địa không hàng hướng về phía cái kia tám đạo thân ảnh ảnh kích mà đi táng tôn dị ma vương thân ảnh tại cái kia đạo thông thiên rơi dưới đá không chỗ chét thân cái này thiên thạch chưa tới gần liền đem bọn hắn n ụ c thân nóng màu đỏ bừng nếu là trực tiếp trúng đích hậu quả khó mà lường được cái này viêm chủ vừa ra tay chính là cho thấy cực đoan thực lực khủng bố viễn cổ bát chủ một trong danh bất hư truyền lại khủng bố như vậy ha ha ha viêm chủ quả đấm của n g ư ơ i như thế nào như thế mềm rồi xem ra không có khôi phục đủ a ngay tại tám tôn dị ma vương vô pháp chống cự cái này viễn cổ bát chủ vài thời điểm mây đen trong x ư ơ n g mù chậm dai phân tán ra đến lộ ra một đạo ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thân ảnh màu đen hắc vụ n g tụ hóa thành một tấm bóng tối gương mặt dị ma vương ở vương tọa phía trên không cần nghi ngờ đây là tới từ ma ngục vương điện một trong chỉ gặp nó bén nhọn bàn tay rối ra không cùng ma khí bao phủ mà đến trực tiếp nắm chặt cái kia vô thượng t i ê n thạch mạnh mẽ chống đỡ nó năm đó ta thế nhưng là hoàn toàn ngăn không được người a cái kia đạo bóng ma cười hắc hắc mười vương điện đáng tiếc lúc trước thôn vệ c h i chủ không có trực tiếp giết người hôm nay để cho ta tới đ ộ n g thủ nâng ngươi đầu lâu đi hắn trước mộ phần tế điện viêm chủ một ngón tay một đạo lại một đạo hỏa diễm tại trước người hắn vân quanh tạo hóa cảnh giới tu sĩ bọn hắn nguyên lực liền có thể tạ cái người ý chí xuống hình thành vật phẩm sinh linh các loại bây giờ viêm chủ trước người những cái kêu biến ảo thành long phượng hóa thành hồng hoang man thú viên nguyệt loan đao hỏa diễm lại không phải là tạo hóa tam cảnh vận dụng mà là hỏa diễm độ tinh khiết đẳng cấp độ cao tự đi sinh ra linh trí dạng này h ỏ a diễm cho dù là chuyển luân cảnh giới tu sĩ đều không dám tùy tiện trêu chọc nếu không chính là một cái nhóm lửa tự thiêu hạ tràng đối mặt với dòng bay phượng múa thần thú giống giận loan đao chém chém mười vương điện tại ma vân bên trong vương t ỏ a phía trên đứng lên ngón tay một điểm bên dưới phương tám tôn giả vương đồng dạng chỉ hướng viêm chủ thiên ma hư vô chỉ tám đạo thân ảnh hai ngón cúc cúc thao thiên ma khí toàn bộ quán chú bọn hắn đầu ngón tay trực tiếp làm cho cái kia đầu ngón tay biến đen nhánh sâu xa đầu ngón tay run dậy ở giữa quanh mình không gian đều là bị xinh xinh vỡ ra h u tám đạo bất qua cánh tay to lớn ánh sáng đen đột nhiên từ đám bọn hắn đầu ngón tay bắn mạnh ra ánh sáng đen lướt ra khỏi chỉ thấy cái kia thiên không càng là bị xinh xinh xé rách ra tám đạo cực lớn vết tích một cô cực đoan lực tàn phá kinh khủng dập dân ra long vượng trình tường thần thú móng luốt sập bén đao trả ma quang ở không trung tản mát ra từng đạo từng đạo khói động song phương lần đầu giao phong người nào cũng không thể làm gì được người nào mặc dù chưa khôi phục toàn bộ thực lực nhưng đối phó các ngươi đầy đủ viêm chủ quần áo bị quần phong gào thét thổi lên nhưng khuôn mặt của hắn phía trên lại là có mỉm cười nhưng mà lúc này vị kia mười vương điện lắc đầu cười một tiếng không tệ thực lực ngươi bây giờ đối giao chúng ta mấy cái là đủ đủ rồi thế nhưng lại thêm hắn đâu trong trời cao lại là một tôn thân ngồi vương t ọ a phía trên thân ảnh nó đứng dậy triển lộ ra cao g ầ y thân thể toàn thân che tại một tầng áo bào đen phía dưới chỉ có sắc bén hai mắt bộc lộ bên ngoài mang theo một chút vẻ bừa cợt thất vương điện xem ra các ngươi đến có chuẩn bị viêm c h ủ thấy mới xuất hiện một thân ảnh sắc mặt phía trên một tia áp lực hiện lên khắc khắc từ từ thiên địa lực lượng tiêu tán trong nháy mắt đó liền có tộc người đem tin tức của ngươi chuyển ra ngoài thất vương điện cười lạnh một tiếng trên thân từng đạo từng đạo ánh sáng ngưng tụ tại trường bào bên ngoài từng nét đùa c h ú ẩn hiện thân thể của hắn vào lúc này kịch liệt run rẩy lên sền sệt vật chất màu đen từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra cuối cùng càng là tại hắn mặt ngoài thân thể chậm rãi ngưng cấu thành một món nhìn qua cực đoan g ữ tợn máu tanh màu đen ma giáp ma giáp cơ hồ bao trùm thất vương điện toàn bộ thân thể giáp phía trên có giống như như sắt thép lăng lệ đường cong dọc theo mỗi một đạo đường cong đều là tràn đầy đáng sợ dữ t ậ n cảm giác cái này ma giáp vừa xuất hiện một loại vô pháp nói rõ khủng bố gần sóng cũng là chậm giải phát ra cái loại cảm giác này liền giống như một cái vực ngoại hủy diệt đồ vật g á n g lâm tại thế gian này ma h o à n giáp g viêm chủ nét mặt lại lạnh mấy phần lần thứ nhất thiên địa đại chiến thời điểm những cái kia đang chết dị ma tộc vương điện nhóm chính là nương tựa theo dị ma hoàng ban cho ma hòa giáp mới lấy chống lại bọn hắn viễn cổ bát chủ bây giờ thực lực của hắn không có khôi phục lại hoàn trình giai đoạn Đối m ặ thất đơn độc t vương điện điệp ra ma hoàng giáp hoặc làm ư ờ i vương điện mang theo tám tôn dị ma vương hắn đều có thể toàn thân trở ra thế nhưng cả hai lở ân lở nhau uy hiếp có thể nói là tăng gấp b ộ i viêm chủ trong lòng không giờ khắc nào không tại tính toán chính mình phần thắng nhưng làm ma hoàng giáp biểu diễn hắn cho là mình yên ổn chạy ra s á t suất đã không lớn húng chi hắn thế nhưng là chấn áp một chỗ chấn ma ngục chớ nói yên ổn chạy trốn dù chỉ là bại lui đều không thể tha thứ rốt cuộc chấn ma ngục vừa mở toàn bộ thế giới đều muốn bị ăn mòn trên thân thể cái kia giữ t ậ n ma hoàng giáp lập lệ giống như, như kim loại băng lành ánh sáng lộng lẫy hắn lúc này có một loại khát máu giữ t ậ n ý lan tràn hẳn ra theo hắn ra lệnh một tiếng vô biên vô hạn hát sắc ma vân trực tiếp đem viêm chủ mai một đi vào cứ việc cái kia đạo hồng sắc còn tại kiên trì có thể nó giống như vô ngần nước bại lui chỉ là vấn đề thời gian sáu toàn bộ thiên huyền đại lục có thể chia làm ba cái bản khối một vì đông tây nam bắc bốn huyền vực thứ hai là yêu vực thứ ba chính là loạn ma hải viêm chủ chấn áp chấn ma ngục vì ba chỗ chấn ma ngục giữa dị ma tộc số lượng ít nhất nhưng là ở đó nhưng lại có một tôn cực kỳ tạ ác dị ma tồn tại đó chính là dị ma hoàng đã từng t o ạ kỵ đại thiên tà ma vương thực lực siêu phàm thoát tục tại dị ma tộc trận doanh cùng phụ tổ trận trong doanh trại cũng chỉ có dị ma hoàng phụ tổ băng chủ cùng với thiên vương điện thực lực có thể vượt qua h ắ n mà viễn cổ bắt chủ bên trong người thứ hai cực kỳ cường hãn thôn vệ c h i chủ cũng không dám nói ổn ép cái này đại thiên tà ma vương lúc này viêm chủ chấn áp chấn ma ngục phát sinh một chút vấn đề nguyên bản vô biên vô h ạ xanh t h ẳ n trong veo loạn ma hải lúc này thật giống như có liên tục không ngừng mực nước nghiêm nổ trực tiếp đem màu lam nước biển hóa thành tối sầm đồng thời hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết trương bởi vì cái gọi là bơm bơm cánh có thể làm cho thiên địa dễ đổi h ứ a ninh cùng hệ thống cường đoạt vị diện chi thai lực lượng dẫn đến toàn bộ thiên huyền đại lục thiên địa c h ấ n áp đều biến mất trong n g y mắt như thế mới khiến cho ba trôi chấn ma ngục sai lầm để dị ma tộc chiếm hết thượng phong nơi thứ ba chấn ma ngục cũng là từ nam huyền vực dựng lên cùng ma ngục tổng bộ vị trí tây huyền vực đem kết hợp thế ép đông huyền vực cùng với bắc huyền vực nơi viêm chủ chỗ chấn áp chấn ma ngục xảy ra chuyện sau ba tháng tại tây huyền vực nơi vô cùng vô tận dị ma tộc khí vang trời dựng lên khắp cả thiên huyền đại lục trên không vạch ra một đạo lại một đạo ma văn những cái kêu ma văn không có xâm hại thiên điệu tác dụng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện hình tượng tại vô số đạo ma văn cấu trúc bên trong một bức để thiên huyền đại lục phía trên toàn bộ sinh linh đều tuyệt vọng run sợ cảnh tượng chậm rãi trải r ộ n ra nguyên bản bầu trời bị một đạo màu đỏ đ e n vết đau thay、thế. cái kia màu đỏ đen vết đao có nước cờ một nghìn tỷ t r ư n dài tại vết xẹo đao kia nơi liên tục không ngừng địa có lấy màu đen vết tích hướng ra phía ngoài khuất trường ăn mòn nơi này thế giới mượn nhớ ma văn tất cả thiên huyền đại lục sinh linh đều có thể nhìn thấy cái kia màu đỏ đen vết đao phía sau cảnh tượng kia là một đạo lại một đạo màu đỏ hòa diễm giống như huyết dịch đang chạy chiếu sáng lấy vùng không gian kia mà ở trong đó lít nha lít nhít dị ma tộc tộc nhân sắp xếp trình tề một nhóm tiếp lấy một nhóm một hàng t i ế p lấy một hàng l i ế p nhìn lại một triệu ba triệu năm triệu mười triệu ba mươi triệu năm mươi triệu một trăm triệu ba trăm triệu năm trăm triệu thấy không rõ đến không hết kia là vô tận kia là vô tận dị ma tộc số lượng vô cùng vô tận liền tại thiên ngoại tại mọi thời khắc chờ đợi sầm lớn tất cả nhìn thấy một màn này thiên huyền đại lục sinh linh lúc này toàn thân đều là run r u dày tại như thế địch nhân phía trước bọn hắn muốn làm sao thắng nhưng đây cũng không phải là là dị ma tộc toàn bộ bọn chúng hoàng dị ma hoàng những cái kia tu sĩ tầm thường căn bản không nhìn thấy nó tồn tại nó rõ ràng là ở chỗ này ở vào tất cả dị ma tộc trung tâm nhất thụ lấy bọn chúng chiều bái thế nhưng là thiên huyền đại lục bên trên sinh linh lại hoàn toàn không gặp được thân ảnh của nó chỉ có chuyển luân luân hồi cảnh giới cơn giả g mới có thể thấy một chút dấu vết để lại chuyển luân cảnh giới có thể thấy một tầng trí cao vô thượng hư ảnh tại bên trên mà luân hồi cảnh giới thì có thể thấy một thân ảnh chỉ là không nhìn thấy tỉ mỉ nơi mà tu vi càng cao nhìn thấy cũng càng nhiều những cái kia luân hồi một tầng kiếp hai tầng cấp cùng với ba tầng cấp tu sĩ lúc này hô hấp đều có chút đình trệ không khác toàn bởi vì vị kia có thể địch phủ tổ dị ma hoàng sáu tây huyền vực ma ngục bên trong một vùng tăm tối nơi nơi đó tựa hồ là chạy x u ô i màu đen nước sông mà lúc này tại cái kia nước sông trung ương một bộ màu đen quan tài lảng l ạ g lơ lửng quan tài phía trên một thân ảnh ngồi xếp bằng trên thân tán phát lấy đủ để cho bình thường luân hồi cảnh giới hít thở không thông tu vi tấn công địch kế sách công tâm là thượng sách mặc dù chúng ta trận chiến này tất thắng nhưng có thể làm cho thiên huyền sinh linh đầu hàng giảm nhỏ chút hao tổn đều là tốt một tôn vương điện khạc khạc cười lạnh vây quanh cái này ngồi xếp bằng trên quan tài thân ảnh có tám đạo ngồi tại vương trên điện dị ma vương m ờ i đại vương điện hôm nay dòng giã đến chín vị vắng mặt chúng á i kia Điện một tôn t Vương điện vì ứ hứa thứ 9 Vương Vương được Nơi. Điện, đồng phong ấn tại Đại Hoàng Cổ nơi. Khi đó hứa ninh bản lực, Điện, thấu thấu, nhiên đến không lần này giờ Đại đó đã tại Khi tiếp hội. bị Bị bỏ bây hắc kích phát thể thực chết h Cổ lực, trực c tấu tấu, tự tụ là xóa ta tuy nói bây giờ còn không cách nào phá trừ không gian phong ấn để ngôi hoàng tiến vào giới này nhưng theo thời gian trôi qua tộc ta lực lượng chạy qua toàn bộ thế giới về sau với cái thế giới này tiến hành hoàn toàn phá hủy thôn h ệ không gian phong ấn tự nhiên biết bài trừ lại là một vị vương điện nói tại bọn hắn cách đó không xa một đạo có vạn trượng độ cao bóng ma tồn tại t ha â n ha lúc trước viêm chủ bốc cháy sinh mệnh mới chạy ra ngoài bây giờ xem ra hiện tại cũng không nhất định khôi phục nếu không hắn đã sớm báo tin còn lại v i ê n cổ bắt chủ không đến mức hiện tại như vậy thiên về một bên Thiên huyền sinh linh không chương ó một tia c ố n g cự lực l ợ n Hàng nào g đầu đó một vị v ư điện nói. k hai ô n nội, g chúng t để đám lính k a đem trăm ư ớ c cải tạo thiên tạo đ ị hai mươi tám người tỉnh viêm chủ hai con ngươi từ đục ngầu giữa chuyển biến làm t h ứ c tỉnh nhìn xem trước người một đạo ngồi tại trước đống lửa váy hồng thân ảnh hắn vừa định nói chút gì nhưng trên thân thể kịch liệt đau nhức trong nguyên thần thống khổ liền phán phất trọng áp để hắn khó mà tấm miệng nói chuyện ta không biết ngươi nhưng ta tại bờ biển nhìn thấy ngươi bị trọng t h ư ơ n g trong minh minh dự cảm để ta cứu ngươi váy hồng nữ t ử hướng trước người đóng lửa bên trong ném mấy cây củi khô âm một tiếng k i a lửa bốc lên mở đống lửa càng thêm khỏe mạnh nhiệt độ cũng sinh trưởng một kia đ ê m tối vô thiên tế đêm tối chiếu sáng một chút cái kia váy hồng nữ t ử tựa hồ cũng phát hiện viêm chủ thương thế còn nặng hơn muốn phải há mồm lại nói không ra lời nang tay trắng dương nhẹ từng đạo từng đạo sáng tỏ ánh sáng bắn xuống đem một cái béo khỏe gà r ừ n g rút gân lửa ra xử lý hoàn tất ném tới đống lửa phía trên xử lý đêm nay câm tối ma nang thì ở trong quá trình này lẩm bẩm xem như vì chính mình lữ hành tổng kết cũng coi là vì cái kia trọng thương người giản giải mặc dù bây giờ bị bóng tối bao trùm vạn rằm không lây nhưng trong trời cao lại một điểm trăng sáng ngôi sao đều không có rất kỳ quái đúng không từ khi ba tháng trước thiên tri ngân hiện hình vạn ma quân lộ ra thân ảnh về sau cái này loạn ma hải trời liền không còn ánh sáng mà dựa theo thời gian đến tính toán hiện tại cần phải vẫn là ban ngày âm ầm Váy h ồ nói g nữ trên n tử tay t ừ xong nói xong nữ tử cảm xúc có chút xa suốt lên nhìn xem chiếc người gà nướng trực tiếp sẽ dưới một cây đụi gà thừa dịp mặt trên chất béo góc nhặt trực tiếp gặm bắt đầu ăn có thể mỹ vị vào trong bụng gió mát thổi tử tại đây tối vô thiên tế thế giới bên trong nàng liền càng thêm cảm thấy lẻ loi thẳng đến cuối cùng thân thể đều có chút run r u dày cuối cùng nàng ăn ăn nhớ tới cùng nam tử kia quá khứ năm tháng tục nữ nói nam nhân đều là móng heo lớn nhưng nàng gặm đùi gà lại cũng có được một k i a nhìn vật nhớ người ý vị lại tại lúc này một đạo t r ầ m m u ộ n âm thanh â m vang lên cái kia viêm chủ rốt cục thở ra hơi nói ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cố nhân khí tức ngươi là thanh â m đứt quãng truyền ra khiến cho cái kia váy hồng nữ tử xoay người nhìn một cái bị đống lửa chiếu đỏ r ừ n rực gương mặt bên trên trên môi tràn đầy dầu mỡ khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là bóng loáng nguyên bản thanh thuần khả ai thiếu nữ biến có chút tức cười mà người này cũng là rời nhà trốn đi truy tìm lâm động ứng hoan hoan viêm chủ t h ấ y thế trước mắt đạo thân ảnh này đông nhiên nhìn thấy một cái băng cơ ngọc cốt phất tay đông kết thiên địa nữ tử thiểu sư muội không tên viêm chủ thốt ra hả người nói người nào ứng hoan hoan thuần thục giải quyết hết đuổi gà không biết rõ người xa lạ này nói lời đông nhiên viêm chủ trong hai con người từng đạo từng đạo luân hồi ấn ký hệ ra cùng ứng hoan hoan bốn tròng mắt đối nhau một đạo thượng cổ khí tức chậm rãi lan tràn ra ứng hoan hoan sắc mặt ngưng lại nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc tại lúc này chuyển hóa thành một loại hơi có vẻ quỷ dị màu băng la màu m mà bản thân nàng thì bay lên trời khoanh chân ngồi tại giữa không trùng băng tóc dài màu làm từ sau người trải tán mà ra trong lúc mơ hồ phảng phất có được b ă n g sông lấp lóe một loại lạnh lẻ lẽo lặng lẽ tràn ngập ra loại kia lạnh lẻ lẽo cũng không nồng đậm nhưng là có loại sâu tận xương tủy băng lãnh cái kia lần bộ dáng giống như liền người linh hồn cũng là có thể triệt để đông nát nguyên bản cái này hắc ám thế giới toàn dựa vào cái kia một đống lửa chiều sáng giờ khác này ở cái kia cổ nhiệt độ rét lạnh phía dưới tất cả đều hóa thành băng mang một cỗ màu xanh thẳm hàn băng lấy ứng hoan hoan làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra má ứng hoan hoan t ấ m kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp trên má dường như hiện ra một chút vẻ thống khổ sau đó trên thân thể nàng từng vòng từng vòng băng v ầ n g sáng màu xanh lam không ngừng từ nó thể bên trong phát ra tập sát tập sát băng lam còn sáng quyết tán bốn phía nơi mặt đất cơ hồ là nháy mắt bị băng p h n g tầm mấy t ư c tất cả chính là biến thành màu lam núi băng mà tại đây chút băng v ầ n g sáng màu xanh lam khuyết tán ra lúc đến ứng hoan hoan cái k i a băng tóc dài màu lam đột nhiên đột nhiên dài ra băng hàn gió lớn ào hạt mà đến băng lam tóc dài sau l ư n g ứng hoan hoan lập tức bay múa nương theo lấy bông tuyết vũ động giống như băng chi tuyết nữ một màn này tráng lệ mà yêu mị còn sáng phun trào ứng hoan hoan trên gương mặt vẻ thống khổ cũng là càng ngày càng đậm một lần sau nàng cái k i a đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra hai mắt mở ra một thoáng vậy vậy nguyên bản sáng dỡ mắt to đen nhánh giữa lúc này lại là bị băng lam vẻ tràn ngập thậm chí liền con ngươi đều là hóa thành băng trong vắt vẻ. tại trong lúc này càng là không chứa mảy may tình cảm loại ánh mắt kia giống như chư thần nhìn xuống chúng sinh không vui không buồn không thiện không ác một cái thanh xuân h o ạ t bát mới vừa rồi còn tại tưởng niệm tiểu bạn trai thiếu nữ lúc này lại biến thành lần này lãnh n h ư ợ c băng sơn bộ g á n g mà theo ứng hoan hoan hai mắt mở ra tại nó chỗ mi tâm đột nhiên có băng hảo quang màu xanh lam ngưng tụ sau đó tia s à n g kéo dài tới đến tại nó giữa mi tâm hình thành một cái màu băng lam cổ xưa ấn phủ ứng hoan hoan làm rỗi tay ra hàn băng bên trong g ẩ n chứa một vệ ánh sáng bày ra đem tất cả đều chiếu sáng tỏ mà tại trước người của nàng cũng là một bức hàn băng mặt gương sinh ra soi sáng ra nàng cực đẹp dung mạo chỉ bất quá mới vừa rồi cái kia cảm thấy bi thương thiếu nữ có chút phong túng khiến cho cái này trên gương mặt bị từng đạo từng đạo dầu mỡ bao trùm tựa như một con m è o m ư ớ c nhỏ chiếu sáng luân hồi ấn thu hoạch một chút ký ức băng chủ lại chỉ là ngu ngơ cười một tiếng khoe miệng đều hơi d ơ lên ai có thể nghĩ tới t i ế p trước ngang dọc vô địch giống như hàn băng băng chủ đương thời luân hồi về sau lại có thể chân thành người nào đó còn lại bởi vì hắn hôn ước mà tức giận bởi vì hắn đào hôn trốn đi mà h ư n ấ n phối hợp đổi tới bất quá bây giờ cũng không phải là hồi ước suy nghĩ thời điểm băng chủ đem tất cả tạp niệm đẻ xuống chạm con mắt màu xanh lam nhìn về phía viêm chủ viêm chủ tại loạn ma hải bên trong c h ấ n ma ngục bên trong bốc cháy sinh mệnh xông ra trở ngại ý đồ khôi phục về sau có thể báo tin cái khác viễn cổ bát chủ mà để hắn không nghĩ tới chính là có lẽ là viễn cổ bát chủ tầm đó lẫn nhau thu hút cứu sống hắn vậy mà là chuyển thế thành ứng hoan hoan băng chủ chỉ bất quá băng chủ chưa viên mãn luân hồi chưa hề quay về cho nên viêm chủ lấy chính mình sau cùng một chút lực lượng đem băng chủ luân hồi ấn dẫn g i á ra tạm thời ngăn chặn một thế này ứng hoan hoan tiểu sư muội ta liền muốn đi luân hồi đây là ma ngục đám danh con làm sự t ì n h báo tin bọn hắn viêm chủ lại lần nữa nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh lại không cách nào trò chuyện quá lâu lưu lại tin tức trọng yếu về sau hắn liền hóa thành ánh lửa tiêu tả hắn ra dị ma nhóm như thế nào trong trước mắt thế lực như thế lớn không được ta thanh tỉnh không được quá lâu đến nhanh chóng báo tin bọn hắn băng chủ nói được nửa câu liền cảm giác đáy lòng một cỗ ký ức lúc nào cũng có thể xông phá trở ngại để cỗ thân thể này một lần nữa biến thành ứng hoan, hoan nàng vội vàng dùng da viễn cổ bát chủ tầm đó liên lạc thủ đoạn trừ đã chết thôn phệ c h i chủ đã luân hồi chưa trở về sinh tử c h i chủ cùng với vừa mới luân hồi viêm chủ còn lại bốn người đều là cảm nhận được khí tức của nàng sáu long vực bên trong viễn cổ hóa long đàm xuống sớm đã kết thúc lâm khiếu cũng không nịch tiên cướp đoạt cái kia hồng hoang sương rồng mà là đoạt được một cái viễn cổ sương rồng trên thực tế hắn dựa vào long nguyên đại đan cùng với long tộc khẩu lệnh t á c dụng gian nan tìm kiếm hồi lâu có thể nhiều nhất không trải qua đến một trung cấp sương rồng thôi cuối cùng tất cả đều muốn lúc kết thúc hắn liền muốn thở dài đón lấy trung cấp sương rồng thời điểm tại cái kia viễn cổ hóa long đàm chỗ sâu nhất một đạo có khí tức quen thuộc xương rồng tự đi bay tới tiến vào lâm khiếu trong thân thể trong quá trình này không thống khổ chút nào cái kia viễn cổ cấp bậc xương rồng tự phát nhận chủ thay thế lâm khiếu chi cốt lúc đều tự phát tràn ra lực lượng vì hắn giảm bớt thống khổ lâm khiếu luyện hóa thời điểm còn có chút kỳ quái nhưng khi hắn luyện hóa sau khi hoàn thành mới biết mình lại là mượn nhờ lao ra t ự ánh sáng bởi nên vì cái này viễn cổ xương rồng chủ nhân cũng không phải là người khác chính là lúc trước thanh trí lưu lại xương rồng lần này có xương rồng chủ nhân chủ động tương trợ trong ự nhiên là dễ dàng để hắn hoàn thành đúc thành xương là dễ để đúc ồ n trình. g quá Tái t ạ c ă cơ c về sau Lâm Khiếu Lâm ũ n không có cô phụ thanh cô xương rồng, có trĩ tại lúc o trong Trong n năm liền từ sinh huyền cảnh giới đột phá đến huyền cảnh g giới giới. Vực trước một từ đột tử l phá đó mặc dù có long tộc tài nguyên cùng với truyện luân đại năng chỉ đạo nguyên nhân có thể tốc độ này đã tính không được chậm về sau mấy năm tích lũy lại khiến cho hắn sinh tử viên mãn nửa chân bước vào truyện luân cảnh giới mà lúc này đây chính là loạn ma hải k i n h biến trên trời đất thiên tri ngân hiện ra thời điểm toàn bộ long tộc đều có chút đại loạn Mà n h ư c ũ tại c h ấ n ma ngục xuống thôn vệ dị ma tộc tu hành hứa ninh cũng là còn đang bế quan ở trong nếu không phải thanh long vương thanh trí cùng với long tộc tộc trưởng nguyên cản cùng một đám thái thượng trưởng lão đều cảm thụ được cái kia c h ấ n ma ngục bên trong dị ma tộc khí tức từ nguyên bản một trăm phần trăm hạ xuống đến dưới mắt ba mươi phần trăm không đến đã sớm đi vào tìm tòi hư thực nhìn xem vị kia vạn thanh tiên đế có phải hay không bế quan xảy ra vấn đề mà dưới mắt dị ma tộc số lượng không ngừng giảm bớt long tộc đám người mặc dù không biết hứa ninh là làm sao làm được nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn cho là hắn bất quá là tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong dù là ma kiếp náo động bọn hắn cũng chỉ là phái người đem lâm khiếu đưa về đông h u y ề n vực tiên trong đ ỉ n h không có quấy dày hứa ninh bế quan nhưng tất cả đều theo viêm chủ luân hồi băng chủ ngắn ngủi thất tỉnh đem còn lại viễn cổ bát chủ tỉnh lại mà kết thúc long tộc c h ấ n ma ngục phía dưới lúc này trong đó mấy triệu dị ma tộc thập đại dị ma vương đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ có tại vô số tòa không có vật gì hắc cám chi thắp ở giữa nhất một thân ảnh ngồi xếp bằng chính là bế quan bên trong hứa ninh hắn thẳng đến thôn vệ hơn chín thành dị ma tộc về sau cảm giác thân thể đến cao nhất mới dừng lại lúc này mới đưa tấn cấp tài nguyên x o á t đủ mới s u n g kích cảnh giới tiếp theo mà hắn tấn cấp con đường ngay từ đầu căn bản không có trở ngại gì tại lượng lớn bị tịnh hóa sau dị ma khí phía dưới cảnh giới dễ dàng liền đột phá đến dị ma vương cảnh giới tuy nói là giả vương nhưng lại không phải địch nổi bình thường luân hồi cảnh mà là có thể chống lại một kiếp luân hồi giả vương định phong đương nhiên nơi này chỉ là thực lực mà không phải cảnh giới cảnh giới của hắn đích thật là còn chưa vượt qua luân hồi tiếp nhưng như thế như cũ có thể chống lại một kiếp luân hồi giả vương thực lực có thể thấy được chút ít nó vừa đột phá thực lực liền trực tiếp vọt tới giả vương đình phong trừ là hậu tích bạc phát tích lũy mặt khác chính là hắn dị ma tộc huyết mạch tinh khiết có hệ thống lực lượng tinh hoa nguyên bản trăm đạo dị ma khí bị cô động tinh hoa thành một đạo tinh khiết vô cùng dị ma khí ma luyện hóa cái này dị ma khí hớn linh mới không sợ những cái k i a cao vị dị ma vương trường khống sẽ không giống nguyên môn những cái k i a mượn nhờ dị ma lực lượng tiến giai h â n tộc nhận dị ma vương trường khống lấy hắn bây giờ huyết mạch độ tinh khiết chớ nói dị ma vương chính là ma ngục thập điện dị ma vương thậm chí là đại thiên tả ma vương thậm chí vị kia dị ma hoàng đều không nhất định nói so hắn càng t càng cao quý mà hứa ninh tiến giai dị m à vương giả vương đ ỉ n h phong về sau nhục thân lấy được tăng cường rất nhiều mà tinh khí qua đủ thì biết dưỡng khí dưỡng thần bởi vậy hắn thừa thế s n g lên đem lượng lớn đôi thần hồn rất có ích lợi tài nguyên lấy ra chuẩn bị đến đột phá tinh thần con đường mà linh hồn của hắn vốn là trí cao vô thượng có liên tục không ngừng tầm bổ linh hồn của hắn phụ sư con đường có thể nói là hát vang manh tiến b ả o chút thành cựu tiên phụ sư đại thành tiên phụ sư thậm chí tiến cảnh đủ để địch nổi chuyển luân cảnh giới nhỏ phụ tông cuối cùng thậm chí đi tới đủ để địch nổi luân hồi cảnh giới lớn phụ t trên i n h khí, t người thực i ế u một t h n tế i c từ h dị ma tướng đột phá đến dị ma vương từ tiên phụ sư đột phá đến lớn phụ tông cùng với từ chuyển luân cảnh giới đột phá đến luân hồi cảnh giới ba con đường kể vai sát cánh cũng bất quá tốn hao hắn thời gian hơn một năm sở dĩ hắn bị vây ở c h ấ n ma ngục bên trong dài đến mấy năm nguyên nhân vẫn là hắn tàu thủy về cướp đưa đến nguyên lực trên võ đạo hắn dắt dẫn luân hồi cướp vừa mới tiếp xúc đến thân thể dị ma tộc trên đường luân hồi cướp đồng dạng ẩ m ẩ m giáng lâm song trọng luân hồi cướp đều tới một lúc hắn cảm giác chính mình là dị ma tại dị ma dưới bên trong leo lên có thể tiếp theo một cái trước mắt hắn lại đi tới nhân tộc trở thành một tên nhân loại chống lại dị ma ăn mòn lần này thể nghiệm có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên nếu để cho thiên huyền đại lục lên cái kia chút hai kiếp luân hồi thậm chí còn tam kiếp luân hồi cường giả đến qua đ may mà mạnh, mới hứa ninh chân linh ý chí đủ mạnh, mới khiến cho hắn h ý đủ bị ố tại đến luân hồi trong kiếp luân trong nhiều năm như cũ yên ổn hài lòng, thậm chí còn nhiều dẫn dắt hai tầng, sau tầng luân hồi cấp cùng sau qua. hồi hài thậm chí hai hồi chỗ dắt một t cấp cũ mấy năm này bên trong hắn qua tầng sáu luân hồi kiếp giống như thật tại xuyên qua lục đạo luân hồi có thể nói là một loại mới lạ thể nghiệm đối bản thể hắn linh hồn chi lực tăng trưởng đều không ít có thể nói là một loại niềm vui ngoài ý mớn thế nhưng đông nhiên ở giữa cái kia vô số hát cám chi tháp hội tụ tổng phương hướng nơi nơi đó là hát cám chi chủ bế con nơi lúc này theo băng chủ đem tin tức báo tin hướng còn lại viễn cổ b ắ t chủ vị này ngủ say không biết bao lâu hắc cám tri chủ trung quy là chậm rãi mở ra hai con người cái kia vô tận xiềng xích màu đen lẫn nhau trố giáp nhau có một đạo hắc cám vương tỏa trên vương tọa bóng người chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt ngàn vạn năm năm tháng hai con người trong mắt bên trong một mảnh đen kịp b ă n g lánh bên trong tràn ngập một loại làm thiên địa run dày đáng sợ huy áp một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung khí thức chính chậm rãi từ cái này đạo màu đen vương tỏa phía trên thân ảnh trong cơ thể tràn ngập ra cỗ khí tức kia rất nhanh chính là bao phủ cả tòa trấn mang ngục nhưng hắc cám chi thắp bên trong không có vật gì cũng là để hắc cám chi chủ đều có chút n gây người cuối cùng t ầ m mắt ngưng tụ nàng nhìn thấy ở trung tâm nơi bế quan hớ ư ninh g chương hai trăm hai mươi chín thức tỉnh về sau hắc cám chi chủ khí thế khuấy động ngàn vạn năm về sau vẫn như cũ uy nghiêm vẫn còn trong chấp mắt liền nhưng dựa vào lực lượng nguyên thần dọn sạch toàn bộ chấn ma ngục bên trong tình huống bởi vậy có thể thấy được năm đó viễn cổ bát chủ lợi hại đến tột cùng đạt tới một loại cỡ nào mức độ kinh người mà nguyên bản bế quan độ kiếp hớ ninh bên ngoài cơ thể nhận cái này lực lượng nguyên thần quét qua hệ thống trực tiếp cảnh báo khiến cho tại qua luân hồi kiếp hắn cảm giác được một mảnh mê mang trong thiên địa hứa ninh chân linh khuấy động nói cho bản thể hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm may mắn ta độ kiếp cũng đến lúc kết thúc nếu không còn phải tiêu hao một dọn thế giới bản nguyên mới có thể xông ra trở ngại hứa ninh ý thức rơi là tả tại trên bầu trời lúc này phát ra từng đợt như sấm nổ v a n g vọng luân hồi kiếp nhìn như là kiếp nạn kỳ thực là một loại con đường tu hành mà không phải mãn g hoang n g kỳ thế giới thời điểm qua tâm ma kiếp các loại thiên đạo hội ăn mòn người độ kiếp chân linh từ đó khiến cho hệ thống phản kháng để hứa ninh đơn giản liền độ kiếp thành công lần này luân hồi kiếp lại không phải như vậy chí ít hứa ninh qua luân hồi kiếp không phải như vậy có thể là dựa vào hệ thống lực lượng đem vị diện chi thai chỉnh quá sức hắn luân hồi kiếp hoàn toàn không là đối với cá nhân tâm linh ý chi yêu đ ớt ma luyện tương phản tựa hồ là một loại gần trời vô tình thăm dò tại tầng sáu luân hồi kiếp bên trong hứa ninh giống như hóa thân toàn bộ thiên huyền đại lục cùng với cái kia dị ma tộc nguyên bản đại lục thiên đạo bởi vì cái gọi là thiên đạo bất nhân lấy vạn vật làm chó dơm lấy có tình tâm đi điều khiển vô tình thiên đạo cũng coi như một loại khác thể nghiệm bản thể hắn dù vì thánh nhân để câu đạo vị trí cao vô thượng truy cầu trên tổng thể tính làm vô tình thiên đạo một viên nhưng đàm luận đến chỗ rất nhỏ lúc hắn vẫn còn có chút tình cảm dây dưa đối tại thiên địa linh tộc tình d u y ê n đối với hai cái đồng nhi hứa bách cùng h ứ a n g u y ệ n quan tâm đối với đệ tử khổng t y ê n cùng với nửa bước đệ tử lục nhĩ một chút bận tâm các loại trở lên đủ loại tuy nói ảnh hưởng không được đạo tâm của hắn tại lúc mấu chốt liên lụy đến thật tính mạng của ta hoặc là đại đạo truy cầu lúc hắn có thể đao để ngang đoạt tình chém cắt hết thảy có thể trong à y thường trung bi là có một tia tình cảm tồn tại để hắn rõ ràng chính mình còn nằm ở sinh linh giai đoạn lần này tầng sáu luân hồi tiếp cùng, cùng một chỗ qua đối với bản địa sinh linh đến nói có thể nói là lý do đáng chết nhưng với ta mà nói cũng là một lần không nhỏ luyện luyện lần này thu hoạch thậm chí có thể là vũ động càn không chuyến đi giữa lớn nhất ngoại giới hớ ninh khuôn mặt chậm rãi thất tỉnh khoe miệng mỉm cười mang theo vô cùng thuần khiết mộc mạc mà hai con ngươi mở ra cũng không có bất luận cái gì s ắ c bén nhưng phía trên h ắ t cám vương tỏa phía trên h ắ t cám chi chủ tầm mắt tiếp xúc đến hứa ninh tỉnh táo lại hai con ngươi thời điểm lại đ ỗ n g nhiên cảm giác lạnh cả tim đối phương loại ánh mắt kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào không có bất kỳ cái gì cảm xúc quả thực không giống một loại sinh linh mà là hào không sinh cơ vật chết ngươi là người phương nào trong lòng mặc dù có chút k h u ấ y động nhưng vương tỏa phía trên cái k i a đạo tinh tế thân ảnh vẫn là chậm rãi túi đầu băng lánh mà hiện lên tối hai chòng mắt màu đen dừng ở hứa ninh trên thân thể mà tại nàng nhìn chăm chú tỉnh táo lại h ứ a ninh lại là có thể cảm giác được một cô cực kỳ cường hãn lực lượng ngay tại áp bách h ư ớ n g mình luân hồi c ả n h hai kiếp xem r a vị này hắc ám c h i chủ còn không có khôi phục ca h ứ a ninh thời khắc này cảnh giới dễ dàng liền nhìn ra hắc ám c h i chủ lần này tu vi bất quá còn không đợi hắn nói cái gì cái kia hắc ám c h i chủ chính là lại lần nữa có băng hàn thanh â m chuyển đến mặc kệ ngươi là người phương nào x ô n g một người chết nương theo lấy hắc ám c h i chủ cái kia chữ chết rơi xuống mấy đạo cực lớn x i ề n xích màu đen manh xuyên thủng hư không sau đó mang theo lên mút trời xác ý nhanh như, như thiểm điện bắn về phía hớ ninh đại hoang gubi ngươi nói đúng vị này hắc cám c h i chủ tinh thần thật là có chút không quá bình thường hớ ninh đối mặt với đủ để ngược sát một tầng luân hồi kiếp xiềng xích màu đen mặt không đổi sắc hắn nhẹ nhàng một ngón tay trên ngón tay thuần túy nguyên lực q u a n quanh từng tia từng tia luân hồi lực lượng bao trùm hóa thành thông thiên một ngón tay nhẹ nhàng liền đem cái tia mấy đạo cực lớn màu đen xích sắc ép vỡ đi ra hà hắc cám tri chủ, chủ lúc này thân mặc màu đen tinh tế trên lính á p đem dáng vẽ thước tham mềm mại giá người triển lộ không bỏ sót nó môi đỏ run nhẹ nhẹ phun ra bốn chữ lớn toàn bộ thiên huyền đại lục từ xưa đến nay có thể đột phá đến tam kiếp luân hồi người tu hành chỉ đếm được trên đầu ngón tay trừ viễn cổ bát chủ cùng với phù tổ bên ngoài chưa có người có thể đột phá chính là đã từng thu hoạch qua thôn vệ tổ phụ phong ấn mang ụ c thứ chín điện hắt đồng cũng bất quá hai kiếp luân hồi viên mà thôi chưa có thể đột phá đến tam kiếp luân hồi mới vừa rồi hứa ninh chưa triển lộ t u vi cho nên hắc cám c h i chủ không có cảm nhận được khí tức của hắn lúc này hắn trên thân tam kiếp luân hồi cảnh giới khí tức giãn ra ra tới thì là để hắc á m tri chủ tỉnh táo một chút tuy nói người trước mắt cũng không phải là long tộc nhưng hắn dù sao cũng là tam kiếp luân hồi cường giả mà lại đem nơi đây dị ma tộc quét dọn chống không như thế người này có nhiều khả năng là long tộc mời đến quét dọn c h ấ n ma ngục không biết cường giả mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện nhưng hắc cám c h i chủ vẫn là bông u xuống viễn cổ bát chủ kiệt ngạo hướng hứa ninh chắp tay một cái môi đỏ k h ẽ mở nói thật có l ỗ i nơi đây vì c h ấ n ma ngục căn hệ trọng đại ta cho là có tiểu tặc tiến b à o không phân tốt xấu liền hướng các hạ động thủ bình thường luân hồi cường giả có thể có được hắc cám tri chủ đạo xin lôi đã đủ để tự ngạo có thể hứa ninh cũng là tiến lên một bước bước ra tại hát cám c h i chủ chưa kịp phản ứng liền đến trước mặt của nàng hứa ninh đối mặt với k ẻ bên tầm đó tinh xảo gương mặt một ngón tay trong sáng lực lượng nương theo lấy sức mạnh v ô thượng điểm đến hát cám c h i chủ trên trán n g ư ơ i hát cám c h i chủ vừa sợ vừa giận nhưng nàng bây giờ nhưng không toàn thịnh thực lực làm sao có thể chống lại hứa ninh lực lượng trực tiếp bị giam cầm ở đương trường bản tọa tên là vạn thanh tiên đế ngươi tức ra tay với ta lại có thể nào dăm ba câu xin lỗi liền có thể ngươi liền bạn ta bên cạnh làm một thị nữ ba năm tiếp nạn này có thể làm ha mòn hứa ninh cười ha ha trên tay lực lượng sen lẫn rất nhiều hắc cám chi chủ lý giải không được đồ vật trong đó có nguyên lực luân hồi lực lượng thôn p h ệ chi lực không gian chi lực tinh thần lực thậm chí còn có cao tinh hoa dị ma lực lượng sức mạnh vô cùng vô tận giao trồng lên nhau hóa thành một đạo chữ tiên lạc ấn tại nó bóng loáng chỉnh tể trên c h á n một điểm tức lui hứa ninh thân ảnh phiêu nhiên trở ra mà hắc cám chi chụt thì hai t r ò n g mắt lạnh như băng giữa có nồng đậm sắc cơ không phải đợi nàng ngưng tụ sức mạnh cái kia cổ ẩn ký lại cái kia đạo chữ tiên liền trực tiếp đem tất cả phong ấn cái gì lực lượng đều dùng không được liền thân thể đều không động đậy n g ư ơ i n g ư ơ i đối ta làm cái gì hắc cám c h i chủ không thể tin được đối với nguyên lực trên võ đạo còn có nàng không h i ể u đồ vật đại hoang vu bi để nàng tiếp nhận hiện thực h ứ a ninh không có phản ứng hắc cám c h i chủ lại là trong nháy mắt một điểm đại hoang vu bi thân ảnh rơi vào hắc cám c h i chủ trước người một đạo ánh sáng hiện ra đại hoang vu bi bên trên hiện ra một thân ảnh mang theo c ư ờ i khổ nói vị này thế nhưng là tại đại hoang vu bi chỉ điểm hắc cám c h i chủ thời điểm h ứ a ninh thì là kéo ra hệ thống giao diện thế giới này cảnh giới nguyên lực võ đạo ba tầng luân hồi kiếp cảnh giới tinh thần lực phụ sư lớn p h ụ tông viên mãn dị ma tộc cảnh giới dị ma vương c h â n vương mười cấp đồng đẳng với ba tầng luân hồi kiếp cảnh giới kỳ vật dị vật không gian tổ phủ đại h o a n g vũ bi công pháp vũ đế điển đại h o a n g vũ kinh thuần nguyên huyền thể đại hoàng tủ thiên trị thế giới bản nguyên mười ngàn điểm xuyên qua thời gian bốn trăm chín mươi mốt năm ba tháng m ộ ư ơ i năm một bảy ngày xuyên qua thế giới thôn vệ tinh không đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại nhất thế tri tôn đã giữ lại thiên tiên phối chưa giữ lại có thể quét mới nguyên lực võ đạo lực lượng tinh thần dị ma đẳng cấp tất cả đều kẹt tại trọn vẹn phía trước chỉ cần có một con đường có thể tiến g a i tổ cảnh hoặc là có thể chống lại tổ cảnh dị ma hoàng thậm chí thần cung cảnh giới ta cũng có thể dựa vào lấy đá ở núi khác từ đó ba con đường kể vai sát cánh đồng thời tiến l ê n d a i h ứ a ninh tự lẩm bẩm tự hỏi nói mà hắn tại thế giới này còn lại thời gian còn rất dài rất dài có t r ư ờ n g tiếp cận năm trăm năm nếu như làm từng bước tu luyện chậm rãi cảm lộ phía sau tổ cảnh dù là hư vô mờ mịt khó mà đột phá h ứ a ninh tin nương tựa theo chân linh của hắn mức năng lượng như thường có thể phát hiện một đầu t ấ n cấp con đường chỉ là hiện tại thế cục thay đổi thiên huyền đại lục có chút khuynh hướng hư hỏng căn bản không có thời gian đi chậm rãi tu hành xem ra là ta cùng hệ thống sai lầm a h ứ a ninh bấm ngón tay tính toán liền rõ ràng quá khứ đủ loại cùng với dị ma tộc phi tốc quật khởi nguyên nhân cũng không biết thiên huyền đại lục hiện còn có thể kiên trì bao lâu chống đến ta tiến giai tổ cảnh ta thực tế là không nghĩ mất đi tiến vào đại chúa tể cơ hội hớn ninh có chút nghiến răng không có một thân bản sự khó dùng ra đúng lúc này đại hoàng vu bi khuyên giải ra hiệu quả hắc ám c h i chủ cùng đại hoàng vu bi đi tới hứa ninh trước người nếu như ngươi có thể cứu xuống hồng h o a n g đứng đầu cùng băng chủ coi như làm ngươi thị nữ ba năm lại có làm sao cao ngạo hắc ám c h i chủ cúi t h ấ p đầu nói như thế hả ngươi nói là hứa ninh nghe vậy lưu tại hắc ám c h i chủ trên c h á n chữ tiên liền tán phát ra trận trận tia sáng muốn đọc đến trí nhớ của nàng nhưng viễn cổ b á t chủ được sự giúp đỡ của phù tổ đều đi tới nửa bức thần cung cảnh giới dù là hứa ninh có khắc ấn phong ấn cũng hao phí một chút thời gian mới học vào tay một lớp mỏng manh ký ức chính là gần nhất phát sinh tất cả không có thời gian giải thích mau lên xe h ứ a ninh tại tầng kia trong trí nhớ thậm chí nhìn thấy băng chủ cùng lâm động đứng chung một chỗ mà tại trước người của bọn hắn thì là phô thiên cái địa vô tận gì m à hắn lúc này thôi động không gian t ổ phủ ôm chặt lấy hắc cám c h i chủ nắm đại hoang vu bi ánh sáng tím lói lên trực tiếp biến mất tại l o n g vực phía dưới c h ấ n ma ngục bên trong đương nhiên rời đi thời điểm hắn cũng chưa quên báo tin long tộc một tiếng nổ vang tam kiếp luân hồi khí tức cùng hắc cám tri chủ khí tức cùng nhau phong thích đem những cái kia bế quan long tộc lao bất tử đều chấn kinh đến lòng vực bên trong thanh long vương thanh trí cùng long tộc tộc trưởng nguyên cản đứng tại đỉnh núi giữa thiên địa cái kia vĩnh hằng tồn tại tam kiếp luân hồi khí tức chính là hớn ninh hoặc là nói vạn thanh tiên đế mà hắc cám chi chủ cái kia sáng trói hắc cám giống như một cái vật làm nền chỉ có thể chở ở một bên lần này đủ loại làm cho này long tộc thái thượng trưởng lao hào hào phát ra lực lượng nguyên thần hỏi thăm về thanh trí cùng nguyên cản hai người hao tổn phí hết một trận công phu mới giải thích rõ ràng xem ra một bước này chúng ta đi đúng rồi a thanh trí trong tươi cởi có che giấu không đi chấm kinh hắn đã tận lực đánh giá cao vạn thanh tiên đế có thể chưa từng nghĩ đối phương vậy mà là tam kiếp luân hồi đỉnh núi cho dù là đã từng viễn cổ bắt chủ đều muốn tại hắn phía dưới nhưng vì sao tổ tông lưu lại trong trí nhớ không có cái này một vị tồn tại hắn không nghĩ ra dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa rốt cuộc bọn hắn long tộc cùng tiên đình quan hệ trong đó còn rất thâm hậu lúc trước ngươi vận dụng chính mình xương r ồ n g trợ giúp cái kia tiên đình tông chủ lâm khiếu ta còn không để ý lắm xem ra ánh mắt của ta cuối cùng không bằng người à. nguyên c à n ở một bên bất đắc dĩ cười nói từ khi dị ma tộc nhấc lên thiên địa đại đoạn khiến cho dấu vết của trời hiện thân về sau hắn còn là lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười không khác thiên huyền đại lục một phương lại ra một vị đứng tại tu hành đ ỉ n h phong cừng giả vẫn là vô tận năm tháng phía trước cừng giả để bọn hắn mỏng manh hy vọng chiến thắng gia tăng một chút phái trước người hướng tiên đình đi không ta tự mình đi cái kia lâm động có t r u y ề n thừa của ta lâm khiếu có ta s ư n g rồng ta cùng tiên đình duyên phận thật đúng là hay a thanh long vương thanh trí nói được nửa câu trực tiếp đổi giọng bàn tay lớn xé ra không gian phất liệt một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa sáu võ hội đảo hồng hoang tháp vị trí hồng h o a n g chi chủ chữa thương chỗ tu hành nói là đảo kia là n h ầ m vào vô cùng mênh mông loạn ma hải mà nói trên thực tế võ hội đảo đã tương đương với một phiến đại lục lúc này dùng võ biết đảo làm trung tâm phạm vi mấy chục ngàn biện phòng trong tản ra nồng đậm mùi huyết tinh vô cùng vô tận dị ma tộc thân ả n h trước trước sau sau s ô n g lên ở trên đảo chém giết dị ma tộc nhóm nguyên bản cũng không biết nơi này là hồng h o a n g chi chủ bế có nơi là địa phương trọng yếu bởi vì loạn ma hải phía dưới chỗ kia chấn ma ngục hoàn toàn phóng thích ra Vô cho ù n g tới hôm nay võ hội đảo đã trở thành thiên huyền sinh linh cùng dị ma tộc nhóm lần thứ nhất chính diện giao phong chiến trường giống như cối say thịt liên tục không ngừng sinh linh chết ở nơi này bao quát dị ma cùng tiên h huyền sinh linh đông kết ngàn dặm một tiếng lạnh lùng nữ tử âm thanh nhâm vang lên ánh sáng lưu t r u y ề n toàn bộ biển rộng tại trong nháy mắt liền bị một đạo hàn băng bao trùm một người mặc váy hồng có tóc dài màu băng lam hai con ngươi xanh thảm m ặ t như băng xương nữ tử nhẹ nhàng xóa bỏ mấy chục ngàn dị ma tỏa quân đội luân hồi giả luân hồi ấn băng chủ lâm động một tay thôn vệ chi lực một tay lực lượng x ấ m xét đánh đâu thằng đó tại chiến trường bên trong đồ sát đi qua dài lâu tu hành tu vi của hắn đã đột phá đến chuyển luân cảnh giới đồng thời thu hoạch lôi đỉnh tổ phù cùng một đạo khắc hồng hoang tổ phù thành cựu tiểu tam nguyên tổ phù lưu chuyển hắn giờ phút này không phụ thiên địa con trai khí v ậ n tại trong loạn thế càng ngày càng mạnh cho tới hôm nay như vậy dết chuyển luân như dết gà chỉ có luân hồi mới có thể chống đỡ hắn có thể trước mắt của hắn bị dị ma tộc thi thể ba phủ thầm nghĩ cũng là liên quan tới ứng hoan hoan sự tình theo tiên h đình cùng cựu thiên thái thanh cung h ữ nước hắn nguyên vốn cho là mình biết cuối cùng cùng lăng thanh trúc tiến tới cùng nhau nhưng làm ngày đó giống như đổi một người đi tới võ hội đảo ứng hoan hoan không chút nào biết hắn còn nói ra nàng là băng chủ thời điểm lại làm cho lâm động trong lòng có lấy thật sâu thấm khổ mới để cho hắn kịp phản ứng tình cảm của mình Băng chủ lúc này g hao hết, n một đạo ánh sáng lạnh hiện ra vừa vặn rơi xuống bọn hắn mới vừa rồi vị trí trấn dậy sóng sóng lớn vô số khắc khắc nếu không phải cái này đảo võ hội tuân ra hồng hoàng chi chủ vị trí bản vương đã sớm giết tới yêu vực bên trong như thế nào để hai người các ngươi con kiến nhỏ trưởng thành cười lạnh một tiếng nương theo lấy bóng đen ngồi tại trên vương tọa thân ảnh ánh mắt rét lạnh nói tại đảo võ hội sóng gió lên về sau dị ma tộc đem đại bộ phận quân đội đầu m à u chỉ hướng nơi này chính là lâm động bài trừ bọn hắn lưu tại thiên yêu điều tộc quân cờ đều không có dẫn tới dị ma vương chú ý lâm động cùng con trông nhỏ tiểu viêm kế hoạch ban đầu tự nhiên là dùng song hứa ninh cho hắn long tộc nhân tình tiến về trước long tộc tiếp nhận truyền thừa có thể lúc này trên người hắn hồng hoang tổ phù phát ra mơ hồ run r u dày khiến cho hắn đi tới đảo võ hội phía trên vừa vặn gặp được sâm chiếm ứng hoan hoan thân thể bằng chủ gia nhập trận này bảo vệ chiến bên trong đạo thân ảnh kia ngồi tại vương tọa phía trên phía sau ma vân c h e trời lấp mặt đất vô số dị ma tộc từ phía dưới gào thét mà qua xuyên qua hắn cùng lâm động hướng về càng phương xa hơn đánh thẳng vào mà tại hắn thân bên cạnh cũng là có năm thao thiên ma khí đủ mà đối kháng chưa qua luân hồi kiếp thiên huyền cường giả rõ ràng là năm tôn dị ma vương mà vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia thì là vây giết qua viêm chủ b ư ớ c bách nó luân hồi thất vương điện lần trước lôi chủ cứu ngươi lần này ngươi còn muốn người nào tới cứu ngươi những cái kia viễn cổ đứng đầu hiện tại sợ rằng đều không thoát thân được lâm động cười một tiếng trong cơ thể ba đạo quan g mang g ầ n hiện từ tốn nói tự cứu chỉ bằng ngươi thất vương điện đùa cận đạo lâm động nhẹ nhàng gật đầu cái kia thần sắc càng là lộ ra phá lệ nghiêm túc hắn nhìn chằm chằm thất vương điện chậm rãi nói lần này ta biết giết ngươi thất vương điện liếm môi một cái trên mặt có tản nhẫn khát máu ý toát ra đến hắn nhìn chằm chằm lâm động ánh mắt cũng là phá lệ uy nghiêm đáng sợ ta cũng rất muốn nói câu nói này đây lâm động cười nước sơn con ngươi màu đen nhìn chằm chằm thất vương điện mênh mông nguyên lực cũng là từ từ tràn ngập ra dẫn tới sấm gió cùng chuyển động thanh thế dọa người cẩn thận một chút băng chủ nói nàng đã thông chi cái k h á c viễn cổ b á t chủ bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới chúng ta vừa đánh vừa lui để ta cùng tiểu viêm giải quyết cái kia năm cái ngươi đối phó thất vương điện con t r ồ n nhỏ cùng tiểu viêm đứng tại lâm động bên cạnh ba đạo thân ảnh đối kháng sáu tôn dị ma vương lâm động mím ô i một cái cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu dưới mắt dị ma thế tới hung、hăng. lâm động ă n lại cái vừa xài bước ra bàn tay một nắm màu bạc lôi đỉnh nháy mắt từ nó trong tay buộc phát dựng lên sau đó giống giận ở giữa hóa thành một đạo lôi long dương n anh múa vớt đối với cái kia thất vương điện đánh tới điều trùng t à i mọn thất vương điện đ ạ m mạc cười một tiếng con ngón đ u n g ra ma khí dâng lên, lên ra hóa thành cực lớn màu đen ma dây xích nháy mắt chính là quấn lên lôi long chật mánh xoắn một phát trực tiếp là đem lôi long xoắn nổ mà đi lần này liền để bản điện làm t h ế n g ngươi thất vương điện thân hình mánh l ư ớ t tầm ầm ra bàn tay lớn mánh một nắm một đạo ma thủ chính là từ trên trời giáng xuống hung h ă n g hướng về phía lâm động nổ tung mà đi lâm động thân hình cấp trên chín tầng trời hét dài một tiếng sáng chói từ kim quang lui nhọn bạo phát ra cả bầu trời đều là bị phủ lên thành hoa mỹ màu tím b ầ m màu sau đó vô số đạo tử kim long văn quấn quanh ở nó toàn thân vâng lâm động năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyển vạn long lao nhanh long trời lở đất tiếng long ngâm vang vọng cấp độ kia anh quyển tựa như là xuyên thấu không gian một quyền liền đem cái kia ma thủ vanh bạo mà đi đông trên bầu trời đáng sợ sóng năng lượng càng quét đem không gian kia đều là chấn động đến vạn m è o không chịu nổi chúng ta cũng động thủ con chồn nhỏ cùng tiểu viêm cũng là ra tay ngăn chặn cái kia năm tôn dị ma vương không để bọn hắn xâm chiếm một chút mà tại chiến trường một góc khác bên trong c h i ế m c ư ứng hoan hoan thân thể bằng chủ kích phát thực lực miễn cưỡng chống cự lại một vị k h á c vương điện cũng là tham dự qua vây rết viêm chủ hành động mười vương điện băng phong ngàn dặm từng đạo từng đạo tường băng liên tiếp xuất hiện đem cái kia thành quần kết đội dị ma vương chống lại tại bên ngoài cái này đảo võ hội bầu trời mặt đất đều là vào lúc này lâm vào trong lúc kích chiến cấp độ kia thảm liệt khí s ô n g lên mây xanh cho dù là ở ngoài ngàn dặm vẫn như cũng là có thể rõ ràng có thể nghe và anh đông nhiên lại là một hồi kinh thiên vận sóng một thân ảnh xé mở không gian bước vào nơi đây bóng tối vô cùng vô tận lực lượng ở trên người hắn t ả n ra lực lượng mạnh mẽ để trong lúc kích chiến lâm động cùng băng chủ đều vì thế mà choáng váng đạo thân ảnh kia thẳng tắp to lớn chỉ là tại khuôn mặt của hắn phía bên phải có một đầu cực kỳ dữ tợn vết thương vết thương từ khoe miệng lan tràn đến sau hai n h ì n qua cơ hồ đã từng bị người đem đầu đều là cắt ra tam vương điện lâm đ ộ n g ba huynh đệ cũng không nhận ra người này nhưng băng chủ cũng là trong lòng căng thẳng nếu như nàng bình thường trở về tìm v â loại tại lực lượng của mình chỉ là tam vương điện tự nhiên không đáng kể nhưng hôm nay nàng làm mượn nhờ viêm chủ lực lượng cưỡng ép chiếm c ư ứng hoan hoan thân thể mà cái sau thực lực hôm nay bất quá chuyển luân sơ kỳ cho dù là có nàng gia trì nhiều lắm là chống lại hai tầng luân hồi kiếp dị ma vương khó mà đối kháng cái kêu ba tầng luân hồi kiếp thực lực tam vương điện chật chật chật băng chủ ta thật đúng là muốn ngươi a tam vương điện hiện thân về sau không có để ý lâm động ba huynh đệ tầm mắt trực tiếp gắt gao nhìn thẳng ứng hoan hoan ngươi lưu cho ta cái này cái vết thương thế nhưng là quá làm cho tâm ta có thửa run nữa nhà chỉ là ngươi bây giờ tựa hồ không chịu nổi một c á ta. tam vương điện mỉm cười nói đạo nhân qua r ảnh kia trắng xanh tóc xoa xuống thân hình hắn có chút gầy còm mà kỳ dị nhất chính là cặp mắt của hắn đôi kia sông đồng sáng trói như bạc trong đó phảng phất là thấm vào cực kỳ thần bí gọn sóng người này lâm động ngược lại là nhận biết hắn giải cứu thiên yêu điêu tộc thời điểm liền gặp vị này nam tử tóc bạc không hề nghĩ tới đối phương vậy mà là viễn cổ bát chủ mà nhìn đối phương chiêu thức cần phải là viễn cổ bát chủ bên trong không gian c h i chủ không gian c h i chủ hiện thân sau sông lâm động khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía ứng hoan hoan trong ánh mắt mang theo một chút quan tâm tiểu sư muội tình trạng của ngươi bây giờ thật không tốt không muốn gợp c h ố n g cưng ỡ ép tỉnh lại luân hồi ấn có thể sẽ vì khôi phục thực lực trôn xuống thai hoa ngầm nơi này có ta không gian tri chủ một cái liền nhìn ra băng chủ lần này không phải bình thường t h ấ tỉnh nói như thế đem ứng hoan hoan ký ức toàn bộ áp chê xuống băng chủ h i ệ n nhiên là một bộ băng lánh tính tình tích chữ như vàng chỉ bất quá nàng tại rời đi thời điểm cũng là liếc qua lâm động h i ệ n nhiên là ứng hoan hoan ký ức tại q u n h phá hiu ngàn vạn hàn băng thu hết một thể ứng hoan hoan mi tâm luân hồi ấn chậm rãi tiêu tán lộ ra một đôi tươi ngon ngọc nước mê mang có chút hàm hàm hai con người để lâm động mừng rỡ trong lòng biết rõ là nguyên lai thiếu nữ kia trở về ứng hoan hoan nhìn xem bên cạnh không gian tri chủ liên tục hướng lui về phía sau mấy bước một cử động kia để không gian tri chủ nụ cười trên mặt chỉ trệ cưỡng ép mở động luân hồi、ấn. tựa như có một người khác cưỡng ép tiếp tay thân thể của người bị đoạt xá tràn đầy mạo phạm như thế về sau sẽ để cho nguyên bản hòa đạm đơn giản luyện hóa luân hồi ấn thu hoạch trí nhớ kiếp trước quá trình biến khúc c h ế t càng khó nếu như không tất yếu cơ hội không có người làm như vậy mà viêm chủ như vậy tự nhiên là liên quan tới đại thiên tả ma vương cùng với c h ấ n ma ngục tin tức quá là quan trọng mới để cho băng chủ cưỡng ép chiếm c ư ứng hoan hoan thân thể mà không phải khe nhỏ sông dài nắm giữ trí nhớ kiếp trước đây cũng là vì sao đoạt về thân thể về sau ứng hoan hoan đối với cùng băng chủ có quan hệ người cảm thấy e ngại nguyên nhân không gian chi chủ mặc dù có thể lý giải ứng hoan hoan nhưng hắn còn là cảm giác cái người lòng tự tin nhận nghiêm trọng đà kích bất quá không đợi s u ố t hắn nói cái gì cái kia tam vương điện cũng là cười lạnh nói thật sự là tự đại băng chủ chẳng lẽ coi là chỉ dựa vào một cái không gian chi chủ liền có thể ngăn trở thế công của chúng ta nghe nói như thế không chỉ lâm động chính là không gian chi chủ đều có mấy phần g ậ n sóng chẳng lẽ ma ngục lần này đến ba vị vương điện còn chưa đủ còn có nó vương của hắn điện tại ẩn dấu đấy hả tam vương điện nhữ mày hắn đã phát động tín hiệu tại sao cái kia hai cái còn chưa tới đ ả o võ hội xuống lưu loát mấy chục ngàn mấy trăm ngàn bóng người cùng với phía trên các cờ ư n giả lúc này đều là nhìn về phía bầu không khí khẩn trương giữa không trung ha ha nếu như ngươi là tìm hai gia hỏa này lời nói không cần buồng phí sức lực một đạo khinh bạc âm thanh nhầm vang lên để đám người nghi hoặc để lâm động con t r ồ n nhỏ đám người cùng h ỉ chỉ gặp lấy một tia sáng tím h ứ a ninh mang theo hắc cám chi chủ từ trong đó bước ra mà trong lòng bàn tay của hắn thì là tủ khốn hai thân ảnh sáu vương điện bắt vương điện không gian chi chủ đầu tiên là bị hớ ninh lòng bàn tay hai tôn vương điện thu hút tấm mắt sau đó mới lúc sau mới biết kịp phản ứng cái kia đạo áo trắng thân ảnh vậy mà đi tại hắc cám c h i chủ trước người cái so ở nần trước kia người làm chủ bộ dáng sao không nhường không gian c h i chủ c h ầ n kinh cái này trước kia ngang ngược vô lý tiêu ngạo vô cùng sư m ộ i thế mà nguyện ý chịu làm kẻ dưới hắc cám c h i chủ tam vương điện mặc dù là đang nói tên hắc cám c h i chủ nhưng ánh mắt của hắn cũng là một mực tại hứa ninh trên thân vừa đi vừa về lượn vòng lấy hắn cùng không gian c h i chủ hai người thực lực đã về tới được đỉnh đỉnh núi thời kỳ một cái liền nhìn ra hứa ninh trên người tu vi đã đạt tới ba tầng luân hồi kiếp như vậy thực lực đáng sợ ba tầng luân hồi k i ế p c h ắ c không được hai người bọn họ có ma hoàng giáp vẫn là ngã quỵ ngươi trên người chúng tam vương điện tưởng rằng hứa ninh liên thủ với hắc á m c h i chủ đem sáu vương điện cùng với bắt vương điện giải quyết nói như thế đột nhiên tạp sát một tiếng lôi đình lấp lóe đạo đạo lôi điện hạ xuống từ trên trời giống như lão thiên gia chấn n ộ muốn trừng phạt người đời đồng dạng con thấy bầu trời một tiếng vang thật lớn lôi chủ lóe sáng đăng tràng thân ảnh của hắn đến nơi đây về sau sấm xét vang r ộ i không ngừng lâm động trong cơ thể lôi đình tổ phù đều có chút rung động hướng thế gian tuyên cáo nó tên thật đồng thời theo lôi chủ hiện thân hiện tại khôi phục chủ lại viễn cổ bát đây ề u là tế tụ nơi đ h chút cám i chủ, lôi chủ, không gian chi với hội chi Tại chủ, chủ, chủ, cùng với đảo võ hội phía trên Hoàng chi chủ. c không phía hồng hoang h trên võ đảo đây chút viễn cổ cường giả bên trong h ứ a ninh toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết một tay nâng lên phía trên cầm tù lấy hai tôn vương điện cấp bậc dị ma vương một cái tay khắc ngón trỏ đầu ngón tay toát ra hảo quang màu tím lại tại lúc này phía dưới mặt biển đột nhiên có một cái vạn trợ ư vòng xoáy thành hình chỉ thấy quần quận ma khí từ cái này vòng xoáy giữa càn quét ra cuối cùng một đạo vạn trợ bóng đen manh tử trong đó bắn mạnh ra bóng đen vừa xuất hiện Thiên đại ị a này đều thiên h tả ma vương hắc cám chi trụt thì thảo nói cái này dị ma hoàng tọa kỵ trung quy là trốn thoát đối với thiên huyền sinh linh một phương lớn nhất tin tức tốt có lẽ chính là nó bị cầm tù vô tận năm tháng thương thế còn chưa tiêu tán bây giờ cũng không phải là lúc toàn thịnh giao ra sáu vương điện cùng bắt vương điện nếu không nghiền nát cái này đảo võ hội đại thiên t à ma vương nhìn xem hứa ninh lòng bàn tay hai thân ảnh lạnh lùng n g uy hiếp ngươi có thể tới thử một chút hứa ninh mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng một nắm lòng bàn tay nơi không gian giống như gấp sổ đổ vô tận áp lực vô tận vào tới trực tiếp đem cái kia hai cái gì ma vương vương điện ép xuống không rõ sống chết không gian chi chủ thấy thế trong lòng hơi động một chút hắn đã nhìn g a vị này không gian tổ phù mới chủ nhân đối với không gian chi đạo bên trên cảm ngộ đã nhanh muốn vượt qua hắn đại thiên tà ma vương vừa mới uy hiếp xong hứa ninh liền trực tiếp đối hai vị kia dị ma vương vương điện đậu thủ l ử a giận nổi lên liền muốn ra tay với bọn họ có thể lúc này đột nhiên có nổ vang tiếng cười to ở trong thiên địa này vang vọng d ự c lên sau đó trong lòng mọi người khẽ nhúc ních quay đầu sang chính là nhìn thấy cái kia hồng hoang trong tháp bộc phát ra vạn trượng tử kim quang m ũ i nhọn tử kim quang m ũ i nhọn che ngập bầu trời từ cái này hồng hoang ngay chỗ ngọn tháp bắn mạnh ra trực tiếp là đem cái này ngàn dặm bên trong đại dương đều là lấy chiếu sáng trói đến chiếu lấp lánh mà trên bầu trời cái kia nguyên bản bởi vì đại thiên tà ma, vương mang tới ma khí thì là tại đây loại tia sáng chiếu d ọ i xuống nhanh chóng bị b ớ t lui trên bầu trời lập tức lại lần nữa có ánh nắng chút xuống hồng h o a n g c h i chủ cái tia tam vương điện đám người ánh mắt cũng là vào lúc này có chút ngưng lại hồng h o a n g ngọn tháp cái tia tử kim quan g mũi nhọn ở giữa một đạo to lớn vô cùng thân ảnh cũng là chậm dãi xuất hiện đạo thân ảnh kia lấy một loại tốc độ kinh người b á n h trướng cuối cùng cũng là đạt tới văn trượng như vậy thể tích không thể so với đại thiên tà ma vương nhỏ ha ha vừa ra tới liền gặp phải náo nhiệt như vậy sự tình xem ra ta thật đúng là vận khí tôi ta cái kia tím tiếng tại trên mặt kim sấm, kia cười cười cái biển gió cự nhắc nhân ngẩn lớn, như lên sóng đại ộ n thiên địa, thậm chí có gió lốc bởi vì mà thành hình. g giữa gió trời, thậm bởi Cái địa, kia chí Hử! đ mà có lốc vì thiên tà ma vương giữ tận miệng lớn giữa cũng là buộc phát ra một đạo trầm thấp tiếng hử ma khí phun trào ở giữa đem cái kia vạn trượng từ kim quang mũi nhọn trống tự xuống người cái này n g h i ệ t xúc thật đúng là mệnh cứng rắn như thế đều không chết được hồng hoang chi chủ nhìn qua đại thiên tà ma vương cũng là n h ị n không được lắc đầu trong ngôn ngữ có chút tiếng ố i năm đó vì trọng thương cái này đại thiên tà ma vương cũng là phí bọn hắn không ít công p u cái này mới đem chấn áp phong ấn không nghĩ tới vẫn là bị hắn trốn thoát năm đó bất quá là các người chơi lừa gạt bằng không ai thua còn chưa nhất định đại thiên tà ma vương âm trầm âm thanh trên bầu trời q u e n quẩn không phục lời nói hiện tại lại đánh một trận cũng có thể a hồng hoang chi chủ con mắt lớn nhìn về phía đại thiên tà ma vương thân thể khổng lồ bên trên ngã là có chiến y kinh người dâng lên giữa song phương khi thế đạt đến đỉnh phong chiến tranh toàn hàn diện ngay tại trong chớp mắt chương hai trăm ba mươi mốt ha ha đ ư n g đội đ ư n g đội tóm lại biết có cơ hội đến lúc đó chúng ta có thể không có ý định bỏ qua các ngươi t a m vương điện mỉm cười khoát tay áo nói mặc dù dưới mắt bọn hắn nhân số cũng không chiếm ưu thế tuy nói có thể kêu gọi cái khác vương điện đến đây cứu rút thế nhưng cái kia vạn thành tiên đế quả thực có chút thần bí thời gian đứng tại dị ma tộc một phương bất luận là dị ma quân quét ngang thiên huyền đại lục hoặc là bọn hắn tìm kiếm được dị ma hoàng thân thể đều có nắm chắc tất thắng không cần thiết chấp nhất ở hiện tại trận này đến lúc kia chỉ sợ các ngươi liền không có lần thứ hai lại lần nữa ẩn nút cơ hội hắc á m chi chủ chậm giai nói ha hiện tại đem lời nói được như thế đầy cũng không tốt thất vương điện cũng là cười một tiếng chỉ là cái kia mắt giữa cũng là tràn ngập thâm trầm đỉnh điểm sắc ý lần này lời nói chỉ sợ thua nên biết là các người mà lại chúng ta cũng sẽ không lại để các n g ư ờ i có bất kỳ xoay người chỗ trống mảnh này vị diện tóm lại biết biến thành ta dị ma tộc trường khống thật sự là rất muốn thử xem a không gian c h i chủ cũng là mỉm cười nói cái kia ngân đồng giữa kia sáng màu bạc lập l ò băng hàn ánh sáng lộng lẫy song phương rằng co khổng lồ khí tức phân biệt rõ ràng phun trào bọn hắn cơ hồ xem như phiến thiên điện à y ở giữa cao cấp nhất cừng giả mà mảnh này vị diện vô số sinh linh sinh tử cũng là trưởng khống ở trong tay bọn họ biết có cơ hội bất quá bây giờ sao vẫn là đ ề u đầu tiên chờ chút đã đi các ngươi muốn đợi còn lại bắt chủ triệt để thức tỉnh chúng ta cũng c h n g gấp đến lúc đó viễn cổ ân đoán lại để chấm dứt rõ ràng đi tam vương điện liếc qua hứa ninh trong lòng bàn tay nắm lên bắt vương điện cùng lục vương điện sau đó cười nói hai người bọn họ là ngã quỵ trong tay các ngươi nhưng đợi cho lần thứ hai đại chiến chân chính giáng lâm các ngươi sẽ vì thế trả giá đắt tiếng cười rơi xuống tam vương điện tay á o vung lên ngút trời ma khí c à n quét trực tiếp là trên bầu trời hóa thành cực lớn ma khí vòng xoáy vòng xoáy xoay tròn ở giữa thân hình của bọn hắn toàn bộ chui vào trong đó phía dưới cái kia che ngập bầu trời dị ma cũng lặn h ư là t r â u chấu vào vào ma khí vòng xoáy cấp tốc xoay tròn cuối cùng nhanh chóng từ từ tiêu tán mà theo bọn giá hỏa này rời đi cái kia bao phủ phiến thiên địa này ma khí cũng là nhanh chóng biến mất ánh mặt trời ấm áp lại lần nữa từ trên bầu trời nghiêng rơi xuống dưới chiếu rọi tại hòn đảo phía trên lâm động nhìn qua lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh bầu trời cũng hơi hơi thở dài một hơi hắn biết rõ hôm nay cái này đại chiến không đánh được. ma ngục cái kia mạnh nhất thiên vương điện cùng với nhị vương điện đều là chưa hiện thân cái kia đại thiên tà ma vương cũng vô pháp lấy một được nhiều ma ngục tự nhiên là sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn khai chiến bất quá hắn có dự cảm chỉ sợ ngày đó sẽ không quá xa hồng hoang chi chủ người khổng lồ kia thân thể cũng là vào lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó hóa thành một đạo thân thể ước chừng cao hai trượng lớn tháp sát thân ảnh da của hắn lập l o ạ hào quang màu t ử kim một loại vô pháp nói do cường đại cảm giác phát ra một nếu luận mũi về nhục thân lời nói chỉ sợ cái này hồng hoang chi chủ tính là đương thời người số một ha ha lần này cảm ơn tương hộ hồng hoang chi chủ nhìn về phía lâm động cùng với hứa n i n h cười chắp tay lâm động cười khổ lắc đầu nói ta cũng không có đến rút bao lớn một tay vẫn là nhờ có lao ra t ử kịp thời đổi tới hắn thực lực hôm nay bất quá chuyển luân đình phong dựa vào ba cái tổ phụ lực lượng cùng càn khôn cổ trận bọn người nhiều thần vật vẹn vẹn chỉ có thể cùng thất vương điện loại kia cấp độ ma ngục cường giả đánh nhau nếu là lên một t ầ n g nữa tương tự tam vương điện những thứ này có thể so với vượt qua ba lần luân hồi kiếp cường giả hắn liền là có chút bất lực trước lúc trước cái loại này đối mắt hắn hiển nhiên là có chút khó mà cắm vào tay loại tình huống này không thể nghi ngờ là làm cho hắn thầm than một tiếng thực lực quả nhiên vẫn là không đủ a mặc dù hắn cũng đã rất cố gắng bất quá may mắn lạo ra tử kịp thời đổi tới cùng h á c cám chi chủ cùng nhau bắt được lục vương điện cùng bắt vương điện để tam vương điện có k i ê n kỵ giữ được hồng hoàng chi chủ khôi phục vị này là hồng hoàng chi chủ cũng biết lần này vẫn là mượn hứa ninh mặt mũi hướng hắn nghiêm túc thi lễ sau đó nhìn về phía h á c cám chi chủ vị này là đông huyền vực tiên đình đứng đầu vạn thanh tiên đế hắc ám c h i chủ đem tự mình biết liên quan tới hứa ninh tin tức tổng kết một cái ngắn gọn giới thiệu cho hồng hoàng c h i chủ yêu vực long tộc phía dưới trấn ma ngục đã bị hắn tiêu diệt hắc ám c h i chủ bổ sung một câu trực tiếp để lôi chủ không gian c h i chủ cùng hồng hoàng c h i chủ con người co g ụ ú lại nàng cũng không có nói một lần nữa chấn áp cùng với giải quyết mà là dùng tiêu diệt hai chữ đây cũng là tại mịn mở nhắc nhở mấy vị sư mình cái này vạn thành tiên đế thực lực tại cái gì trình độ không nên lười biếng thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử r a a hồng hoàng tri chủ thân là chủ nhà vừa cười vừa nói đem mọi người đón vào trong đảo đảo võ hội bên trên bởi vì lúc trước đại chiến đều là hỗn loạn tư ơ n g mừng cho nên đám người trực tiếp là tiến vào lầu cát tiếp lấy những cái kia trên đảo võ giả cũng là tới gần chỉ bất quá bọn hắn chỉ là ánh mắt t í n h sợ nhìn qua trong lầu các một đám người không dám như thế nào tới gần rõ ràng bọn hắn phía trước cũng là nhìn thấy hồng hoàng chi chủ xuất thế mà mấy vị khác như vậy khí độ không thể so với hồng hoàng chi chủ yếu như thế một suy nghĩ bọn hắn cũng là mơ hồ đoán ra một chút đầu mối cái kia trong lòng lập tức là có chút rời sông lấp biển rốt cuộc những thứ này đều là hiển hách kim cổ đình cao cường giả đám người ngồi tại nhỏ trong đình lâm động con t r ồ n nhỏ cùng tiểu viêm còn có ứng hoan hoan ngồi tại hứa ninh bên cạnh mà tại đối diện thì là hắc cám c h i chủ không gian c h i chủ hồng hoang c h i chủ cùng với lôi chủ bốn người đáng nhắc tới chính là có thể là viêm chủ cưỡng ép thúc động luân hồi ấn khiến cho ứng hoan hoan đi qua giống như bị đoạt xá kinh lịch giống như trải qua sinh tử đối nàng cảnh giới tu hành rất có ích lợi đã đạt tới chuyển luân cảnh giới đỉnh cao khoảng cách luân hồi cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước mà nguyên bản luân hồi giả tại sinh tử song huyền cùng chuyển luân cảnh giới liền biết lần đầu tỉnh lại luân hồi ấn sau đó không ngừng thăm dò làm sâu sắc luân hồi ấn vết tích cuối cùng đến luân hồi cảnh giới thời điểm liền có thể luyện hóa luân hồi từ đó tìm về trí nhớ của kiếp trước hoàn thành phục sinh ứng hoan hoan đi qua lần này kinh lịch về sau chỉ sợ luân hồi cảnh giới đều không thể hoàn toàn luyện hóa luân hồi ấn đến một kiếp luân hồi thậm chí càng tài cao hơn cũng có thể tỉnh lại băng chủ mà lại nàng tại bị băng chủ đoạt xa quá trình bên trong trong lòng mọi loại suy nghĩ lưu chuyển mà qua trừ đối với người nhà sư môn bên ngoài quan tâm thân ảnh của lâm động cũng là gắt gao khắp vào trong đầu để nàng buồn vô cớ vô cùng lúc này một lần nữa đoạt về thân thể trở thành n h ữ n g hoan hoan về sau nàng trực tiếp dính tại lâm động bên cạnh không thể rời đi đối với nhà mình tiểu sư mội cái này đức hạnh hắc á m chi chủ không gian chi chủ lôi chủ cùng hồng hoàng chi chủ nhìn chính là m ỹ mắt trực nhảy cũng may mắn ái mộ băng chủ viêm chủ đã sớm luân hồi đi nếu không để hắn nhìn thấy một màn này sợ là sẽ phải trực tiếp khí vỗ bản cái t i u đại thiên t à ma vương trốn lúc đi ra thả ra loạn ma hải xuống c h ấ n ma ngục bên trong vô số dị ma tộc bây giờ loạn ma hải tương đương hỗn loạn mà lại ma ngục cũng không có chút nào ước thúc ý nghĩ nhìn tới thiên đ i ệ đại chiến ở thời điểm này đã coi như là mở màn h á cám chi chủ ho nhẹ hai tiếng lập tức thảo luận lên trước mặt việc lớn bọn hắn đây là muốn dùng những thứ này hỗn loạn đến ràng buộc lại chúng ta đây không gian chi chủ v ố t cảm ngân đồng bên trong lướt qua một vẹn vẻ trầm tư ta luôn cảm giác bọn g i a hỏa này tựa hồ là đang dự ngưu lấy cái gì lôi chủ mấy người cũng là khẽ gật đầu những dị ma đó số lượng khổng lồ thực lực cực mạnh loạn ma hải giữa căn bản không có bất kỳ đơn nhất thế lực có thể ngăn cản nếu là mặc cho từ bọn hắn hoành hành lời nói loạn ma hải giữa sợ rằng sẽ tạo thành tương đối lớn thương vong loạn ma hải tình huống mặc dù không lắm lý tưởng bất quá yêu vực bên trong ngược lại để người mừng rỡ tại tiêu trừ cái kia một chỗ chấn ma ngục về sau hiện tại yêu vực có thể nói bị chúng ta thiên huyền sinh linh hoàn toàn trường khống cho nên lấy yêu vực làm căn cơ chúng ta có thể đem loạn ma hải bên trong rất nhiều đại tộc thủ lĩnh đưa tới để bọn hắn thống ngự loạn ma hải chư tộc lương tựa yêu vực chống c ự loạn ma hải rất nhiều dị ma tộc hớn ninh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn có chút lý tính phân tích nói r ố t cuộc cái kia viêm chủ chết quá nhanh hắn chấn áp dị ma vực bên trong có quá nhiều dị ma tộc vật ra thiên huyền sinh linh nếu như muốn tử thủ loạn ma hải thực tế không là cái gì chất lượng tốt tuyển cho nên không b ằ n gian l u một b chi chủ mát bạc lấp lóe khẳng định hứa ninh kế hoạch nhưng tương tự đưa ra một cái nghi vấn ma ngục tổng bộ ngay tại tây huyền vực mà nam huyền vực đã trở thành lãnh địa của bọn hắn cho nên nói là bốn huyền vực trên thực tế chẳng qua là đông huyền vực cùng bắc huyền vực hai chỗ còn an toàn sớm muộn cũng phải trở thành dị ma tộc nhằm vào mục tiêu trừ phi huyết chiến liều chết nếu không khó mà thủ hạ cần phải trước giờ làm tốt bảo toàn đại cục c ư ơ n g đối h ứ a ninh uống một hớp không h o à n g hốt không đội c h ậ m dai nói bốn vị viên cổ bát chủ nghe vậy nhìn chăm chú một cái nói để bọn hắn bứt bỏ từ xưa đến nay môn phái truyền thừa rút đến yêu vực đi đối nhân tộc mà nói chẳng phải là khi sư diệt tổ hành vi sợ là không có người sẽ đồng ý đi ta tiên đình vì đông huyền vực người đứng đầu người chắc hẳn vẫn là có mấy phần chút tình bọn ta chỉ là tại chật vật thời điểm đưa ra một cái tương đối hợp lý kế hoạch nếu như bọn hắn không nghe cũng có thể lý giải hớn ninh đáp lại nói Muôn p h đi điểm n thứ hai còn chờ thương thảo bất quá vạn thanh huynh nói tới lấy yêu vực vì lương dựa vào giữ vững một nửa loạn ma hải hành vi vẫn là có thể được ta cái này đi tìm những loạn ma hải đó lại tộc không gian chi chủ suy nghĩ một chút toàn bộ loạn ma hải có cái gì thế lực nếu để cho một cái loạn ma hải bên trên hơi có chút thực lực người để cử loạn ma hải đỉnh tiêm thế lực như thế không có gì hơn trở xuống mấy cái viêm thần điện điện chủ vì ma la bàn tay h ỏ a diễm tổ phụ có thể vượt cấp mà chiến không thể coi thường gần nhất lại cảm ngộ luân hồi thực lực nâng cao một bước biển kiếm cát có luân hồi cường giả toa c h ấ n biển trời nhai cũng là có luân hồi cường giả vạn hải thiên cung l o ạ n ma hải uy tín lâu năm thế lực lớn huyết s a cung luân hồi cấp bậc thế lực biển cự nhân tộc luân hồi cấp bậc thế lực tổ tiên vì hồng hoàng tri chủ cái cuối cùng thì là bất tử thánh kinh tộc đồng dạng vì luân hồi cấp bậc thế lực vì hải yêu bên trong thứ nhất đại tộc thế nhưng những cái kia tại trong mắt người bình thường nhìn cao cao tại thượng thế lực đối với h a n i n h hắc á m c h i chủ những thứ này đứng tại tu hành đường đỉnh tiêm tồn tại mà nói cũng là tính không được cái gì trong đó chỉ sợ chỉ có bất tử thánh k ì n h tộc cùng vạn hải thiên cung một cái loạn ma hải hải yêu đứng đầu một cái loạn ma hải nhân tộc đứng đầu có thể vào tới mắt của bọn hắn đến mức có được hỏa diễm tổ phù viêm t h ầ n điện cũng chỉ có cái kia thành tựu luân hồi nắm giữ hỏa diễm tổ phù ma là có thể vào tới bát chủ mắt vậy ta liền đi một chuyến bất tử thánh kinh tộc cùng vạn hải thiên cung để bọn hắn mau chóng động viên loạn ma hải bên trên nhân tộc cùng hải yêu tộc mau chóng kết thành liên minh chống cự dị ma tộc không gian chi chủ dứt lời liền muốn xé mở không gian bước vào đi vào chờ một chút ta cùng cái kia bất tử thánh kỉnh tộc mộ lam có cũ ngươi đi có thể đem vật này giao cho hắn h ứ a n i n h đưa cho không gian chi chủ một đạo ngọc bội lập tức mới để cho hắn rời đi ta muốn chỉnh đốn một chút đ ả o võ hội sau đó phối hợp sư huynh hành động hồng hoang chi chủ suy nghĩ một chút nói như vậy mà lôi chủ thì là lưu câu tiếp theo tiến về trước địa phương khắc càn quét dị ma tộc liền thân hóa lôi điện rời đi đảo võ hội vậy chúng ta cũng về đông huyền vực đi h ứ a ninh khẽ cười nói đợi chút nữa ra ra ta nghĩ cùng bọn hắn cùng đi một chuyến yêu vực dùng một chút long tộc cái kia tình cảm nghe được h ứ a ninh lời này lâm động vội và nói ta là tại nói chuyện với nàng đến cho các ngươi Ừm. h ứ a ninh ra hiệu một cái nằm nghiêng tại cái đ ỉ n h nhỏ bên cạnh giống như lanh khóc mỹ nhân hát cám tri chủ sau đó ngón tay hắn điểm ra mấy đạo ánh s á n g tím đưa cho hớ ninh con c h ồ n nhỏ tiểu viêm cùng với ứng hoan hoan một người hai phần vừa đi vừa về bốn người hết thẻ tám đạo ấ n ký nhanh đi mau trở về chờ ngươi trở về n h ư ợ n g ra ra nghiên cứu một chút ngươi lôi đ ỉ n h tổ phù cùng hồng h o a n g tổ phù hứa ninh nói xong liền thôi động không gian tổ phù mang theo hát cám chi chủ rời đi đ ả o võ hội lâm động bất đắc di đón lấy trong tay ánh sáng tím hắn là muốn cho lão gia tử mang theo ứng hoan hoan trở về bất luận nàng có phải hay không cái tia cái gọi là băng chủ rõ ràng nàng đã bị dị ma tộc ghi hận lên đi theo hắn thực tế là không an toàn nhưng hôm nay hắn cũng không có biện pháp gì đành phải mang theo ứng hoan hoan cùng đi may mắn việc này chỉ là đi long tộc thiên yêu điêu tộc mấy cái đại tộc mà không phải ra chiến trường chinh chiến lâm động nhìn xem g á n tại thân bên trên thiếu nữ ôn hòa nói đi thôi vê anh bốn đạo hào quang màu tím thôn thiên vệ địa mang lấy bọn hắn vượt qua khoảng cách vô tận tiến về trước yêu vực nơi đông huyền vực tiên đình nơi h ứ a ninh tới lui yên lặng đến cực điểm liền tiên đình đại trận đều không có phát động hắn liền xuất hiện tại thiên ngoại thiên phía trên trở lại chính mình quen thuộc bế q u a n nơi hắn liếc qua dựa và o ở trên tường liền không động đậy hát cám tri chủ nhắc nhở nói không muốn m à cá bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy ngươi thế nhưng là đường đường hắc cám c h i chủ chẳng lẽ còn muốn chơi xấu không thành làm tốt thị nữ của ngươi công tác đúng thuận tiện đem công pháp của ngươi cùng tu hành cảm n ộ i cho ta sao chép một lần để ta nghiên cứu một phen còn có ta cái này thiên ngoại thiên cung điện bài trí kiến trúc đều là tỉ mỉ chế tạo trừ ngưng tụ nguyên lực bên ngoài còn có thể tĩnh tâm dưỡng khí ngươi lần thứ nhất làm thị nữ không muốn tay chân vụng về làm hư một đầu lại một đầu phân phó xuống tới để hắc cám c h i chủ lông mày không ngừng mà run r u dậy cũng may hứa ninh ngay từ đầu phong ấn ấn ký cùng phép k í c h tướng phái ra công dụng để nàng lại thế nào khó chịu vẫn là đến ngoan ngoan nghe lời chỉ bất quá nàng trước lúc rời đi hỏi một câu bây giờ ma ngục chiến hỏa rào rạc âm mưu toàn bộ thiên huyền đại lục ngươi cứ như vậy chờ đang bế quan nơi sao khi tất yếu ta sẽ ra tay hứa ninh xoay người chắp tay sau lưng đi vào bế quan nơi chương hai trăm ba mươi hai tiên đình ở vào dị ma vực trung tâm nhất nơi từ hướng ngoại bên trong hoàn cảnh đại khái vì bình thường nguyên lực dị ma khí vân quanh cùng với hoang vu khí ngăn trở cần đi qua ba tầng hoàn toàn biến hóa khác về sau mới có thể nhìn thấy hoang vu trong sa mạ cốc đạo tức tiên đình vị trí hứa ninh lúc trước thiết lập tiên đ ỉ n h kiến tạo đại trận thời điểm tất nhiên là đem dị ma vực tình huống điều tra cái rõ ràng hắn lấy đại hoang vu bi làm cơ sở tăng thêm thôn vệ tổ phù lực lượng nguyên lực tinh thần lực các loại kết hợp từ đó rèn đúc ra vô thượng đại trận mục đích chính là chấn áp phía dưới cùng tà ác đồ vật hắn tự thân vị trí thiên ngoại thiên lực ngưng tụ vô cùng vô tận nguyên lực cao ở tại bên trên bầu trời cùng sâu trong lòng đất cái nào đó vật phẩm giống như hai cỗ không có thể tha thứ lực lượng lẫn nhau chống cự đẩy ra đại điện cánh cửa hứa ninh thân ảnh đi tới trung tâm nhất chống trải trong cung điện nơi đó có từng đạo từng đ h ứ a n i Đại hoàng Vũ Bi ném đi n Hoàng ném h đem Vũ long ê n thông linh, địa đá h Vũ vào lực lượng xuyên t r r o phong cho n ấn, khiến g đại t ậ n c h ậ một dài chuyển đ n Hắn long g ộ một c nhóm mang theo đại hoang vu bi rời đi tiên đỉnh vì phòng ngừa phía dưới đồ chơi kia bạo loạn thế nhưng l à ở phía trên tăng thêm không biết bao nhiêu phong ấn đem nó khí tức cực kỳ chặt chẽ phong bế kẹt lại lúc này hắn đem đại hoang vu bi lại lần nữa ném đi lên mở ra trận pháp về sau mới cực độ nhỏ xíu khí tức tiết lộ ra ngoài thiên ngoại thiên đại điện phía ngoài trong hoa viên h á cám chi chủ mặc vào hứa ninh cho nàng kỳ quái quần áo không thể làm gì khác hơn hoàn thành lấy chính mình ư ớ c định có thể tại hứa ninh ném đại hoàng vu bi một m ấ y mắt tức độ mẫn cảm hắc cám chi chủ đôi mắt đẹp nháy mắt nhìn chăm chú đại điện không phải bình thường dị ma khí tức kia là hắn hắc cám chi chủ hồi tưởng lại cái kia đạo khắc cốt mình tâm thân ảnh âm thanh thì thảo giống như trở lại lúc trước thiên địa náo động lần thứ nhất đại chiến nếu không phải p h ù tổ bốc cháy luân hồi chém xuống cái kia dị ma hoàng một tay đem toàn bộ vết nước không gian phong ấn lại thiên huyền đại lục chỉ sợ đã l u ô n hãm mà ngay mới vừa rồi nàng đích thật lại lần nữa phát giác được dị ma hoàng khí tức bắt vương điện cùng lục vương điện trên người bảo vật hắc á m chi chủ tìm cho mình cái giải thích hợp lý. rốt cuộc khoảng cách lần thứ nhất thiên địa đại chiến đã qua không biết bao lâu rơi là tà tại giữa thiên địa dị ma hoàng lực lượng cần phải sớm đã bị thiên địa tịnh hóa trừ cái kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa dị ma hoàng cánh tay thiên huyền đại lục bên trên cần phải sẽ không có dấu vết của hắn mà thiên đình xây dựng ở nơi này cần phải rất không có khả năng xây dựng ở dị ma hoàng trên cánh tay đi nghĩ tới đây hắc á m chi chủ lại không bình tĩnh cái kia nhảy thoát vô cùng vạn thanh tiên đế nàng rất khó tưởng tượng đối phương trong ý nghĩ đang suy nghĩ gì nói không chừng bên trong tòa đại điện kia thật đúng là chấn áp dị ma hoàng cánh tay chờ hắn đi ra đi hắc cám c h i chủ vừa mới dâng lên gõ cửa ý niệm liền cảm giác tự thân chán đầu phong ấn phía trên như ẩn như hiện run dậy đình chỉ bước chân xoay người đầu nhập thiên ngoại thiên bên trên hoa cỏ xử lý đình viện sạch sẽ lên bên trong đại điện h ứ a ninh thấy đại hoang vu bi đã chạm vào thiên đình đại trận về sau không có giống như trước đây mà là trực tiếp vận dụng không gian tổ phụ ánh sáng tím lõi lên liền xuất hiện tại k h á c một vùng không gian nơi này là dưới mặt đất không biết bao sâu một chỗ trống trải thế giới hoang vu lại hắc á m không có một tia sinh cơ bất quá lấy hớ ninh cảnh giới bây giờ cho dù là không có ánh sáng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả ầm ầm đông nhiên ở giữa một đạo đá lớn lan xuống đại địa nước ra âm thanh truyền đến ra chống giông thế giới dưới lòng đất bên trong từng tiếng giống như ác ma thấp giọng tiếng gào thét âm truyền đến ra lộ ra mười phần quỷ mị khủng bố hớ ninh tâm tình bình tĩnh tầm mắt xuyên qua đại địa nhìn xem cái k i a nứt ra đại địa chỉ thấy mặt đất xe rách ma khí tràn ngập tại cái k i a đại địa chỗ sâu nhất tựa hồ là có một đạo khổng lồ đến không nhìn thấy phần cuối bóng ma chậm dại đứng lên cái tia đạo bóng ma từ vô tận vực sâu giữa leo ra nó đầu đội trời chống không chân đạp đại địa ma khí tràn ngập ở giữa tựa hồ là giống như cái kia ma giữa chi đế hoàng dị ma hoàng hư ảnh lâm động nhìn qua cái kia mang theo một loại kinh người uy áp bóng ma ma ảnh kia tựa hồ là có vô số con cực lớn cánh tay ma mỗi một cái cánh tay ma lòng bàn tay đều là có một viên đóng chặt tà á c ma nhãn ẩm ẩm hai tiếng h ứ a ninh phát giác bị chính mình phong cấm tại không gian tổ phủ sáng tạo không gian bên trong mảnh vỡ lục vương điện cùng bắt vương điện vậy mà tự phát nổ tung lên biến thành vô cùng vô tận dị ma khí bị cái kia đạo to lớn thân h n h lôi kéo càng là trực tiếp xuyên qua không gian m ả n h vỡ đi tới ngoại giới hướng nó mà đi mà theo vô cùng vô tận dị ma khí bị cái kia đạo dị ma hoàng cái bóng lớn hấp thu nó vô số ma trên cánh tay tà ác chi nhãn vậy mà là bắt đầu một cái một cái chậm rãi mở ra mà m ỗ i n ư ơ n g theo lấy một cái tà nhãn mở ra thiên điện này chính là ngột ngạt một phần bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian lục vương điện cùng bắt vương điện tự bạo sinh ra dị ma khí liền tồn thất ba thành có thừa không hổ là dị ma hoàng hư ảnh đối với mấy cái này dị ma tộc ma ngục vương điện có trí mạng thu hút tác dụng bất quá đối với ta tựa hồ không có gì áp chế h ứ a ninh n ế t miệng lên hướng về phía những cái kia hướng nơi xa mở rộng dị ma tộc khí mở bàn tay đem chúng hấp thu vào trong cơ thể h á n dị ma tộc cảnh giới bất quá là ba tầng luân hồi kiếp c h â n vương lại có thể cùng dị ma hoàng như vậy tổ cảnh hư ảnh tranh đoạt dị ma khí tức hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng thậm chí vẫn còn vượt qua biểu hiện như vậy nói rõ h ứ a ninh dị ma tộc hết mạch độ tinh khiết hoàn toàn không kém gì dị ma hoàng coi như ngươi đem lục vương điện cùng bắt vương điện khí tức toàn bộ hấp thu hết cũng vô pháp tránh thoát ta trật pháp hớ ninh lạnh lùng tâm n i ệ m vừa động toàn bộ đại trận hầm ấ chỉ một m h á y mắt toàn bộ thế giới dưới lòng đất giống như bị tia sáng chiếu sáng nhưng cái này tịnh hóa chi quang rơi vào cái kia dị ma hoàng hư ảnh phía trên lại giống như là có độc đồ vật trực tiếp ăn mòn rơi nó cực lớn thân ảnh bên trên vô số đầu cánh tay đại trận nổ vang bất quá ngắn ngắn trong chốc lát nguyên bản khiến cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều rất nặng nề n g ộ t ngạt dị ma hoàng hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một cái lập tại giữa thiên địa cánh tay ma khí cuộn tại cái kia ma khí bên trong một cái trắng xanh cực lớn cánh tay như ẩn như hiện lần này ta tới cuối cùng có thể dựa vào sức mạnh của thân thể này nhìn thấy ngươi diện mục chân thật h ứ a ninh mỉm cười dị ma hoàng bàn tay l ớ n kia tái nhuận dị thường nhìn qua thậm chí có vẻ hơi yếu đuối nhưng chính là loại kia quỷ dị yếu đuối phía dưới ngược lại lộ ra một loại khiến người rung động mùi vị h ứ a ninh trên người nguyên lực tinh thần lực tổ phụ lực lượng thu vào trong cơ thể thay vào đó chính là một đạo lại một đạo màu đen đường vân xuất hiện dị ma tộc lực lượng du đãng tại toàn thân cao thấp chân vương đình phong đủ để địch nổi ba tầng luân hồi kiếp đủ để chống lại tam vương điện như vậy đỉnh tiêm vương điện thực lực triển lộ không thể nghi ngờ giống như ma ngục những cái kia đỉnh cấp vương điện như thiên vương điện nhị vương điện tam vương điện cùng với đại thiên tà ma vương quá mức tử trung t h a m dò thiên địa tìm kiếm dị ma hoàng cánh tay chỉ vì để cho hắn trở về hứa ninh trên thân tán phát dị ma tộc khí tức khiến cho cây kia tay trắng bệnh cánh tay không có bất kỳ cái gì trở ngại dễ dàng liền để hắn tới gần tới đây đối với tổ cảnh hoàn g cảnh phía trước người tu hành đến nói rõ ràng là hoàn mỹ nhất phá cảnh bạo điện nếu như có thể đưa nó hoàn toàn tìm h i ể u thấu đáo cảnh giới tiếp theo cần phải không xa hứa ninh đi tới gần cẩn thận chú đáo tìm hiểu tổ cảnh cùng với dị ma hoàng cảnh giới huyền bí sáu toàn bộ thiên huyền đại lục dị ma tộc tiến công kèn lệnh sớm đã thổi lên bất quá viễn cổ bát chủ khai thác hứa ninh kế sách chém d ụ n g những ma ngục đó quân n g n g cờ về sau lấy yêu vực làm g ốc theo hậu hải yêu tộc các loại lại lương tựa yêu vực cùng dị ma tộc thành lập được một đạo sinh tử phòng tuyến tạm thời xem như ổn định lại tình thế mà bốn huyền vực bên kia dị ma tộc thế công cũng chẳng mạnh mẽ lắm chắc là bốn huyền vực bị vô cùng vô tận dị ma tộc đại quân vây quanh đã thành làm à u đen bên trong dòng lũ cùng, cùng nguy cơ màu trắng đơn giản ở giữa liền có thể hủy diện cho nên bọn hắn cũng không thể nào gấp vẹn vẹn phái ra so ra mà nói chút ít binh lực còn lại dị ma tộc thì là chi viện đến loạn ma hải mà đi bất quá dù vậy đông huyền vực cùng bắc huyền vực cũng nằm ở căng cứng thời gian chiến tranh trạng thái song phương phân biệt lấy tiên đ ỉ n h cùng hắc cám thần điện dẫn đầu thành lập thời gian chiến tranh liên minh ngoan cường chống tự lại đáng nhắc tới chính là vận mệnh lực lượng vô cùng thần bí thanh đàn đặc biệt thể chất khiến cho nàng vào hắc cám chi chủ mắt tại hứa ninh mang theo lâm khiếu viễn phó long tộc hắc đồng cùng phần thiên hai người trưởng quản tiên đình không dành quan tâm chuyện khác thời điểm song huyền tự mình đến một chuyến đông huyền vực đem thanh đàn lừa gạt đến hắc cám thần điện cứ như vậy thành đệ tử của hắn mà tiên đình bên này thẳng đến lâm khiếu bị long tộc đưa về thành t i ự u truyền luân đại lễ tiên đình chúc mừng thời điểm bọn hắn mới phát hiện thanh đàn tiểu nha đầu này đã chạy đến hắc cám thần điện trở thành hắc cám tổ phù đời tiếp theo người thừa kế nếu là nguyên bản đại v i ê m vương t r i ề u lâm ra cái này đối với thanh đàn đến nói thế nhưng là vừa bay đăng tiên tin tức vô cùng tốt nhưng bây giờ lâm ra thế nhưng là tiên đình trụ cột vững vàng lâm khiếu một trai một gái lâm động cùng lâm thanh đàn tương lai tất nhiên là tiên đình thánh tử thành nữ cho nên khi thanh đàn trở thành hắc cám thần điện đời tiếp theo điện chủ người hậu tuyển về sau sự tình liền có chút vi diệu bất quá ngay tại lâm khiếu trợ lâm ra trưởng lão s ầ u muộn thời điểm hắc đồng hiện ra nhà có một dạ như có một bảo chấn định trực tiếp cùng hắc cám thần điện thương lượng song phương dây dưa dài rằng giặc thời gian mới đưa thanh đàn sự tình nói xong đại khái yêu cầu là thanh đàn có thể thoát ly tiên đình thân phận nhưng nàng nhất định phải trở thành hắc cám thần điện chủ nhân trưởng quan hắc cám tổ phụ đối với cái này sóng huyền thái độ còn tốt nhưng hắc á m thần điện một tất cả trưởng lão có thể lật tung trời bất quá có h ư ớ ninh hắc đồng đám người đánh xuống chiến tích nguyên môn vết xe đổ vừa mới qua đi mấy năm cho nên hắc cám thần điện những trưởng lão kia chỉ có thể vụn trộm làm một chút không ảnh hưởng toàn cục cám thủ không dám quá mức cho nên làm hắc đồng đem thiên địa đại kiếp tin tức tiết lộ cho sóng huyền chi về sau cái sau trực tiếp hạ quyết định nhận lấy thanh đản Rốt toàn thiên thừa thừa, thanh một thể tiên cuộc được, lục càng cái chuyển chuyển có cùng qua huyền đều bộ lần lấy nạn này không xong đừng nói cái gì thừa không thừa, mà nhận đản, đình đại đại đời, kiếp gi mà gì r ố t cuộc thanh đàn thể chất đối với hắc á m tổ phù đến nói lại rất thích hợp c ó sóng huyền toàn lực tương trợ không ra mấy năm nàng liền sẽ trưởng thành vì một cái cường giả đỉnh cao vì hắc á m thần điện sinh tồn tăng thêm một phần bảo hộ một ngày này khoảng cách hứa ninh tiến vào bế quan trạng thái đã qua hơn tháng thời gian tại không gian c h i chủ dẫn đầu xuống đông đảo bốn huyền vực loạn ma hải thậm chí yêu vực tồn tại tề tụ một phòng thương thảo lấy ma đại kế thanh đàn mặc dù thân là hắc á m thần điện đại biểu một trong nhưng nàng tại tiên đình bên trong thân phận đặc thù chú định nàng có thể tùy tiện xung loạn hứng thú bừng bừng trở lại tiên đình muốn phải thấy lâm động mặt lại lấy được một cái hắn còn chưa có trở lại tin tức cùng lâm khả nhi cùng một chỗ đi dạo thời điểm vừa vặn gặp thiên ngoại thiên xuống tới hắc ám c h i chủ xin ra mắt tiền bối lâm khả nhi vội vàng lôi kéo thanh đàn hành lễ hắc ám c h i chủ mặc dù là hứa ninh xử lý thiên ngoại thiên tạ vật thoạt nhìn là một cái thị nữ thân phận nhưng tiên đình ở trong người thế nhưng là không dám đưa nàng lãnh đạo hắc đồng lao ra hỏa này vụng trộm đã phân phó đám người thân phận của nàng cho nên cho dù là lâm khả nhi dạng này tiên đình thành nữ thân phận nhìn thấy hắc ám tri chủ cũng muốn dừng lại hành lễ nàng là hắc ám tri chủ khe di một tiếng nhìn xem mười phần xa lạ thanh đàn v ấ n đạo về t i ê n bối nàng gọi thanh đàn là lâm khiếu thúc thúc hải tử cũng chính là lâm gia gia tôn nữ chỉ bất quá bây giờ nàng đi hắc cám thần điện lâm khả nhi một năm một mươi trả lời cái này lâm g i a g i a một cái khủng bố như vậy đời ông nội nhân vật phụ thân đời lâm khiếu cũng là chuyển luân cấp bậc nhân vật con trai này nữ nhi một đời cũng có lâm động như thế hấp thu ba cái tổ phù cùng với dưới mắt cái này trưởng quản hắc cám tổ phù tiểu cô nương hắc cám tri chủ trong đầu tính toán tinh t ế đếm toàn bộ tiên đình vậy mà trưởng khống năm tấm tổ phù lâm ra đời thứ ba nhân vật bên trong trừ lâm khiếu phu nhân bên ngoài còn lại đều là chuyển luân luân hồi cấp bậc nhân vật cho dù là cái kia yêu vực tứ đại bá tộc long tộc thiên yêu điêu tộc các loại đi qua tràn đầy thời gian dài tích lũy mới xuất hiện nhiều như vậy chuyển luân luân hồi cấp bậc nhân vật có thể cái này lâm ra một đời tiếp lấy một đời giống như hấp thu toàn bộ thiên huyền đại lục khí v ậ n thực tế là khiến người khác ao ước đố kỵ thanh đàn thật sao ngươi có rảnh rỗi có thể đến thiên ngoại thiên tới tình ta có thể lấy chỉ điểm ngươi một hai hắc cám chi chủ nhìn xem một đời mới tổ phu đứng đầu vậy mà ẩn ẩn tìm ra chính mình năm đó khi thế hiền lành cười nói thấy đầu đội màu đen khăn t r u n g đầu người mặc đen váy dài trắng ăn mặc đối người của thế giới này đến nói có chút kỳ quái hắc á m c h i chủ rời đi lâm khả nhi cùng thanh đàn cảm giác hô hấp của mình cuối cùng khôi phục thông thuận t vị này là thanh đàn quỳnh trên núi có một tầng mùa hôi dịn ngay tại mới vừa rồi nàng cảm giác trong cơ thể mình hắc á m tổ p h ù có chút run r u dậy nếu không phải nàng toàn lực c h â n áp chỉ sợ đã ly thể ra hắc h c ngươi vừa mới không có cảm giác được cái gì sao có thể để cho nó phát sinh biến hóa không cần ta nhiều lời đi lâm khả nhi điểm một cái thanh đàn trước ngực trắng non làn ra ở nơi đó một đạo cổ pháp phù văn như ẩn như hiện vô cùng nặng nề hát cám c h i chủ thanh đàn liền vội vàng che miệng nhỏ nàng mặc dù biết bây giờ tiên đ ỉ n h tại toàn bộ đông huyền vực thậm chí toàn bộ bốn huyền vực đều là thế lực lớn vừa vặn vì viễn cổ bát chủ hát cám c h i chủ xuất hiện ở đâu vẫn là để nàng có chút choáng váng cảm giác yêu vực nơi lâm động bốn người chia ra ba đường con trồn nhỏ trở về thiên yêu điều tộc a n bài sự tỉnh tiểu viêm thì là truy tìm chính mình trong minh minh dự cảm mà đi lâm động thì mang theo ứng hoan hoan đi tới l o n g n ự c bên trong lấy ra thân phận của hứa ninh ngọc đội về sau cho dù không phải viễn cổ hóa long đàm mở ra thời gian nhưng long tộc vậy mà đơn độc vì hắn mở ra một lần thậm chí còn cho phép ứng hoan hoan tiến bảo nhận đái ngộ như vậy lâm động khó có thể tưởng tượng lao gia tử tại long tộc trong mắt địa vị vậy mà cao như vậy nếu không phải mình không có tại lao gia tử trên thân cảm nhận được luân hồi ấn hắn đều có chút suy đoán lâm chấn thiên có phải hay không giống như ứng hoan hoan là luân hồi truyền thế mà lâm chấn thiên kiếp chức thì là long tộc nào đó vị đại năng mới có thể thu được đái n ộ như thế thời hạn một tháng rất nhanh liền đi qua viễn cổ hóa long đàm bên trong vô số nguyên lực bạo loạn chính là những thái thượng trưởng lão này đều chấn động đây là nguyên càn hai mắt trường lớn tự mình đến đến viễn cổ hóa long đàm bên ngoài không thể tin được không hổ là vị nào cháu trai thanh long vương thanh trí cũng lại tới đây cảm khái nói hiện tại thanh long vương thanh trí mặc dù vượt qua hai tầng luân hồi kiếp chính là cường giả đỉnh cao bên trong cường giả có thể đối mặt cái k i a tại đảo võ hội bên trên thu giao lục vương điện cùng bắt vương điện h ư ớ n i n h còn là dùng tôn xưng long tộc đại trận bên ngoài có dị ma tộc khí t ứ c dị ma tướng không dĩ ma vương thậm chí là vương điện đ ỗ n g nhiên nguyên cản hai con người giật mình vội vàng nói chương hai trăm ba mươi ba băng chủ nguyên cản cùng thanh long vương thanh trĩ không hẹn mà cùng nói cùng một cái tên lúc trước đảo võ hội bên trên tuy nói lấy hứa ninh thu phục lục vương điện cùng bắt vương điện tam vương điện đại thiên tà ma vương thất vương điện cùng với mười vương điện chỉ có thể bại lui là kết cục xem như thiên huyền đại lục lật về một thành có thể băng chủ luân hồi ở nạm đạm sự tình cũng đích thật bị tam vương điện xem ở trong mắt dĩ ma tộc bên trong ở gần nhất dị ma hoàng không thể nghi ngờ là thiên vương điện khoảng cách đủ để địch nổi tổ cảnh hoàng cảnh trên lệch không xa mà thiên huyền đại lục sinh linh bên này ở gần nhất cái kia vô thượng cảnh giới chính là viễn cổ bát chủ bên trong băng chủ có thể nói nàng chính là dị ma tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ cần có thể đánh giết băng chủ như thế lần thứ hai thiên địa đại chiến dị ma tộc sẽ tất thắng chỉ ít có m ộ ư ơ i đạo vương cấp trở lên khí thức vương điện không biết nhiều đến bao nhiêu nguyên càn mặt lộ khổ sở cảm ứng đến long tộc trận pháp phản hồi nói lôi chủ cách nơi này không xa ngươi đi trước báo tin hắn sau đó tỉnh lại tộc ta tộc lão ta chờ đợi ở đây băng chủ cùng lâm tiểu ca cần phải hấp thu không sai biệt lắm sắp ra tới thanh long vương thanh trí rốt cuộc tham gia qua lần thứ nhất thiên địa đại chiến đến hiện ở thời điểm này vẫn là rất tỉnh táo phân phó nguyên c à n nói còn hắn thì tầm mắt nhìn qua xa xa viễn cổ hóa long đàm chờ đợi lâm động cùng băng chủ ứng hoan hoan xuất quan xúc động luyện hóa vị tiền bối kia sơ ư n g rồng lâm tiểu ca thân rồng cảnh giới chỉ sợ muốn vượt qua bình thường lòng tộc luân hồi tộc già rồi thanh long vương thanh đàn trong mắt có vẻ mong đợi đã từng vị kia tiền bối thế nhưng là đạt tới ba tầng luân hồi cảnh giới đình phong Cả những g ư ờ i t ự lực c thứ này nhập hóa, tại chủng bắt tộc h hàng nội tình lại không chút nào so với long tộc yếu bởi vậy long tộc muốn cùng bọn họ địa vị nam nhau ngược lại là mảy may không có vấn đề nhưng nếu là nói muốn muốn thống cả một cái yêu thù giới đồng thời làm cho những cái kia cao ngạo b á tộc cũng túi đầu xương thần vậy liền tuyệt đối là một món ý nghi háo huyền sự tỉnh như thế có thể thấy được vị tiền bối kia cường đại vị trí nếu không phải vị kia vất lạc hiện tại long tộc phong cảnh quả thực không cách nào tưởng tượng sáu lục chỉ thánh long đế lâm động nhìn xem trước người hoa sen bệ đá trong lòng tình cảm kích nang rốt cuộc cái kia thế nhưng là thống nhất qua toàn bộ yêu thú giới tuyệt thế ngon nhân nếu như chính mình có thể luyện hóa hắn lưu lại hồng hoang sương rồng như thế đối mặt phía sau thiên địa đại kiếp tất nhiên lại nhiều hơn một phần bảo hộ hoa sen bệ đá trung tâm châu ngồi xếp bằng một thân ảnh đạo thân ảnh kia tương đương đơn bạc ở trên thân thể của hắn cũng không có loại kia nhìn qua chính là cường đại không tên ánh sáng vàng sợm c ố kia hai cốt nhìn một cái giống như giữa thiên địa hoàn mỹ nhất ngọc thạch ánh sáng trong sáng nhìn kỹ một chút thậm chí là có thể trông thấy cái kia xương cốt bên trong ngẩn chứa một tia ngọc mạch hoa văn c ố này ngọc thạch cốt xương cốt chỉ có dùng hoàn mỹ hai chữ hình dung nó bên trên có đủ để mê loạn tâm thần lực lượng cường đại nếu không phải lâm động đã thành công giải trừ huyền bí trong đó lúc này cũng không thể nào đi thẳng tới trước mắt tự tay chạm đến cái kia như là kim ngọc xương rồng ta có dự cảm có lẽ cỗ này xương rồng có thể làm cho ta trực tiếp thành tựu luân hồi lâm động trên thân thể hiện ra c h u y ể n luân đại viên mãn khí tức hai con ngươi ngưng thần phản phất có được đạo đạo xanh sắc h à o quan g loại lên kia là thanh long vương thanh trí truyền thụ cho hắn đỉnh tiêm luyện thể thiên võ học thanh thiên hóa long quyết nếu là tu luyện tới đ ỉ n h phong nó thân thể độ cường hành gần như có thể cùng những cái kia chân chính long tộc so sánh có thể thấy được cái này thanh thiên hóa long quyết cường hành hôm nay võ học tổng cộng có bốn trọng cảnh giới đệ nhất trọng mượn nhờ thiên long khí nhập môn tu luyện thành thanh long ra tầng thứ hai vì thanh long vậy tầng thứ ba vì toàn thân long hóa cũng mọc ra thanh long hai cánh tầng thứ bốn vì thanh long biến có thể tu luyện thanh long quan văn mà tầng thứ năm thì là hóa long x ư ơ n g cũng là cuối cùng một tầng cũng là khó khăn nhất một tầng bởi vì tu luyện thành công cái này tầng thứ năm cảnh giới kia là cần muốn đi vào lòng tộc viễn cổ hóa long đầm giữa thu hoạch những cái kia xương rồng nếu không phải cùng lòng tộc có quan hệ mất tiết h căn bản khó mà tiến vào hạ đẳng xương rồng vì màu đen trung đẳng xương rồng vì màu đen nhạn thượng đẳng xương rồng vì đen tuyển viễn cổ xương rồng vì màu vàng sợm cái này hồng hoang xương rồng cũng là ngọc kim vẽ lâm động thì thảo nói kim ngọc bất hủ vĩnh thế trường tồn dưới mắt cái này hồng hoang xương rồng chính là trải qua mưa gió diễn tấu bị năm tháng bao cắt tan mòn lại như cũ sáng ngời như lúc ban đầu bất hủ không xấu không có chút gì do dự lâm động trực tiếp vận dụng thanh thiên hóa long quyết tiến vào tầng cuối cùng chuyển hóa xương rồng giai đoạn bên trong viễn cổ hóa long đàm bên ngoài tóm một tiếng ứng hoan hoan thân ảnh thành thực ra viễn cổ hóa long đàm đối với long tộc người tu hành hoặc là lâm động loại này tu luyện long tộc công pháp như vậy là luyện hóa xương rồng trọng yếu nơi nhưng ứng hoan hoan thì là vì bên trong thuần hậu đến cực điểm nguyên lực đi bên trong chờ một đoạn thời gian lại thêm băng chủ d á n g lâm thời điểm đối thân thể tác dụng lúc này rời đi v i ệ n cổ hóa long đàm ứng hoan hoan cảnh giới đã đạt tới luân hồi cảnh giới mi tâm có một đạo như ẩn như hiện hàn băng luân hồi ấn ký hiện ra bình thường mà nói lúc này luân hồi cường giả đã có thể luyện hóa luân hồi ấn tìm về trí nhớ của kiếp trước b ấ t quá ứng hoan hoan luyện hóa trình lại dị thường cẩn thận nàng tại luân hồi ấn bên trên tăng thêm mấy đạo phong ấn chậm chạp lại ổn thỏa đem trí nhớ kiếp trước hấp thu tránh lại lần nữa xuất hiện lần trước đặc biệt tình huống mà nàng trong mi tâm tình huống cũng bị thanh long vương thanh trí xem ở trong mắt để hắn an tâm một chút luân hồi ấn mở ra nếu là thật đến nguy cơ sinh tử băng chủ vẫn là có cơ hội chạy thoát thanh long vương thanh trí trong lòng nghĩ như vậy nói lâm động còn chưa có đi ra sao ứng hoan hoan trải qua qua một đoạn thời gian khôi phục đã đem tâm tính điều chỉnh xong nàng đi tới trên ngọn núi đứng tại thanh trí bên cạnh vấn đạo cần phải ngay tại mấy ngày gần đ â y nhất thanh trí nói được nửa câu liền nhìn thấy cái kia viễn cổ hóa long đàm bên trong từng đạo từng đạo ánh tím vút lên trời dựng lên trên bầu trời đột nhiên có lây trùng điệp mây đen tràn ngập mà đến trong mây đen sấm xét vang r ộ i tiếng oanh minh ẩm ẩm truyền ra mây đen trồng chất đến càng ngày càng dày đặc trong đó có tương đương kinh khủng lôi đỉnh tại ngưng tụ cả phiến thiên địa đều phảng phất tại cái kia tiếng s ấ m phía dưới tắc tắc phát run và anh phía dưới yên lặng thật lâu hóa long đàm đột nhiên cũng là vào lúc này lại lần nữa nhấc lên sòng lớn tại cái kia trong đầm một đạo vòng xoáy khổng lộ chậm dãi thành hình h u ngay tại vòng xoáy thành hình chốc lát một vây sáng ẩm từ từ ẩm trên từ đường chân trời mây đen đột nhiên co lại khép vô số đạo trăm ngàn trượng khổng lồ lôi đỉnh giống như vạn long lao nhanh đột nhiên ở giữa gào thét xuống che ngợp bầu trời đối với chùm sáng kia bên trong một bóng người nổ tung mà đi nhưng mà đối mặt với cái kia vạn lôi lao nhanh chúng sáng kia bên trong thân ảnh cũng là nguy nhưng bất động mặc cho những cái kia cồn u g bạo lôi đình hung hăng đánh vào nó trên thân thể từng đạo từng đạo lôi hồ trên bầu trời toát ra cuối cùng bị toàn bộ hút vào đạo thân ảnh kia bên trong trên bầu trời cồn u g bạo lôi đình duy trì liên tục đầy đủ gần nửa giờ mới vừa rồi từ từ tàn đi mà theo bầu trời mây đen tiêu tán một cố dị t h ư ờ n g cường hãn tinh thần ba động cũng là vào lúc này dập dần tại cái này giữa thiên địa mây đen tàn đi ánh nắng nghiêng rơi xuống dưới chiếu rọi tại dây núi này phía trên đạo thân ảnh kia phảng phất là mở rộng cái l ư n g mệt mỏi sau đó mở ra bước chân chậm tại uy thế như vậy phía dưới tại chỗ đông đảo người của long tộc sắc mặt cũng là kịch biến bọn hắn có thể cảm giác được tại đây một thoáng một cỗ run dày cảm xúc từ trong cơ thể của bọn hắn tuân ra đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch tác chế chứ ứng hoan hoan cùng với thanh long vương thanh trí bên ngoài còn lại long tộc hộ vệ long tộc tộc nhân hiện tại bước chân đều có chút phù phiếm phảng phất là khó mà chống lại cái kia phía trên thân ảnh ném bắn xuống lao uy lâm động chân đạp hư không ôn nhuận ngọc sắc quan g mang tại da của hắn mặt ngoài lập lòe nhìn kỹ lại tầm mắt giống như cũng là có thể nhìn thấu da của hắn tại cái kia dưới da thì là một bộ trong suốt như ngọc xương cốt loại kia tràn ngập da uy áp đầu mờn thì là từ cái kia xương cốt bên trong truyền da luyện hóa hồng hoang xương rồng chỗ tốt không cần nói cũng biết trừ thịt r ê n khuôn mặt thiên võ học thanh thiên hóa long quyết cuối cùng tiến vào tầng thứ năm cảnh giới bên ngoài lâm động t nguyên lực cảnh giới đều có khác biệt biên độ tăng lên n h ọ phù tông nửa bước luân hồi cảnh giới lại thêm ba cái tổ phù càng khôn hữu cổ trận cùng với mười vạn đạo t ử kim long văn ta thực lực bây giờ có thể thắng thất vương điện dạng này hai kiếp luân hồi lâm động cảm thụ được trong cơ thể khoái động tu vi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lâm động hiện tại cũng không có thời gian nhường người l ắ n g động tu vi thanh long vương thanh chỉ mang theo ứng hoan hoan đứng dậy đi tới trên không che xuống lâm động trên thân còn vô pháp hoàn toàn trường khống lao u hả như thế nào rồi lâm động đ è xuống sau khi đột phá h ư n phấn mới phát hiện trong long tộc bầu không khí có chút không đúng lại có chút sơ s á t tiêu điều tiêu điều vắng vẻ đi theo ta thanh long vương thanh c h í mang theo hai người trực tiếp vượt ngang long vực đi tới chỗ kia bị hứa ninh khích lệ qua hư không đại trận phía trước giờ khác này ở long vực bên trong hư không đại trận phía trước có đông đảo thân ảnh đứng thẳng lâm động liếc mắt nhìn qua liền nhìn thấy quen thuộc long tộc tộc trưởng nguyên c à n cùng với mấy cái long tộc tộc lão bất quá lúc này đứng tại long tộc tộc trưởng nguyên cản phía trước lại có một cái tay cầm long đầu k h o i trượng lão nhân nó tuy nói thân hình câu lũ nhưng là có tinh tế như thiếu niên làng già một đôi mắt đồng sâu xa dị thưởng tại hắn toàn thân ẩn ẩn có luân hồi gọn sóng sức chấn động kia so với nguyên cản càng sâu vẹn vẹn so thanh t r i yếu hơn một chút hiện tại lâm đ ộ n g thực lực đã có thể thấy rõ nguyên cản tu vi chính là thành tựu luân hồi nhưng còn không có vượt qua luân hồi kiếp mà thanh t r i thì là đã vượt qua hai tầng luân hồi kiếp cái kêu long tộc thái thượng trưởng lao ở ở giữa thì là vừa vặn vượt qua một tầng luân hồi kiếp băng chủ đại nhân một đám người nhìn thấy lâm đồng cung ứng hoan hoan đã đến càng là cùng nhau nhìn về phía ứng hoan hoan hai vị phải cẩn thận l o n g tộc thái thượng trưởng lão trong tay long đầu q u ả i trượng một điểm cái kia hư không thần trận phát ra từng vệt x ó n gợn g lan tan hiện lộ ra phía sau hình ảnh l o n g vực bên ngoài vốn nên coi là yên lặng lại tường hòa thảo nguyên cảnh tượng nhưng bây giờ thì là cùng dĩ vãng cơ hồ là đại biến bộ dáng đại đ ị a cùng bầu trời đều là hiện ra ám hát sắc màu sắc sền sệt ma khí phất phới tại không trùng mà đợi đến ma khí hội tụ đến trình độ nào đó chính là trên bầu trời hóa thành ma vân vô số ma vũ che ngập bầu trời hạ xuống tới tại cái kia ma khí lượn lờ chỗ sâu phảng phất là có vô số gào thét âm thanh truyền ra trong tiếng hô tràn ngập hung tàn cùng ngang ngược phản phất là cảm nhận được hư không thần trận phía sau ánh mắt tại vô cùng vô tận khói đen bên trong một thân ảnh mỉm cười đi ra chính là cái kia ma ngục tam vương điện hắn xuất hiện về sau không nói nhiều trực tiếp vô vô tay tại cái kia màu đen trong sương mù một đạo lại một đạo dị ma vương thân ảnh hiện ra chỉ bất quá lần này dị ma vương không còn ngày xưa phong thái vậy mà như là một cái gã sai vặt nhấc lên một bộ quan tài đá hướng long tộc đi tới nương theo lấy cái kia đạo màu đen quan tài đá không ngừng tới gần hư không thần trận mọi người bên trong vậy mà nhìn thấy cái kia đại hư không thần trận đều có chút kịch liệt phản ứng giống như bị thương tổn cái kia kia là những người khác khả năng không biết nhưng đã từng thân là lao đối đầu băng chủ thế nhưng là đối cố khí tức này quen thuộc phi phạm ứng hoan hoan môi đỏ khẽ mở phun ra ba chữ to để một đám long tộc cường giả áp lực tăng gấp đội thiên vương điện lâm động nghe vậy đột nhiên nhìn về phía chỗ kia quan tài đá lúc này quan tài đá run lên một tiếng ầm ầm quan tài lộ ra một cái khe cái kia so ngoại giới càng thêm hắc cám thuần túy dị ma khí tiết lộ ra thẳng tắp hướng về phía đại hư không thần trận mà tới mà tại cái kia vô cùng vô tận trong sương khói một thân ảnh cũng là động thân dựng lên đứng tại cái kia màu đèn quan tài đá phía trên một đám dị ma vương quỳ một chân trên đất nhẹ nhàng chậm chạp đem màu đèn quan tài đá thả trên mặt đất trong đó đạo thân ảnh kia đi ra quan tài đá khi tức cường đại triển lộ không thể nghi ngờ tạp sát trên bầu trời t ừ n g đạo từng đạo lôi điện xét đánh muốn đánh phía đạo thân ảnh kia chỉ bất quá vô tận khói đen bao trùm che đậy tất cả chính là thiên phạt xét cũng vô pháp tới gần băng chủ thật sự là đã lâu không gặp a thiên vương điện thân mang áo bào đen áo bào đen b ê n d ư ớ i có màu vàng đ ư ờ n g vân hình dạng của hắn cực kỳ anh tuấn mà lúc này hắn hai mắt sạp bén khoe miệng mỉm cười cái kia trên mặt có một loại không cách nào hình dung khí tà ác đang lưu truyền a đau quá ngay trước thiên vương điện hình dáng hiện thân về sau cho dù là trốn ở đại hư không thần trận về sau không ít chưa có thể cảm nhận được luân hồi chuyển luân cảnh giới long tộc tộc nhân càng là bị thiên vương điện khủng bố khí chàng làm cho hai mắt đỏ lên đau nhức mạnh mẽ lui lại mấy bước chỉ có nguyên cản thanh trĩ l hoan hoan có có đầu đầu? chỉ một c cái trước n g mắt vô tận hắc vụ trực tiếp bao trùm bên trên như là sương ngu bàn g chân cắn không ngừng hướng về càng xa xôi mở rộng đại hư không thần trận ánh sáng màu vàng trực tiếp cắt giảm bà thành có thửa vẹn vẹn một k í c h liền đem toàn bộ long tộc hộ tộc trận pháp tổn thất ba thành trở lên năng lượng thiên vương điện oai khủng bố như vậy chương hai trăm ba mươi bốn nát đi thiên vương điện thăm dò tính một k í c h phát giác long vực đại hư không thần trận trình độ phòng ngự cùng với n h ư ợ c điểm về sau khỏe miệng nghiêng một cái trắng non trên bàn tay liền lại là một đạo hắc mang xuyên qua so với vừa rồi một k í c h kia uy lực muốn vượt lên mấy lần đ ỗ n g nhiên giống như một đầu màu đèn cự long từ thiên vương điện trên thân dựng lên giống giận lấy đánh về phía long tộc trận pháp quan tài ngọc đá thiên vương điện hai mắt nhắm lại đại khái đánh giá một cái một cái tay nâng sau khi đứng dậy quan tài đá đem nó ném về giữa không trùng cùng lòng tộc đại hư không thần trận rằng có không xong màu đen cự long lấy được màu đen quan tài đá r a trì cự long lực lượng cường hắn hơn giống như một cái màu đen mũi khoan xoay quanh đâm chọc vào màu vàng đại hư không thần trận bất quá mấy tức thời gian liền có thể nhìn bằng mắt thường đến đại hư không thần trận ánh sáng đang nhanh chóng đất tối đạo đã trèo trống không được bao lâu mắt thấy liền muốn bài trừ trận pháp tiến vào lòng tộc bên trong thời điểm ầm ầm trong chốc lát sấm xét vang rội mới vừa rồi không thể rơi xuống thiên phản xét lúc này giống như lấy được g a trì anh chấp gào thét càng là trực tiếp chém mở màu đen dị ma hơi khói mạnh mẽ mở ra một con đường trong thiên địa này có cực đoan vang dội âm thanh sấm sét vang vọng d ự c lên nơi xa hát cám thiên địa đột nhiên sáng chói một mảnh lôi đỉnh thế giới lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn mà đến mà tại cái k i a đầy trời lôi đ ỉ n h bên trong một đạo cao tráng thân ảnh chân đạp lôi điện mà đến một cỗ vô pháp nói rõ khí tức khủng bố vào lúc này tràn ngập thiên đ ị a đến chính là thật nhanh a lao thất ngươi đi ngăn chở hắn thiên vương điện đối với lôi chủ hiện thân cũng không kinh ngạc hắn đã làm tốt dự án trực tiếp mệnh lệnh thất vương điện nên không rực lên đ lôi chủ. Lôi chủ cùng cùng như như giữa thiên địa lôi đỉnh càng thêm dày đặc hắn đôi kia ngân đồng chậm rãi ngưng tụ tại những dị ma tộc đó trên thân một loại không cách nào hình dung áp bách tràn ngập mà ra các ngươi nghĩ hiện tại liền nhấc lên quyết chiến sao lôi chủ âm thanh như là lôi điện nổ vang đại hư không thần trận trong ngoài đều là có thể rõ ràng mà nghe thanh âm của hắn ha ha chờ chúng ta d i ệ t s á t băng chủ luân hồi thần ta ngược lại là muốn biết các ngươi còn có cái gì cùng chúng ta chống lại tư bản hát cá mê vụ bên trong thất vương điện người mặc ma hoàng giáp bước ra k h í tức cường đại nền tiếp lôi chủ đem lôi chủ cái k i a thế thiên hành phạt chấn nhiếp toàn trường khủng bố khi chàng chống cự ra ngoài mà trừ hắn ra lại có năm đạo dị ma vương bay lên trời cùng hắn cùng một chỗ vây công lôi chủ ta khắp thế giới tìm tìm các ngươi hắn nhói nhói ta bàn tay lớn mánh một nắm chỉ thấy vô tận lôi đình tại nó lòng bàn tay ngưng tụ đến trực tiếp là hóa thành sáu khoả bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu lôi cầu phía trên lôi hổ điên cùng toắt ra một cỗ hủy diệt vận sóng tràn ngập mà ra hắn không có bất kỳ cái gì khắc khí Bàn t Anh y v u g lên, cái kia sáu kia a lôi chấp á y mắt biến t m đi. điên cuồng bạo tràn mà ra thất vương điện giữa cổ họng cũng là chuyển gia kêu gen thanh âm thân hình trực tiếp là bị đánh bay mấy trăm trượng cánh tay kia một mảnh cháy đen nghĩ đến nếu không phải có ma hoàng giáp bảo hộ lời nói chỉ là đạo này công kích là đủ phế bỏ hắn một cánh tay À. bất quá thất vương điện có thể đem như vậy công kích chống cự xuống tới cái kia mặt khác năm tên dị ma vương cũng là không còn thực lực thế này lôi cầu vào tới thân thể bọn họ phía trên ma khí cơ hồ là nháy mắt sụp đổ mà đi côn bạo vô cùng lực lượng sấm xét tại trước mặt bọn hắn bộ phát ra năm người đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết tâm thanh sau đó thân thể của bọn hắn vậy mà là tại cấp độ kia kia lôi dẫn phía dưới lấy một loại tốc độ kinh người bị tan r ã mà đi ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa năm tên luân hồi cảnh cường giả chính là bị lôi chủ một tay xóa bỏ như vậy một màn thấy đại hư không trong thần trận lâm động cũng là hơi kinh hãi cái k i a long tộc những cái k i a tộc nhân càng là trận mắt ngoắt m ồ n toàn thân không ngừng run r u dậy thực lực như vậy cơ hồ khiến người không có dũng khí phản kháng màn biến hóa này tự nhiên bị tam vương điện cùng thiên vương điện xem ở trong mắt lúc trước ngươi kèm chút chết trong tay ta chưa từng nghĩ năm tháng biến thiên ngươi vậy mà cũng kéo lên đến trình độ này ngược lại là ta xem nhẹ ngươi thiên vương điện âm thanh không vui không buồn không chút nào vì cái kia năm tên giả vương tiêu vong mà cảm thấy phẫn nộ có muốn hay không ta tam vương điện âm thanh truyền đến thiên vương điện trong thai cái sau lắc đầu nói toàn lực ứng phó bài trừ trận pháp chỉ cần phá trận đánh giết băng chủ dù là thất vương điện bọn hắn toàn chết cũng đáng giá ở trong quá trình này ngươi muốn làm hộ pháp cho ta cái t i a không gian chi chủ đã sớm đến nếu không phải ngươi tại ta vô pháp dễ dàng như vậy phá trận thiên vương điện trên người lực lượng lại lần nữa tăng vọt trên bầu trời h ắ c long phát ra để thiên địa run dày giống lên một tiếng âm trong đó màu đen quan tài đ á đã bắt đầu tăng ă giã biến thành thuần túy lực lượng rót vào màu đen cự long giữa vênh vênh vênh liên tiếp ba lần va chạm trực tiếp làm cho cả long tộc trên đại trận che kín như là mạng n ệ khẽ hở nếu không phải bên trong thanh long vương thanh trĩ long tộc thái thượng trưởng lão cùng với nguyên cản ba người đem lực lượng của mình chuyển hướng đại trận ngoan cường kiên thủ mới vừa rồi một cách này chỉ sợ sớm đã bài trừ long tộc trận pháp ta ngược lại muốn xem xem là ta giết thất vương điện nhanh vẫn là ngươi phá trận càng nhanh lôi chủ thấy thiên vương điện hành vi trong con ngươi phảng phất có được dòng điện loại qua một thân tu vi cường đại hoàn toàn thôi động lại còn còn mạnh hơn tam vương điện bên trên một kia hắn bước ra một bước x é t đồng bên trong mánh có kinh người sát ý buộc phát ra hướng về thất vương điện mà đi ngay tại hắn bước chân bước ra lúc cái k i a thất vương điện con ngươi cũng là co rụt lại ma khí bạo phát ra mà thân hình cũng là hóa thành một đạo ánh sáng đen như t h i ể m điện nhanh lùi lại tốc độ của ngươi quá chậm thân hình hắn vừa lui sau người không gian chính là bị xé toặc ra lôi chủ thân ảnh như quỷ mị nổi lên hắn năm ngón tay nắm chặt á n h chấp tại trên cánh tay điên cuồng nhảy vọt sau đó đấm ra một q u y ề n tầng tầng lớp lớp đánh vào cái k i a thất vương điện trên lưng và ảnh ánh chấp bắn ra thất vương điện thân hình hóa thành một đạo ánh sáng đen rơi xuống phía dưới trực tiếp là đem một ngọn núi chấn động đến sụp đổ mà đi lôi chủ hai ngón cúc khúc chỉ vào không trung một đạo khủng bố đến cực điểm ánh chấp phun ra ngoài hung hăng sông vào cái kia sụp đổ đỉnh núi bên trong lập tức cái kia từng mảnh từng mảnh phế tích hóa thành cho bụi cái kia trong đó một thân ảnh còn còn đến không kịp tranh né chính là bị miễn cưỡng quanh chúng sau đó một cái máu đen phun ra ngoài thân thể ở phía dưới mặt đất cọ sát ra một đạo bên trên vạn trượng thật sâu vết tích thất vương điện chật vật từ mặt đất bên trên c h ố n g đỡ đứng người dậy đến ánh mắt của hắn ngoan độc mà giữ t ậ n nhìn qua lôi chủ trên thân thể ma hoàng giáp xuất hiện không ít vết lõm thực lực của hắn nằm ở vượt qua hai lần luân hồi kếp cấp độ mà lôi、chủ. lại sớm đã là vượt qua ba lần luân hồi kiếp nhất cường giả tối đỉnh nếu không phải hắn có ma hoàng giáp hộ thể căn bản hiện tại sớm đã là trọng thương nhiều năm như vậy ngươi còn là chỉ có thể dựa vào cái này một thân mai r ù a sao lôi chủ nhìn qua chật vật thất vương điện lắc đầu nói cái này ma hoàng giáp mặc dù lợi hại bất quá ta nếu là muốn giết ngươi nó chỉ sợ còn không gánh nổi tính mạng của ngươi thất vương điện sắc mặt tâm trầm hư lạnh một tiếng hai tay manh k ế t tấn chỉ thấy n g ú t trời ma khí càng quét ra thân thể của hắn càng là bắt đầu vặn ve o sau mực khác hắn thế mà sinh hóa thành mười mấy đạo thân ảnh sau đó hướng về phía bốn phương tám hướng chạy t h ủ mạng những thân ảnh kia toàn bộ đều là có được giống nhau khí tức thậm chí liền ma khí gợn sóng đều là giống hệt rõ ràng đây đều là chân chính thất vương điện mà cũng không phải là cái gì tàn ảnh huyết tượng lôi chủ đ ạ m mạc nhìn qua thi triển ra như vậy thủ đoạn thất vương điện một loạt sau thân ảnh của hắn quỷ dị biến mất vê anh ngay tại lôi chủ thân ảnh biến mất cái kia một thoáng nơi xa tiếng sấm vang vọng chỉ thấy một tia sép giống như thuấn di xuất hiện tại một đạo hắc ảnh phía trước một quyền liền đem nó oanh bạo tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái này đạo lôi quang lại là xuất hiện ở một đạo khác bóng đen phía trước phanh phanh phanh á n h chấp lấp lóe lôi chủ cho thấy một loại kinh khủng đến mức tốc độ không thể nào hình dung cái kia mười mấy đạo bóng đen hãy còn chưa xông ra b a o xa liền đã là bị toàn bộ vanh bạo ẩm cuối cùng một đạo hát ảnh cũng là bị một quyền đ á n h t r ú n g nhưng lại cũng không lại nổ thành ma khí mà là thân thể bắn ngực ra máu đen p h u n mạnh rõ ràng ra hỏa này chân thân bị oanh ra tới đã thiên vương điện cho ngươi đi chết như thế ngươi liền thành thành thật, thật lên đường đi lôi chủ bàn tay lớn một nắm chỉ thấy vô tận lôi đình tại bên trên trống không ngưng tụ cuối cùng hóa thành một phương ước chừng n g à n trượng lớn nhỏ lôi ấn lôi ấn phía trên có c u ầ n b ã o vô cùng gợn sóng tràn ngập mà ra vê anh lôi ấn vừa thành hình cũng là không có chút nào do dự trực tiếp là ẩn chứa lực lượng hủy diện h u n g hăng hướng về phía cái kia thất vương điện chấn áp tới vùng đất kia đều là trong nháy mắt sụp đổ thành một mảnh vực sâu thất vương điện nhìn qua như vậy thế công ánh mắt cũng là biến đổi ngút trời ma khi phun trào gắt gao chống cự lấy lôi ấn bất quá cấp độ kia ma khí tại lôi ấn chấn áp xuống cũng là càng thêm yếu kém lôi ấn khoảng cách thất vương điện càng ngày càng gần cái sau răng cũng là nhân cán trong mắt hung mũi nhọn không ngừng lập l ò e nhưng mà vào thời khắc này long tộc đại trận trận pháp phía trên mạng nện kẽ n ư ớ càng c ngày càng nhiều thẳng đến trận pháp hoàn toàn vô pháp duy trì tắt một tiếng ầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số màu vàng ánh sáng phiêu tán tại giữa thiên địa nguyên c à n thanh c h í cùng với long tộc thái thượng trưởng lao ba người nhận trận pháp phản vệ cùng với những cái kia tu vi tiếp xúc không đến luân hồi long tộc tộc nhân lúc này đều là bị cố lực lượng này bắn ra ngoài có thể đứng tại phía trước chỉ còn lại có ứng hoan hoan cùng lâm động hai người trở thành rõ như ban ngày mục tiêu thiên vương điện cùng tam vương điện thân ảnh tại đại trận vỡ vụn thời điểm nháy mắt liền xuyên thấu vô tận ánh sáng liền muốn đến lâm động c ù n g ứng hoan hoan bên cạnh lúc này đã sớm ở một bên chờ thật lâu không gian c h i chủ hiện thân lóe lên ánh b ạ c hắn phải nhờ vào gần thiên vương điện cùng tam vương điện nhưng tam vương điện lại không tiến ngược lại thụt lùi cải biến mục tiêu trực tiếp chụp vào không gian c h i chủ đừng để nó cứu băng chủ xoay một tiếng một đạo kinh khủng lôi ấn đánh tới lôi chủ một kích này lại không phải nện ở thất vương điện trên thân mà là hướng về thiên vương điện hung hăng đập tới nhưng đối mặt với đánh giết băng chủ luân hồi thân cơ hội ngàn năm một th thiên vương điện lại làm sao có thể vứt bỏ hắn tuấn tú khuôn mặt bên trên có dứt khoát kiên quyết dị ma lực lượng càn quét toàn thân mạnh mẽ an đạo này lôi chủ tụ lực đã lâu khủng bố lôi ấn đối mặt với ba tầng luân hồi kiếp viên mãn lôi chủ một kích toàn lực chính là thiên vương điện lúc này sắc mặt đều có chút tái nhận một vệt máu từ khỏe miệng trượt xuống nhưng hắn cắt gà cũng là không giảm thậm chí tiếp lấy một kích này càng nhanh hướng ứng hoan hoan mà đi trắng n ó n trên năm ngón tay có màu đen lận hiện mô phỏng phật ma móng sẽ rách hướng ứng hoan hoan nhan thạch giút ta thôi động càn khôn cổ trận lâm động đã sớm để phòng thi lúc này trực tiếp dùng ra ba đạo tổ phù cộng thêm bên trên tổ thạch nham thạch đến giúp hắn vận dụng càn khôn cổ trận đủ loại lực lượng dung hợp làm một thể c ô n g hướng thiên vương điện nhưng lâm động rốt cuộc chỉ là một cái chuyển luân đình phong nửa bước luân hồi cảnh giới mà thôi không cần nói ba tầng luân hồi kiếp như vậy đứng tại võ đạo đỉnh núi thiên vương điện chính là hai tầng luân hồi kiếp thất vương điện tăng thêm ma hoàng giáp hắn cũng chỉ có thể thắng vô pháp giết mà lôi chủ thì có thể đơn giản ngược sát thất vương điện đến mức thiên vương điện thực lực còn muốn nâng cao một bước như thế cho dù là lâm động kích phát tất cả lực lượng hai con ngươi đều bởi vì sung huyết mà biến đến dừng lại cho ta lâm động xuất hiện tại ứng hoan hoan trước người đem nó ngăn ở phía sau càn khôn cổ trận lực lượng đánh phía thế tới hung hăng thiên vương điện đồ tốt cũng không phải ít nhưng ngươi bây giờ quá yếu thiên vương điện bàn tay lớn b ó p một cái lâm động toàn lực thúc giục càn khôn cổ trận một kích rơi vào nó trong tay giống như một đạo cực độ cực nóng hòa diễm trực tiếp tại bên trên nóng ra một cái dấu nhưng tương tự cũng chỉ có thể là một cái dấu xương rồng lực lượng lâm động trên thân tán phát ra kim ngọc màu sắc ánh sáng giống như một đầu nhảy lên hoành thiên địa khủng bố cự long tại lúc này mở hai mắt ra trong lúc nhất thời phảng phất có được vô cùng vô tận màu tím long văn ra hiện ở phía sau hắn long uy nhất thời có một k h ô n g hai lục chỉ thánh long đế dù là khi ngươi còn sống cũng không dám ở trước mặt ta phép lối chết liền cho ta thành thành thật thật thiên vương điện thân thể gây yếu cường mạnh vô cùng cánh tay vung lên giống như hoành tạo thiên quân như c u â n đi lâm động cái k i a hồng hoang xương d ồ n g lực lượng ở trước mặt của hắn không có một k i a năng lực chống cự đây là đứng tại tổ cảnh phía trước người mạnh nhất băng chủ cùng thiên vương điện bọn hắn là trí cao tồn tại không phải hiện tại lâm động có thể chống lại hoan hoan lâm động cảm giác mắt tối xâm lại một c u kịch liệt đau nhức trực tiếp đem hắn vung ra một bên hung hăng nện xuống đất bất quá làm hắn nhìn thấy cái k i a một đạo màu lam về sau thở dài một hơi bởi vì ứng hoan hoan trên c h á n một mực tại dẫn động luân hồi ấn cuối cùng có biến hóa nàng cái k i a gầy yếu đơn bạc thân thể bên trên tản mát ra cực độ kinh khủng rét lạnh một đầu màu đen mái tóc đón gió m à động biến thành băng lánh trong x á n h v ẻ nguyên bản đáng yêu động lòng người sáng tỏ hai con mắt màu đen cũng là hóa thành trong xanh sắc băng lánh vô tình g i o k i ế t vô hạ dung mạ bên trên có cự người ở ngoài n à n dặm băng lánh giờ khắc này nàng không còn là ứng hoan hoan mà là cái t chống cự thiên vương điện trí cao nữ vương băng chủ chương hai trăm ba mươi lăm người không phải băng chủ ta cùng với nàng giao thủ lâu như vậy lại có thể nào không phân biệt được đỉnh lấy vô cùng vô tận hàn băng b ã o tuyết thiên vương điện cái k i a thân ảnh đơn bạc giống như một cán trường thương màu đen xuyên qua màu trắng b ã o tuyết đến ứng hoan hoan trước người kết thúc thộc ta nhất định thắng thiên vương điện sát ý văng khắp nơi bàn tay chém xuống chỉnh phiến hư không rơi vào ứng hoan hoan trên thân quả như thiên vương điện nói ứng hoan hoan trong hai con ngươi màu xanh đậm băng lánh cũng không kéo dài có chút suy yếu chung chống cự được kích không thể Thiên này. Và anh, ứng hoan hoan thân ảnh giống như tinh Vương Điện này. ứng giống quy là một một tòa Và xảo băng đều bị linh tại thế giới bên trong. chủ ự lực c va ạ tại m một mặt tập thành trời thẻ thế trong. cái c giới hóa lánh, lênh đênh băng bên Băng đầy vẻ vụ lẻ chết lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội luân hồi thiên vương điện thấy băng chủ luân hồi ấn cười lạnh một tiếng liền đem nó n ắ m ở trong lòng bàn tay sau đó hắn nhẹ nhàng vân vê băng chủ luân hồi ấn trầm l u â n tại vô cùng vô tận dị ma tộc lực lượng giữa t i ể u sư muội hoan hoan thiên vương điện ngươi m u ố chết trong t í c tắc lâm động không gian tri chủ thiên vương điện kích phát mười phần mười lực lượng lấy gió mạnh quét lá dụng xu thế cường sát băng chủ lúc này trong cơ thể lực lượng có chút trống rỗng đối mặt với lôi chủ một kích này đã vô pháp tranh n ẽ lôi đỉnh trường thương xuyên qua hư không đâm thủng không khí tại trong chốc lát xuyên thấu thiên vương điện cánh tay trực tiếp gãy một cánh tay nhưng thiên vương điện cũng là hoàn toàn không quan tâm v lôi n chủ thân thể cao cao bay lên vô tận lôi điện thu hút mà đến ánh chấp tự phát hình thành đủ loại vũ khí bị hắn từng cái ném đúng ra đao thương kiếm kích đũa dịu lưới cầu xiên tràn ngập nửa phiến thiên không dị ma tộc hắc cám khí bị hắn trực tiếp xé nát ra mười mấy tên dị ma vương bị cái này ánh chấp đánh trúng tại chỗ chính là trọng thương chỉ có ba tôn vương điện vị trí hắc vụ như cũ an toàn lúc này liền muốn triệt để rời đi thiên vương điện mặc dù trọng thương nhưng hắn trong con ngự nhưng lại có che giấu không được c u n g hỉ giết băng chủ bọn hắn lại tìm đến hoàng cánh tay mở ra không gian phong ấn như thế trận chiến tranh này cuối cùng có thể vẽ cái dấu trầm tròn lâm động cùng ta đồng loạt ra tay đem bọn hắn lưu tại nơi này này lúc không gian chi chủ lôi chủ trong lòng thống khổ không thể so với lâm động ít thậm chí càng càng sâu rốt cuộc bọn hắn thế nhưng là vô tận năm tháng trước đây sư huynh sư muội lúc này không gian chi chủ trong mi tâm luân hồi lực lượng k u ấ y động hắn liều hết tất cả cũng muốn đem thiên vương điện l i ề u tại nơi này thế nhưng là vốn nên thắng lợi mặt chứa vui sướng ba tôn vương điện lúc này hai con ngươi trừng lớn nụ cười trên mặt im bặt m à t rừng cái kia kia là hoàng cánh tay thiên vương điện bị hắc cám hoàn toàn bao k h ỏ a cuối cùng chỉ thấy được trên bầu trời cái kia đạo cánh tay ầm ầm tiêu tán giống như bị lưỡi dao xoắn nát đồng dạng dị ma hoàng cánh tay lâm động đám người thấy thiên vương điện thân ảnh tiêu tán ở trước mắt không để ý tới truy kích bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng cảm thấy trong không khí tràn ngập cái loại cảm giác này xen xen ác cảm để người khó chịu kia là dị khí tức. ma khí t ứ c m a có thể quán triệt toàn bộ thiên huyền đại lục dị ma khí tức chỉ có cái kia một tôn cùng phù tổ đại nhân đánh đồng dị ma hoàng cái đó là lúc này bất luận là tại đông tây nam bắc bốn huyền vực loạn ma hải hoặc là yêu vực chân trời góc biển các nơi các nơi tất cả sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn trời thấy cái kia một cái trắng xanh nhưng ẩn chứa vô tận lực lượng cánh tay mà tại cái kia trên cánh tay một đạo thân mặc bạch dĩ thân ảnh phiêu nhiên bay bổng hắn môi đi một bước n â y mù liền tự phát nên đón thành vì cái này đến cái khác vân vụ thay cấp giống như thiên địa đều tại cung nên hắn đồng dạng để hắn một b ư ớ c kế một bước đạp lên cái kia dị ma hoàng t a y cái này đối với toàn bộ thiên huyền đại lục vô tận sinh linh dị ma tộc đến nói khủng bố dị ma hoàng lực lượng thì không cách nào ảnh hưởng hắn một chút hèn bọn phát dục không lãng đối đái ta cầu đến tổ cảnh lại ra khỏi núi giải quyết tất cả h ứ a ninh bây giờ tu vi mặc dù vượt qua ba tầng luân hồi nhưng khoảng cách tổ cảnh còn kém cách xa một bước có thể xưng là bán tổ cảnh giới bàn tay hắn vỗ xuống cái kia gánh chịu lấy dị ma hoàng phá giới hy vọng thiên vương điện cùng với đạo vương điện hy vọng dị ma hoàng cánh tay càng là trực tiếp phá vỡ đi ra. hóa thành một chút xíu ánh sáng trôi giạt tại giữa thiên địa đối với cái kia giữa không t r ù n g vô thượng thân ảnh thiên huyền đại lục ở trong có rất nhiều người không biết hắn có thể kêu lên hắn tính danh tại toàn bộ giữa thiên địa cũng không vượt qua được một phần ngàn vạn số lượng nhưng tại lúc này bất luận là có biết hay không hắn đều bị nó vô thượng tư thế chấn n hiếp cái kia thế nhưng là dị ma hoàng cánh tay a đã từng nhắc lên thiên địa đại chiến kinh khủng tồn tại chỉ có tổ cảnh mới có thể tổn thương đến hắn chẳng lẽ cái này một vị đột phá đến tổ cảnh bỗng nhiên cái kia từng để cho tất cả thiên huyền sinh linh hồn thương tâm rơi coi là muốn trong h hủy i diệt ê n địa của dấu vết t ờ i lại hiện tới. lần nữa ẩn hiện ra r t bầu trời, một đó ạ đại o toàn toàn màu tím qua huyền đều vết tích lướt qua toàn bộ thiên huyền đại lục, c sinh linh bộ bộ để thể nhìn thấy một Trong nhìn màn này.、Trong、đó có nhật nguyệt xuyên thẳng qua cuối cùng từng bước hắc á m phản phất là xuất hiện một vùng tăm tối nơi hư vô mà tại cái tia hắc á m trong hư vô đám người từ từ trông thấy một đạo nguy nga khổng lồ đến gần như nhìn không thấy phần cuối cổ xưa trận pháp hiện ra trận pháp tối nghĩa khiến người nhìn lên một cái chính là nguyên lực sôi trào có dấu hiệu mất khống chế từng đạo từng đạo tia sáng trùng điệp đem trận pháp phía sau đồ v ậ toàn bộ che lấp bất quá nghĩ nghĩ lại đám người tựa hồ vẫn như cũ có thể trông thấy tại cái kia trận pháp về sau tựa hồ là một đạo khổng lồ khe hở khe hở giống như ác ma miệng có vô tận tà ác dâng lên, lên ra nhưng là bị cái kia cổ xưa trận pháp vững vàng ngăn trở căn bản là không có cách xâm nhập mảy may vây anh một đạo hủy diệt cổ sáng xét qua hắc cám hư vô cuối cùng trực tiếp là giống như mười nghìn viên thiên thạch hung hăng va chạm tại cái kia cổ xưa trận pháp phía trên vù vù cho dù là cách cực kỳ xa khoảng cách xa nhưng ở va chạm cái kia một thoáng tất cả mọi người là có thể cảm giác được p h i ế n tổ h i ê đại nhân tất cả thiên huyền sinh linh đều biết cái này một vị là đã từng cứu vớt thiên địa phù tổ từng đạo từng đạo hủy diệt vận sóng không ngừng đánh thẳng vào lại không ngừng bị quang ảnh kia ngăn cản lại cả hai phảng phất là hình thành một loại ràng co thiên huyền đại lục tất cả mọi người là hái hùng khiếp vía nhìn qua loại kia ràng co trong bất chi bất giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh loại kia ràng co duy trì liên tục hồi lâu sau đó đám người chính là nhìn thấy cái kia hủy diệt của sáng vậy mà tại bắt đầu từ từ yếu bớt rõ ràng loại lực lượng kia đã bắt đầu bị tiêu hao hầu như không còn nhưng vị diện phong ấn đột nhiên kịch liệt rung động run một cái tại cái kia phong ấn phía sau phản phất là có tà ác tà ác tới cực điểm mơ hồ cái bóng hiện ra h i u phong ấn run r ậ y càng ngày càng kịch liệt chợt đột nhiên một đạo nhỏ bé chùm sáng màu đen m a n h từ cái kia phong ấn phía sau bắn mạnh ra cuối cùng trực tiếp từ cái kia đạo phủ tổ ánh sáng mi tâm ở giữa xuyên thủng ra vô số người ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo cũng không thế nào thu hút công kích trong mắt tràn đầy vẻ m ở mịt cái kia đạo công kích là từ lâu đến như thế nào lại có thể xuyên thấu cái kia vị diện phong ấn kia là dị ma hoàng long vực bên ngoài thanh long vương thanh trí nguyên càn long tộc thái thượng trưởng lão cùng với lâm động không gian c h i chủ lôi chủ lúc này lực chú ý cũng là hoàn toàn đặt ở trên bầu trời mặc dù bọn hắn đều không nghĩ chỉ tới vị kia tiên đình vạn thanh tiên đế vậy mà âm thầm đi tới trình độ như vậy đã vượt qua bọn hắn thực sự quá xa trở thành bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nhưng đối phương vẫn diệt dị ma hoàng cánh tay rõ ràng cũng là trọc giận vô tận hư không thế giới bên ngoài cái kia dị ma hoàng làm đối phương bắt đầu điên cuồng công kích cái kia viễn cổ đại trận ngươi lại vào không được không muốn cố lộng huyền hư hứa ninh cười lạnh một tiếng lấy thực lực của hắn có thể rõ ràng mà phát giác được phía trên đại trận vẫn mười phần hoàn hảo không có nội bộ th dị ma hoàng trừ phi tiến thêm một bước nếu không là không thể nào hư hao thiên địa này t r ậ t pháp còn nhiều hơn thua thiệt ngươi lưu lại cánh tay để ta cố gắng tiến lên một bước tiếp xuống chính là ta thiên huyền sinh linh toàn diện phản kích thời điểm chờ g i ế t sạch ngươi lưu lại dị ma nhìn ngươi còn có cái gì phá t r ậ t pháp hoặc là chờ chúng ta thêm ra hiện mấy tên tổ cảnh cùng nhau đi ra ngoài giải quyết ngươi cái thai hòa này hứa ninh âm thanh n ầ m ầm dựng lên giống như ngưng tụ thiên địa lực lượng một hồi tiếp lấy một hồi trực tiếp xuyên qua không gian đến ngoài giới thân ảnh của hắn đối với toàn bộ dấu vết của trời lộ ra mười phần nhỏ bé nhưng ở thiên huyền sinh linh trong ánh mắt thời khắc này hứa ninh mặc dù không phải tổ cảnh nhưng lại hơn hẳn tổ cảnh lưu lại tên của ngươi phá trận về sau tất sát ngươi và â anh và anh và anh lại là ba đạo kinh khủng tập kích làm cho cả thiên địa đều có chút run rẩy khiến cho dị ma hoàng âm thanh truyền vào âm thanh kêu mười phần bình thường d ừ n g d ừ n g nhưng tiến vào thiên huyền sinh linh trong thai thời điểm nhưng thật giống như có tâm ma xuất hiện câu dẫn lên trong lòng bọn họ khắc sâu nhất sợ hãi vẹn vẹn một câu thiên huyền đại lục liền có vượt qua ngàn vạn sinh linh điên cuồng tử vong đi không đổi tên ngồi không đổi họ thiên đình vạn thanh tiên đế là vậy hứa ninh dứt lời tay áo lớn v u n g đ ẩ y thiên địa lực lượng theo hắn thu hút mà đến một chỉ trời xanh cái kia để toàn bộ sinh linh kinh hồn bạt vía dấu vết của trời tại lúc này nhận hứa ninh tầm bổ lại có chậm rãi ngưng tụ s u thế cái này s u thế mặc dù rất nhỏ nhưng đợi một thời gian cái kia ma kiếp ma tai nạn thiên địa đại kiếp nói không chừng thật biết không còn tồn tại tiên tổ. tiên tổ tiên tổ lúc này toàn bộ thiên huyền đại lục sinh linh đang nghe hứa ninh nói mình thành tiên đình vạn thanh tiên đế về sau đều là xuất phát từ nội tâm lớn tiếng kêu lên cái tên này Âm chí chí không không trên bầu trời hứa ninh như cũ chữa trị thiên địa vết tích hắn có thể dễ dàng cảm giác được khe hở đối diện truyền đến đắc ý nhưng hắn cũng là không quan tâm mà thiên huyền đại lục thời khắc này toàn bộ sinh linh đều nhìn chăm chú vào hắn từ ban ngày đến đêm tối một mực như thế nếu là tiên tổ có thể thành công chúng ư ta cũng đi đi không gian chi chủ bị hắn kiểu nói này cũng là nháy mắt kịp phản ứng nếu như vạn thanh tiên đế thật thành tựu tổ cảnh nhỏ như vậy sư mọi nói không chừng còn có thể cứu thế là hắn vội vàng nắm lấy lôi chủ cùng long vực đám người lên tiếng chào hỏi liền sẽ mở không gian hướng về đông huyền vực xuất phát mà đi đông huyền vực dị ma vực thiên trong đỉnh thân ảnh của lâm đ ộ n g xuất hiện tại thiên ngoại thiên phía trên trừ hắn ra nơi này còn có hắc cám c h i chủ lâm khả nhi cùng với thanh đản nghĩ không ra ta ngày đó cảm giác là thật nơi đó vậy mà là có dị ma hoàng cánh tay mà hắn vậy mà từ dị ma hoàng trên thân thể tìm được con đường đi tới thực sự là hắc cám tri chủ nhìn lên bầu trời hớ ninh đã sắp đem thiên địa vết rách dính liền hoàn tất lúc này cho dù là lâm động trở về đều không có gây nên các nàng ngoái nhìn như cũng nhìn qua cái kia dấu vết của trời cuối cùng tại lại qua chưa tới nửa giờ sau cả bầu trời sẽ không còn được gặp lại cái kia đạo hư vô vết tích h ứ a ninh thân ảnh trở về thiên đ ỉ n h mà toàn bộ thiên huyền đại lục tiên h tổ tiếng hoan hô lại lần nữa van g rội đến một tiếng cao hơn một tiếng sóng sau cao hơn sóng trước trở lại thiên ngoại thiên không đợi nghỉ ngơi một chút h ứ a ninh liền chú ý đến lâm động trên thân tán không đi sầu bi hắn xua tan hắc á m tri chủ đám người đem lâm động tiếp vào đại điện hỏi thăm về xảy ra chuyện gì mà long n g c đại trận bị phá nghe o n hoan, hoan chết, thiên vương chết, i đ ệ lâm động nói xong chuyện đã xảy ra hứa ninh cũng rõ lường hắn muốn phải chính mình tìm về ứng hoan hoan luân hồi ấn từ trên lý luận mà nói tổ cảnh tồn tại có thể linh hồn quét qua toàn bộ thiên huyền đại lục cho dù là luân hồi ấn tổn hại hóa thành máy vỡ tổ cảnh tồn tại cũng có thể đem bọn hắn mỏ trở về nhưng vấn đề là hứa ninh cũng không phải là tổ cảnh hắn bất quá là bán tổ cảnh giới tôi h mà lại trọng yếu nhất chính là cho dù hắn thân là tổ cảnh cũng không thể nào tìm về ứng hoan hoan luân hồi ân à. xuất thân của nàng không chỉ có riêng chỉ là phù tổ đệ tử càng là cái kia đại thiên thế giới cái nào đó chủng tộc một viên ta cũng không phải là tổ cảnh mà lại thân phận của ứng hoan hoan hứa ninh một năm một m ư ờ i đem tất cả tin tức nói cho lâm động cái sau nghe vậy lông mày bắt đầu run rẩy lên cho dù là tổ cảnh lão gia tử đều cứu không được ứng hoan hoan nha thế nhưng cũng không phải là vô pháp giải cứu chỉ là muốn để ta trả ra đại giới quá hơi lớn bất quá nếu là bảo bồi cháu trai nghĩ m u ố n như thế hứa ninh nói xong trong mi tâm có một đạo cùng loại với luân hồi ấn vật phẩm hiện ra chỉ bất quá so luân hồi ấn còn muốn phức tạp ngàn vạn lần còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu nghe được thế nhưng hai chữ lâm động trong lòng vui mừng ngẩm đầu liền nhìn thấy hứa ninh trên mặt cái kia đạo luân hồi ấn lao r a tử quả nhiên cũng là luân hồi giả nếu không lại thế nào thiền tài cũng không thể nào khủng bố như vậy mà hắn cũng biết đại thiên thế giới chẳng lẽ là tới từ đại thiên thế giới lâm động trong lòng tự lẩm trên thực tế không chỉ là hắn liền lâm khiếu mấy người cũng đối lâm c h ấ n thiên có hoài nghi nếu không phải luân hồi giả làm sao có thể thiên tư kinh khủng như vậy nơi đó chính là địa phương ngươi phải đi ta một thức này sau đó có thể sẽ rơi vào yên lặng bảo tồn tốt thân thể của ta chờ ta lại lần nữa trở về hứa ninh tu vi trở lại cảnh giới viên mãn một ngón tay đem tất cả tu vi cảm n ộ đưa vào lâm động trong m i tâm bởi vì cái gọi là dệt hoa trên ấm kém xa tít tắp đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hứa ninh biết do nếu như lâm động tiếp tục tu hành trưởng khống vị diện chi thai về sau chính mình cái này kẻ ngoại lai chiếm trước thế giới bản nguyên tin tức liền rốt cuộc không che giấu được đến lúc đó vô cùng có khả năng người nhà bất hòa phụ tử thành t h ủ thà rằng như vậy không bằng chính mình biểu diễn một phen giả vờ như luân hồi giả chẳng qua là đến từ thế giới khác luân hồi giả như thế không chỉ có thể thu hoạch lâm động cực lớn độ trung thành cũng có thể miễn trừ vị diện chi thai cái kia một kiếp đến mức bởi vậy đi không được đại thiên thế giới h ứ a n i n h tại lần trước nhận cảnh cáo về sau liền có dự án lúc này đem cỗ thân thể này lưu lại chính là tọa độ một chồng chờ đợi hắn sau này trở về đại thiên thế giới băng linh tộc h ứ a ninh câu nói sau cùng nói xong hai con ngươi liền b ĩ n h cựu khép kín chỉ còn lại có cường đại thân thể vẫn duy trì lấy nhịp tim duy trì sinh cơ k h á c một phiến trong thiên địa linh hồn của hắn trở về nơi đó là hồng hoang thế giới tại vô tận t r o n g chư thiên đều là đỉnh tiêm thế giới vị trí về con nơi h ứ a ninh vừa muốn đứng dậy nhìn nhìn thời gian liền đột nhiên xứng sở vậy mà bất quá một tháng thời gian h ứ a ninh ngược lại là không nghĩ tới thời gian trôi qua chậm như vậy rốt cuộc hồng hoang thế giới này thế nhưng là có hồng hoang không nhớ năm thuyết pháp chỉ là một tháng bình thường đại năng giả căn bản chính là vừa mở mắt nhắm mắt lại còn k hứa ô n g ninh ề thì u à n thào dứt lời tưởng niệm liền trốn vào vô cùng vô tận trong vũ trụ bên trong hỗn độn b ê chương hai ớ i trăm h h nhân n t ba mươi sáu huyết ảnh biến đạm gần như trong suốt ẩn độn phi hành xuyên qua tầng tầng núi lớn sắp sửa bay vào đại tấn địa vực đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một tôn thần nhân tay cầm kiếm dài sau đầu có một vòng màu tím mặt trời toàn thân lượn lờ lấy mây tía bắn ra lấy ánh sáng tím uy nghiêm rõ ràng mây tía hạo nhiên thôi thanh hà một kiếm chém đến huyết ảnh hiện hình trong tay thật mỏng màu máu trường đao bên trên đen ngăn trở một kiếm này lúc này bên trái tới một tôn kim thân la hán phật âm lượn lờ hàng lòng c h i tướng tay trái nâng một viên xá lợi tử tay phải nắm quyền lơ lửng không cố định đánh tới giống như là bắt nguồn từ mỗi cái trong lòng tùy tâm ý biến hóa mà biến khó mà suy đoán hàng long la hán không văn bốn phía ưng ụ c rung động biển máu nội bật lan lộn không nớt màu đỏ sóng lớn lộn sổ tuôn ngăn trở một quyền này cho biển máu la sát sáng tạo cơ hội né tránh có thể bên phải xuất hiện vị đạo nhân tóc bạc mặt hường hào ném ra ngoài một chương mở mịt lượn lờ hỗn độn phụ triện từng cái ẩn chứa huyền ảo đại đạo then chốt chữa t r ệ n bay ra định trụ bốn phía quy luật cùng nguyên khí đại hải b i ế n hóa ngôi sao nổi bật vũ trụ giáng lâm vạn tượng hóa sinh vô số sát cơ hình đèm bắn ra vân hạc lấy hôn nguyên nhất khí bên trên thanh thần phù nháy mắt bày ra vạn tượng đại trận vây khốn biển máu la sát biển máu la sát khỏe mắt giật một cái rõ ràng không ngờ tới còn có như thế một vị phụ triện dương thần giống như là p h á p thân nhưng hắn không chút hoang mang ném ra ngoài tràn đầy quỷ dị hoa văn màu máu cái túi thần thức chấn động hư không đạo hữu giúp ta màu máu cái túi bay ra ba đạo thân ảnh một là cực lớn diễm lệ khổng tước phần đuôi có đỏ xanh vàng trắng đen năm căn như có như không l ô n g vũ nối liền thành ánh sáng nặng nghề dị t h ư ờ n g một là khủng bố bạch hổ gió thu lượt lờ giữa thiên địa kim hành lực lượng lập tức đại chiếm thượng phong một là độc giác quý n u chân đạp màu xanh lôi long ba đại yêu vương đều tới mưu tính mới bắt đầu hà nghiễm liền giúp cổ nhĩ đa cùng nhóm yêu vương đặt thành nhất trí nhưng chỉ lộ ra tin tức cho xem như mồi nhử biển máu la sát còn lại pháp thân cũng không báo cho để phòng để lộ bí mật k h ô n g tước yêu vương quá rời vừa mới xuất hiện phía sau màu đỏ ánh sáng quét xuống một cái liền đem m â y tía hạo nhiên thôi thanh hà quét vào trong đó không có chút nào sức chống cự ngũ sát thần quan g coi là thật thần hồ kỳ thần ánh sáng đỏ lay động thôi thanh hà ở bên trong tính toán thoát khốn quá rời không thể không tránh đi trận pháp hạch tâm tựa hồ muốn kiệt lực chấn áp khổng văn cùng vân h ạ cũng không bối rối ba vị yêu vương xuất hiện chính là trong dự tính tình huống thôi thanh hà lại không phải chuẩn pháp thân quá rời muốn phải chấn áp lại hắn căn bản là không có cách phân tâm tương đương với một con trai đổi một con trai hay là đối phương mạnh nhất một con trai nghĩ như thế nào đều là có lời trước mắt hai đối ba nhưng không văn thực lực vượt qua biển máu la s á t không ít lại có đại trận phụ trợ h e o chết vào tay hay cũng còn chưa biết càng đừng đề cập lư dương tống thị nam châu phái thanh thần chu quận vương thị chờ gần chạy đến t r ợ giúp chuẩn pháp thân chiến lược có thể quá rời tránh đi trận pháp hạch tâm về sau cũng không tính toán chấn áp hơi chống lại vạn tượng đại trận rung rơi ngôi sao ánh sáng đỏ run lên thế ra thôi thanh hà thôi thanh hà ngắn ngủi mê muội nhưng không chút hoang mang đang chờ ổn định đến nỗi thương chi kiếm ngăn cản tiến công chậm nhìn thấy một thanh phượng xí hắc kim thương chạm mặt đâm tới bách điệu cùng văng lên chừng hạt gạo không màu hỏa diễm ngưng ở mũi thương yêu thanh thương tỉnh lại yêu thanh thương thôi thanh hà trong chấn động quá rời phát ra một k i a trào phúng cùng cười t à n nhận ý lần trước tranh đoạt như lai thần trưởng tổng cương lúc yêu thánh thương liền đã thức tỉnh đặt tới địa tiên cấp độ cùng lúc trước thiên chu phủ chỉ bất quá ẩn nhận đến nay mới vừa rồi nổi lên nếu là trạng thái bình thường thôi thanh hà tuyệt không đến mức nổi lên một vẻ bối、rối. địa tiên cấp độ yêu thánh thương mặc dù khủng bố nhưng cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép cấp độ cùng lực lượng nếu không trước t i ê u nhân tiên cổ nhị đa thêm địa tiên cấp độ thiên chu phủ đã quét ngang thiên hạ tội gì bị t r ù n g hòa đạo nhân cùng lục đại tiên sinh hai người hai kiếm ngăn lại từ đầu đến cuối không thể xâm nhập phía nam chính mình một người một kiếm ngăn không được còn trợt hiện không ra không tránh khỏi nhưng hắn vừa bị ngũ sắc thần quang quét a n g q u xuống tung ra lúc lại có một cái ngắn ngủi mê m ộ i phát ra từ nguyên thần chỗ sâu mê m ộ i nếu như hắn cùng khổng tức yêu vương còn có cấp bậc c h lệnh hoặc là đối phương đạt tới truyền thuyết lại tự thân không có tương ứng pháp môn cái kia càng là sẽ trực tiếp hôn mê cho nên đợi đến thôi thanh hà ổn định yêu thánh thương đã là điểm đến trước mặt cái kia trừng hạt gạo không màu hỏa diễm không có tỏa ra nhiệt độ cao lại làm cho người cảm thấy đốt cháy tất cả khủng bố thôi thanh hà kiềm chế tâm linh phát thân lượn lờ mây tía đột nhiên bành trướng đem toàn thân bao phủ tại đạo đạo t ử mây màu bên trong giống như trên trời rơi xuống thần linh uy nghiêm thần thánh mây màu tím bay lên giống như kiểu rồng bản thân chính là từng đoá từng đoá tử từ dương hỏa diễm biến thành đốt l u ồ n không khí cùng nguyên khí đại hải hình thành một cái ngăn cách yêu thánh thương trói lọi mây màu tí Lửa, lửa lửa, p hai ư ợ n g ba cái nháy mắt ở giữa yêu thánh thương xuyên thủng chói lọi hào quang màu tím cầu đâm về thôi thanh hà phát thân điểm kia chừng hạt gạo hỏa diễn biến lớn một chút cũng có đầu ngón tay kích thước nhẹ nhàng lung lay đốt xuyên hư không bất quá thôi thanh hà đã lấy được cơ hội thợ dốc trường kiếm trong tay một phòng sử dụng gia phạm là chiến đấu đều có thể ngừng lại không phải thiện tiến công đến thương kiếm pháp vừa lúc đem yêu thánh thương các loại biến hóa phong kín ngăn trở mũi thương phanh một cái không màu hỏa diễm bộc phát x ô i theo đến thương kiếm bám vào lực lượng đi lên bốc cháy lan tràn tốc độ cực nhanh tựa hồ muốn hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ s u thế thôi thanh hà không nghĩ tới cái này hỏa diễm kinh khủng như vậy trừ thần binh bản thể không bị nhóm lửa còn lại đều có thể đốt cháy chỉ có thể cưỡng ép chặt đứt cùng đến thương kiếm liên hệ dùng sức hất lên bưng xuống thương trên thân kiếm hỏa diễm quang bay đi hỏa diễm rơi vào thế yếu vừa lúc có một vũng hồ phẳng nước trong lúc này bị nhét lử hướng về bốn phía lửa cháy lan ra đồng cỏ phạm vi ngàn dặm hình thành hóa thành đất khô cằn không có nửa điểm sinh cơ có thể còn xuất lại lúc này một tiếng tràn đầy từ bi ý than nhẹ vang lên lan kha tự như ẩn như hiện một cái che lại lưu ly ánh sáng lộng lẫy cực lớn tay phải nô ra nắm bắt phát ấn chuyển lấy phật quang con ngón đ ú n g ra liên đạn ba lần cuối cùng đem hỏa diễm đánh diệt ngăn cản sinh linh đồ t h á n thôi thanh hà vứt bỏ không màu hỏa diễm sau đang chờ mượn nhờ vạn tượng đại trận tránh ra trọng chấn cờ trống đột nhiên trông thấy một đạo màu đỏ ánh sáng quét xuống ánh mắt tối đen hắn lần nữa bị quá cách ngũ sát thần quang quét xuống lấy hôn nguyên n h ấ t khí bên trên thanh thần phù bày ra đại trận vân hạc chân nhân đối quá rời cùng thôi thanh hà tình hình chiến đấu khá hiểu thấy yêu thánh thương thức tỉnh tới đất tiên cấp độ ngũ sát thần quang gần như khó giải thế là dự định điều chỉnh đại trận để diễn hóa vạn tượng sát cơ tập trung hướng quá rời giải cứu thôi thanh hà nhưng biển máu la sát h à có thể cho hắn cơ hội này thu liễm biển máu hóa thành trong suốt huyết ảnh tay cầm hóa huyết thần ao hợp thân đánh ra trước liên tiếp xuyên thấu vô số dây leo ăn mòn nước đen không bị nửa điểm tổn thương huyết ảnh đại thành chính là như vậy yêu nghiệt trừ phi khắc chế hoặc lực lượng trên lệnh quá nhiều nếu không căn bản không có cách nào ngăn cản vân hạc chân nhân hơi chút trải rộng đem tay một ngón tay đại trận trên không sáng lên hiện ra một vòng sán lạn mặt trời hết từ thái dương chân hỏa ngưng kết đem bốn phía phản chiếu và ngóng ánh sau đó mặt trời rơi xuống vạch lên mỹ rượu đường vòng cung đánh về phía biển máu la sát trí dương đến chính trí liệt ý nội liễm biển máu la sát dừng lại vung ra trong tay hơi mỏng huyết đao im hơi lặng tiếng chém chung cái này vào mặt trời lập tức mặt trời biến đỏ như là máu tơi nhuộn đỏ cấp tốc vỡ vụn hóa thành từng giọn máu bay xuống mà hơi mỏng huyết đ a u chỉ là tầng ngoại xương máu giữa không trùng bản thân không bị thiếu đốt lộ ra bản chất thật tốt một k í c h thành công biển máu la sắt đem tự thân biển máu triển khai vân hạc chung quanh nguyên khí đại hải nổi bật nhưng tất cả đều là màu đỏ bên trong mở ra từng đoá từng đoá đỏ như máu hoa sen theo biển máu la sắt từng đào chạm kích mà nở rộ thả ra ngai ngái mùi tôm thường nhân nếu là nghe được tại chỗ hóa huyết cái này làm cho vân hạc chân nhân chỉ có thể trước chú ý phòng ngự rốt cuộc tấn thăng chưa lâu các loại đạo thuật chưa hoàn toàn nắm giữ quanh người hắn ánh chấp lự lờ kim ô bay loạn cùng biển máu la s đồng thời còn đạt được tâm dùng đại trận suy yếu ảnh hưởng quý ngư yêu vương cùng bạch hồ yêu vương cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đem tay khẽ vây vạn tượng đại trận đột nhiên dâng trào ánh sáng ngưng tụ bắn ra một đạo sáng trói tuyến sao xuyên thấu trên không cương phong xuyên thấu nguyên tử vòng cực bắn vào thanh minh liên tiếp đến một viên phất phới không lớn tinh cầu viên này nham thạch tinh cầu run dậy đột nhiên theo tuyến sao rơi xuống nhận dẫn rát tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh bị rơi vào nguyên tử vòng cực nó cùng trên không cương phong ma sát kịch liệt bốc cháy lên lôi ra như mẫu ảo hỏa diếm đôi ánh sáng mục tiêu trực chỉ kh một bên khác không văn cảm yêu thánh thương thất tình tuy bị hỗn loạn lôi điện gió thu ảnh hưởng không biết tình huống cụ thể nhưng cũng rõ ràng thôi thanh hà nguy hiểm thế là cầm trong tay xá lợi tử ném ra ngoài huyên hóa ra một tôn bồ tát bộ dáng kim thân la hán nàng dáng tươi cười cạn đạo như tử bi như giật mình ngàn loại uy vị mọi loại cảm ngộ đều ở trong đó ngón tay cầm bốc lên làm nhạt hoa hình dạng lướt nhẹ qua hướng q u ỳ ngư h yêu vương trong lúc nhất thời đầy trời tử điện xét xanh tiêu tán giống như cảm ngộ phật pháp tứ lại giai không làm cho quý ngư yêu vương không thể không trước đồ tự thủ đây là thiếu lâm đời thứ sáu phương trượng nguyên không thần tăng xá lợi tử hán chứng được giả diệp phát thân mặc dù dừng bước tại la hán quả vị lại so bình thường la hán kim thân mạnh hơn không ít cho dù là xá lợi tử biến thành cũng vượt qua chuẩn pháp thân chiến lược nguyên quay người lại quý ngưu yêu vương về sau kim thân la hán bộ dáng không văn tay phải nâng lên hóa thành lớn gần trượng xuống lập loẹ kim cương ý vị một trưởng vô xuống đánh gây gió thu đánh bay kim hành lực lượng ngưng tụ từng cây phi kiếm trường m u đại lực kim hành l ự ư ợ n g ngưng tụ từng cây i k i ế trường mẫu đánh bay kim hành lực lượng ngưng tụ từng cây phi kiếm trưởng a nan đ hoặc lực lớn vô cùng hoặc g i ấ u tu di tại giới tử đến trước mặt lại bộc phát hoặc chuyên phá cứng vật hoặc bắt nguồn từ vô tướng khó mà nắm chắc đem am h i ể u vạn kiếm quy tông thao túng kim hành lực lượng bạch hồ ép tới không t h ở nổi chỉ có thể miễn cưỡng chống cự giống như đối mặt chính là không có ngừng cuồng phong bạo vũ đột nhiên cuồng phong bạo vũ im bặt mà rừng không văn tiến công đột n g ộ t biến mất bạch hồ yêu vương cảm thấy khó chịu vô ý thức cản một cái xuất hiện không hợp điều cảm giác sau đó hán trông thấy kim thân la hán không văn ngón cái ngón giữa nắm làm n h ạ hoa hình dạng lập tức đầu không còn giống như ngộ ra các loại t i ề n lý biết rõ thế sự hư hảo trong lòng thoải mái đến cực điểm khỏe miệng câu lạc không tự chủ lộ ra mỉm cười phật tổ n h ạ t hoa gia diệp cười một tiếng là vị như lai thần trưởng n h ạ t hoa cười một tiếng luyện đến viên mãn nếu là không tỉnh một trưởng lên đầu vô pháp t r á n h lẽ nếu như khai ngộ lập tức thành phật lại vô đ ị c h người quả nhiên là phật môn đứng đầu nhất thần công không văn đắm chìm hàng long thần quyền nghiêm hoa chỉ cùng một thức này như lai thần trưởng mấy trăm năm cảm nộ g thần trưởng tổng cương về sau trải qua mấy năm khổ tu cuối cùng đem cái này thức thần trưởng từ nông đến sâu bạch hổ yêu vương như ngộ mà không phải ngộ trong lòng đột nhiên gặp nguy hiểm ý bước lên thanh tỉnh lại có thể không văn lấy hóa ngón tay thành trường chỉ kém một chút liền có thể đánh trúng đầu của nó hổ khiếu gấp vang từng t ầ n g từng t ầ n g kim hành lực lượng nổi bật tại yêu vương đỉnh đầu hội tụ thành một mặt thật dày canh kim t â m thuẫn nó chỉ tới kịp làm những thứ này ẩm canh kim băng tán bạch hổ yêu vương đỉnh đầu hiện ra năm ngón tay ấn từng tia từng tia máu tươi loay ra đầu váng mắt hoa nhận trọng thương nếu không phải đại yêu thân cường hành một trường này xuống không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng không văn đang trở lóe qua bạch hổ yêu vương viện thủ thôi thanh hà đã thấy quý n g u yêu vương quấn lấy màu tím lôi l o n g đũa lớn đánh tới ngăn trở đường đi vân hạc nhận nhiếp vẫn thạch thiên hàng lúc đối hai tên yêu vương suy yếu có chỗ giảm xuống nguyên chống không cuối cùng chỉ là xá lợi t ử huyên hóa linh trí không cao bị quý n g u yêu vương dùng c á i trá lựa gạt ra liều không làm vội vã hỗ trợ bạch hổ yêu vương cho nó tương trợ bạch hổ yêu vương cuối cùng ổn định trận t u ế n không văn không thoát thân được thiền tâm hơi hiện vội vàng sao động thực lực ngược lại hạ xuống một chút tranh thủ thời gian thu liễm tâm ý quay về thanh tịnh kiệt lực tì sáu đa tạ bồ tát lanh lạnh âm thanh truyền ra h ứ a ninh thân ảnh xuất hiện tại đại lục phía trên mà không phải cái kia che ngập bầu trời trong b i ể n rộng cái kia bồ đ ề cổ thụ hải thị thận lâu nơi ở không biết khoảng cách lục địa khoảng cách đại t â n có bao xa h ứ a ninh ban đầu thời điểm vốn nghĩ dựa vào tiên tích thủ đoạn tìm tới phương hướng trở về hắn mặc dù rời đi lục đạo nhưng vẫn là có thể tự do ra vào tiên tích bích du cung rốt cuộc bích du cung cũng không phải là lục đạo tương ứng thế nhưng rất đáng tiếc là tự hồ là khoảng cách quá xa chính là tiên tích đủ loại thủ đoạn đều mất đi hiệu lực lùi lại mà cầu việc khác đang tìm không đến phương hướng không biết trở về con đường điều kiện tiên quyết hắn đành phải dựa vào vị kia lan kha tự bồ tát dù sao đối phương nói qua chỉ cần hắn tại chân thực giới liền có thể bị tiếp trở về lần trước tố nữ tiên giới thời điểm vẫn là dựa vào vị kia bồ tát thủ đoạn mới có thể đơn giản rời đi nhưng lần này chính là vị kia bồ tát đều trợ giúp không được hướng ninh hắn một canh giờ niệm mấy trăm lần vị kia bồ tát tên i thật đều không thể gây nên đối phương cảm ứng đem chính mình trả lại h cứ như vậy dần dần tương bước đi xa hớ ninh riêng là trên biển cả đi đường liền chạy mấy tháng có thửa mới chạy đến có thể tiếp nhận lan kha tự tín hiệu địa phương từ đó bị truyền thống về đến nếu không phải đã thành lục địa tiên nhân pháp thân đại năng hắn còn vô pháp chống đỡ xuống tới đoạn đường này bất quá pháp thân một thành lại không phải phạm tục đã có thể được sưng ơ tụng một tiếng nhân tiên ẩm ẩm nơi xa mây tiếng ngang dọc thiên lôi quần quận một đạo vô cùng vô tận yêu khí phóng lên tận trời dẫn tới hứa ninh hai con người nhắm lại bị lan kha tự vị kia bù tát trả lại hứa ninh tự nhiên cũng được biết hiện tại đại lục phía trên chuyện gì xảy ra yêu khí ngang dọc không ngừng hứa ninh cái này vừa mới trở về người cảm ứ n g được trường nhạc trong thành ngồi tại hoàng vị bị bóng tối che đậy cao làm trong mắt như co t i ế điện nhìn về phía phía nam bên cạnh nhân hoàng kiếm không cần thôi phát tự đi dựng lên tia sáng túc địch đã tới còn không t h ứ c tỉnh chờ đến khi nào cao l ã m chậm rãi đứng lên thần xác lạnh lùng khẽ quát một tiếng nhân hoàng kiếm chủ yếu nhất chính là vì đối kháng yêu tộc đối kháng yêu thánh tạo thành lúc này yêu thánh biến thành yêu thánh thương hiện thế nhân hoàng kiếm tự nhiên ứng kích mà động đệx điện, n28, chương 236. Hứa ninh trong từ điện, chưa từng này, nên hắn toàn chưa có chạy chữ cho trước lúc kích thực Hứa phát rời đi, từ trật vật mà l bộ tức thì bị thượng giới đại chúa tể chỗ chú ý trực tiếp toàn diện phong cấm hắn khả năng thông qua thế giới vũ động lên cao khả năng mà hắn thì trực tiếp hoặc là không làm đã làm thì cho xong trước khi đi lại lần nữa hấp thụ vượt qua năm nghìn thế giới bản nguyên đương nhiên vì phòng ngừa vị diện c h i thai xảy ra vấn đề mà dẫn đến trời chính là cái khe lại lần nữa kéo ra hắn thuận tiện giúp vội vàng thành trừ t r ờ ở bên ngoài đợi dị ma hoàng đại quân sau khi thôn phệ dùng phải tự mình dị ma tộc cảnh giới đạt tới dị ma hoàng cảnh giới bất quá rất đáng tiếc nguyên lực võ đạo cũng không đột phá đến tổ cảnh chỉ đợi ngày sau trở lại đại chúa tể thế giới lại lần nữa cảm nộ g đột phá đi sáu xuyên qua thiên địa huyền h o à n g chứng kiến vũ trụ hồng h o à n g hứa ninh ý thức lâm vào trong yên lặng làm hắn lại lần nữa tỉnh lại đã là ở vào một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm bên trong mà chính mình thì là có một loại bừng tỉnh đại nộ g cảm giác đại ngộ người nào người sớm giấc ngộ cả đời ta tự biết chưa từng nghĩ vậy mà vượt qua mê man dài đến mười lăm năm giấc ngộng t h a n h é n mà thân này không họ tên chính là bị thiếu lâm tự n h ặ t được đứa trẻ bị vứt bỏ tại thiếu lâm thập đại bối phận tâm không vô huyền c h â n thanh tịnh trí tuệ thâm bên trong có thể xếp tới đời chữ chân gọi là chân nguyên một gian đơn giản phi p h à m giường t r u n g lớn bên trong trưng bày vài c h ư n giường bên trên chỉ là vô cùng đơn giản phiến đá tấm ván gỗ chớ nói nằm trên đó đơn thuần ngồi ở phía trên dù là ở giữa đệm một tầng cái đệm h ứ a ninh đều cảm giác cái mông cân đến hoảng ta cái này mười lăm năm bên trong tại thiếu lâm tự cần cụ chăm chỉ tập viết chữ chăm chỉ luyện võ một các sư thúc sư bá đối ta giác quan có thể nói là tốt đẹp hớn ninh nghĩ như vậy liền kéo ra hệ thống cột bất quá không chờ hắn nhìn thấy bảng hệ thống một đạo đánh dấu đỏ trọng điểm tin tức liền xuất hiện tại trước mắt thế giới này bị hạn chế hệ thống sẽ giản lược hóa thính danh h ứ a ninh chân nguyên thế giới này cảnh giới trăm ngày trúc cơ võ học thiết bố sam xuyên qua thời gian không hạn chế xuyên qua thế giới thôn vệ tinh không đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại che trời chưa giữ lại có thể quét mới ý dồn mạn chưa giữ lại có thể quét mới h ứ a ninh còn chưa tinh tế quan sát đại khái nhìn lướt qua phát hiện cùng dĩ vãng thế giới khác biệt cũng không lớn mà đúng lúc này đợi cái kia hệ thống cột lại phát sinh biến hóa loại bỏ hệ thống cái kia nghịch thiên xuyên qua thế giới công hiệu khôi phục thực lực công hiệu các loại cuối cùng vậy mà biến thành một cái thêm điểm hệ thống t í n h danh h ứ a ninh chân nguyên cảnh giới trăm ngày trúc cơ võ học thiết bố sam một tầng kim trung cháo một tầng la h à n q u y ề n một tầng có thể dùng thêm điểm một nhìn đến đây h ứ a ninh mới phản ứng được nguyên lai hệ thống là cho mình biểu diễn một lần đến mức vừa mới thức tỉnh bên trong thai bí ẩn thắp sáng hệ thống sau nhìn thấy câu kia thế giới này nhận rất nhiều hạn chế hớn ninh cũng có thể lý giải một là thế giới này không bình thường rốt cuộc qua một đoạn thời gian liền muốn tự hủy một lần liền thế giới hỏng hoang cũng chỉ là phát ra lượng k i ế p xóa bỏ một chút sinh linh mà thế giới này cũng là mọi người cùng nhau xong đời trừ đỉnh tiêm tồn tại người nào đều chớ nghĩ sống hai là là, thế giới này nhóm đỉnh tiêm tồn tại vì chứng đạo siêu thoát có thể nói là không từ thủ đoạn có chút gió thổi c ó lay liền có thể có thể gây nên cảnh giới của bọn hắn rất là không ổn cho nên hệ thống làm bản địa hóa xử lý hớn ninh cũng không thế nào sinh khí rốt cuộc tuy nói phong cấm xuyên qua tuyển hạng cùng thế giới bản nguyên giải tỏa toàn bộ thực lực nhưng tốt xấu có một đầu thêm điểm con đường có thể để hắn tại không có bối cảnh tình huống dưới nhanh chóng cuộc khởi tới trước sửa sang một chút tình huống trước mắt ta hiện tại thuộc về thiếu lâm tự một viên vẫn là võ tăng viện có thể tu hành võ công không tính chuyện xấu hứa ninh một vừa sửa sang lại tình huống hiện tại một vừa hồi tưởng tại trong thiếu lâm tự học được c h i thức mặc dù thiên hạ võ đạo tông môn phong phú môn phái san sát nhưng nói đến có thể cầm võ đạo người cầm đầu hiện nay duy phật môn bốn chùa đạo g a ba tông cầm kiếm lục phái thiên hạ sáu phách trong ma cửu đạo, thế gia cựu cùng với ngoại đạo lục đạo, đạo ngoại thế với sư i lại ê n phần mình truyền g thừa. lưu t r đó phật môn bốn chùa phân biệt là đại tân thiếu lâm tự bắc chu thủy mười t a m tây vực kim cương tự cùng với lan khá tự đạo gia ba tông thì phân biệt là thuần dương tông phái t r â n võ cùng với huyền thiên tông cầm kiếm lục phái thì là tẩy kiếm c á t hoán hoa kiếm phái bách n g u y ệ t kiếm phái tàng kiếm lâu phái tuyết sơn cùng với đông hải kiếm trang thiên hạ lục kình phân biệt là họa mi sơn trang thiết y lê lâu cái bang phái thanh thần phái thái nhạc cùng đại giang bang tà ma chín đạo tắc phân biệt là huyết y lê giáo d i ệ t thiên môn sinh tử vô thường tông tu la tự hoan hỷ miếu la giáo bất nhân lâu tố nữ đạo cùng với trường sinh giáo mười bốn thế gia phân đ à hai đại vương triều đại tấn vương triều cùng với đại chu vương triều trong đó đại tấn vương triều có vương thất gia tộc thần đô triệu thị bình tân thôi thị giang đông vương thị hà nguyên n g trình thị lang gia nguyễn n g thị lư dương tống thị lúc nam trương thị cùng với tây lương tư mã thị mà đại chu vương triều thì có vương thất gia tộc trường nhạc cao thị cắt châu thôi thị lỗ long hạ hậu thị cự nguyên thượng quan thị cùng với bồi kinh tào thị mà ngoại đạo lục sư thì có chút thần bí hứa ninh lấy được trong tư liệu chỉ biết có nhân vật như vậy nhỏ bé tin tức liền không phải hắn một cái nhỏ tiểu sa di có thể xem xét được đem tình huống tạm thời làm rõ về sau hứa ninh cảm giác chính mình gia nhập thiếu lâm tự cũng không tính là gì chuyện xấu dù sao mình mười lăm tuổi phía trước đều là ngơ ngơ ngác ngác không thể biết trạng thái mà thiếu lâm tự mặc dù tấn thăng khó khăn cần ổn đánh ổn đâm nấu tư lịch nhưng tối thiểu nhất cam đoan không sẽ sai lầm tốt xấu có thể truyền thụ cho hắn võ công truyền thụ hắn tập viết dù sao cũng so xuyên thành tên ăn mày tại giấc mộng thai n é n thời ra trước chết đói hoặc là xuyên qua đến gia đình bình thường tìm k h ô n g thấy h p ư ơ n g khác đều là dưỡng h tốt m thân thể đến g hơn mười tuổi lại đến thiếu lâm tự địa phương quỷ quái này người khác đều là dưỡng tốt thân thể đến hơn mười tuổi lại đến thiếu lâm tự bại sư mà hắn từ nhỏ sinh tại thiếu lâm tự tuy nói những cái kia tăng người ngẫu nhiên cũng đều vì hắn đặc biệt mở ăn mặn để hắn bồi bổ thân thể nhưng tổng thể đến nói tiên thiên phía trên vẫn là suy yếu một chút như thế dẫn đến hắn tu hành tốc độ hoàn toàn không tính là nhanh tu hành c h i đạo từ yếu đến mạnh đầu tiên là trăm ngày trúc cơ xúc khí gen thể tiếp lấy chính là khai khiếu cái này một cái đại cảnh giới khai khiếu con đường dài ràng giặc vô cùng đầu tiên là mở ra trời sinh chín khiếu sau đó mới có thể mở ra mi tâm t ổ khiếu cảm ngộ thiên nhân giao cảm kinh lịch thiên nhân hợp nhất cuối cùng quy chân phản phát như thế liền có thể thành tựu nửa bước ngoại cảnh sau đó tích lũy đầy đủ liền có thể thành công bước vào ngoại cảnh cảnh giới ngoại cảnh bên trong phân có đỉnh tiêm cao thủ tông sư cùng đại tông sư phân chia ngoại cảnh bên trong đại tông sư viên mãn tiến thêm một bức liền có thể thành tựu pháp thân tiến vào tầng tiếp theo thiên địa pháp thân cảnh giới đồng dạng phân có ba tầng phân biệt là nhân tiên địa tiên cùng với thiên tiên thiên tiên đỉnh phong tiến cảnh thì có thể trở thành truyền thuyết cảnh giới lại được xưng là đại năng giả kim tiên các loại chuyên thuyết cảnh giới về sau chính là tạo hóa lại được xưng là bậc đại thần thông đại thánh tạo hóa bậc đại thần thông đã siêu việt cơ hồ tất cả sinh linh bởi vì hắn nếu như có thể bước qua khổ hại đến bị ngạn chứng đường lời nói như thế liền có thể trở thành không gì không làm được bị ngạn cổ láo giả cảnh giới tu hành đến đây cũng chưa kết thúc bị ngạn cổ láo giả nhóm có thể đi qua đủ loại phương pháp để hoàn thành cuối cùng một bước mỗi một cái kỷ nguyên chỉ có thể siêu thoát một vị đạo quả cảnh giới đường d â i còn lắm gian chuẩn a hớ ninh cảm ứng đến chính mình không hơn trăm ngày chúc cơ cảnh giới thở dài cười nói mà lại lần này khác biệt dĩ vãng hắn liền thế giới bản nguyên đều bị phong ấn không thể giống như thế giới vũ động đồng dạng toàn bộ b ậ t hặc quét ngang cũng may ta chân linh vị cách cao điểm ấy ưu thế vẫn là lao không đi tuy nói tại mở mi tâm tổ khiếu t r ư ớ c vô pháp vận dụng tinh thần lực nhưng tinh thần lực cường đại bị động mang tới chỗ tốt như đã gặp qua là không quyết được năng lực lĩnh ngộ cao đối tu hành của ta cần phải có không ít chỗ tốt h ứ a n i n h phóng bình tâm thái nhớ lại truyền công sư phó giáo sư cho bọn hắn võ đạo vỡ lòng chương trình học mặc kệ là đạo môn t i n công vẫn là thế tục lưu pháp võ đạo tu tập con đường bước đầu tiên đều là lớn giống mà nhỏ khác là vì khí m truyền đầu t công sư phụ đại khái giới thiệu định trung tu thân trăm ngày trúc cơ yếu điểm thân người có ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại khiếu tan mỗi hóa sinh một cái chân khí về sau đều là muốn lấp vào khiếu h u y ệ t mà mỗi một chỗ đại khiếu cần chín miệng chân khí mới là sung túc mỗi lần nhập định một khắc đồng hồ chỉ có thể hóa sinh một cái chân khí cho nên căn cứ mọi người mỗi ngày thời gian tu hành đại khái trăm ngày đến một năm tức có thể hoàn thành một bước này nhập định thời điểm lục căn thanh tịnh không vọng tưởng không cấp thiết một khắc đồng hồ về sau tự có chân khí hóa sinh trong đó một nửa từ đốc mạch ngược lên đến đỉnh đầu h u y ệ t bách hội lại xuống đi tại hàm trên tạo ra một cái kim nứt bọn một nửa kia thì từ nhân mạch n ư ợ c lên cùng ở dưới hàm hóa thành một cái ngọc dịch kim tân ngọc dịch gặp vỡ biết hội tụ thành một cái trong lại ngọt nước bọt cái này tại ta phật môn xưng là cam lộ về sau nuốt cam lộ lấp vào tương ứng khiếu hệt u y đợi đến định trung tu thân hoàn thành thì tinh khí thần đều là đủ khí mạch ban đầu t h ô n g thân thể c ư ờ n g kiện như thế mới có thể đi vào bước kế tiếp thiền định xuất khí ta phật môn còn gọi là g i ả i dưỡng thánh thai thiền định xuất khí chính là cảnh giới tiếp theo xuất khí gen thể ta trước đ ê m trăm ngày trúc cơ hoàn thành lại nói h ứ a n i n h hồi ước lúc trước hãng cỗ thân thể này lúc trước tuy nói linh tính chưa mở nằm ở bên trong thai bí ẩn nhưng tốt xấu linh hồn cất bước căn cơ liền viễn siêu người khác bởi vậy nhập định cảm nộ g đọc sách viết chữ cùng với cảm nộ g phật pháp đều rất nhanh đây cũng là vì sao hắn có thể dẫn phát rất nhiều sư thuốc sư bá yêu thích nguyên nhân chỉ bất quá trở ngại thân thể gây yếu bản nguyên quá hư cho nên tu hành tiến độ mới kém xa người đồng l ứ a đã kịch bản không có bắt đầu vậy ta cũng không gấp sống ngày nào hay ngày ấy tạm thời như thế lân bảo đền bù một chút ta căn cơ h ứ a ninh suy nghĩ một chút thời gian liền định ra kết luận quyết định t chất dấu ở trong thiếu lâm tự tu hành bất quá ta cũng là thật là thành thật không phải là nhìn phật pháp nhìn n ư hạ g i á n g dấp như thế suy yếu cũng không biết đi trên núi chuẩn bị thịt rừng đến bổ một chút liền ăn thiếu lâm tự cho chút đồ vật kia còn luyện cái giám võ hứa ninh đi ra giường t r u n g lớn ký túc xá nhìn qua ngoài phòng thời tiết sáng sủa vạn rằm không lây phơi ánh mặt trời ấm áp đi đến một chỗ vạc lớn mượn mặt nước nhìn thấy hình tượng của mình trong mặt nước t h i ế u niên hình thể t h o n gầy phản quang ánh sáng dưới đầu là thẳng tắp duyên dáng ngũ quan mắt to sáng ngời có thần chỉ tiếc bởi vì thân thể nguyên nhân gương mặt có chút quá gầy yếu lom xuống đi vào một chút hứa ninh tầm mắt vừa đi vừa phát dục có hại tiểu sa di thế nhưng vầng t r á n của hắn ở giữa đôi mắt bên trong nhưng lại có cùng người đồng lứa không giống nặng nề một màn kia hắc đồng bên trong có ngoài ta còn ai thôn thiên đạp đất bà khí nếu là bên trong thai bí ẩn chưa giải hứa ninh tự nhiên không thể nào là như thế dựa theo hứa ninh ký ức tại mở ra ký ức phía trước hắn đôi mắt sáng tỏ tầm mắt ôn h ò a rất là ánh nắng nhưng hắn hiện tại thì là cái kia chúa tể hồng hoang một trong thánh nhân n a n g dọc chư thiên giết người phóng hỏa không quan trọng vạn thanh thánh nhân mặt do tâm sinh ta chân linh thức tỉnh về sau nét mặt cần phải cũng biết hướng về ta chân linh biểu hiện mà chậm rãi cả i biến đương nhiên ta hiện tại còn thuộc về lớn thân thể giai đoạn phát sinh điểm biến hóa cũng không có gì kỳ quái trước tiên đem ánh mắt đổi một cái dù là khôi phục không đến ánh nắng cũng không muốn như vậy hùng hổ do người h ứ a n i n h hướng về phía vạc lớn nháy mắt ra hiệu mạnh mẽ đứng một khắp đồng hồ có thửa cũng may mắn bốn phía không người không có người nhìn thấy hắn này t ấ m đức hạnh nếu không đường đường thánh nhân mặt mũi còn muốn hay không ta tối hôm qua cần phải ký ức liền có chỗ khôi phục dẫn đến thân thể không thoải mái được phê chuẩn nghỉ n ơ i một ngày đã ta đã thành công tỉnh lại tất cả như thế cũng không cần thiết lãng phí thời gian trực tiếp đi luyện võ t r ư ở n g tu hành căn cơ có thể bù đắp một điểm là một điểm h ứ a ninh còn không muốn động dùng hiện tại cái kia một điểm thêm điểm năng lượng rốt cuộc hắn liền như thế nào bổ sung năng lượng đều không có làm rõ ràng trước dựa vào ta ngang dọc chư thiên để dành đến tri thức cùng với sự thông minh của ta tài trí đem kim trung cháo thiết bố sam cùng với la hán quyền tu luyện tới viên mãn h ứ a ninh một bên tính toán một bên hướng diễn võ t r ư ở n g mà đi cái này ba bộ võ học bên trong la hán quyền cùng thiết bố sam vẹn vẹn có hai tầng mà kim trung cháo thì là có tầng thứ ba nếu như ta như thế hứa ninh thân ảnh dần dần từng bước đi xa thời gian như chết năm tháng như thoi đưa trong nháy mắt chính là đông đi xuân tới khoảng cách hứa ninh cũng k ở i ra bên trong thai bí ẩn đã qua nhỏ nửa năm thời gian một ngày này thiếu lâm tự nên đón mới đệ tử đến đây bài sư tường vàng ngói đen cửa lớn đỏ sậm thiếu lâm tự bảng hiệu treo trên cao phía trên một người mặc nâu xám tăng ý hòa thượng chính đứng ở ngoài cửa tại chờ đợi cái gì thời gian không lâu một chiếc xe ngựa lảo đảo ép qua đại đạo mang theo một cái mắt như điểm mực lông mày như núi xa hồng điêu ngọc xây tiểu hài đi tới thiếu lâm tự bên ngoài nhị thiếu gia hầu ra cũng là bất đắc dĩ tại trong chỗ như thế nào cũng so trong nhà tốt ngươi không suy nghĩ ai mặc dù nơi này thành đăng cổ phật cách xa h n g trận nhưng thiếu lâm là thiên hạ võ đạo đại tông nói không chừng ngài tương lai còn có cơ duyên ngưng liền la h á n kim thân uy áp thiên hạ siêu thoát nhân thế khổ hại mà lại thân ngươi đến tức đến phận duyên có hay không tên lão tăng đưa ngươi một khối ngọc phật mặt dây chuyền cho dù kim thân k h ó thành thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng từng môn thần kỳ ngài nếu là có thể học được mấy môn tương lai tung hoành giang hồ khoai ý ân cựu chẳng phải sung sướng cái kia hồng điêu ngọc r i ữ a tiểu hài một mặt ngộng bức nghe bên cạnh đại hán nói xong tất cả những thứ này sau đó đại hán kia cưỡi ngựa xe bay nhanh rời đi thiếu lâm tự biến mất tại trên đại đạo chương hai trăm ba mươi bảy nhật n g u y ệ t tinh n ơ i sông núi non sông văn tự bách thảo tự nhiên cùng văn minh toàn bộ nổi bật đem âm u cung điện chiếu lên giống như ban ngày cao l ã m người khoác áo bảo màu vàng đầu đội bình thiên quan tuấn mỹ vô s o n g uy nghiêm rõ ràng hai mắt vô tình một tay cầm lên nhân hoàng kiếm một tay nâng bắt chu hoàng đế ở tỷ hắn nóng nhìn phương nam thấp tự nói nhân hoàng kiếm gần một trăm nghìn năm chưa xuất hiện xem ra tất cả mọi người quên nó phối hợp hoàng đế ngọc tị sẽ có như thế nào vương đạo nếu không có chuyện ngoài ý muốn thôi thanh hà cần phải sẽ chết tại yêu thánh thương phía dưới h ứ a ninh khoảng cách cũng không tính phi thường xa nghĩ như vậy suy nghĩ ở giữa thân ảnh của hắn đã động phía sau hôn đ ộ n như ẩn như hiện vừa xài bước ra giống như kể bên chân trời sau một khắc liền xuất hiện tại cực xa bên ngoài hướng phía thôi thanh hà cùng yêu thánh thương nơi ở mà đi quá rời thần sắc cao ngạo lại là run lên rũ ra thôi thanh hà sau đó lại lần đâm ra một thương ngũ sát thần quang thêm yêu thánh thương tổ hợp quả thực khủng bố tới cực điểm quét một cái một chục một chục quét một cái thôi thanh hà căn bản thoát ly không ra cái này tuần hoàn sử dụng ra tất cả v ừ liếng thi triển hết t ử dương thần công cùng đến thương kiếm pháp vẫn như cũng chật vật dị t h ư ờ n g dù cho dự định phá không chống chạy cũng bị quét xuống trở về mấy lần về sau đã rơi vào tuyệt cảnh mà quá rời ngũ sắc thần quang liên tiếp quét xuống đem vân hạc chân nhân miễn cưỡng thôi phát đại trận đánh rớt lôi điện cắt vàng hỏa diễm độc thủy chờ quét ra không bị đến quá lớn ảnh hưởng mắt thấy là phải đem thôi thanh hà đánh chết dưới thương đến lúc này thôi thanh hà biết rõ kéo dài thêm tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ cắn răng một cái nao hải màu tím mặt trời đột nhiên bành trướng tia sáng bắn ra bốn phía dáng màu bay vút lên một cái ngăn cách cảm ứng đợi đến quá rời lại có khóa chặt đã thấy mông lung trong trận pháp có một vòng màu tím mặt trời dù sao có gần một trăm trượng mặt ngoài thiêu đốt lên lửa cháy hưng hực bên trong cũng thế không ngừng có việc vật tụ hợp chế tạo ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng tia sáng mà lại nó nặng nề g h có thể so với núi to bốn phía hư không làm theo h ố n lượng quá rời chỉ cảm thấy khổng lồ hấp lực chuyển đến tự thân nhịn không được muốn tìm nơi nương tựa đi qua tử dương thần công truyền thừa từ thượng cổ thôi ra tổ tông kỳ ngộ đ ạ t được nghe nói luyện đến tiếp cận truyền thuyết cảnh giới liền có thể hóa thành một vòng chân chính mặt trời tím trên không vận hành loại kia mặt trời sống chết trước mắt thôi thanh hà không để ý kết quả thôi phát p h á p thân thi triển ra đòn đánh mạnh nhất dùng công thay thủ liều ra một chút hy vọng sống t r u n g t r u n g điệp điệp màu tím mặt trời rơi xuống như là một cái cực lớn n ắ m đ ấ m đánh về phía quá rời mà quá rời căn bản không thoát khỏi hấp lực chỉ có thể nâng cao yêu thanh thương toàn lực thôi phát đâm về mặt trời đúng lúc này một đoàn khoảng trăm trượng hỏa diễm lớn cầu xuyên qua trận pháp cũng đánh về phía quá rời ẩn chứa bạo tạc đủ sức để phá hủy một chỗ. vận thạch thiên hàng vạn tượng sắc cơ kim thổ hỏa hành đều ở trong đó quá rời hư l ạ n h một tiếng phía sau ngũ sắc thần quang bên trong trắng vàng đỏ ba đạo ánh sáng cùng nhau quét một cái đem b ú c cháy thiên thạch quét xuống trong tay yêu thánh thương mùi thương đã huyên hóa ra một đầu hỏa hoàng điểm hướng mặt trời ẩm mũi thương đâm trúng mặt trời không màu hỏa hoàng quấn ngược đem màu tím hoàn toàn b a o khỏa cháy hưng cực quá rời bay rớt ra ngoài phía sau ngũ sắc thần quang kịch liệt lắc lư đem cực lớn hỏa diễm ném ra ngoài ném phía dưới hắn k h miệm chảy máu rõ ràng thụ thương không nhẹ toàn thân từng cây lông vũ thiêu đốt mất mà bị đâm trúng màu tím mặt trời công kích không giảm còn tại hướng hắn đập ra trường thương r u lên vung ra màu tím mặt trời thôi thanh hà đã là pháp thân nghiêm trọng bị thương đang muốn nắm lấy cơ hội chui đến trận pháp một bên khác trước mắt lại là màu đỏ ánh sáng nói lên hắn ánh mắt tối đen lần nữa nhìn thấy thiên địa lúc n g ũ kia phượng xí hắc kim thương đã đánh tới liền muốn đâm vào trong cơ thể ngũ sát thần quang thêm địa tiên cấp độ yêu thánh thương có thể ngược sát phần lớn nhân tiên nếu không phải trận pháp đem giút thôi thanh hà đã sớm v ấ lạc lần này nếu là thật sự bị đâm trúng như thế vị này tung hoành thiên hạ thiên bảng cao thủ coi như thật phải bỏ mạng đến bước này xa xa không văn phương trượng còn tại hết sức chống cự lại đối với thôi thanh hà mà nói áp lực của hắn cũng không tính lớn kết thúc quá giờ yêu vương lạnh lùng trong con ngươi lộ ra một kia sắc khí yêu thánh thương ánh sáng lưu t r u y ề n đâm ra một t h ư ờ n g mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ tươi đỏ phượng bay lượn đột nhiên chui vào thôi thanh hà trong cơ thể nhưng mà lại tại lúc này đại điệu nổ vang t ạ p tạp mấy tiếng về sau chỉ thấy đại đ i ệ mạnh mẽ nứt ra lòng đất đen nhánh nơi vô cùng vô tận màu xanh lá phóng lên tận trời vô cùng trắng kiện khỏe mạnh màu xanh lá thân dễ dò xét lên giống như ngày xưa cái kia nối thẳng thiên điệu như ý kim c ô đồng lại như đã từng trống lên cựu trọng thiên khung đại đạo c h i thụ kiến mục một. một đạo cành cây giống như lôi đình mau lẹ trực tiếp c u ố n chặt lấy thôi thanh hà thân thể đem nó mánh kéo một cái còn lại dễ cây nhánh cây thì tự động vào tới tại thôi thanh hà bên ngoài cơ thể hình thành cái này đến cái khác màu xanh lá cây đậm hậu thuẫn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc yêu thánh thương không thể đâm vào thôi thanh hà trong cơ thể nhưng nó uy thế cực mạnh chính là cái này tình thế cực kỳ dọa người khỏe mạnh thực vật cũng vô pháp chống lại chỉ là một cái hô hấp cái kia vô cùng vô tận màu xanh lá hộ thuẫn liền giống như giấy hồ đồng dạng bị yêu thánh thương b ẻ gãy nghiền nát xé bỏ sau đó mũi thương bên trong hỏa phượng vẫn như cũ một tia cực hạn sát khí thuận mũi thương đâm vào thôi thanh hà trong cơ thể thôi thanh hà lập tức cảm giác sắc mặt trắng nhật toàn thân cao thấp cực độ đau nhức chân khí cũng để lên không nổi mà lại toàn thân các nơi đều là có một tia nóng rực chuyển đến nếu là không thể kịp thời áp chế chỉ sợ muốn bốc cháy lên bất quái kia yêu thánh thương lực lượng trung quy là bị đột nhiên xuất hiện lục sắc đẳng mạn tiêu giảm hơn phân nửa nếu không một kích này lưu cho thôi thanh hà có thể thành không phải trọng thương mà là tại chỗ vất lạc một kích không có kết quả quá giờ yêu vương cũng không có tiếp lấy vung thương bởi vì tại trong tầm mắt của hắn giữa thiên địa vô cùng vô tận lục sắc đ ằ n g mạng mới vừa rồi bị yêu thánh thương thoang cái đốt đi hơn phân nửa bộ phận lúc này lại tại chậm rãi chữa trị bên trong tại nó cuối tầm mắt một đạo từ vô cùng vô tận thực vật xanh kết hợp mà thành cao tới mấy trăm trượng bàn tay khổng lồ chính chậm chạp lại kiên định hướng phía tới mình tại cái kia bàn tay khổng lồ phía trên một người mặc áo trắng anh tuấn phi phạm nam tử tay cầm kiếm g i i tầm mắt bình tĩnh nhìn sang là ngươi quá r ờ i yêu vương như thế nào lại quên người này lúc trước ngư hải chiến đấu nếu không phải hắn cùng ma sư hàm nghiệm phán đoán sai lầm chớ đem người này nhận làm bình thường nửa bước pháp thân đại t ô n g sư hai người hợp lực một k í c h không có kết quả kém chút bị cái kia trùng hòa lao đạo một người cho luyện hóa mà lúc này qua cảnh rời lúc trước khoảng cách pháp thân cũng chỉ có một chút khoảng cách người này quả nhiên chứng thành pháp thân con đường mặc dù tạm thời không nhận ra hứa ninh pháp thân đến tột cùng vì sao nhưng hắn nhưng không có mảy may ý sợ hãi rốt cuộc tay hắn cầm địa tiên cấp độ yêu thánh、thường. tăng thêm chính mình cái này n h â n tiên cảnh giới đối phó đối phương một tàn một cương tiến giai pháp thân lại có sợ gì thôi tiền bối cựu trọng tiên từ biệt có thể còn mạnh khỏe bị hứa ninh tiếp vào màu xanh lá bàn tay khổng lồ phía trên thôi thanh hà lúc này đã vội vàng dựa vào tu thành pháp thân chấn áp toàn thân cao thấp thương thế ngay cả lời đều nói không nên lời nghe được hứa ninh như vậy hỏi ý hơi không nói liếc mắt nhìn hắn nhìn chính mình cái này t h n g trạng còn có thể là mạnh khỏe đương nhiên mặt ngoài phía trên hắn tự nhiên vẫn là truyền âm hứa ninh đa tạ tiểu hữu tương trợ ngày sau tất có hậu báo đã từng trên chín tầng trời thôi thanh hà cùng hứa ninh yếu ớt hữu nghị thuyền nhỏ vừa chạm vào liền lật thật vất vả đến một chuyến cựu trọng tiên nhưng không có nhiều ít thu hoạch thôi thanh hà đối với cái này lầm trận đảo thoát minh hữu vẫn còn có chút ý kiến có thể hôm nay hứa ninh cái này ân cứu mạng vừa đến ngày xưa thù hận tất nhiên là không thể nào nói đến ngày sau cái này áo trắng kiếm tiên chính là cái kia cắt trâu thôi thị công đường khách quý dễ hoa trên g ấm tất nhiên là không cần đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hứa ninh mỉm cười nhìn thoáng qua thôi thanh hà đối phương tự nhiên không biết hứa ninh đã sớm đi tới phụ cận vẫn giấu kín ký tức nếu là tình Có được yêu t h á ninh h h t ư g n nắm t ngang xanh biết đại kiếm đưa tay một món tay thân kiếm lạnh xuống cho đến yêu vương bất quá không chờ hắn nói cái gì đã thấy đến một đạo khác tận trời khí tức dựng lên cái kia lần như thế không thể so với mới vừa rồi yêu khí ngang dọc ba mươi nghìn i ặ m yêu thánh thương yếu hơn một chút 6. cao lam đứng ở bệ bên trên cầm trong tay nâng g bắt chu hoàng đế ngọc tỷ dơ cao nhân hoàng kiếm nghiêng nghiêng v ạ c h đạo ánh sáng vàng núi nhọn tùy theo m á n h liệt đem toàn bộ cung điện biến vàng sòn、so、lộng lẫy mặt trời mặt trăng và ngôi sao h ảo ảnh tại đỉnh điện sông núi non sông nhét đầy đầy bốn phía một phương cung điện diễn hóa thành một phương thiên điện bên trong bỏ l ồ m lổm rất nhiều huyến ảnh có trang nghiêm cao quý thần linh có h ờ hưng thế gian thiên nhân có giết chóc s a đ o ạ tà ma cũng có đủ loại đại yêu nhân hoàng kiếm bỏ dở yêu loạn đại đ i ệ kết thúc thần thoại thời đại mở ra nhân tộc hương thịnh một cái tuyệt thế thần minh. thân kiếm dính đ ầ y tiên thần yêu ma máu ngưng tụ thành mặt sau các tộc thân ảnh lại được nhân tộc cường giả đời đời tàn ý máu tơi ư dung hợp vài vạn năm nhất tộc tâm niệm ma luyện mạnh đến đỉnh cao nhất uy áp hoa vũ vương đạo đệ nhất trường nhạc trong thành nhiều ngày hỗn loạn để không ít thứ dân bách tính hoảng loạn có cầu thần b á i phật có phụ thuộc cường giả có rơi vào tà đạo mà lúc này lúc này bọn hắn đồng thời tâm linh chấn động trong đầu vang lên uy nghiêm khí thế lớn âm thanh châm chính là cao lãm đại chu đứng đầu thủ hộ thân dân không làm tiên thần yêu mà càng q u á từng vị bách tính chỉ cảm thấy đạo thanh em này tràn ngập uy tín không tự chủ được cảm động giống như tìm được chủ tâm cốt tìm được xuất linh nhóm người mình giúp đỡ lẫn nhau tránh né thai kiếp thủ lĩnh bọn hắn có quỳ dạp xuống đất có đấm nước mắt có vui mừng c o n siết có mọi người đồng tâm hiệp lực một cô vô hình khí tức xông vào hư không châm chính là cao lãm đại chu đứng đầu thủ hộ thần dân không làm tiên thần yêu mà càng quái b ồ i kinh lô long lớn nguyên b ắ c chu mỗi một tòa thành trì mỗi một cái nông thôn mỗi một vị thần dân trong lòng đều có tương tự âm thanh vang lên đồng thời vang lên không có khoảng cách xa gần phân chia không có cao thấp giàu nghèo khác biệt niềm tin của bọn họ đúng lúc này bọn hắn nghe được cao lãm âm thanh thế là gắt gao bắt lấy cuối cùng một cọc rơm đông nhiên ở giữa tia sáng bay lên một tôn đế giả tượng nổi bật tại thành trì phía trên vàng sáng đế bảo bình thiên hoàng quan tuấn mỹ lạnh lùng v n g ô i cực mỏng nghiêm chỉnh chính là cao lãm bản thân hắn vậy mà nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn g dặm xuất hiện tại đây cao lãm trong tay đạm kim kiếm giải vung ra mặt sau chỗ khắc tiên thần yêu ma c h i tướng cùng nhau nổi bật năm đó dung nhập cường giả máu lưu chuyển bất hủ cuối cùng dừng lại tại tà ma hình tượng bên trên vương đạo ý h i ể n lộ rõ ràng tà ma khí tức tiêu tán lục diệt diêm ma giống như tựa như gặp khắc tinh động tác vậy mà chậm chạp chung quanh băng diệt nguyên khí đại hải nên đào đá mà ra khắp nơi bạo tạc hủy diệt khối không khí đầu hũ biến thành hai nửa đạm kim kiếm g i i chém xuống lục diệt diêm ma giống như một phân thành hai trở lại một cái tả dị sơ cốt nhân hoàng kiếm ra tà ma chém đầu bắt chu cùng thảo nguyên biến cảnh một tòa thành trì trên không cao lãm thân ảnh lần nữa đột ngột hiện ra nhảy vào chỗ cao nơi đó chính là đại mãn cùng cái gì bảy chiến trường hắn nét mặt lạnh lùng đồng dạng gánh vác núi non sông ngòi mặt trời mặt trăng và ngôi sao trí tướng lại là một kiếm vung r a nhìn thấy cao lãm công kích mình đại mãn có chút kinh ngạc nhưng cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh đem tay vỗ một cái vô số nguyện lực điểm sáng hội tụ thành một bức tượng thần toàn thân thiêu đốt lên vàng óng ánh thần hòa tượng thần t ô này tượng thần vừa mới xuất hiện liền nhào về phía cao lãm đằng sau còn có quấn quanh thân thể dây leo bay múa đầy trời quái trùng đều là vu thuật thần thông biến thành gắn g đ ạ t tới ngăn cản khoáng khắc cao lãm hai mắt đ ạ m mạc môi mỏng đóng chặt lấy mình thế thiên điên đảo phương vị lập tức vào chỗ tại tượng thần cùng đủ loại vu thuật thần thông phía trên sau đó dựng thẳng chém ra nhân hoàng kiếm đạm kim lưu chuyển máu tươi biến hóa cao lãm phía sau mặt trời mặt trăng và ngôi sao núi non sông ngỏi đổ không thay đổi nhưng lượn l ờ bốn phía tiên thần yêu ma đột nhiên co r ụ t lại chỉ còn thần linh tri tướng tôn quy cao hơn thần linh kiếm g i i chém bên trong tôn kia tượng thần và ngóng ánh hỏa diễn tiêu tán nguyện lực điểm sáng tiêu tán hóa thành bay đầy trời mưa nhưng lại không có nửa điểm sức phản kháng phía sau vu thuật thần thông trường sinh thiên giới đồng dạng một kiếm mà b ì n h giống như gặp trời sinh khắc tinh trông thấy cái này thanh đạm kim kiếm giải chính diện k h ắ p mặt trời mặt trăng và ngôi sao núi non sông ngòi mặt sau có tiên thần yêu ma thân ảnh nằm dạp trên trôi kiếm sách làm n ồ n g cá m ụ nhân tộc muôn màu đại mãn đột nhiên giật mình thức ra nhân hoàng kiếm nhân định thắng thiên tiên thần yêu ma địch mà lại tựa hồ thức tỉnh tới đất tiên cấp độ đại man biết rõ nhân hoàng kiếm lợi hại lại không chiến ý c ũ n quyết thi triển bảo mệnh thần thông dự định bay xa đáng tiếc nếu như chỉ là một trọi một tao nộ g cao lãm hắn còn có một đường sống sót cơ hội vào giờ phút này làm nhân hoàng kiếm chặt đức hắn thế thân lúc cách đó không xa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần linh chân thân lại bị vô hình vô tướng kiếm khí b ứ ớ c ra bị cao lãm bắt kịp mấy hơi thở về sau đại mãn ngây người giữa không trùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần linh chân thân trên có từng đạo từng đạo kiếm khí từ trong tới ngoài dâng lên từng khúc t ă n giã liền cây kêu màu xanh đen quái dị đẳng trượng cũng bị cao lãm chế trụ đại mãn b ấ lạc trường sinh thiên không chết hưng hỏa đầy đủ liền có thể một lần nữa sinh ra nhưng không biết muốn bao nhiêu năm cao lãm ngẩng đầu nhìn xoay người đối mặt phía nam bình thiên quan k h ô n g l o ạ n vàng sáng bào theo gió m à động uy nghiêm rõ ràng trang trọng t y ể n cao b ắ t phương châm chính là cao lãm đại chu đứng đầu bình thường có ta đại chu dân chỗ đều có chớm đây chính là nhân hoàng kiếm thêm hoàng đế ngọc tỷ diệu dụng vừa dứt lời cao lãm liền hiện thân bắt chu cùng đại tấn biên cảnh sau đó lấy thân hợp kiếm đạo ánh sáng vàng m ũ i nhọn phá thoái hư không hướng về cái nào đó chờ đợi đã lâu tốc địch chạy đi tẩy kiếm các bên trong giang chỉ vi phụ trách trong môn trật tự sư phụ người xuất con rồi giang chỉ vi ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy nhà mình sư phụ tô vô danh một bộ áo xanh t h ố n g rỗng như vâu ngã vô vận hắn nét mặt tuần tú nhưng hai mắt đạm mạc sâu xa giống như trải qua vài lần thế sự lan lộn rất nhiều hầm trần tô vô danh khẽ gật đầu trong giọng nói hình như có mấy phần cảm khái chuyện thế gian đều là khó mà làm đến thập toàn tập mỹ đại diện năm mươi còn đ ộ ngột không cần tiếp qua cơ cầu hai mươi tám đệp ba trăm hai mươi tám n hai mươi tám chương hai trăm ba mươi bảy miệng ăn núi l ở a phía sau núi đã không có nhiều thịt rừng đánh cho ta bất quá thân thể của ta ngược lại là bù đắp phong phú rất nhiều h ứ a ninh trong miệng thổi tiểu khúc tử chắp tay sau lưng từ sau san hướng lấy sân trước m à đi thời gian nửa năm hắn v õ đạo tiến cảnh tăng lên không tính là nhanh nhưng cũng chưa nói tới chậm có thể nói đúng quy đúng cụ rốt cuộc hắn còn muốn cân nhắc đến c ỗ thân thể này trưởng thành tính không thể quá mức cấp tiến, một mực lấy、so、sánh ôn hòa phương thức luyện võ tu hành. ôn tiến, luyện một tu quá mức mực cấp lấy so võ bây ấ t thành trăm trúc trong Phật trung quả dù vậy, ngày hắn hoàn hoặc định h cũng nói, bên môn cơ, là là tú n ninh thành công chúc cơ về sau, tinh khí thần đều là đủ, thân cường kiện, khí mạnh có thể từ trong thân Hứa khí thể khí thể thể thông. sau, trúc từ là cơ có về đều lưu đủ, â b giờ hắn đã đi tới võ đạo tu hành cái thứ hai cảnh giới cũng chính là xúc khí gen thể tại bên trong phật môn cũng được xưng làm giải dưỡng t h á n h thai cảnh giới này đơn giản sáng tỏ tên như ý nghĩa chính là mở ra đan điền về sau tích xúc chất khí cảnh giới này có chút thành tựu cùng đại thành phân chia đều xem cái người góp nhặt đương nhiên như là có linh vật hoặc là thuốc đại b ổ cảnh giới này tự nhiên là phi tốc liền có thể vượt qua chỉ tiếc hiện tại hứa ninh vẫn là thiếu lâm tự võ tăng viện bên trong một cái bình thường võ tăng mà thiếu lâm phía sau núi phía trên động vật hoang dã ngã còn tốt những cái kia cao tăng võ giả không hiếm lạ có thể loại kia có thể xúc tích lực lượng thiên địa linh vật một bị phát hiện liền thu về c h ù a có chỗ nào đến phiên hắn đi lấy cho nên bây giờ hứa ninh toàn bộ nhờ cái người phát triển cảnh giới võ đạo tạm thời xem như súc khí rèn thể chút thành tựu khoảng cách đại thành còn có chút ít khoảng cách bên trên cái thế giới ta gieo xuống cây lại vẫn chưa kết quả cần chờ đợi một chút thời gian hy vọng thế giới này có thể mang đến cho ta một bút thu h o ạ c đi h ứ a ninh trong lòng tính toán hệ thống xuyên qua thế giới phía trên hắn đã khóa chặt thế giới giả thiên nếu như tại nhất thế chi tôn giữa có thể giống như vũ động cản khôn hoa không được bao lâu thời gian hắn nghĩ một hơi xuyên qua nhiều cái thế giới trực tiếp đổi tại lần sau lượng k i ế p phía trước thành tựu đại đạo thánh nhân như thế xuống cái thế giới tuyển thế giới ra thiên âu vẫn là thôn vệ tình không đâu hớ ninh h u ý á o trong lúc rảnh rôi đã bắt đầu nghĩ xuống cái thế giới sự tình non xanh nước biết vân quanh hứa ninh từ phía sau núi khoan thai xuống cách đó không xa chính là phía trước miếu viện đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy mấy cái tiểu hòa thượng vội vã hướng sân trước mà đi trực tiếp lớn tiếng nói chờ một chút mấy người các ngươi vội vã như vậy làm gì chân nguyên sư h i n h gặp qua sư h i n h hứa ninh dù sao cũng là từ trong chùa lớn lên thu hoạch được chân nguyên cái này phật hiệu thời gian muốn so rất nhiều cùng cấp bậc m u ố n lâu cho nên đại đa số đời chữ chân hòa thượng nhìn thấy hắn đều muốn kêu một tiếng sư h u n h các ngươi hôm nay hoạt động xong là được rồi ngày xưa không phải g h é t nhất sân trước trổ miếu hôm nay như thế nào vội vã hướng phía trước trên h ứ a ninh bước chân nhẹ nhàng mấy bước xuống đã đi tới mấy cái kia tiểu hòa thượng bên cạnh chân nguyên sư huy ngài quên sao hôm nay thế nhưng là thu đệ từ thời gian chúng ta lại muốn nhiều không ít tiểu sư đệ hhh á t á t á t cái kia tướng mạo có chút t h u k ạ n h hòa thượng nết miệng cười một tiếng cười hh á t á t nói ồ gần đây si tâm tại võ đạo tu hành có chút quên đi chúng ta cùng đi xem nhìn h ứ a ninh nghe vậy trực tiếp mang lấy bọn hắn cùng một chỗ hướng về phía trước viện mà đi dọc theo con đường này bọn hắn xuyên phòng đường vòng không có đi qua cung phụng tượng phật đại điện mà là từ hai bên đi vòng vượt qua mấy chỗ sân nhỏ về sau đi tới một chỗ bên trong đại điện cửa một tiếng cọt kẹt kéo ra h ứ a ninh đám người roi mắt nhìn đi phát hiện mười mấy cái mười lăm tuổi trở xuống hài đồng nhỏ nhất đoán trường chỉ có tám chín tuổi bọn hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn tầm mắt tập trung ở hàng đầu một vị mặt rộng thai to tăng nhân cái này tăng nhân thân mang áo vàng biểu tình nghiêm túc tay cầm thước tăng nhân theo thứ tự hỏi thăm cái kia trên bồ đoàn tiểu hải nhìn phải chăng có thể tiến vào trong chùa lần này là huyền khổ sư thúc a hớ ninh sau lưng một cái tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói bất quá hắn âm thanh tuy nhỏ có thể huyền khổ thế nhưng là đại cao thủ mà thôi trong mắt sáng lúc trước mấy người bọn hắn lặng lẽ đi vào đã bị nó phát giác được bây giờ lại còn có người nhỏ giọng đều thì thầm tất nhiên là để vị này huyền khổ sư thúc nhữ mày nhìn thấy huyền khổ như thế biểu tình hứa ninh vội vàng nhích lại gần hòa thượng kia cái sau mới phản ứng được vội vàng che miệng không dám nói thêm nữa huyền khổ không có lại nhìn hứa ninh bọn hắn tay cầm thước hỏi một vị nào đó hài đồng tục ra tính danh vì sao tại sao vào ta thiếu lâm cái này h à i đồng đại khái mười tuổi ra mặt m ô i hồng răng trắng bộ dáng xinh đẹp biểu tình lại có chút chất phác ta gọi phương a thất bởi vì ăn không no bị bán cho hòa thượng phúc mấy cái hài đồng mất thời ra tiếng bọn hắn đều là tuổi khá lớn cái đ á m kia cái này phương a thất trả lời quả thực là ngay trước hòa thượng mặt mắng con lửa c h ọ t ca xem ra đầu hắn có chút vấn đề huyền khổ nhữ nhữ mày sát mặt hơi đen mà nói về sau không dùng lại tục ra tính danh pháp danh của ngươi là c h â n tuệ vào tạp dịch viện tạp dịch viện a chật chật mới vừa rồi cái kia nói chuyện hòa thượng lui ra phía sau nửa bước tại đại điện bên sao i sao vào ta thiếu lâm cái này hài đồng cần phải có một mươi ba một mươi bốn tuổi biểu tình hơi khẩn trương nhưng vẫn là trôi chạy hồi đáp hồi bẩm đại sư đệ tử họ lưu tiên trì bởi vì người nhà mộ phật pháp súng võ đạo mà hòa thượng kia còn nói thêm bất quá bởi vì nó tại đại điện bên ngoài cho nên huyền khổ có thể nghe được hắn nhưng cũng không đi còn hắn huyền khổ hiệu suất rất nhanh mười mấy cái tiểu hài tử rất nhanh liền lần lượt hỏi thăm đến tục ra tính danh vì sao tại sao vào ta thiếu lâm huyền cổ đứng tại một cái mắt như điểm mực lông mày như núi sa hồng điêu ngọc xây tiểu hài trước mặt nói như vậy cái sau nhìn mặc lộc lẫy giống như gia đình giàu có xuất thân công tử đối mặt với huyền cổ yêu cầu nói thẳng tức vào thiếu lâm tục danh đã quên hay a hay a xem ra chúng ta lại phải có một cái tiểu sư đệ h ứ a ninh sau lưng tên kia nói được nửa câu liền nghe được huyền cổ lên tiếng huyền cổ cẩn thận nhìn xem thiếu niên kia trong tay thước nhẹ nhàng lắc lư hai lần không có lại truy vấn sau một vấn đề đáp án trực tiếp nghiêm khắc mà nói xảo tra quá nặng vào tạm dịch viện pháp hiệu chân định còn có chân vân ngươi hôm nay hoạt động hoàn thành đúng không ngày mai thêm một lần nếu là không làm được thêm vào đến tiếp theo ngày cứ thế mà suy ra ta nhìn ngươi còn thế nào rảnh rỗi đâu cái kia n h ả danh chân vân hòa thượng sắc mặt xanh lét liền vội vàng không người xứ phải mà hứa ninh cùng còn lại võ tăng viện và còn sớm liền vắt chân lên cổ chạy để cái này chân vân hòa thượng cảm nhận được một kia phản bội thống khổ、6. Tuy nói chân vân sư đệ thay hắn thương cảm mấy hơi sau đó liền không đi q u ò n hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía chân tuệ cùng chân định hai cái tiểu sư đệ hai người này một cái ở bề ngoài là nhà nông tiểu tử phương a thất một tính cách chất phác mi thanh mục tú tiểu hòa thượng chân tuệ nhưng trên thực tế cũng là dương tiễn một sợi phân thần phong ấn ký ức sau hóa sinh mà thành mà một cái khác thì là mà phật thang ngã vì nguyên bản ngôi sao màu xanh lam phía trên người xuyên qua trở thành tô tử viễn hôm nay q u y ý xuất r a phật hiệu chân định cũng cứ gọi mạnh kỳ cũng cứ gọi tô mạnh lại gọi tô tử viễn nhiều vị một thể mà hắn giống nhau bên ta mới ngay tại đại điện bên ngoài nếu như là nguyên bản vừa mới xuyên qua tới tô mạnh tự nhiên là không quan trọng nhưng nếu như là bị ngạn giả như thế ta cái này người xuyên việt cần phải đã sớm bại lộ sẽ không bị một bàn tay trực tiếp chụp chết ta h nếu g ninh như, như, như g chút là, là loại n hẳn t nếm thứ làm hai khả năng như vậy nói do hệ thống cung cấp rất nhiều trợ giúp có lẽ đây cũng là vì sao nó biến thành bây giờ như thế một cái thêm điểm hệ thống nguyên nhân bởi vì nó đại bộ phận năng lượng đều dùng để thủ hộ ta hợp lý tính ta chân thực tính hứa ninh suy nghĩ rất rất lâu cuối cùng cho rằng loại thứ hai khả năng tương đối lớn chính mình có lẽ thật sự có hệ thống tương trợ trở thành tô mạnh trưởng thành là bị ngạn cổ láo giả trên đường hợp lý nhân vật thiết yếu nhân vật mặc dù ta cho rằng khả năng này rất lớn nhưng vẫn là không trực tiếp đi tiếp xúc vị kia chân định tiểu sư đệ đến tương lai cơ duyên xảo hợp cùng hắn xảo nộ nếu không quá mức cứng nhắc một phần b ạ n suy đoán của ta là sai lầm chẳng phải là muốn bị người khác một bàn tay trục chết ta hứa ninh tu hành đến nay nhất chật vật thời điểm cũng là cùng người khác đồng quy vũ t ậ n không có nhận qua đơn p ư ơ n g nghiền ép như thế vô cùng nhục nhã nghĩ như vậy hứa ninh vẫn còn tiếp tục lấy võ tăng viện nội luyện võ sinh hoạt đáng nhắc tới chính là t r â n vân tên i kia ngày thứ hai gấp đội hoạt động quả thật không có hoàn thành cứ như vậy tích lũy xuống dưới ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm đến đằng sau t r â n vân tựa hồ có chút mặc cho ngươi ngàn gió thổi đánh ta tự vệ nhưng bất động mở nát khí chất để ngày đó tới kiểm tra huyền khổ sư thúc giận dữ lại thêm phạt hắn một cái thậm chí còn nói nếu là lại tiêu cực đối đãi đem hắn điều đến tạp dịch viện đi cùng những cái kia mới s ư đệ giao lưu học tập bởi như vậy cuối cùng là để hắn sợ hãi tích cực đi bắt đầu chuyển động góp nhặt nửa t h a n g có thửa công tác không đến mấy hôm liền hoàn thành mà một ngày này tập dịch viện những cái kia mới vào môn đệ tử cũng bắt đầu chính thức võ đạo tu hành từ bước đầu tiên trăm ngày trúc cơ bắt đầu trăm ngày trúc cơ là võ đạo tu hành khởi nguồn vì đặt vững võ đạo nền tảng cảnh giới không nhất thời vội vã vững chắc làm chủ mà thân người có ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại khiếu mỗi một chỗ đại khiếu cần chín miệng chân khí mới là s u n g túc nhập định về sau chân khí tự nhiên hóa sinh mỗi một khắc chung chỉ có thể hóa sinh một cái cho nên căn cứ mọi người mỗi ngày thời gian tu hành đại khái trăm ngày đến một năm liền có thể hoàn thành một bước này đợi cho khiếu huyệt khí đầy về sau liền có thể thông suốt khí mạch c h i t để hoàn thành trăm ngày t r ú c cơ quá trình nhưng bởi như vậy chỉ là nội lực tu hành chỉ có thể coi là công bởi vì cái gọi là võ công võ công chính là võ cùng công đem kết hợp cổ nói tới luyện võ không luyện công đến già công giá trảng mà luyện công không luyện quyền giống như không đạt thuyền nội ngoại kim tu hai bên kết hợp mới thật sự là võ đạo tu hành phương hướng thiếu lâm tự thân là võ đạo cửa lớn tại toàn bộ đại tấn vương triều giữa đều có thể xếp hàng đầu tự n lầm lầm. một ngày h n sáng sớm lúc tạp r dịch viện đông đảo đệ tử tập hợp lại cùng nhau mạnh kỳ cùng chân tuệ hai cái này người mới tự nhiên cũng tại bọn hắn đang chuẩn bị đem thùng gô nhắc lên lúc bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn chính mình thế là quay đầu thuận t â m mắt nhìn qua vừa mới bắt gặp một đám cũng coi là quen biết võ tăng bọn hắn chính là cùng mình cùng một chỗ bị h u y ề n khổ quy y tiểu sa di trong đó mạnh kỳ còn có thể ghi nhớ tên không nhiều hiện đang nhìn mình chân đ ứ c chính là một cái chân đ ứ c lông mày có chút lộn xộn gương mặt gầy cao nhìn thấy mạnh kỳ nhìn lại đầu k h ẽ n â n g tựa hồ có chút nạo m ạ n cùng đắc ý chung quanh hắn cái khác tiểu sa di thấy thế đều từ vẻ mặt sầu khổ chuyển hóa thành vui vẻ ra mặt tựa hồ khi nhìn đến so với mình trôi qua càng kém đồng bạn về sau võ tăng viện sinh hoạt gian khổ tan thành mây khói đúng vậy à chúng ta tiến vào võ tăng viện mà chân định cùng chân tuệ chỉ có thể làm tăng tập dịch cái này thế nhưng là trị giá phải cao hứng cùng tiêu ngạo sự tình chân đức hà to miệng tựa h ồ nghĩ trào phúng hai câu đ ỗ n g nhiên một cái nét mặt anh tuấn dáng người thon dài cơ bắp mười phần chặt chẽ hòa thượng đi tới hắn trực tiếp không khách khí thưởng chân đức một cái búng cái chán nói các ngươi mới nhập môn đều là cùng một hàng bắt đầu bên trên không muốn tự cao chúng ta thiếu lâm tự cũng không ít tiền bối từ tạm dịch viện một đường đi vào b ổ đề viện người này tự nhiên chính là hớn ninh hắn mặc dù không tính là võ tăng viện đại sư huynh nhưng cũng là bối phận tại người phía trước vật đối mặt chân đức những thứ này vừa mới nhập môn tiểu gia hỏa trực tiếp miệng giao hấn cái sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời một bên g i á m thị bọn hắn tăng giới luật nhìn thấy hứa ninh đi tới cũng hướng hắn gật gật đầu trong thiếu lâm tự sinh hoạt lâu như vậy chân nguyên lưu lại thanh danh tốt để hứa ninh hành động có chút hài lòng sẽ không gặp phải cái gì gian nan trở ngại thật tốt tu hành đi thôi hứa ninh đảm nhiệm chân nguyên sư h u y n h vi phong trực tiếp thúc giục những cái kia đệ tử mới làm việc mà sau khi nói xong hứa ninh xoay người nhìn về phía tạp dịch viện đông đạo đệ tử bao quát mạnh kỳ ở bên trong những cái kia đệ tử mới các ngươi cũng không nên nản trí thật tốt tu hành đánh tốt cơ sở ngày sau tự nhiên có thể thăng vào võ tăng viện dứt lời h ứ a ninh mỉm cười làm ra lớn tuổi người sư huynh tư thế về sau mới khoan thai xoay người bắt đầu chính mình tu hành sinh sống vị kia là mạnh kỳ cùng chân tuệ hai người đối trong thiếu lâm tự độ thuần thục cơ hồ là không lúc này nhìn thấy bên cạnh những sư huynh đệ kia bởi vì vì một cái tăng nhân cổ vũ mà hương phấn lên nói thật cái kia tăng nhân tướng mạo xác thực anh tuấn an nói bất phản dáng tươi cười cũng rất ôn hòa Thế một nhưng, liền chương â u liền n để ữ n g s h u h này n hai có lầm hay không? n g ư trăm ba mươi tám tắm rửa ánh nắng ban mai hứa ninh cảm giác trên thân ấm áp nhắm mắt chấm tức vận chuyển lên công pháp hứa ninh lòng yên tĩnh thần định không hấp tấp không lo lắng dần dần cảm giác được có chân khí hóa sinh phân biệt trải qua hai mạch nhâm đốc ở trên hàm dưới phân biệt ngừng tụ thành kim tân ngọc dịch chuyển ra một cái tức trong lại ngọn cam lộ cam lộ chậm rãi xuyên vào nhân mạch chiếu theo hứa ninh tồn nhớ lấp vào khiếu huyệt nếu là thân thể có thua thiệt thì cam lộ không n g ọ n nhất định phải đi qua dạng này chân khí hóa sinh mạnh mẽ thần kiện thể đến bổ túc mà hứa ninh hiện tại tình trạng nói rõ thân thể của hắn ở vào trước mắt trạng thái tốt nhất đây cũng là hắn điều dưỡng thân thể gần nửa năm mới làm đến trong ngày trúc cơ cùng xúc khí rèn thể hai cái cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh cũng không lớn tại giai đoạn này võ đạo tu hành vẫn là đặt nền móng một cái là nối liền trong cơ thể toàn thân khiến cho chân khí tự đi lưu thông một cái thì là đem chân khí tồn tại bên trong đan điển không ngừng tích xúc chân khí khiến cho trong đan điền chân khí từ thua thiệt đến đây từ đó tự tràn ra chạy xuôi ở thể nội các nơi cái này đại biểu cho chân khí hoàn toàn góp nhặt hoàn tất thành t i ể u xúc khí rèn thể cảnh giới l ạ i thành đến cảnh giới kia liền có thể suy nghĩ như thế nào phá giải tiên thiên chính khiếu tiến vào sau cảnh giới bây giờ hứa ninh cảm ứng đến trong đan điền chân khí độ tinh khiết cực cao nhưng số lượng cũng bất quá một phần ba vừa mới vượt qua xúc khí rèn thể cảnh giới tiểu thành mà thôi hô hút hô hút sáng sớ ngày càng cao thăng ánh nắng từ hướng đông tây chậm rãi dốc lên chiếu hứa ninh cái bóng không ngừng rời như thế ước chừng mình lúc chín điểm đến mười một giờ h ứ a ninh mới đình chỉ t i n h t o ạ đem chân khí đ è xuống chậm rãi mở hai mắt ra một cái t i n h t o ạ tu hành chính là cho tới t r ư a thời gian đây cũng là bởi vì hắn chính là đệ tử cũ gánh nước đốn tuổi sớm đã làm qua mấy năm mới có thể như thế nhàn nhã t i n h toạ luyện khí thiết bố sam cùng kim trung cháo chính là n g ạ c công tiến hành tu hành trận thế quá lớn còn cần đặc thù hoàn cảnh trước đem la hán quyền tăng lên đi h ứ a ninh nhìn sắc trời một chút khoảng cách cơm chưa còn có một giờ dứt khoát trực tiếp đùa nghịch lên la hán quyền tên trong chữ la hán đại biểu đây là ra từ phật môn võ học nhưng cái này lại đàm luận không lên thiếu lâm độc nhất trừ thiếu lâm tự bên ngoài thủy ngươi tam kim cương tự cùng với lan kha tự đều là có la hán quyền thậm chí trong thiên hạ đủ loại lung tung thế lực đều có thể có một bộ này võ học la hán quyền cũng không phải là như kỳ d a n h chữ như vậy như phật môn la hán giáng lâm là một bản cao cấp chân quý võ học kỳ thực đây chẳng qua là một bản hàng thông thường lưu truyền rất rộng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù hớ ninh nhớ lại la hán quyền quyền phổ tờ thứ nhất chính là mạ vàng tiểu chữ viết đầu như gọn sóng tay như sao băng thân như cây liễu chân như hán tử say xuất phát từ tâm linh phát ra tính tại như vừa không phải cường như thật mà hư lâu luyện từ hóa quen vô cùng thông thần la hán quyền chủ yếu lấy quyền thuật làm chủ kết cấu nghiêm cẩn phong cách biểu diễn hợp quy tắc động tác xáo lộ nối liền chỉnh thể xáo lộ chú ý trở lên pha xuống trở xuống pha bên trên chỉ bên phải đánh trái d ư ơ n g đông k í c h tây xông ra hư thực không chừng nhanh chóng khó lường đồng thời lấy khí phát thổi răng phát ra tiếng như sấm lấy âm thanh trợ uy lấy khí thúc đẩy lực h ứ a ninh phong phú lịch duyệt khiến cho hắn vào tay loại này cơ sở võ học rất nhanh thậm chí ôn cố mà c h i tân từ ở bên trong lấy được không ít tri thức bất quá la hán quyền mặc dù có đủ loại chiêu thức nhưng tổng kết lại một câu đó chính là một chữ mãi nhất phiến thân h ứ a ninh đuồng địch lên bộ này cơ sở võ học đến thủ pháp phía trên cách tiếp cận sông trận h i ệ n quyền pháp phía trên trường xiên nghệ quyền tiến vào quyền chém trưởng trận quyền bộ pháp có bên trên bước đặt chân tiến lên l ù i bước trộ m bước tức pháp có dối chân đặt chân áp chân trước đường chân sau đường chân mà hắn đang luyện tập la hán quyền quá trình bên trong không cần nói tiến công vẫn là phòng thủ đều lấy chính mình nghiêng người nhắm ngay giả tưởng đối thủ chính giữa trước tay như c u n g tùy cơ ứng biến lấy thốn kình hoặc phòng hoặc công chuẩn bị ở sau đi theo hoặc bên trên hoặc xuống thủ giữa hộ sườn quyền pháp này cũng không phải là đại khai đại hợp mà là sắc bén chuẩn xác cấp tốc phân tốc ở giữa quyền trí thân theo nằm đấm thép như là d a o giải phẫu xuyên thẳng địch nhân được điểm quyền cước ở giữa công phu thật phân tốc bên trong quyết sinh tử đây là hứa ninh nương tựa theo chính mình lịch duyệt đối với la hán quyền lý giải cùng trong chùa i đại đa số tăng nhân cũng khác nhau rốt cuộc sửa cũ thành mới đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến chỉ có cái kia thành tựu ngoại cảnh như là lục địa thần tiên tông sư thậm chí đại tông sư mới có thể quyền pháp của ta có tâm thần của ta rút vào tuy nói chiêu thức cùng la hán quyền giống nhau nhưng hình giống mà thần không giống cái này đã không tính là la hán quyền không bằng trực tiếp xưng là quyền thuật ngày sau lại hấp thu cái khác quyền pháp lấy thừa bù thiếu chế tạo thuộc về ta vô thượng quyền thuật hứa ninh như vậy nghĩ đến liền cảm nhận được hệ thống phía trên cái kia nguyên bản la hán quyền ba chữ biến thành quyền thuật phía sau số tầng cũng hóa thành đẳng cấp khai khiếu kỳ võ học Không khai khiếu kỷ, Kim Hứa Ninh nhìn thấy chính mình quyền thuật thành cảnh nhiên phần cháu thiết phải thể công công, quyền Trung cùng cùng ngại cần cũng giới tệ. tự sau Sam đi mười vui có vào là vẻ. bố dứt u quá tu n nhập không nhất thời vội vã, trước nhét cái bao tử, lại tiếp tục tu hành. g thể, thời tiếp một vội bất trước tử, tục bao cái lại vã, đầy d lời h ứ a ninh liếc một cái xa xa tạp dịch viện bên kia mạnh kỳ cùng t r â n tuệ đã kết thúc hôm nay gánh nước công tác đang bị tạp dịch viện trưởng lao phát biểu nghĩ đến chính mình hôm nay đã đi ra danh tiếng h ứ a ninh cũng không vội mà đi đâu vị tương lai đi qua hòa làm một thể bị ngạn giả trước mặt chạy đã đến làm từng bước tu hành chậm rãi tiếp xúc đối phương như thế liền lại là nửa tháng thời gian luyện võ tri đạo gấp không được hứa ninh dừng dưng tu hành thường ngày cũng hành tẩu ở võ tăng viện cùng tạp dịch viện bên trong lâu dần tại chân tuệ cùng mạnh kỳ bên kia cũng trộn lẫn cái q u e n mặt tìm thường gặp được đối phương cũng biết dừng bước lại nói với chính mình một tiếng sư h ì n h thỏa đáng hứa ninh đều đâu vào đấy tiến hành chính mình kế hoạch thời điểm một ngày này huyền tâm sư thúc phân phó không ít tạp dịch viện đệ tử cùng với h ắ n dạng này võ tăng viện đệ tử cũ muốn hành sự cẩn thận thiên điện bên trong không ít người chờ lấy vị này huyền tâm sư thúc nói chuyện cái sau ho nhẹ một tiếng đặc biệt dặn dò mạnh kỳ nói chân định hai ngày này giảng kinh phòng ngừng nói n g ư ờ i phụ trách quét dọn thiện tâm viện không được t r e o c h ọ c quý khách sau đó huyền tâm nhìn về phía hứa ninh chờ đệ tử cũ bọn hắn đều là đệ tử mới chân tay lòng nóng các ngươi mấy ngày này cũng giúp đỡ một cái Kỳ thực c mạnh, phái, phái mạnh kỳ vô ý thức hỏi rốt cuộc hắn cũng coi là thiếu lâm đ ờ i chữ chân đệ tử trẻ tuổi luôn có điểm đanh đua so sánh tâm huyền tâm sờ lấy chính mình tròn trịa bụng cười ha ha ngươi hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ còn có thể cùng bọn hắn so tài hay sao ngươi một cái vừa hoàn thành trăm ngày trúc cơ tăng tập dịch cùng bọn hắn so sánh một cái là nước bùn bên trong con g ó c một cái là trên trời phượng hoàng không nói so tài liền đứng chung một chỗ tư cách đều không có ta nghe nói lần này tới các phái đệ tử trẻ tuổi bên trong có mấy vị đều là chưa tròn hai mươi đã bước vào khai khiếu cảnh giới nói không chừng tương lai có hy vọng tiến vào nhân bảng ngươi đây biết võ công gì hiểu tuyệt học gì bất quá ta thiếu lâm cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thế hệ này thật thường bản thật chân diệu cũng không thể so bọn hắn hơi kém đi đi đi đi quét người đi huyền tâm nói xong liền trực tiếp đuổi đi chân định cùng với những cái kia tạp dịch viện đệ tử nhìn về phía hứa ninh c h ở võ tăng viện đệ tử cũ trân nguyên ngươi quản lý bọn hắn điểm cái kia các phái đệ tử trẻ tuổi đều là con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh từng cái ủy vào chính mình thiên phú đều là phách lôi đến không được không bằng chúng ta thiếu lâm không đem rèn luyện tính tình đặt ở trọng điểm huyền tâm lưu loát nói một chàng tổng kết lại chính là để hứa ninh phụ trách lần này đón khách đối với cái này hứa ninh không gì không thể tại hắn điều dưỡng tốt thân thể về sau vận tại chờ mong những người kia đã đến bây giờ màn lớn rốt cục muốn kéo ra sáu thiện tâm viện là thiếu lâm tiếp đãi khách nhân địa phương từ bao nhiêu cái sân tạo thành này thời gian trơ trọi cây lớn san sát một tầng mỏng tuyết bao trùm bên trên mạnh kỳ vung v ề cái t r ổ i dọn dẹp trong nội viện tuyết động đột nhiên một gian xương phòng cửa mở ra một cái đầu kéo xong đuối tóc tiểu đạo sĩ đứng tại cạnh cửa hô n ộ t tiểu hòa thượng kia trong phòng có chút bẩn n g ư ờ i đến quét dọn một chút được rồi thí chủ mạnh kỳ một tay thi lễ một cái dẫn theo cái chổi liền đi hướng x ư phòng mà cái kia y nguyên lưu lại điểm n â y thơ tiểu đạo sĩ đã trở lại trong phòng mạnh kỳ đến cạnh cửa đi đến vừa nhìn chỉ gặp trong phòng có bảy tám người r i ê n g phần mình mặc đều là khác biệt màu sắc xuất hiện so thiếu lâm đơn địa phục sức đập vào mắt nhiều đột nhiên một chân không biết từ chỗ nào dôi tới vừa lúc ở vào mạnh kỳ chân trước mạnh kỳ không kịp t h u chân một cái đạp phải mặt trên chỉ cảm thấy thân thể trọng tâm mất đi lảo đảo hướng phía trước nằm d ạ p kinh ngạc bên trong mạnh kỳ mơ hồ nhìn thấy cái này tính toán trượt chân người của mình chính là vừa rồi đầu kia kéo xong đuối tóc tiểu đạo sĩ hãn ngũ quan khắc sâu khiến người trú mục nhất thì là cặp kia giống như hai đem phi đào thô đen lông mày lúc này hắn nhìn cũng không nhìn mạnh kỳ hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mạnh kỳ phía trước mạnh kỳ cơ hai tay cố gắng duy trì cân bằng phòng ngừa ngã sấp xuống có thể cái k i a tiểu đạo sĩ đưa chân nắm bắt thời cơ đến phi thường tốt để hắn từ đầu đến cuối vô pháp khôi phục trọng tâm chỉ có thể bi ai xem tới mặt đất càng ngày càng gần trong đầu tưởng tượng lấy chính mình té theo thế chó đ ấ p cất thê thảm bộ dáng lúc này một cái bị màu xanh đồng sắc nặng nề vỏ kiếm bao khoả kiếm dài như là thiên ngoại h ư n g nhạ không tên xuất hiện nhẹ nhàng chống đỡ tại mạnh kỳ ở ngực thanh trưởng kiếm này dùng sức rất nhẹ mạnh kỳ cơ hồ không cảm giác được đau đớn có thể góc độ của nó độ mạnh yếu đều vừa đúng một cái liền để mạnh kỳ ngừng lại ngã xuống xu thế khôi phục cân bằng mạnh kỳ có chút mờ mịt ngầm đầu vừa mới bắt gặp một tấm xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt nàng lông mày kẻ đen mắt to tóc đen đơn giản kéo lên mềm mại khoác trên vai xuống thân mang một bộ vàng nhạt váy dài tuổi chừng tại mười sáu mười bảy tuổi nhưng lại nhìn không ra một điểm non nứt vẻ nàng hồng môi h é mở âm thanh trong trẻo như chim hoàng oanh huyền thiên tông tự xưng thiên đế đạo thống chính là như thế cái khi dễ tiểu hài ừ cái kia huyền thiên tông tiểu đạo sĩ không có trả lời chỉ là khe khe hừ một tiếng thiếu nữ này quay đầu nhìn về phía mạnh kỳ đột nhiên n ở nụ cười bên miệng hai viên lún đồng tiền t h n hiện để nàng lộ ra phi thường ngọc nào g tiểu hoa thượng đừng quản người xấu kia hắn chỉ bất quá muốn mượn ngươi thăm dò một cái kiếm pháp của ta nói đến đây miệng nàng nhẹ nhàng mất máy đầu hơi dâng lên nhưng coi như để hắn nhìn thấy kiếm pháp của ta thì tính sao nàng cũng không nói thẳng có thể mạnh kỳ lại cảm nhận được một loại đối thực lực bản thân kiêu ngạo cùng tự tin đa tạ cô nương cứu rút mạnh kỳ đứng vững thân thể vô ý thức tạ ơn nói thiếu nữ này thu hồi kiếm dài phốc phốc cười lên tiếng ngươi trái ngược với cái thế gia công tử mà không phải tiểu hòa thượng nên xưng hô nữ thí chủ sau đó nàng kiếm dài đảo ngược đ á p lấy lại ừ m ta gọi giang chỉ vi tẩy kiếm các đệ tử nhường ngươi c u ố n vào giữa chúng ta tranh đấu thật sự là không có ý tứ lúc này huyền thiên tông tiểu đạo sĩ lần nữa h ừ một tiếng ta chỉ là không nghĩ tới thiếu lâm đệ tử yếu như vậy tùy tiện một cái liền trượt chân hắn lông mày vung lên phối hợp trên mặt ngây thơ có chút xính cường n g i vị hắn chỉ là tăng tạp dịch nếu không để ta ước lượng đo một cái nhà người tạp dịch võ công nhìn xem có phải hay không giống như người mạnh mẽ giang chỉ vi khỏe miệng mỉm cười phản trào phúng người tiểu đạo sĩ một cái đứng lên bởi vì cái gọi là ở xa tới có lý chính là khách tại ta trong thiếu lâm tự nhục đệ tử ta huyền thiền tông người khó tránh quá mức vô lý chút một cái có chút n h ệ m mai âm thanh âm vang lên đến để tuổi trẻ tiểu đạo sĩ sắc mặt nháy mắt biến đến vỏ bừng để giang chỉ v i đám người s ư n g sở không nghĩ đến người của thiếu lâm tự lại còn biết âm dương k h a i khí mà càng làm cho mạnh kỳ sắc mặt vui mừng t h a n h âm này chính là chân nguyên sư huynh người nói cái gì tiểu đạo sĩ giận dữ nói không có quy củ sao thành được vương tròn tại ta trong thiếu lâm tự mong rằng các vị thủ ta thiếu lâm tự quy củ cho thỏa đáng nghiệm ai âm thanh tiếp tục lấy tiếng bước chân đến gần hứa ninh sắc mặt rừng rừng mang theo mấy cái võ tăng viện đệ tử đi về phía này dựa theo huyền tâm chỉ thị bọn hắn những thứ này phái tới đệ tử cần phải chấn an các phái đệ tử dù là chịu điểm khí cũng cư như vậy vạn vạn không muốn khơi mào tranh t r ư ớ trong núi sâu thiếu lâm tự không hề bận tâm thường thường không thích tranh đấu nhưng rất đáng tiếc nếu là lúc trước cái kia hiền lành chân nguyên tới làm nhiệm vụ này là tuyệt đối không có vấn đề chỉ là hiện nay hứa ninh lại không thể nào như huyền tâm nguyện cùng một đám võ lâm môn phái lớn đệ tử lần thứ nhất gặp mặt chính là đánh võ mồm âm dương quay khí không có chút nào thiếu lâm tự chủ nhà biện chứa t r ă m sông khí phách ngươi nhục ta tô n g môn muốn chết h u y ề n tiên tông tiểu hòa thượng nhìn thấy hứa ninh chân diện mục về sau sắc mặt bỏ bừng trong hai con ngươi có một cấu ngoan tỉnh bước chân khẽ động liền muốn xông về phía trước mà hứa ninh sau lưng những cái này võ tăng viện đệ tử đồng thời hướng về phía trước đập mạnh khí tức toán loạn lẫn nhau tương liên vậy mà ẩn ẩn có một c â u ngang đoạn sơn hà khí phách thiếu lâm trận pháp giang chỉ vi trong đám người giống như băng tuyết ngập trời hoa hồng làm người khác chú ý nó đứng một bên nhìn xem hứa ninh sau lưng những cái k i a võ tăng tầm mắt nhắm lại thiếu lâm tự nặng cơ sở cùng còn lại võ đạo tông môn mỗi một thời đại đều có hiện ra kim tự tháp hình dạng đệ tử phân bố khác biệt thiếu lâm tự đông đảo đệ tử phân bố tựa như đảo lại đinh ngũ chỉ có vô cùng một số nhỏ bản tiêm đệ tử mà đệ tử còn lại trình độ đều tại cùng một chục hành như thế mặc dù không có cái khác võ đạo tông môn như thế thường xuyên liền có đệ tử thiên tài rời núi danh chấn võ lâm nhưng thiếu lâm tự mỗi người đệ tử lại đều không thể khinh thường bây giờ hứa ninh sau lưng những đệ tử kia động tác xuyên qua cấu trúc thành trật pháp chính là giang chỉ v ì những thứ này phá khiếu võ giả xem ra đều có mấy phần áp lực tại thú chi cái kia huyền thiên tông tiểu đạo sĩ mà l i ê n tại huyền thiên tông tiểu hòa thượng liền muốn cùng hứa ninh đám người phát động xung đột thời điểm một cái tiếng bước chân nặng nề g h chuyển đến nương theo lấy một tiếng thanh n â m hùng hậu thanh cảnh dừng tay một vị thân mang bắt quái trường bảo nam tử trẻ tuổi chắp tay đi đến hắn lông mày dài tới tóc a i cái mũi thẳng tắp hai mắt tầm mắt như điện hắn sau khi đi vào đầu tiên là c h ấ n trụ thanh cảnh để nó không còn làm cản sau đó hướng phía đám người chắp tay một cái nhìn về phía h ư ớ n g linh hỏi không biết xảy ra chuyện gì cần gì phải đao binh tương hướng trương sư h i n h thanh cảnh trượt chân cái này tiểu hòa thượng thăm dò ta kiếm pháp mắt thấy cục diện muốn không đúng giang chỉ vi trực tiếp đứng ra đơn giản trần thuật sự t ì n h không có thêm mắm thêm mối họ trương sư h i n h nhìn về phía thanh cảnh không giận tự uy mà nói đã ra khỏi sân môn ngươi mọi cử động đại biểu cho huyền thiên tông chớ có mất thể diện đúng trương sư h u n h tiểu đạo sĩ có chút ủy khuất trả lời bất quá nhìn cái này họ trương sư huynh tại các phái đệ tử trẻ tuổi bên trong u y vọng rất cao trong phòng những người khác giữ im lặng không có người giúp thanh cảnh nói chuyện là ta quá lỗ mãng tiểu đạo sĩ quay đầu đối mạnh kỳ cùng với hứa ninh đám người nói sau đó cấp tốc xoay qua đầu biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn mong rằng các vị tại trong thiếu lâm tự vượt qua vui sướng thời gian hứa ninh mỉm cười trong lời nói có hàm ý nói ta là phái c h â n võ trương viễn sơn che các phái hảo hữu coi trọng gọi ta một tiếng sư huynh chuyện hôm nay mong được tha thứ trương viễn sơn cũng biết hứa ninh là người chủ sự trực tiếp hướng hắn nói như vậy thiếu lâm trân nguyên gặp qua trương sư huynh h ứ a ninh mỉm cười sông trương viễn sơn chắp tay một cái chuyện này xem như như thế đi qua đi thôi chân định sư đệ h ứ a ninh đợi đến mạnh kỳ đem mặt đất quét sạch sẽ về sau mang theo hắn đi ra ngoài trước khi rời đi tầm mắt vô tình hay cố ý liếc thanh cảnh một cái bất quá đối phương lúc này sau khi từ biệt đầu cũng không có nhìn thấy sự thăm dò của hắn đa tạ trân nguyên sư huynh mạnh kỳ đi theo hớ ninh đám người sau khi ra ngoài trực tiếp nói với hớ ninh ngày xưa thiếu lâm tự tất nhiên biết chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa bây giờ hứa ninh như vậy làm việc có thể nói là làm trái thiếu lâm tự một mực truyền thống mà mạnh kỳ cùng với những cái kia cùng hắn mà đến sư đệ nhưng không có một k i a cáo trạng ý tứ ngược lại hồng quang đ bề mặt rất nhiều một bức quét qua nhục trước ý tứ hứa ninh nhìn thấy một màn này tầm mắt nhắm lại đại khái cũng rõ ràng những đệ tử này từng chịu qua không ít tương tự khí đêm đó trăng sáng sao thưa hứa ninh đã dùng minh tưởng t ĩ n h tọa đến thay thế giấc ngủ lúc này chính tu hành thời điểm đ ỗ n g nhiên khỏe mắt khẽ run hệ thống bên trong một đạo tin tức chạy qua để trong lòng của hắn nhất định khỏe miệ hơi dâng lên lúc đại o luân h ồ chi chủ, người cuối cùng、đến. Theo người Viễn i đến. Trương Sơn, g a n người g chỉ vì đám tu h i n đến, vợ kịch c ố muốn i diễn. cùng trình Trương đầu bắt la tre nam vừa đánh vừa lui đã là tới gần tu la tự đi qua vài lần giao thủ hắn dần dần nắm giữ một chút tình huống tô vô danh ra kiếm chém về phía chính mình lúc biết ngắn ngủi mất đi loại kia vô pháp chạm đến vô pháp tới gần ở không tên chỗ cao cảm giác tựa hồ có thể công kích nhưng c h e nam không muốn mạo hiểm cứng rắn chịu một kiếm trốn vào tu la tự mở ra tầng tầng cấm pháp hắn hai chân vừa mới rơi xuống đất chính cảm khái tô vô danh trạng thái quỷ dị đ ỗ n g nhiên trông thấy một luồng ánh kiếm quét ngang mà tới cấm pháp vô hiệu ở khắp mọi nơi che nam lúc này tiếp cận kiệt lực lại thân mang thương thế không kịp tránh né chỉ có thể nhô lên kiếm dài đập ra huyền hỏa châu n g n h k h á n g á n h kiếm g ặ p lại mỹ diệu xoay tròn che nam hai cái đầu ba cánh tay rơi xuống cái này đau đến hắn h o a hoa kêu to phẫn nộ dâng lên bắt lấy tô vô danh ra kiếm nháy mắt đem hoa sen màu đen giải thể sâu vô cùng trí ám trí h hỏa diễm phun trào mà cấm pháp tầm tầng, tầng cầm cố lại tô vô danh pháp thân để hắm khó mà tránh né người chết che nam thân phận đại a tu la thiên bảng cao nhân tu la tự chủ trì tây vực đứng đầu kiểu chết hai đầu ba cánh tay rơi xuống một viên cuối cùng đầu lâu trong mi t â m kiếm đổ vào tầng tầng cấm pháp bảo vệ dưới nguyên nhân cái chết kiếm ý xoắn nát sinh cơ kẻ giết người thiên ngoại thần kiếm tô vô danh một khi vào thiên bảng thần kiếm chen pháp thân cùng lúc đó đại tấn cùng nam hoang chỗ giao giới h ứ a n i n h không văn cùng quá rời qua thế pháp vương cùng quý ngưu yêu vương biển m á u la sắt cùng vân hạc ngay tại kịch chiến quá rời thụ thương rất nặng nhưng dựa vào ngũ sắc thần quan cùng yêu thánh thương dần dần ổn định cục diện không văn xả thân hiệu quả bắt đầu chậm rãi rút đi sau hai đôi bên trong qua thế pháp vương chiếm thượng phòng nhưng nhất thời thắng không xuống cũng ngăn cản không được quý ngư yêu vương thoát đi biển máu la sát cùng vân hạc thì lực lượng ngang nhau lại tại lúc này h ứ a ninh trong tay xanh biết đại kiếm đột nhiên chuyển một cái t i ệ t thiên thất kiếm đệ nhất kiếm chạm đạo thấy ta chỉ gặp giữa không trung một đạo sáng trói á n h kiếm chém xuống nối liền đất trời sâu s ắ c đ ạ m mạc một phân thành hai hai phân thành bốn lấy không khác có tình tư thế phân biệt chém về phía quá rời qua thế pháp vương quý ngư yêu vương cùng biển máu la sát anh kiếm p â n hoa phía dưới vạn vật tiến ra hiện hình đến từ trí cao kiếm pháp một kiếm đủ để cho nửa bước pháp thân đại tông sư ngạnh kháng pháp thân đại năng húng chi hứa ninh tiến vào pháp thân về sau chém ra một kiếm bốn đạo á n h kiếm đều là cường hành hứa ninh một cái liền tiếp nhận chiến cuộc á n h kiếm như ở khắp mọi nơi còn có rảnh rỗi nghe cùng vân hạc xem như đối thủ quá rời biển máu la sát lập tức chật vật dị thường quý ngư yêu vương cùng qua thế pháp vương ăn ý không chiến lôi đình nổ t u n g hư không na gì riêng phần mình ngăn chở á n h kiếm sau đó nhảo về phía hứa ninh không văn p ư ơ n g trượng ngăn chặn quá rời cuối cùng chỉ có quý ngư yêu vương khả năng công hướng hứa ninh nhưng không đợi hắn tới gần một chút bỗng nhiên sau lưng h ứ a ninh đã xuất hiện ở sau lưng của hắn một luồng ánh kiếm đã phá vỡ phạm vi mấy chục dặm lôi đình rừng rậm đâm vào nó sau lưng một kiếm lực lượng không thể nào uy lực to lớn như thế khiến cho quý ngưu yêu vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng qua thế pháp vương nhìn thấy một màn này sửng sốt tựa hồ là nghĩ đến cái gì thất ra truyền thuyết đặc chất h ứ a ninh không phải là đương thời người số một vị tiết lục đại tiên sinh thực lực cùng với con đường khiến cho hắn sớm đã hoàn thành rồi chạm đến truyền thuyết c h ú t sật t h chất mặc kệ võ đạo vẫn là đạo thuật báo thân chờ đường truyền thuyết đúng là tu luyện phải quá cảnh bình thường mà nói đạo gia đến thiên tiên viên mãn phật môn muốn đại bồ tát lớn a la hán bên trong gần như phật đà người mới có thể tại t r o n g còi ư u minh cảm ứng tha ngã n g tạo dựng liên hệ điểm ngộ tha ngã n g hóa thành tự mình các giới duy nhất bước ra truyền thuyết con đường tại phật môn chính là phật đà hoặc là còn có đại nguyện chưa hết không muốn thành phật đại bồ tát lớn a la hán tại đạo gia lại xưng vì tiên tôn phật môn thường nói thế gian như là khổ hải chứng được p h á p thân liền có vượt qua khổ hải cơ sở trong đó trọng yếu một bước liền vì truyền thuyết cấu kết vạn giới tha ngã đến vô số vũ trụ lực lượng gia thân khổ hải không nặng giết mà không chết tùy thời có thể phục sinh trừ phi có thể theo dõi giết chết mỗi một trọng trong vũ trụ hắn đây cũng là cái gọi là người thả câu cùng cá con đường lời nói chân thực giới làm chủ một cũng chính là vạn cũng chính là vô hạn vô cùng vô tận có thể tại chân thực giới thả ra nhiều cái chính mình từ một loại ý nghĩa nào đó đã chạm đến truyền thuyết chút sật k h chất bất quá hứa ninh cùng lục đại tiên sinh cũng không giống nhau cái sau là bởi vì con đường vấn đề cùng với tu hành thâm hậu có thể hứa ninh cũng là mặt khác nguyên do bởi vì hắn tấn cấp pháp thân về sau phát hiện một chút thú vị hiện tượng đó chính là hắn tựa hồ cũng không tồn tại cái gọi là ứng thân câu chuyện cũng chính là chân thực giới hứa ninh bản tôn cái này ngư dân cũng không tại chư thiên vạn giới hình chiếu ra ứng thân cũng chính là cá bởi vậy hắn cũng không cần chạm đến hấp thu những cái k i a cá liền có thể dễ dàng thi triển ra một chút truyền thuyết đặc chất một bên khác bị hứa ninh một chút rung động đến qua thế pháp vương lúc này không hề nghĩ ngợi lúc này r u n g nhập hư không hoảng hốt bay xa nhưng đứng ngồi không yên hoảng loạn tựa hồ hứa ninh một mực tại phía sau một mực tại nơi đó qua thế pháp vương cảm giác không sai một lô ánh kiếm chém tới suýt nữa đem hắn xuyên qua mà trong tầm mắt của hắn hứa ninh lại xuất hiện ở phía trước không tên chỗ cao qua thế pháp vương bị từng đạo từng đạo ánh kiếm từ trước sau trái phải trên dưới thỉnh thoảng đột kích chém dị thường chật vật n g h ị công kích hứa ninh lại đánh không đến giống như chó nhà có t ă n g nếu không phải hư không chi đạo được sợ là đã thụ thương hắn cắn răng một cái thế ra một t r ư ơ n g phụ triện tia sáng dựng lên đem thân bao khỏa bay về phía không ở g i ớ i này không tên chỗ n g a y mắt biến mất bốn phía trống rỗng hôn hôn đột đột an bình tĩnh mịch qua thế pháp vương một bước vào cái này chân không ra hương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra biết rõ hứa ninh xác thực không thể nào truy kích đến nơi đây làm sao có thể có một bước truyền thuyết sự t ì n h không đúng chỉ có nhân tiên lực công kích mà lại tựa hồ cũng không thể kéo dài qua thế pháp vương hơi cao mày k h ô n g tước yêu vương quá rời thấy tình thế không ổn toàn lực thôi phát yêu thánh thương vô biên vô hạn ngọn lửa năm màu đem không văn t á c h ra nhà mình vô cánh l i ề u mạng bị hứa ninh chém chúng sử dụng ra được từ phong thần thế giới bí bảo hóa thành một vệ ánh sáng vàng bỏ chạy ánh sáng vàng phi độn thời điểm hứa ninh vẫn là ở khắp mọi nơi anh kiếm không ngừng chém vào trong đó chạy trốn tới đông hải lúc nếu không phải yêu thánh thương hộ thể ngũ sắc thần quang có thể quét ra á n h kiếm quá rời không chết cũng sẽ mất đi chiến lược hắn vừa đánh vừa lui chui vào đáy biển đột nhiên tế ra một vật ánh sáng lưu truyền bao lấy thân ảnh đầu nhập hải nhãn hoàn toàn biến mất một tòa cổ phát tối nghĩa trước cung điện quá rời xuất hiện toàn thân thương tích khí tức yếu đ ớt nhưng nhìn thấy tòa cung điện này về sau nó rõ ràng chính mình an toàn phía trên cung điện có tấm biển sách ba cái yêu văn yêu hoàng điện lúc này bạch trạch yêu vương mang theo bỏ chạy yêu vật cũng xuất hiện ở đây kinh ngạc tại quá cách thảm trạng trước thông qua yêu hoàng điện đi phong thần thế giới quá rời trầm giọng nói một vị khác mới lên cấp p h á p thân tại đánh g i ế t tre nam về sau thì là xuất hiện tại mặt khác một mảnh chiến trường bên trong một đ ũ a một kiếm một trước một sau hai đạo quang mang thỉnh thoảng quần lấn dao thỉnh thoảng tách ra lấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không tốc độ lướt qua thảo nguyên lướt qua tuyết trắng mênh mang đại địa dưới chân đã là sóng lớn chập trùng khắp nơi núi băng hoặc ánh sáng trong sáng hoặc một mảnh ánh trắng đột nhiên một luồng ánh kiếm từ trời rơi xuống giống như không gian bên ngoài ánh đỏ mỹ diệu tiến luân không ngạc nhiên chút nào chạm tại thiên chu phủ phía trên đưa nó chém dừng lại đem mịt mở tia sáng chém đúng ra đem hỏa diễm lôi đỉnh chạm diệt hơn phân nửa lục đại tiên sinh c h ư ớ c mắt đ u ổ i kịp á n h kiếm sáng lên phân hóa thành cảm ứng khó biết nhỏ bé á n h kiếm trong chốc lát liền thần kỳ thẩm thấu quá thừa hơn phòng ngự từng đạo chém chúng cổ nhĩ đa thiên phạt bảo thể im hơi lặng tiếng ở giữa thiên phạt bảo thể theo tương đương nhỏ bé kết cấu bắt đầu vỡ vụn cổ nhĩ đa khi tức nhanh chóng tiêu tán đúng lúc này thiên chu phủ tia sáng sáng rõ chín cái đạo ngân lần nữa bay ra hình thành vòng xoáy tối tăm hỗ động đem tự thân hấp thu đi vào. khủng hấp lực để lục ự c để l đại tiên sinh k h ô ngầm đầu trông thấy giữa không trung như ở khắp mọi nơi tuấn tú nam tử hắn một bộ áo xanh không có chút rung động nào hai mắt đạo mạc tăng thương chính là tô vô danh cổ nhĩ đa còn còn sót lại một điểm chân linh lục đại tiên sinh không có phân tâm vừa nói xong mới sự tình tô vô danh tầm mắt đột nhiên tĩnh mịch nhìn chằm chằm lục đại tiên sinh dừng dưng nói pháp thân đã hủy dược thạch vô dụng hán tử trước đến nay không kiên nhẫn miệng lưỡi ngược lại nói ngươi cũng hơi có truyền thuyết đặc thù mười năm về sau ta khiêu chiến ngươi lục đại tiên sinh khẽ t u ổ i nói được xem như thiên hạ đệ nhất kiếm khách lục đại tiên sinh cũng không thiếu luận kiếm tâm đợi đến tô vô danh thân ảnh biến mất lục đại tiên sinh mới thở dài đáng tiếc tô vô danh vốn nên làm được càng dễ càng viên mãn vì trận chiến này trước giờ tấn thăng chưa hết toàn công Bất quá thế qua sự không ó l i ệ ế phân t m ngày đêm thiên chu phủ nhanh chóng hướng phía trước xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện cùng liều vải đến chỗ cốt lõi nguyện lực điểm sáng ở đây ngưng tụ thành dịch từng đoá từng đoá hỏa diễm chất lỏng sau đó hội tụ thành rộng lớn đại dương cầu nguyện âm thanh cùng tiếng ca ngợi quanh quẩn giữa không trung hưng ơ hỏa hải trung ương nổi lơ lửng một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh l á cây hơi mở hạt trâu nó cho người thần thánh t ô n quý cao mịt mù cường đại t r ư ở n g khống một kỷ cảm giác thiên chu phủ tỏa ra tia sáng bên trong một điểm chân linh bay ra h ó a thành cổ nhĩ đa dung mạo hắn gần như trong suốt khí tức giống như nến tàn trong gió ngưng mắt nhìn lại cổ nhĩ đa khẽ di một tiếng trường sinh thế giới đây là trường sinh thiên thần thủy châu hương hỏa nguyện lực tụ tập tới trình độ nhất định liền có thể tại dài rằng giặc trong thời gian chậm chạp d i ệ n hóa ra thần thủy châu ẩn chứa thần lực cùng thần linh đại biểu quy tắc thần thủy châu sau đó lại trải qua thời gian nhất định thần thủy châu bên trong sẽ sinh ra thần linh chân thân nằm trong tay thiên địa ít hứa quyền trôi thần linh chân thân thần linh chân thân dù cho thọ hết mà chết hoặc là bị c h u người g i ế t thần thủy châu như tại hương hỏa vẫn như cũ mấy năm trong vòng mười mấy năm liền có thể một lần nữa sinh ra nếu như thần thủy châu cũng bị hủy đi chỉ dựa vào hương hỏa nguyện lực vậy liền mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể một lần nữa diễn hóa ra đến ngắn ngủi kinh nghi về sau cổ n h ị đ a tựa hồ rõ ràng thiên chu phủ ý tứ rơi vào trầm tư chính mình chỉ còn một điểm chân linh không thể nào trực tiếp khôi phụ pháp thân nhất định phải đoạt xá lại tu mới có hy vọng lại lên địa tiên cảnh giới không có mấy chục năm công phu không thể nào thành công mà lại đoạt xá thân thể cùng chân linh có bài xích lại chứng pháp thân hy vọng cũng không lớn xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đội nguyên áp hoan ngụy hệ nạp cm nhưng nếu như thừa dịp trường sinh thiên thần linh chân thân bị diệt thần thủy châu chỉ ân ký không có ý thức lúc đem chân linh cùng nó d u n g hợp mấy cái kia năm mười mấy năm sau chính mình liền có thể thu hoạch được một bộ thần linh chân thân căn cứ trường sinh thiên tích lũy cùng tín ngưỡng nhân số chưa hẳn không thể tốn hao công phu đẩy lên điệu t i ê n cấp cổ thần đều được huống chi trường sinh thiên chỉ là kể từ đó chính mình liền đi vào thần đạo không có như thế tiêu giao tự tại cổ nhĩ đa cũng là một đời k i ê u hùng rất nhanh liền xuống định quyết tâm nghiến răng nghiến lợi nói trường sinh thiên trưởng thiên chu phủ cũng coi như thỏa đáng trung hoa cái tên đ i này cũng không phải không có cơ hội thắng hy sinh chính mình làm cái gì mẹ nó thật sự là gặp vận đen tám đời đ ụ n g p h ả i một người điên hắn một điểm chân linh nhìn về phía thần thủy châu trong miệng hô đúa minh giúp ta không có thiên t r u phủ hỗ trợ chỉ dựa vào một điểm chân linh liền muốn dung hợp thần thủy châu quả thực si tâm v ọ n g tưởng không có tông sư tu vi chỉ biết biến thành thần thủy châu chất dinh dưỡng chủ chiến tuyến bên ngoài thiếu lâm tự bên kia ma sư hàn nghiễm cũng là đang tiến hành kế hoạch của mình tình nghĩa thiện nhân ái chớ vào cửa này chỗ tia sáng loay lên hàn nghiễm hiện thân ở đây quả là thế quả là thế từ trước đến nay hỷ nộ không lộ hàn nghiễm lúc này cũng có chút cảm、khái. ngựa khí lộ ra mấy phần mừng rỡ từ ngẫu nhiên đạt được thượng cổ bí mật phát hiện trụ quang mảnh vỡ bên trong diễn sinh a nan tịnh thổ phát hiện bởi vì truyền thuyết duy nhất nơi đó đành phải a nan phá giới đào chân ý truyền thừa cùng một chút vật phẩm phía trên nhất chân quý nhất cũng là chân chính a nan tịnh thổ đành phải thiếu lâm phía sau núi mới có về sau hắn mưu tính một thời gian dài trải qua ngăn trở cuối cùng thành công hàng nghiêm tóc đen nhánh ghim chân gỗ tự do người như nho sĩ áo bào rộng đồng bền nói không hết tiêu sái mà ánh mắt của hắn nặng nề mắt trái con ngươi bên trong có một tôn mặc màu đen khôi giác tràn đầy khí tức hủy diệt sáu tay tà ma mắt phải thì là ngồi chỗ cao chiến nhất nhìn xuống nguyên vương tôn quý uy nghiêm phiêu m i ệ u đế giả mi tâm thì lộ ra một cái màu vàng phù chữ vạn thỉnh thoảng chính chuyển thỉnh thoảng n g h ị chuyển giống như trận thông cấu kết hai bên cầu nối hắn chính là tả đạo ma môn bất thế gia kỳ tài tu luyện lục diệt diêm ma thân một ngày nàng dặm vào luân hồi về sau càng đem tự thân lòng dạ đ gắt n h u trí sâu xa đặc điểm phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn cũng lấy được thiên đế ngọc sách bên trên sau đó dựa vào nhà mình thông minh trí tuệ nghị lực nội tính miễn cưỡng đem hai môn tuyệt thế công pháp hỗn hợp là một tự mở con đường chứng được diêm ma đế thân nhưng lục diệt diêm ma thân chính là cựu hữu lệ thuộc thiên đế là cựu trọng thiên biểu tượng cả hai lẫn nhau là tử địch gần như hoàn toàn tương phản lấy hàn nghiệm trí tuệ cùng nội tính hỗn hợp chi đạo cũng khó tránh khỏi tao n ộ i trở ngại chứng được pháp thân về sau tu vi bắt đầu đình trệ vì bù đắp thai h ỏ a ngầm cùng triệt để hỗn hợp hắn nếm thử rất nhiều biện pháp mà lần kiên lấy được bí mật cùng a nan tịnh thổ diễn sinh trong cơ thể nhìn thấy một ít chuyện để hắn trước mắt rộng mở trong cơ thể nhìn thấy một ít chuyện để hắn trước mắt rộng mở hà n g h i a một m tay cong sau lưng tay phải cầm một cái sóng nước lấp loáng trường đao khoan thai ngâm nói không phải ma không phải thần cũng không phải phật ở đây tại kia tại trung lưu đạo là vô tình nhưng lại hữu tình một tay có thể lật trời xuống sóng trường đao chém ra ánh đao trống không c h e thuận m ậ t đạo chém tới xá lợi tháp ta tầng cánh cửa lưu ly mục nát đại môn hóa thành bùn phật nói kim cương nhưng thiên hạ há có vĩnh hằng không phai mở đồ vật người cũng thế phật cũng thế thời gian cọ rửa xá lợi tháp kết giới nhất thời vỡ vụn giống người này con mắt đánh dấu vô cùng sống động 2 8 i mươi t t r ư ơ n h a chương 239 m n mông lung ánh sáng đem hứa ninh đưa đến một cái thế giới khác mở to mắt tất cả đều phát sinh biến hóa chỗ khác tại một mảnh tương tự cầm thạch hòn đá lát thành trên quảng trường trung ương trống rỗng t r u n g quanh thì là một vòng lòng phượng quý nghiêu t h hưu mấy tiên chim thần thú yêu tượng mà tại cách đó không xa t ẩ y kiếm các thiếu nữ giang chỉ vi phái chân võ đệ tử trương viễn sơn huyền thiên tông truyền nhân thanh cảnh ngay mặt chứa nghi hoặc bốn phía dò xét tại hứa ninh bên cạnh không xa chính là mạch kỳ đối phương lúc này mắt to mờ mịt còn không b i ế trương xảy a chuyện、gì. Chân định gì. s đệ. h ứ i lời còn h được một viễn sơn duy trì trầm ồn thái độ mà giang chỉ vi thì duy trì lý trí suy nghĩ một chút nói việc này không nhất định cùng thiếu lâm tự có quan hệ rốt cuộc người ta chỉ là nhỏ bối trung nhân có cái gì đáng đến thiếu lâm mưu đồ địa phương huống hồ, hồ chúng ta nếu là tại trong thiếu lâm tự xảy ra sự tình toàn bộ võ lâm đều muốn đối thiếu lâm dùng ngòi bút làm vũ khí từ trước đến nay thân là võ lâm cửa lớn thiếu lâm không cần thiết làm loại chuyện này bất quá cái kia huyền thiên tông tiểu đạo sĩ thanh cảnh rõ ràng không có đem giang chỉ vi lời nói ngay vào hắn tức giận vung xuống tay phải đây không phải là rất rõ ràng sao thiếu lâm có r ả n h nghe vị này chứng được hàng lòng là h ắ n kim thân lục địa thần tiên ai có thể giấu giếm được hắn thiên nhãn thông thiên nhĩ thông lạc nhiên không một tiếng động đem chúng ta từ trong thiếu lâm tự từ trưởng bối bên người mang đi ngoại trừ chính hắn động thủ ta thực tế nghĩ không ra có khác khả năng ta ta không có ở thiếu lâm lúc này một tôn điêu tượng đằng sau đi tới một cái sợ hãi rụt rè h ắ n tử đại khái trên dưới ba mươi tuổi dáng người trắng kiện giữ lại thô kệch d â u què a nón còn có ai tất cả vị bằng hữu ra gặp một lần tại hạ chân võ trương viễn sơn trương viễn sơn đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy cao g i ọ n g nói trương sư huynh nguyên lai、like、các ngươi cũng ở nơi đây khác biệt điêu tượng đằng sau lại phân biệt đi ra hai người một l à tóc dùng tay không lùa ghim cao gầy thiếu nữ làn da hiện lên màu l ú a mì một cái k h á c thì là bình thường nam tử trẻ tuổi biểu tình trầm ngưng nghiêm túc phi thường trương viễn sơn trầm mặc một chút thần sắc càng thêm nghiêm túc nguyên lai、like、là đại giang bang thích hạ sư muội ngươi cũng là chìm vào giấc ngủ về sau tỉnh lại liền ở chỗ này vị này là đại giang bang phó bang chủ thích nguyên cùng tiền bồi hầu nữ lần này cũng tới thiếu lâm giang chỉ vi thay hứa ninh cùng mạnh kỳ giới thiệu đúng nhưng chúng ta tỉnh lại vị trí là tại tượng đá về sau nghe đến bên này có người nói chuyện nhất thời không dám ra đến gặp nhau thích hạ lông mày kẻ đen khóa chặt chỉ chỉ cái kia hèn m ọ n h ắ n tử thanh cảnh tiểu đạo trưởng suy đoán chỉ sợ có sai vị này là ta đại giang bang hướng chủ giang tả ngôn ra bối chữ vô nói vô biên hắn cũng không theo theo chúng ta đến đây thiếu lâm lúc này cần phải còn tại giang đông mậu lăng đúng đúng đúng tam tiểu thư ta ta mới vừa ở mậu lăng chữ thiên số một sòng bạc lớn thắng một bút tìm mấy cái đang hồng kỵ nữ hắc húc có thể sau khi tỉnh lại ngay tại cái này không hiểu thấu địa phương nói vô biên một mặt sợ hãi cùng sợ hãi mạnh kỳ lúc này cũng tỉnh táo lại tuy nói không hiểu thấu xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này nhưng tốt xấu có chân nguyên sư huynh cùng với tẩy kiếm các vị kia giang cô nương tại bọn hắn rõ lý lẽ hẳn là sẽ bảo vệ mình đi nghĩ đến nơi này mạnh kỳ hướng hứa ninh bên cạnh ních lại gần hắn tại trong thiếu lâm tự chờ một đoạn thời gian cũng biết chân nguyên sư huynh thanh danh thường ngày chân nguyên sư huynh dạy rộng đối xử mọi người đối đ ạ i sư huynh đệ giống như nhà bên đại ca ca ánh nắng mà tại phật pháp phía trên càng là thiên phú dị bẩm có chính mình đặc biệt cảm mộ nếu không phải nó người yếu quá hư võ đạo tiến cảnh k h n g nhanh chỉ sợ đã bị định thành thế hệ này thiếu lâm tự thiên tài một trong mà tại hứa ninh tiếp về thân thể nhỏ trong vòng nửa năm chân nguyên biểu hiện tại bên ngoài võ đạo trình độ cũng là sông mạnh bay manh tiến vào trừ củng cố tốt bản nguyên bên ngoài võ đạo trình độ càng là trong người đồng lứa t ử ở cuối xe vượt qua một bức giải đi thẳng tới đầu dòng địa vị nếu là có thể duy trì cái này tình thế chân nguyên tất nhiên sẽ trở thành thế hệ này thiếu lâm tự c h ó i mắt nhất thiên tài một trong đây cũng là vì sao làm hứa ninh hữu thiện cùng tạp dịch viện đệ tử giao lưu lúc đối phương biết kích động như vậy nguyên nhân ha <cười> ha quả thực là trò cười người cái này làm c ư c đồ háo sắc ngày bình thường khẳng định nói láo thành tính như thế nào chứng minh ngươi lời nói không sai huyền tiên tông tiểu đạo sĩ thanh cảnh cười lạnh một tiếng vẫn không chịu tin tưởng giang chỉ vi đều nghe không ô nàng mí môi thẳng tắp tiểu x ả o cái mũi nhữ cười khổ nói ta vốn cho là lần này là nhằm vào đến thiếu lâm các phái đệ tử ai biết còn có nói hương chủ tại thanh cảnh cười lạnh một tiếng mặc kệ mọi người ở đây có hay không chân chính chỗ tương đồng có thể từ nhỏ rừng đem chúng ta lạng yên không một tiếng động mang đi có mấy cái Hừ, không văn thần tăng thiên bảng thứ ba coi như chứng được t h u ầ dương đạo thể trung hòa tiền bối cũng làm không được việc này hắn còn là đem đầu mâu nhắm ngay thiếu l ầ m chỉ bất quá không nghĩ ra đối phương tại sao phải làm bực này cổ quái kỳ lạ sự tình Cong. giấc bạch ngọc con khác cũng có các cũng có được cả. tiếng trung dương vang lên, giấc đối mọi người đều hướng bạch ngọc quảng trường trung ương nhìn lại. Bắt đầu. Hướng ninh ngay vậy, hai con người sáng tỏ, hướng về quảng trường trung tâm mà đi, những người khác cũng là kịp. Vui mừng nên đón đến luân hồi thế giới. Nơi này có vô tận nguy hiểm, nhưng các người cũng có thể từ nơi này lấy được nghị muôn tất cả. Hùng giới. Một mọi tâm mà hiểm, đội Bắt tỏ, thế thể từ tất hồi Hứa hai hồi đối lại. đi, Vui du đều đầu. vậy, về vô vĩ là lấy kịp. t h a n h cảnh hơi nhung chân nhanh như tuấn mã hướng lấy trung ương đánh tới có thể nơi đó trống rỗng cái gì cũng không có các ngươi có thể xưng hô ta lục đạo luân hồi c h i chủ thanh em này tiếp tục nói thế sự quay vòng các ngươi đem kinh lịch cái này đến cái khác thế giới hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ tích lũy thiện công mà thiện công có thể đổi được các ngươi nghĩ muốn tất cả không cần nói là võ công t u y ệ thế t thần binh tiên khí vẫn là duyên thọ đang l ư ợ n g thiên tài địa b ả o chỉ cần các ngươi nghe nói qua nơi này đều có các ngươi không biết nơi này cũng có mà mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ các ngươi đều đem về với bản thân chỗ thế giới chờ đợi một lần luân hồi mở ra sau khi nói xong cao cao bạch ngọc mái vòm lên xuống xuống một màn ánh sáng nhất trên đó viết tuyệt thế thần công phụ mà nó phía dưới hàng ngũ như nhất liền rõ ràng viết như lai thần trưởng cả bộ đổi giá cả một triệu thiện công như lai thần trưởng mọi người ở đây người nào chưa từng nghe qua môn này tuyệt thế thần công ao ao hít vào một ngụm khí lạnh phải biết thiên hạ võ đạo đại tông bên trong liền có hai phái lấy nó không c h ọ n vẹn chiêu thức vì lập tông gốc dễ trực chỉ đại biểu cho vô thượng đại đạo như lai kim thân đ ó lấy giang chỉ vi âm thanh nhận hàm kích động đọc lên hàng thứ hai tiệt thiên thất kiếm thiếu thứ ba thức thứ sáu đổi giá cả bảy trăm năm mươi n g h n t h i ệ t công trương viễn sơn song quyền lạng yên nắm chặt phái chân võ hai môn căn bản thần công đều là từ tiệt thiên thất kiếm thức thứ bảy đạo d i ệ t đạo sinh d i ệ n hóa mà tới thanh cảnh đầu tiên là chấn một cái tiếp lấy cười nhạo nói thiếu thứ ba kiếm thứ sáu không là cái gì cũng có à nói xong nói xong tiếng cười của hắn dần dần biến thấp loại này ghi do thiếu cái gì phương thức so trực tiếp đem cái gì đều viết lên càng làm cho người tin phục tựa hồ không có thiếu sự vật thật có một dạng chỉ thiếu thứ ba kiếm thứ sáu giang chỉ vi ngọ ngoại bờ môi một tấm sinh đẹp tuyệt luân gương mặt trán p h o n g ánh sáng chói mắt giống như đối tiệt thiên thất kiếm truy cầu là nàng mơ ước lớn nhất tẩy kiếm các khai phái tổ sư chính là kỳ ngộ lấy được tiệt thiên thất kiếm thức thứ nhất chạm đạo thầy ta mới lập nên thái thượng kiếm kinh môn này trực chỉ đạo thể pháp thân cảnh giới kiếm đạo tuyệt học có thể ngưng liền thái thượng đạo thể mà hắn t ỏ a hóa phía trước đối không thể vừa xem tiệt thiên thất kiếm còn thừa sáu thức liên tiếp nói ba tiếng cái gì tiếp bát cự huyền công đổi giá cả chín trăm năm mươi n g h n thiệt công quá mắc quá mắt hứa ninh cùng giang chỉ vi những cái kia bị lục đạo luân hồi chi chủ c h ấ n nhiếp đệ tử khác biệt bọn hắn là bị động cơ duyên xảo hợp bị bắt vào mà hứa ninh thì là chủ động cầu biến kỳ vọng tiến vào nơi này không có thực lực không có bối cảnh không có thiên phú nếu như không có lục đạo luân hồi chi chủ cái này mở chỗ treo hắn như thế nào dựa vào một điểm thêm điểm năng lượng đi chống lại chuyển thừa vô tận năm tháng vương triều thế g i a ra tới thiên kiêu đây tờ thứ nhất võ học đều là đủ để chuyển thừa ngàn năm chân quý pháp môn thậm chí bên trong rất lớn một bộ phận liền là đến từ từng cái đại tô môn như thiên đế ngọc sách chân võ thất tiệt kinh thái thượng kiếp kinh hứa ninh qua đem mắt nghiện đại khái nhìn một chút những cái kia nổi danh võ học bất quá trong lòng hắn n ắ m chắc cái này tờ thứ nhất bên trên nổi danh võ học động một tí mấy trăm ngàn t h i ệ n công vừa nhìn chính là lục đạo luân hồi chi chủ cho vẽ bánh nướng treo lấy những đệ tử kia vào giờ phút này trừ hứa ninh bên ngoài bao quát mạnh kỳ giang chỉ vi cùng với trương viễn sơn đều là tầm mắt lửa nóng mà nhìn xem tờ thứ nhất sư minh còn có chúng ta thiếu lâm dịch cân kinh a mạnh kỳ nói trừ chúng ta thiếu lâm tự huyền thiên tông t ẩ kiếm cát thậm chí hiện nay đại tấn hoàng thất thần đô triệu thị kinh thế thư đều tại h ứ a ninh cười hắc hắc cũng không thèm để ý lúc này phía trên sáng tỏ ánh sáng lại lần nữa sẽ qua tờ thứ nhất vừa qua đi tới một trang mới mặt trên võ học đẳng cấp tuy nói không bằng tờ thứ nhất nhưng đối lập giá tiền cũng thấp không ít chân định sư đệ cái này cổ quái kỳ lạ không gian đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ a ngươi suy nghĩ một chút nếu như những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ học là thật mà ngươi chỉ cần thu hoạch thiện công liền có thể có được võ lâm cao thủ ở trong tầm tay vậy hớ ninh k h a n thai tự đắc ngữ khí để mạnh kỳ cái kia có chút sao động an lòng xuống rốt cuộc trời sập có người cao định lấy roi mắt bây giờ còn trường võ công cao cường nhất người không thể nghi ngờ là giang chỉ vi cùng với cái kia trương viễn sơn có chuyện cũng không tới phiên hắn một cái tiểu sa di mà ở đây đệ tử phật m ô n giữa lại có chân nguyên sư huynh tại chính mình nên chính là một cái nhỏ trong suốt màn sáng phía trên võ học cấp cao nhìn mọi người tại đây mười p h ầ n n ó n g mắt có thể cái kia đằng sau đánh dấu con số trên trời cũng không phải đám người có thể thu hoạch lại sau này màn sáng phía trên cuối cùng xuất hiện ngoại cảnh cấp tuyệt học khai khiếu cấp võ học x u ấ t khí kỳ võ công trúc cơ kỳ cơ sở mạnh kỳ lờ mờ nhìn thấy an phá giới đao pháp nhìn thấy cựu dương thần công cựu âm chân kinh các loại la hạ quyền đổi giá cả hai cái thiện công mạnh kỳ nhìn xem một trang cuối cùng cuối cùng mấy hàng nội dung lập tức cảm giác chính mình tốt thanh nghèo đây là đổi bí tịch giá cả như nghĩ trực tiếp nhập môn thì tại giá gốc bên trên gấp đội cao nhất gấp năm lần lục đạo luân hồi chi c h ủ băng thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa tiếp lấy hiện ra vàng óng ánh màu lót ánh sáng biến mất một mặt bạc ánh sáng trắng màn xuất hiện màn sáng thay đổi không ngừng bên trên tức có vô thượng võ học lại có tuyệt thế thần minh thậm chí còn có đủ loại đại dược toàn phương vị mọi thứ đều đủ nhiệm vụ lần thứ nhất tận lực thu hoạch được thiện tông sau đó đổi lấy thuốc đại bổ mau chóng tăng lên võ học của ta cảnh giới sớm ngày đi vào khai khiếu kỳ hứa ninh chính đang tính toán lấy hành động lần này nên làm cái gì thời điểm đông nhiên trương viễn sơn mở miệng cũng không phải là vì cái gì xanh xanh đỏ đỏ vô thượng bảo vật mà là nói nếu chúng ta muốn phải thoát ly luân hồi thế giới nên làm như thế nào vấn đề này một cái thu hút lực chú ý của mọi người mặc dù lục đạo luân hồi chi chủ hàng g i a đồ vật phi thường có sức hấp dẫn nhưng chắc hẳn nguy hiểm cũng giống vậy lớn tất cả mọi người không phải quá thích gí bốc lên nguy hiểm tính mạng đuổi theo rốt cuộc trương viễn sơn giang chỉ vi thanh cảnh cùng thích hạ tại r i ê n g phần mình trong môn phái đều là xem như tương lai trụ cột tài bồi tương lai có hy vọng tiếp xúc c h ấ n phái thần công mà mạnh kỳ chính mình mới vừa hoàn thành trăm ngày trúc cơ biết chút la hạ quyền võ công thấp thực tế không nghĩ hiện tại mạo hiểm tích đủ ba trăm ngàn thiện công đổi bị ngạn phủ có thể tự cách xa luân hồi lục đạo luân hồi c h i chủ âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thiện công nơi phát ra nhiệm vụ ban thưởng cập vật phòng đổi nếu là phổ bên trên không thiếu giá cả chỉ ba thành đến năm thành nếu vì phổ bên trên thiếu khuyết đồ vật giá cả xem tình huống tại nguyên bản cơ sở bên trên gia tăng ừ có phải hay không đem thiên đế ngọc sách giữa sách trộm được đổi ta liền có thể lấy được bị ngạt phủ thanh cảnh nộ khí bừng bừng quát lên nguyên lai các ngươi thiếu lâm đánh chính là cái chủ ý này h ứ a n inh nghe được cái này đã có chút im lặng cái này thanh cảnh vậy mà còn tưởng rằng là thiếu lâm tự hành động nếu là thiếu lâm tự thật có khả năng này sớm liền trở thành đại tấn môn phái thứ nhất liền sẽ không có cái gì phật môn bốn nhà thuyết pháp có thể đổi lục đạo luân hồi tri chủ âm thanh không có một chút gợn sóng bình thường tính toán tiết lộ luân hồi thế giới tồn tại cho người ngoài người xóa bỏ bình thường sát hại đồng bạn cùng trận doanh người lấy trước mắt nhiệm vụ chính tuyến ban t h ư ở n g thiện công mức làm cơ chuẩn khấu trừ hai lần ở đây thiện công thiện công không đủ người xóa bỏ bình thường đổi bí tịch lẫn nhau trao đổi người xóa bỏ tự thân tại thế giới nhiệm vụ lấy được bí tịch không ở trong đám này hắn dùng hùng vĩ trang nghiêm âm thanh từng cái tuyên bố quy củ vừa mới nói xong ánh sang biên hóa h ứ a ninh đám người hoàn toàn m à xa vào bên trong h tám đợi đến phía trước nguồn sáng sáng lên lúc hớ ninh mới phát hiện mình đã từ bạch ngọc quảng trường đến một chỗ trên dưới trái phải đều là vách đá bên trong dũng đạo ẩn hoàng bảo bảo chủ vì đoạt hoàng vị phát minh đoạt tâm hoàn bí mật khống chế trưởng môn các phái đại hiệp tê dại người lương thiện hàn tại ngẫu nhiên bên trong nhìn thấu cái này có câm mưu thế là mời mặt khác ba đại cao thủ cùng xông vào ẩn hoàng bảo nhưng bọn hắn nhất thời chủ quan bị cơ quan chi thuật khốn tại bảo giữa nhiệm vụ chính tuyến trong vòng ba cách giờ đánh giết ẩn hoàng bảo bảo chủ cùng người hoàn thành phân biệt ban thưởng năm mươi cái thiệt công như nhiệm vụ thất bại tập thể xóa bỏ nhiệm vụ chi nhánh cứu vớt bị nhốt tẩn hoàng bảo tứ đại cao thủ mỗi cứu một người người tham dự mỗi người ban thưởng mười cái thiệt công nhiệm vụ thất bại không trừng phạt một chút xanh đầm âm hỏa tại tảng đá trên mặt đất đốt ra từng dãy vắt tự mấy hơi thở về sau âm hỏa dập tắt tất cả như thường đi thôi chân định sư đệ hớ ninh không nghĩ lãng phí thời gian nữa gọi mạnh k ý một tiếng liền muốn đi ra ngoài mà lúc này thanh cảnh sắc mặt đều đã bắt đầu vặn vẹ ho t ê u lên hừ tuyệt đối là thiếu lâm tự âm mưu thiếu lâm tự hai tên h ỏ a thượng muốn chạy không có cửa đâu dứt lời hắn thân ảnh khé động rút ra bên hông kiếm dài kiếm dài ra khỏi vỏ âm thanh như rồng gầm ánh sáng như thuỷ sắc bén sáng loáng nhấp nháy kiếm d à i giống như giống như du long đang chật trội nhỏ hẹp con đường bên trong đâm về h ứ a ninh cùng mạnh kỳ thanh cảnh sư đệ dừng tay t r ư ơ n g viễn sân hô chỉ bất quá thời khắc này thanh cảnh đã nghe không v â u người ngoài lời nói trường kiếm trong tay tràn đầy sắc khí h ừ đối mặt với đạo này biến mất trong bóng đêm á n h kiếm h ứ a ninh trong lòng không có chút nào ý sợ hãi thân thể cảm thụ được thân kiếm mang tới gió lạnh đ ố n g nhiên ở giữa thần q u y ề n oanh ra trong chốc lát ánh sáng văn trượng như là phật môn la han chấn áp quỷ lại như thiên đình chiến thần một quyền phụ ma thân thể của hớ ninh cùng thanh cảnh đâm tới kiếm g i i vừa vạn gặp thoang Kiếm khí gào thê é t c ũ n sư minh oai khủng bố như vậy mạnh kỳ cảnh giới còn nhìn không thấu cái gì chỉ cảm thấy thanh cảnh kiếm dài đang tới sau đó nhà mình sư minh một quyền đem nó vanh mở nhưng giang chỉ vi cùng trương viễn sơn hai vị nhìn thấy hứa ninh biểu hiện về sau ánh mắt bên trong có một chút ý nghĩ khác lưu t r u y ề n chương hai trăm bốn mươi bất quá thế sự cũng có biến số trong thiếu lâm tự xá lợi tháp bên trong có từng trận thiền âm vang lên sau ngày hôm nay hàng trăm trăm triệu cướp bên trong phải có thế giới tất cả địa ngục cùng ta mát nói các tội khổ chúng sinh ta thể nguyện cứu rút rời địa ngục các thú x u ấ t sinh quỷ đói đến đây tội báo đám người hết thành vật lại ta sau đó phương thành chính giác địa ngục chưa t r ố n g không thế không thành phật chúng sinh vượt qua hết phương chứng bồ đề một tôn bồ tát lẫn nhau hiện ra ở giữa không trùng ngồi thẳng màu vàng đại sen tay cầm đen trắng sinh tử lưu truyền một quyền đánh ra các loại yêu khí đều bị đổ hóa như địa ngục cảnh tượng đột nhiên biến thanh tịnh nửa bước pháp thân đại tông sư khí tức cầm ầm mà động bất quá cái này hoàn toàn không đủ để để hàn g n g h i ễ m dẫn người rời đi chân chính để nó để ý là nơi xa chân trời đạo đạo t í n tức hiện ra pháp thân vẫn lạc không chỉ một vị mà là một vị tiếp lấy một vị trung hòa lao đạo còn có yêu vương hàn nghiệm bỗng nhiên phát giác được cái gì trong tay trường đao càn quét thời gian mang theo một đám thân ảnh rời đi thiếu lâm tự mà tại hắn rời đi mấy tức về sau hai đạo ánh kiếm nổi lên một đạo p h ủ phiếm không chừng ở khắp mọi nơi khó mà nắm lấy một đạo khác giống như thiên địa đại đạo cố định vô cùng như ngày ấy ra mọc lên ở phương đông mặt trời lặn lặn về tây giống như giữa thiên địa quy tắc hai người hoàn toàn tương phản mây tía hạo nhiên thôi thanh hà tiền bối trọng thương không văn phương trượng tình huống trước mắt không chừng quá rời yêu vương trọng thương thoát đi biển máu la sắt cùng qua thế pháp vương thừa cơ thoát đi quỳ ngư yêu vương đã chết cái t i ê đạo giống như vĩnh hằng ánh kiếm chuyển đến tin tức Một mà nắm đạo khác khó lần ấ đấu y chuyển ánh kiếm cũng là đem nó bên kia tình hình chiến đấu về. Đại A -tu -la Nam đã chết, cổ nhị đa mang theo thiên tru trọng thương trùng Che chết, theo phụ pháp hòa hưu chết. kiếm kia Đại đi, đem cổ là La l đã đa đạo đã A Tu tru về. này tình hình chiến đấu cuối cùng đã định bất luận như thế nào ba vị hơi có truyền thuyết đặc chất pháp thân đại năng giống như định hải thần trâm c h ấ n trụ thiên hạ thế cục như tô vô danh lời nói tình hình chiến đấu đại thế đã định còn lại những cái kia việc nhỏ không đáng kể thì từ triều đình đi giải quyết là đủ có cơ hội có thể đến tẩy kiếm các một lần tô vô danh ánh mắt bên trong mang theo một chút thú vị vẻ r ứ trong, trong thiếu lâm tự hứa ninh đem không văn phương trượng trả lại về sau liền tại trong chùa đi dạo hắn cỗ thân thể này nửa đời trước đều tại đây trồ miếu bên trong lần này trở về cũng coi như được một loại khác loại về nhà nhìn qua phía sau núi cảnh trí sân trước bóng người từng k i a từng k i a chuyện cũ ký ức trở về trong lòng chỉ tiếc không một quen biết người h ứ a ninh lắc đầu cảm thán tại trong thiếu lâm tự hắn quen biết người tuy nhiều nhưng lại cũng không quen biết người bởi vì cái gọi là kết giao kết giao ngươi tới ta đi đoạn tuyệt lâu như vậy kết giao h ứ a ninh lấy pháp thân thân phận của nhân tiên trở về lúc trước những cái k i a quen biết người nhưng cũng không dám lại lần nữa nhận nhau trong đó tức có trong lòng bọn họ cho rằng thân phận sai biệt cực lớn lại có bên ngoài thiếu lâm tự những cái kia cao tăng khuyên can c ấ m chế hai tướng điệp ra h ứ a ninh cũng là mừng rỡ thanh t ĩ n h tại thiếu lâm tự trên thực tế chớ nói những cái kia thiếu lâm tự đệ tử chính là cùng hắn cùng một chỗ tiến hành qua vài lần luân hồi tiểu đội thành viên đều có không ít lạnh nhạt như tẩy kiếm các sông rừng vi lại như đằng sau gia nhập nguyễn ngọc thư cùng triệu hằng đã hồi lâu chưa từng cùng hứa ninh tiến hành qua giao lưu đến mức mạnh kỳ có lẽ là nhân vật chính phí vận mỗi lần sự kiện lớn đều có hã tại ngược lại là còn tốt một vị khắc tề chính ngôn cùng hứa ninh thẳng thắn gặp nhau về sau cũng không có tiến thêm một bước liên hệ hồi tường một phen kinh lịch qua luân hồi tiểu đội thành viên cùng hắn quan hệ có chút thân cận cũng là chỉ còn lại có mạnh kỳ cùng với thích hạng chỉ bất quá một cái nhân vật chính gánh b á t nhân quả hành tung có g i một cái thì là đã chết tại luân hồi trong nhiệm vụ đáng nhắc tới chính là hắn tại thiếu lâm tự vị k i u tiện nghi sư tổ không nhiệm đại sư đã trở về linh sơn đúc thành xá lợi tọa lạc ở xá lợi tháp bên trong nhìn lại thiếu lâm tự hứa ninh cũng là không biết một người như là đã thành công đem cái kia vị không văn phương trượng đưa trở về Cũng không tệ i ế thể n g xác tinh g n kiếm không, thần i u lâm tự. t r niết bản huyền quan lại đúc nửa bước có hy vọng hắn thật dài màu trắng lông mày khe nhúc ních vui mừng nhìn xem bên cạnh vẻ mặt đau buồn huyền bi sư tổ huyền bi chắp tay trước ngực trong mắt chứa thương ý nói không được không văn cười ha ha chúng ta tu phật tham thiền biết vạn pháp dai không thế sự dai không sinh tử sự tỉnh đã sớm nhìn thấu tội gì làm này đỏ trần nhìn nữ thần thái phương trượng sư phụ từ n g tiếng thanh em bi thương đồng thời vang lên không văn không để ý đến cầm trong tay cựu hoàn tích trượng giao cho bồ đề viện thủ tọa vô tư phương trượng vị trí dây dưa hồng trần là họa không phải phúc người thân là lao nạp đệ tử không thể đổ cho người khác đúng sư phụ hình như cây khô vô tư cũng khó mà che giấu tự thân bi thống hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận cựu hoàn tích trượng không văn ngược lại nhìn về phía c h ố n g không thông minh cùng không kiến hai vị sư đệ thiếu lâm c h u y ể n thừa không đổi còn mời nhiều hơn hao tâm tổn trí c h ố n g không thông minh cùng không kiến kinh lịch nhiều trưởng bối cùng cùng thế hệ viên tịch sự tỉnh lúc này tương đối bình tĩnh đồng thanh đồng ý không văn lần lượt phân phó một lần cuối cùng nhìn xem huyền bi nói k h ô c lao nhân đã vong ngươi đổ đệ tay ân ân đoán đoán chuyện cũ trước kia đều thành thoảng qua như mây khói lao nạp cuối cùng có thể yên tâm đem bồ đề viện giao cho người chủ trì huyền bi đầu tiên là xứ sở trận lộ ra một chút giải thoát thân sắc sâu tận xương tùy thù hận để hắn khó mà quên báo thù sự t ì n h lại không phù hợp thiền tông chân lý cả hai dây dưa mâu thuẫn chính là hắn thiền tâm lớn nhất lỗ thủng hôm nay đột nhiên đến nghe khóc lão nhân tin chết lại có vật là người không phải mọi chuyện đều là huyễn cảm giác có ngộ hiểu không văn thu hồi tầm mắt hai tay kết ra niết bàn lớn trên mặt hiện tâm đầu ý hợp thấp tụng kinh đồng một bông hoa một thế giới một lá giống như đến xuân tới hoa từ xanh mùa thu đến d i ệ p phiêu linh vô tận bát nhã tâm tự tại lời nói lặng l ê n động tính thể tự nhiên từng đoá từng đoá màu vàng lưu ly hỏa diễm theo trong cơ thể hắn toát ra Nung thân. ánh vàng rực rỡ tròn vo xá lợi từ nhấp nô, hiện lên hơi mờ hình, phản xạ vô tận khô kim Chốc hỏa chỗ hạt hơi ánh vô lấy lát, lợi diễm tại một mờ tắt, từ có rực xá dập xạ vo rỡ sáu n nhạt, giống như g khôn ệ hoa mi sơn trang bên trong lục đại tiên sinh tại làm ngắn ngủi bế quan khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao cùng ám thương hàn băng tiên tử d i ệ p ngọc kỳ đứng ở phòng khách mặt bên nhìn xem mái hiên nhà trước g i ọ t nước nồng đậm tóc đen nhánh tùy ý rủ xuống nước trong da phủ dung gương mặt nhộn nhạo gợn sóng bi thương mạnh kỳ lúc đi vào nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy trung hoa tiền bối vẫn là rồi mạnh kỳ vẫn là không quá tin bật thốt lên hỏi một câu diệp ngọc kỳ xoay người khẽ gật đầu hắn lựa chọn bốc cháy pháp thân lấy trọng thường cổ nhi đa bọn hắn liên thủ không nên t r ậ t vật như vậy có cái khác pháp thân tham chiến mạnh kỳ thở sâu đè xuống cực kỳ bi hay nổi lên nghi hoặc diệp ngọc kỳ lắc đầu nói không có tỷ phu của ta cũng vô pháp lý giải lựa chọn của hắn mạnh kỳ nhữ mày hơi có vẻ bực bội d ạ bước đ ô n g nhiên linh quang lói lên trừ phi trừ phi hắn có không thể không làm như thế lý do diệp ngọc kỳ nói tiếp mà có thể để cho trùng hòa đạo nhân cái này luyện thành chu tiên kiếm trận địa tiên đều không thể không lựa chọn t ử vong lý do mạnh kỳ chỉ có thể nghĩ đến một cái lục đạo luân hồi c h i chủ luân hồi giả theo nhỏ yếu bắt đầu liền bị nàng khống chế dù cho trưởng thành là địa tiên trong cơ thể sợ là cũng không ít thai hoàng ẩm dễ dàng cho nàng khống dài thai hoàng ẩm cho nên có thể thật sự rõ ràng khống chế hoặc bức bách trùng hòa đạo nhân hai người lên nhau rõ ràng hai bên ý nghĩ tương tự thế là mạnh kỳ truyền â m nói t i ê n tử chúng ta về bích du cung tìm xem có lẽ có thiên tôn di ngôn diệm ngọc kỳ không có động tác khác âm thanh nâng lên thảo nguyên thế lực trước mắt ở vào suy yếu nhất giai đoạn đại mạn vẫn lạc cổ n h ị đa còn sót lại chân linh không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục phải nên xoắn giết còn sót lại tông sư đoạn tuyệt tương lai của bọn hắn mạnh kỳ nghe huyền ca biết nhạc ý liền nói ngay n g u y ệ n theo tiên tử cùng một chỗ lên phía bắc hai người cùng nhau ra hỏa mi sơn trang trước hướng bắc sau hướng đông đến lô long phụ cận chiếu nguyệt đảm tiên tích cửa vào một trong phân biệt đeo lên mặt nạ mạnh kỳ cùng diệp ngọc kỳ xuyên qua cửa vào bay đến bích du cùng nhìn thấy một mảnh mờ mịt củ kiểu nương chiến cuộc bất lợi c c ử u nương biết ra giới chính là chính tà đại chiến thấy hàn băng tiên tử cùng c u ầ n đào tô mạnh đột nhiên đã đến còn tưởng rằng chiến cuộc tối nát bọn hắn đi vào tránh họa nàng chính là tá n tu không bị thế ra cùng môn phái hạn chế cho nên tương đối tự do có thể thường xuyên phòng thủ tiên tích mang theo đấu m â u nguyên quân mặt nạ diệp ngọc kỳ nói khẽ kết thúc chính đạo t h ắ n g hiểm thiên tôn nhưng có tại trong bích dù cung lưu lại tin tức gì c ú c ử u nương t h ở phào một cái trong lòng miên man bất định các nơi chiến trường hơn phân nửa chính cần quét dọn ý niệm c ậ p trung ở giữa nàng đột nhiên phẩm ra không đúng hàn băng tiên tử cùng quần đao tô mạnh hỏi thiên tôn còn sót lại tin tức làm cái gì có chuyện gì lấy h ỏ a mi sơn trang cùng thuần dương tông giao tình lấy đại chiến vừa kết thúc hòa dịu trạng thái trực tiếp hỏi thiên tôn chẳng phải được rồi thiên tôn xảy ra chuyện rồi cụ cửu nương quan tâm hỏi thiên tôn vẫn lạc mạnh kỳ lại có chút không mở miệng được cảm giác cụ cửu nương thân thể lung lay đen trắng rõ ràng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạnh kỳ ngươi ngươi cũng đừng lừa gạt ta thiên tôn không phải đều địa tiên làm sao lại sao lại thế nàng xem như tàn tu có thể tại trong luân hồi sống đến bây giờ trưởng thành đến mức hiện nay thiên tích trợ giúp cùng linh bảo thiên tôn chỉ điểm đều là yếu tố mấu chốt đã sớm xem trùng hòa đạo nhân vì nửa cái sư phụ chẳng nghe tin d ữ hết sức khó mà tiếp nhận thiên tôn bốc cháy pháp thân lấy trọng thương cổ nhi đa đấu mẫu nguyên quân tái diễn trước đó lời nói lành lạnh đạm mạc bên trong cất g i ấ u thế sự vô thường cực kỳ bi a i cái k i a tên c o n k i ế p lao nương lao nương cụ cựu nương tự lẩm bẩm ánh mắt lung lung hiện ra một tầng nước mắt liền hàn băng tiên tử đều nói như vậy vậy dĩ nhiên là chuyện thật nàng thợ sâu lại có nước mùi âm thanh quay đầu chạy vào bích du cung vừa chạy vừa nói thiên tôn có còn sót lại một vấn đề tiến vào linh bảo thiên tôn thường ở t i n h thất một khối ngọc đội l ặ n g lặng nằm tại án mấy bên trên đấu mẫu nguyên quân diệp ngọc kỳ không có nhận nhiếp mà là bước nhanh đi qua nhẹ nhàng cầm lấy kích phát lưu âm như lục đạo luân hồi chi chủ cho nhiệm vụ làm trái bản tâm của mình ví dụ như giết cha giết mẹ dùn bỏ tông môn nên làm thế nào cho phải trung hoa đạo nhân hiền lành lại hơi có vẻ ngưng trọng âm thanh quanh quẩn trong phòng mạnh kỳ trong lòng hơi động thốt ra thiên tôn là vì đối kháng lục đạo nhiệm vụ mà chết mặc dù hắn đã sớm biết luân hồi già bất quá lục đạo đồ chơi sinh tử bất quá nàng một ý niệm nhưng chân chính tang o ộ trong lòng căm vẫn đầy thống hận cùng bất đắc dĩ vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt cho nhiệm vụ phù hợp luôn hồi trận doanh độ khó từng bước tăng lên nhiệm vụ luôn có một chút hy vọng sống đổi vật phẩm gian thương về gian thương phẩm chất có cam đoan tất cả mọi thứ đều chẳng qua là tàn nhẫn phía trên mặt ngoài để người tê dại anh túc tại sao có thể như vậy lục đạo nhiệm vụ không phải luôn luôn không phải trận doanh à. cụ cửu nương lấy không thể tin được giọng điệu lắc đầu nói mạnh kỳ hai tay nắm chắc lại mở ra mở ra lại nắm chặt con mắt có chút chua sót phỏng đoán nói có lẽ là bởi vì thiên tôn tại truy tìm lục đạo chân thân vật phẩm dựa vào lục đạo đổi thương thế dựa vào lục đạo chữa trị công pháp và ma luyện cũng dựa vào lục đạo từ đầu đến cuối dựa vào nàng tự nhiên cũng liền không có cách nào chống lại nàng d i ệ p ngọc kỳ đột nhiên mở miệng tỉnh táo trong thanh â m có một chút tự dễ ước mỗi một cái luân hồi giả chỉ cần còn có tự mình có nhất định thực lực đều đang nỗ lực thoát khỏi lục đạo thiên tôn cũng thế không có n g ư ờ i hắn cũng biết truy tìm lục đạo chân thân được an bình an ủi mạnh kỳ dễ chịu một điểm tâm tình dần dần bình phục nhưng b ỗ n nhiên lại nghĩ đến cô tiểu tang lời nói thân là cá nếu không nghe lời nếu không an phận muốn phải nhảy ra cái kia chờ đợi liền đem là sư trưởng thân bằng từng cái bỏ mình vừa có ngọc hư cung sự tình liền xuất hiện bức trùng hòa tiền bối tử vong nhiệm vụ đây là lục đạo cảnh cáo sao hoang đường phẫn nộ thống hận nghi hoặc mê mang đủ loại cảm xúc lợn l ờ mạnh kỳ lại là tâm linh mật mã lại là kinh lịch rất nhiều lúc này cũng cảm thấy hô hấp gian nan thân thể run r rẩy chẳng lẽ cứ như vậy nhận m ệ n h cam tâm sao không cam tâm sáu họa mi sơn trang phía sau núi nhà tranh lục đại tiên sinh thương thế cũng không nặng đã xuất quan h ứ a ninh hiện thân nơi đây cùng lục đại tiên sinh chính diện luận đạo lục đại tiên sinh kiếm giải ngang thả đầu gối bình tĩnh nói hắn đi là chính thống đường đi cho nên truyền thuyết đặc thù rất rõ ràng câu thông tha ngã lấy chứng tự mình pháp thân có trên bản chất đề cao tựa như cựu trọng thiên cùng bình thường thế giới vũ trụ khác nhau có thể bao trùn một vương đâu đâu cũng có chư thiên trong vũ trụ lại xa xôi khoảng cách với hắn mà nói cũng gần tại kế bên đưa tay là có thể chạm tới không phải truyền thuyết cấp đại trận hoặc cấp độ cao chư thiên bí cảnh không thể ngăn cách mà lại câu thông cái kia bộ phận tha ngã không vong thì bà ngã vô pháp bị chân chính giết chết. tiếc trước xuất thể trì trạng thái, pháp chân chính hắn chưa Chỉ bà bị ngã Đáng quan, viên mãn. ngắn ngủi dạng này giờ vô có mỗi duy lục ầ n cũng phải p khôi h hồi lâu mới có thể lần nữa ở khắp mới mọi nơi. lâu lần Lục có nữa ở đại tiên sinh tầm mắt c a y độc liếc mắt liền nhìn ra tô vô danh vấn đề lão phu con đường không giống với tiền nhân còn không biết chính xác hay không chỉ có thể lục lọi hướng phía trước cùng chính thống đường đi hoàn toàn tương phản lấy được truyền thuyết đặc thù cũng thế trừ ta chính là ta độc nhất vô nhị đối t ư thân cùng võ đạo trưởng khống đạt tới nhỏ bé kết cấu trình độ cũng không thể ở khắp mọi nơi cũng vô pháp không chết lục đại tiên sinh khách quan miêu tả nói mà đây đều là chân chính truyền thuyết một bộ phận ta cùng hắn nhắm mắt nói mỏ tất cả đến một góc mà tiểu hữu pháp cùng ta cùng hắn tiến dài khác biệt lục đại tiên sinh trong mắt tựa hồ có một chút hào hứng như thế nói 28 331N28, 240, chương hít không k h ít người thấy thanh cảnh trực tiếp bị miễu sát đều là hít sâu một hơi có thể đi theo c h ư ơ n g viễn sơn tới tham gia lần này thiên tài tập hội thanh cảnh thực lực từ không cần nhiều lời mặc dù không bằng trương viễn sơn cùng với giang chỉ vi hai cái này sớm đã tiến vào khai khiếu cảnh giới mặt bài nhân vật nhưng cũng không phải bình thường một cái trông giữ thiếu lâm tự tăng giới luật có thể m i ể u s á t đi đúng vậy bởi vì hứa ninh phụ trách sinh hoạt thường ngày của bọn họ sinh hoạt sân nhỏ cho nên rất nhiều người đem hứa ninh cũng chính là chân nguyên hòa thượng xem như t ạ m dịch viện hòa thượng cũng không biết hắn chính là võ tăng viện bên trong tiểu danh nhân sở dĩ phụ trách chiếu cố bọn hắn sống hoàn toàn là bởi vì hắn biểu hiện tại bên ngoài tính cách cùng tu vi cảnh giới không nửa xu quan hệ tam tiểu thư cái này chân nguyên hòa thượng thực lực sợ là gần với trương viễn sơn cùng giang chỉ vi chúng ta cẩn thận một chút ngôn vô cương cũng biết muốn tại địa phương quỷ quái này sống sót khẳng định phải ôm chặt tiểu thư nhà mình bắt đuổi nhỏ giọng nhắc nhở thật có lôi trương sư minh nhất thời không kịp phản ứng hạ thủ nặng chút h ứ a ninh đem trường kiếm trong tay hướng xuống nhấn một cái kiếm giải vững vững vàng vàng chui vào lòng đất lập tức liền muốn mang theo mạnh kỳ hướng ra phía ngoài mà đi trương viễn sơn thấy thế lành phải bất đắc gì cởi khổ đem thanh cảnh gỡ lên dù sao cũng là thanh cảnh không quan tâm xuất thủ trước còn vận dụng kiếm giải bây giờ bị người khác một q u y ề n đoành trở về hắn cũng không có lời nào dễ nói chờ một chút hai vị giang chỉ vi thấy hứa ninh cùng mạnh kỳ muốn chính mình hành động vội vàng gọi lại bọn hắn giang cô nương cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao hứa ninh quay đầu không hiểu hỏi không tệ cùng hắn ở đây phỏng đoán suy đoán cái kia lục đạo luân hồi c h i chủ ý tứ không bằng đi hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy loại phương thức này đem chúng ta tùy ý thay đổi vị trí cao thủ ít nhất là pháp thân cấp lục địa thần tiên nhất lưu như muốn giết chết chúng ta vô cùng đơn giản cho nên còn là dựa theo phân phó của hắn đi làm đi nhìn xem đến tột cùng sẽ như thế nào giang chỉ vi gật gật đầu có lý có cứ thuyết pháp để mọi người tin phục giang sư mội nói có lý trương viễn sơn gật đầu phụ họa trừ thanh cảnh bên ngoài tất cả mọi người là gật đầu biểu thị đồng ý thanh cảnh sư đệ trương viễn sơn thấy bị nâng đỡ một mặt b ù i đất thanh cảnh hỏi cái sau mí môi thật chặt nghiêng đầu nhìn về phía hứa ninh cắm trên mặt đất kiếm dài qua mấy hơi thở mới kéo căng lấy một gương mặt nói ta tử không sợ nhiệm vụ gì các ngươi như chết ở chỗ này cẩn trách không được ta bất quá hắn lần này cũng không giống như vừa rồi như vậy đối thiếu lâm tự như thế hùng hổ do a người n h i ệ n nhiên là bị hứa ninh một quyền này t h ứ c t ỉ n h ta cho là chúng ta cần phải trước cứu tứ đại cao thủ lại đi vây giết tận hoàng bảo bảo chủ hứa ninh bên cạnh mạnh kỳ nhìn thấy đám người mục tiêu tạm thời thống nhất về sau đề nghị chân định sư đệ có thể tường giải một phen có người phát biểu nghi vấn cho rằng có thể sẽ lãng phí thời gian rốt cuộc cái kia lục đạo luân hồi chi chủ hết thệ cho bọn hắn ba cái canh giờ mạnh kỳ nhìn xem giang chỉ vi trương viễn sơn chờ có người nói thứ nhất chúng ta không rõ ràng ẩn hoàng bảo, bảo chủ thực lực tùy tiện tiến đến nguy hiểm cực lớn thứ hai ta không cho rằng có cái gì nhiệm vụ chi nhánh cần ngay từ đầu liền ban bố ra tới mà là cần phải chân chính chạm đến mới tuyên bố ta hoài nghi cái này nhiệm vụ chi nhánh h à g nghĩa chân chính là lục đạo luân hồi chi chủ không cho là chúng ta có thể tách ra hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bởi vậy để chúng ta trước tiên tìm tìm giúp đỡ giang chỉ vi trương viễn sơn đám người nghe được nhẹ nhàng gật đầu nhiều bốn cái tìm hiểu tình huống giúp đỡ tự nhiên càng tốt hơn nhưng liền sợ chậm trễ thời gian tạo thành nhiệm vụ thất bại hứa ninh cũng không có điều gì dị nghị cái này lục đạo luân hồi chi chủ đưa ra đến nhiệm vụ đều là đoàn thể nhiệm vụ bất luận là đánh giết bảo chủ vẫn là giải cứu cao thủ chỉ cần tham dự liền có ban thưởng bởi vậy không cần phải lo lắng đầu người bị nở tờ cờ c ấ p được mà nhiệm vụ chính tuyến đánh giết bảo chủ độ khó từ không cần phải nói không bằng t r ư ớ c giải tỏa chi nhánh thu hoạch được bốn cái nở tờ cờ giúp đỡ đ ồ n g nhiên một trận âm phong đánh tới chỉ thấy phía trước một đạo h ắ c ảnh hướng về đám người mà đến nó từ đầu đến cuối không có chạm đất bay thẳng đến đi giữa không t r ú n g tựa như một cái trôi nổi ác quỷ quỷ mạnh kỳ hiện tại tư duy tương đương nhảy thoát hắn đều bị tự xưng lục đạo luân hồi chi chủ người đưa đến nơi này dù là gặp quỷ đều không hiếm lạ ở đâu gia quỷ đều là người tại giả thần giả quỷ thôi h ứ a ninh lắc đầu nói、Xoẹt. nơi xa một thanh trường kiếm đánh tới sắc b e n trắng hớt tuyết đơn bạc thân kiếm trong đêm tối giống như vô hình đồng binh hạ xuống liền đem cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa chém té xuống đất giang chỉ vi thu kiếm mà đứng trương viễn sơn thì vội vàng chạy tới điểm người kia v ề đạo chuẩn bị tra tấn một phen muốn phải làm ra một chút tư liệu tới mà lúc này mạnh kỳ cái này mới nhìn đến phía trên vách đá chứa không nổi bật đạo đường dây một sợi dây thường r ụ xuống lung la lung lay chỉ còn lại một nửa ha, ha. mạnh kỳ gượng cười một tiếng đối với mình nhãn lực không tốt bị cái này bình thường cơ quan hù đến mà cảm thấy xấu hổ giang chỉ vi nhìn về phía trước mỉm cười nói ta cùng trương sư huynh đã mở mắt h i ế u như cùng ngươi phật môn thiên nhãn thông nhập môn mặc dù nơi này đèn đuốc cú ám đạo đường dây cùng dây t h ừ n g đều bị hoàn cảnh che giấu nhưng y nguyên giấu bất quá ánh mắt của chúng ta sau khi nói xong giang chỉ vi còn đặc biệt nhìn hứa ninh một cái nàng biết do vị này chân nguyên bây giờ còn ở xúc khí rèn thể cảnh giới cũng không đi vào khai khiếu cảnh giới như thế tại đối mặt mới vừa rồi như vậy cảnh tượng còn có thể chấn định tự nhiên chỉ có thể nói tâm tính hơn người không hổ là đệ tử thiếu lâm mở mắt hiếu cái này cùng võ đạo có gì tương quan mạnh kỳ vẫn là không hiểu hắn bây giờ còn tại tạp dịch viện bên trong còn ở vào võ đạo cất bước giai đoạn không rõ r à n g chỉ vi ý tứ trong lời nói mắt vì lá gác hiếu x ú t khí đến khí mạch đại thông cũng nhục thân rèn luyện sơ thành về sau võ đạo tu hành liền chuyển thành tạng phủ cùng khiếu huyệt h ứ a ninh thân là sư h u n h chủ động tiếp lời đến giải thích nói chân nguyên sư đệ ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc tại cái này lục đạo luân hồi chi chủ lúc trước tại cái kia màu trắng không gian bên trong lúc còn tầm mắt lửa nóng nhìn xem danh sách kia giang chỉ vi thừa dịp người khác đều tại c h a tấn mới vừa rồi đánh xuống người kia nhỏ giọng hỏi thăm giang sư tỉ hẳn là cũng cùng cái kia thanh cảnh đồng dạng hoài nghi ta thiếu lâm tự làm tất cả những thứ này sao h ứ a ninh nghe vậy nói như thế cũng không phải thiếu lâm tự như thật nghĩ ra tay với chúng ta không cần thiết tại chùa trong miếu lại đ ộ n g thủ đều có thể tại chúng ta tới phía trước hoặc là rời đi về sau ta là muốn nói chân nguyên sư đệ tựa hồ cũng không nhanh lấy thoát ly cái này kỳ quái hoàn cảnh mà là muốn ở chỗ này giành thiện công đổi trên bảng bàn thưởng giang chỉ vi k h é p cười một tiếng giải thích nói bình tĩnh mà xem xét nơi này có thể nói là v õ si thiên đường chỉ cần lấy được thiện công liền có thể đổi lấy đủ loại vô thượng võ học đủ loại vũ khí linh vật tuốt bổ so bất kỳ võ đạo thánh địa đều muốn thu hút người ta dù không là cái gì v õ si là được nghị chiêm ngưỡng một phen thượng đẳng võ học đến để thằng ta võ đạo tu hành h ứ a ninh thật không có lựa gạt giang chỉ vi đem ý nghĩ của mình nói ra đúng vậy a võ đạo thiên đường giang chỉ vi nghe hớ ninh nói tựa hồ kiên định cái nào đó ý nghĩ bất quá rất nhanh nàng liền chuyển khẩu không đề cập tới việc này chuyển hỏi chân nguyên sư đệ võ học cần phải không phải hạng người vô danh vì sao chưa từng thấy ngươi lên đài giao đấu giang sư tỷ cái kia từ là bởi vì sư huynh của ta thế nhưng là toàn bộ thiếu lâm đều có tên dịu dàng ngoan ngoan thân hòa chân nguyên a tất nhiên là sẽ không lên đài cùng người k h á c tranh nhau đấu h u n g ác mạnh kỳ mỉm cười giải đáp nói dịu dàng ngoan ngoan thân hòa nếu không phải bên ta mới nhìn thấy ngươi một quên kia ta liền thật tin giang chỉ vi trong lòng nói như thế mới vừa rồi thanh cảnh rút kiếm mà đến sát ý bốn lộ mà hứa ninh p h á n kích đồng dạng không thua bao nhiêu thân pháp tránh đi thanh cảnh một kiếm về sau liền muốn đánh phía hắn gốc chết một kích đi xuống thanh cảnh dù là không chết cũng muốn trọng thương bất quá tại thời khắc sống còn vị k i a chân nguyên sư đệ có thể là nghĩ đến trương viễn sơn tồn tại cho nên khí lực lưu lại hơn phân nửa vẹn vẹn đem thanh cảnh oanh ra ngoài đoạt kiếm của hắn mà thôi lúc này một bên khác cũng thẩm ra tới trương viễn sơn đem vẽ tốt địa đồ lấy ra chỉ vào mặt trên nói cái này ẩn h o à n g b ả o xây dưới đất trong huy động cực kỳ rộng lớn lại có rất nhiều cơ quan thời gian của chúng ta không tính dư giả như thế chúng ta phải chăng muốn đi cứu tứ đại cao thủ dựa theo lời của hắn ẩn hoàng bảo bảo chủ như có lẽ đã mở rộng tầm mắt hai mũi lục hiếu mở lục hiếu tiểu cao thủ cũng không phải bọn hắn này một đám còn t r ỗ ở trong tã lót đệ tử thiên tài có thể đối phó được t vậy không thể làm gì khác hơn là chia ra làm việc đám người suy nghĩ liên tục về sau vẫn là quyết định tách ra làm việc dựa theo thực lực trình độ cao thấp phân ra mấy đội phân biệt cứu vớt bốn cao thủ đương nhiên tại phân tổ quá trình bên trong huyền thiên tông thanh cảnh vẫn là quản không lên miệng nhỏ g i n g đều thì thầm kỳ thực rất không cần phải chúng ta không bằng cùng một chỗ hành động cứu ra trong đó hai vị là được bình thường khai khiếu kỳ cao thủ sao có thể cùng có đại môn phái truyền thừa so sánh tại đại tấn vương t r i ề u bên trong nắm giữ rất nhiều t u y ệ t học đại tông môn khai khiếu kỳ truyền nhân thường thường có thể chiến thắng so với mình nhiều mở hai khiếu đến tứ khiếu bình thường giang hồ cao thủ đây là chung nhận thức đương nhiên cũng không ít đại tông môn truyền nhân bởi vì kinh nghiệm giang hồ không đủ mà lật thuyền trong ương đến mức hiện tại tất cả tông môn đều biết cho mình truyền nhân tiến hành đủ loại kinh nghiệm giang hồ tôi luyện ví dụ như thiếu lâm đệ tử ưu tú muốn xuất sơn cửa hành tàu giang hồ phía trước có thời gian nửa năm tại trong chùa lúc nào cũng có thể sẽ bị người hạ độc lúc nào cũng có thể sẽ bị người đánh lén trừ người động thủ võ công cực cao p h ù cận liền có giải d ư ợ n sẽ không để cho bọn hắn tử vong bên ngoài còn lại đều loại chân thực dùng cái này nhường ra núi các đệ tử học được phân biệt cùng ứng phó tất cả loại tình huống cho nên thanh cảnh tuy nói bị thiếu lâm tự xúc khí rèn thể chân nguyên đánh bại nhưng đồng dạng trướng mắt những cái kia bình thường khai thiếu rốt cuộc thiếu lâm tự cùng huyền thiên tông đều là cùng một giai cấp mà hắn cùng hứa ninh cũng là môn phái lớn đệ tử cùng ngoại giới không phải cùng một cái cấp độ các vị sớm đi hành động đi c hướng ú thúc giúp n canh Ninh hắn chuẩn bị tại hoàn thành chính mình cái này một đội nhiệm vụ về sau liền đi giúp những n g giờ. g ta tại một trợ Hứa sau chỉ có cái dục, cái đội đi vụ bị về ờ i khác. c Rốt u ộ h nhánh đ ộ l i ề ninh cho h t ệ công, n ư n không nói g có mạnh u ố n trình nào tính Ninh, làm mới tham m tới Hứa độ dự. kỳ cùng giang chỉ vi ở vào cùng một con đường bên trên theo không ngừng hướng về phía trước rào bước tiến lên rất nhanh liền nhìn thấy từng đạo từng đạo bóng đen từ phía trước lối rẽ lao đến có rút kiếm có cầm b ữ a có cầm xin thép giang chỉ vi tay phải vừa kéo kiếm rít lông ngâm đem ba cái bóng đen vòng người đến bên cạnh mình sưu sưu mấy kiếm liền vạch phá một người trong đó h ế t hầu mà hứa ninh cũng là không rơi vào thế hạ phong quyền thuật vô song trong đêm tối gào thét mà đi một bước một quyền bóng đen liền ứng thanh ngã gục bị hắn một lần nữa tinh luyện qua quyền thuật đối phó những bóng đen này người hoàn toàn không thành vấn đề bất quá mấy thức hắn liền đem bốn năm người đánh ngã xuống đất bất quá đối phương nhận một quyền này sau tuy nói có thương tích trong người nhưng đứng dậy xác thực không thành vấn đề một bên khác giang chỉ vi kiếm ra như múa nổi bật cao nhã kiếm kiếm chu hồn kiếm, kiếm giết thân máu bắn tung tóe na nguyện chuyển dáng người liền phẳng phất trong biển máu nhảy mú có vẻ hơi quỷ mị không có vũ khí vẫn chưa được ra hiệu suất quá thấp hứa ninh có chút hối hận không có lấy thanh cảnh kiếm tới hắn nhìn đúng thời cơ tại bóng đen tay người giữa đoạt đến một kiếm kiếm nơi tay hứa ninh vận dụng quyền thuật bên trong quyền động thân không động đấu pháp cùng quỷ mị giang chỉ vi hình thành so sánh rõ ràng hắn giống như sông lớn hồ lớn bên trong đá ngầm đồng dạng mặc cho bóng đen n g kia người đánh tới cao chót v ó t nhưng bất động mà hắn nhìn đúng thời cơ kiếm dài ngang nhiên mà động chém mở tất cả mạnh mẽ chặt xuống mấy viên đầu lâu dấm huyết dịch trộn lẫn lấy vật khát thể bốn phía chạy xuôi nhìn một bên mỏ cá mạnh kỳ trong dạ dày một hồi cuột cuột chân nguyên sư huynh đây là phạm sát giới a mạnh kỳ đều hơi kinh ngạc hắn vừa mới gia nhập thiếu lâm bất quá một chút thời gian ngược lại là cũng không để ý cái gọi là giới luật chỉ là để hắn cảm thấy khiếp sợ là cái kia lấy dịu dàng ngoan ngoan thân hòa nổi tiếng chân nguyên sư huynh ra tay là tàn nhẫn như vậy kiếm giải mới ra chính là hướng phía đối phương tử huyệt mà đi h ô Hứa ninh khẽ hô một hơi hắn mặc dù không hiểu thế giới này kiếm pháp nhưng hắn không là kiếm pháp gì cũng đều không hiểu người bình thường làm hắn nắm chặt kiếm giải về sau đủ loại ký ức cuồn cuộn mà đến tuy nói quy thì lại khác cái này kiếm pháp không thể giống như bản thổ thế giới những cái kia tiên thần chi kiếm cải biến quy tắc bất quá cái này kiếm pháp tại p h à m tục giai đoạn cũng được cho tinh diệu phi phàm thả tại tầm thường võ đạo thế lực bên trong đều có thể nối roi t ô n g đường xem như bí mật đến thủ hộ t r â n nguyên sư đệ kiếm pháp không tệ a giang chỉ vi lấy được mình muốn tin tức về sau thân kiếm r u lên chui vào trước người cái kia nửa quỷ bóng đen người trong thân thể quay đầu liền thấy hứa ninh cầm kiếm chặt đầu trằng diện thời khác sinh tử chỗ nào lo lắng cái gì thanh quy giới luật cho nên cùng một bên mỏ cá mạnh kỳ khác biệt nàng chú ý chính là hứa ninh kiếm pháp đại khai đại hợp ở giữa có tinh diệu kết nối nàng vậy mà chưa nghe nói qua thiếu lâm tự còn có như thế một môn kiếm pháp tại đương nhiên cũng có khả năng không phải thiếu lâm tự mà là chân nguyên sư đệ xuất thân bất quá vô luận như thế nào vị sư đệ này trên thân đều không nhỏ bí mật nhưng cái kia lại cùng ta quan hệ gì giang chỉ vi trong lòng tưởng niệm loại qua nàng chỉ để ý hứa ninh đối với cái này lục đạo luân hồi thế giới ý nghĩ về phần hắn tư nhân bí mật hoàn toàn không chú ý hai vị sư đệ ta được đến một cái không được tốt lắm tin tức giang chỉ vi thấy hứa ninh chém giết một tên sau cùng bóng đen người đem tin tức nói ra ẩn h o a n g bảo bảo chủ biết ở thời điểm này triệu tập dưới tay cao thủ đi trung ương đại điện lại đóng lại cửa điện không nhường bất luận kẻ nào tới gần khiến cho những người áo đen này quần lòng vô thủ mới vừa rồi trương sư huynh thẩm ra tới tin tức rất có thể có tí vết chúng ta phải chẳng còn muốn tiếp tục không giang chỉ vi nhìn về phía hai người trương sư huynh bên kia cần phải cũng gặp phải bóng đen người bọn hắn cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì mà thời gian eo hẹp thúc đẩy chúng ta không có thời gian trở về cùng bọn hắn tụ hợp không bằng chức giải cứu một cao thủ từ hắn trong miệng đạt được người bảo chủ kia tin tức như thế được chứ h ứ a ninh còn nghĩ lấy cái kia giải cứu cao thủ có thể phân đến thiện công đâu làm sao có thể bỏ dở nửa chừng t ố t liền theo sư đệ lời nói giang chỉ vi nói cùng h ứ a ninh mang theo vướng v ĩ u chân định lại chiến lại đi chìm qua trong một giây lát bọn hắn liền tới đến giam giữ cao thủ địa phương chương hai trăm bốn mươi mốt truyền thuyết đại năng cấu kết thang ngã đến vô số vũ trụ lực lượng gia thân khổ hại không nặng giết mà không chết c h u y ề n thuyết đặc chất thì có rút tại c ử u trọng thiên ở khắp mọi nơi từng ly từng tí hình chiếu bất d i ệ t bản thân không chết chờ c h u y ề n thuyết đặc thù trong đó lục đại tiên sinh chính là từng ly từng tí mà tô vô danh thì là ở khắp mọi nơi hứa ninh chi đạo cũng là rút tại c ử u trọng tiên ba người đều có khác biệt đáng tiếc vãn bối tu vi còn chưa đủ bất quá nhân tiên sơ kỳ mà thôi hứa ninh nghe được rất là đồng ý không khỏi gật đầu nói lục đại tiên sinh mặt mũi hiền lành nhưng nghe đến hứa ninh trong n i ệ m nói lông mày vẫn là không tự giác rút n g dậy tiểu tử này sợ không phải tại khoe k h n g roi mắt thiên hạ chính là tô vô danh thành tựu pháp thân thời điểm ở giữa cũng kém xa hắn thân đô lục phiến môn tổng bộ áo đỏ l ầ u một vị kim trương bộ đầu bước vào lầu nhỏ trông thấy tổng b ộ đầu ti mã thạch khó được lộ ra nhẹ nhõm sung sướng t h ầ n sắc pháp thân vẫn lạc mấy vị thiên bảng đến nặng hàng ti mã thạch phân phò nói trong giọng nói có không che giấu được nhẹ nhàng phụ trách thiên địa nhân bảng vị này kim trương bộ đầu biết được tổng b ộ đầu thích từ lâu đến cười t ù n g tìm chắp tay nói tự có thiên bảng lên đây là biến động lớn nhất một lần chính sự đường các công sợ cũng bất ngờ ti mã thạch đầu đội khăn trách màu tóc đạm đen l ệ vàng khí độ thong rong không ở trên cao nhìn xuống cũng không sợ sợ hai co lại thản nhiên nói b ì n h nước bọn hầu trọng thương tại tay yêu tộc sợ là muốn bê quan vài năm có thửa đối hoàng tộc may mắn cũng không may mắn người bất hạnh trong lúc thời l o ạ n lạc thế gia công tộc ít trụ cột vững vàng như không có nhân tài mới nổi ngày sau ứng đối như thế nào nhìn c h ằ m c h ằ m bắt chu cao lãm môn phái có trung nguyên ý nghĩ không tấn chu phân chia tô vô danh chen tay vào khả năng cất thấp hớ ninh càng là không thể nào ra tay lần này trung nguyên chiến đấu hắn cũng là cuối cùng mới hiện thân tham chiến người may mắn Mấy đại tấn thế ra nhất i ể hệ i nửa bước pháp thân đành phải tây lương tư mã thị gia chủ tư mã nhân lang gia nguyễn thị nguyễn lao gia tử tần vương triệu cảnh thế cùng lục phiến môn tổng bổ đầu ti mã thạch mặc dù không bài trừ trước mắt đành phải tông sư thậm chí đỉnh cao nhất cường giả cái sau vượt cái trước chứng đạo phát thân ví dụ như tất cả nhà ngoại cảnh đình phòng chu quận vương thị vương đồng hiến giang đông vương thị vương tư viễn thần đô tô gia tô mạnh tô tử viễn đ á n g người nhưng trong thời gian ngắn có hy vọng nhất vẫn là bọn hắn bốn vị trong đó nguyễn lao gia tử lớn tuổi nhất tích lũy sâu nhất nhưng đã mất n g u y ệ t khí lại ít có thể xuyên qua tâm tư mã bởi vì chính là trước mắt trẻ tuổi nhất nửa bước p h á p thân tiềm lực n g u y ệ t khí tâm tính đều rất hoà n mỹ nhưng hàn g nghiễm cao lãm cùng tô vô danh đều tại đây cái giai đoạn rèn luyện một thời gian dài mới vừa rồi tiến đến dai, hắn lại há có thể ngoại lệ cuối cùng ít một chút tích lũy ti mã thạch tại nửa bước phát thân cảnh giới đắm chìm nhiều năm võ đạo lô hỏa thuần thanh tuổi cũng không tính lớn các phương diện không có nhược điểm có thể ra thân n g h è o hèn ban đầu công pháp không tốt chỉ có thể lần lượt tìm kiếm tương tự càng dễ công pháp thay thế thẳng đến dấn thân vào thần đô triệu thị mới tính chân chính có trực chỉ pháp thân công pháp mặc dù không đến mức huyền quan có hối hận nhưng nhiều lần sửa đổi chủ tu công pháp hai h ỏ a ngầm từ đầu đến cuối tuần dài nhất định phải tốn hao càng nhiều công phu tâm linh cảnh giới tăng lên cao hơn mới có thể dung hội quan thông điền vào tốt căn cơ trước đó chính hắn đều không có hy vọng xa vời qua pháp thân mà triệu cảnh thế mặc dù đã từng bại vào ma sư tay lưu lại tâm linh lỗ thủng Cô trong h ủ Lang 30 năm mới vòng mười năm hắn là có hy vọng nhất tiến giai pháp thân một trong những người được lựa chọn cho nên các đại đ ỉ n h tiêm thế g i a cân nhắc về sau Vung vậy Đầu hoàng Trương nghe dáng giám ra đối hoàng tộc giám thị. Kim thị. tộc t Bộ về phía sau nhỏ ngẩng tựa lưng vào ghế ngồi không cần phải nhiều lời nữa triều đình sự tình gõ nhẹ tay vịn c h ầ m rãi nói h ỏ a mi sơn trang lục đại tiên sinh đã chứng đ ị a t i ế n quả lại hơi có truyền thuyết đặc thù thiên hạ không có đối thủ thiên bảng thứ nhất xứng đáng hắn bắt đầu nặng mô phỏng thiên bảng xếp hạng hơi có truyền thuyết đặc thù kim trương bộ đầu một mặt m ở mịt đây là vật gì tổng b ộ đầu từ nơi nào biết đến t i mã thạch ha ha cười nói h i ể u tự nhiên h i ể u cái này sáu cái chữ khủng bố không hiệu suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ nếu không phải vị kia bắt gió mật thám đặc biệt đưa ra lão phu cũng không biết lục đại tiên sinh đến cấp độ này mình ta vô địch trưởng khống n h ậ p vi mình ta vô địch trưởng khống n h ậ p vi là hắn nói kim trương bộ đầu hai mắt tỏa sáng cùng đao tô mạnh đến rất nhiều pháp thân cao nhân ư u á i biết được rất nhiều bí ẩn ừ m hắn điểm phá việc này coi là vì ổn định thiên hạ s u thế miễn cho đạo trích tâm hoài quỷ thai ti mã thạch kinh nghiệm cỡ nào phong phú liếc mắt liền nhìn ra mạnh kỳ mục đích kim trương bộ đầu giật mình cảm t h ắ n nói lục đại tiên sinh nhiều n ă m chưa đi giang hồ người đều là nói tâm hắn thương phu nhân chết đổi phế không có trí tiến thủ Thực lục đại nghị tiên g ngược sinh ê phía dưới hắn là nhân tài kiệt xuất nguyên nhân liệt vào thiên bảng thứ hai tên i hiệu từ vua điên đổi làm điên hoàng mặc dù thiên bảng chủ yếu nhìn chiến tích nhưng song phương nếu có cảnh giới bên trên vô pháp bù đắp tranh lệch vẫn là biết xem như suy tính mấu chốt lấy cam đoan chiến lược xếp hạng tương đối công chính tính cho nên kim trương bộ đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ti mã thạch đem cao lãm xếp tại thứ hai dù cho tô vô danh cùng hứa ninh hai người đồng dạng chiếm hữu truyền thuyết đặc chất nhưng cuối cùng không có đất tiên cấp thần bình cùng lực công kích nói đến đây ti mã thạch trầm ngâm một chút mới nói yêu tộc đã không chịu cô đơn mấy năm gần đây nhiều lần gây chuyện vẫn là đem chúng xếp lên thiên bảng để người đời đều ờ i đ biết chúng cũng không phải là vô địch mặt trên còn có cao nhân c h â n áp miễn cho lòng người bàng hoàng khổng tước yêu vương đại ly thân có ngũ sắc thần quang chấp trưởng thức tỉnh tới đất tiên cấp độ yêu thánh thương làm hàng t i ê n bảng thứ ba kim trương bộ đầu nhanh chóng ghi chép mỉm cười nói thiên chu phủ không biết tung tích cổ nhĩ đ a còn sót lại chân linh sợ là không thể lên bảng lục đại tiên sinh về sau tự nhiên là luận trận tuyệt thế thần binh mà mạnh mẽ phát thân ti mã thạch hơi gật đầu tán đồng thuộc hạ ý kiến nói tiếp tẩy kiếm các tô vô danh lấy địa bảng thứ nhất danh tiếng chứng được thái thượng đạo thể có truyền thuyết đặc thủ ở khắp mọi nơi kiếm chém đại a tu la che nam áo trắng kiếm tiên hứa ninh vượt biển mà về chứng thành không biết phát thân đồng dặng có truyền thuyết đặc chất chém giết quỳ ngưu yêu vương đánh bại qua thế pháp vương hai người ngươi truy t a đ u ổ i thực lực không phân s ả n sàn nhau liền lấy tuổi hư phân bốn năm vị có truyền thuyết đặc thù ở khắp mọi nơi kim trương bộ đầu mặc dù biết c h i ế n quả nhưng tình huống cụ thể vẫn là lần đầu đến nghe nhất thời lại hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc ma sư hàng nghiễm thần thoại thiên đế gồm cả thiên đế cùng diêm ma truyền thừa trí tuệ thông tiên phiên vân phúc vũ trưởng khống thời gian cùng hủy diện lại tại thiếu lâm phía sau núi an an tỉnh thổ có thu hoạch chính là thiên bản thứ sáu ti mã thạch hồi tưởng mạnh kỳ cho thông tin kim trương bộ đầu ngạc nhiên nói thiếu lâm phía sau núi an an tỉnh thổ đây cũng là thứ gì cống đao tô mạnh đặc biệt yêu cầu tăng thêm nội dung ti mã thạch cũng không hiểu do tình huống cụ thể trong thiếu lâm tự kiêm chức mật thám tăng nhân chưa chuyển về tin tức kim trương bộ đầu mở mịt lắc đầu tình hình thực tế ghi chép qua thế pháp vương thôn vệ bạch h ổ yêu vương thực lực tất c o tăng lên cực lớn thiên bảng thứ bảy kiếm cùng cái gì bảy vô tướng viên mãn cùng cao lãm liên thủ chém giết đại mãn thiên bảng thứ tám bạch trạch yêu vương nguyên bản nhân tiên đỉnh núi nhưng bị chấn áp nhiều năm lại bị chiến cuộc trọng thương còn sót lại thực lực khó liệu thiên bảng thứ chín ti mã thạch bên cạnh suy tư vừa nói Vạn vân hạc tượng môn chân nhân chính triện tu phụ là、so、sau ĩ b đó ầ u hắn thu hồi thiên bảng ghi chép lật đến địa bàn g nói tô vô danh tấn thăng hứa ninh tấn thăng tàng kiếm lâu khâu vạn sinh vẫn lạc tạo ra gia, gia chủ vẫn lạc ti h h ả o nguyên n ề u v mã thạch gật đầu nói huyền thiên tông thủ tính địa bảng thứ nhất lô long hạ hầu thị hạ hầu yến quay vòng lạc ma ưu minh đế quân cùng phái chân võ huyền cơ tử phân loại hai đến năm vị đằng sau xếp hạng diên phần mình đưa lên thăng hai vị thẳng đến ba thương vương ngang qua trời hàn băng tiên tử hàng tại hàn xuống vị thứ một mươi ba b á thương vương ngang qua trời là trừ gia ti mã thạch một vị duy nhất tán tu nửa bước pháp thân kim trương bộ đầu nhanh chóng sửa đổi cũng nghe tổng b ộ đầu phán đoán thực lực cao thấp nửa bước pháp thân về sau xếp hạng hướng phía trước nâng một bước thôi thanh vũ chấp trưởng đến thương kiếm đ i ề n vào diệp ngọc kỳ vị trí xếp hạng hai mươi ba ân cùng đao tô mạnh xếp hạng hai mươi b ố tại nhận điện thần sứ trước đó ti mã thạch hơi chút c h ầ m âm hai mươi b ố kim trương bộ đầu quá sợ hãi hắn biết được cùng đao tô mạnh đã tấn thăng tâm sư cảm thấy hắn có thể đi vào địa bảng trước một trăm nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến tổng b ộ đầu đem hắn xếp tại người thứ hai mươi b ố đây là khái niệm gì vị trí thứ hai mươi ba phần lớn là đỉnh tiêm thế lực người cầm lái một phương đại nhân vật c ù n g đao tô mạnh lúc nào đạt tới cấp độ này rồi ti mã thạch cười nói theo tàng kiếm lâu mật thám cho tin tức tô mạnh tại ba vị chuẩn pháp thân ba vị địa bản g trước hai mươi bốn lại c ầ m thần bình cường giả trước mặt xông vào hai ba mươi vị tông sư đội ngũ bắt giữ bài danh trước năm mươi hạ a thú lạ thong dong rời đi ân có người nhìn thấy hạ a t ú lạ trọng thương bắt về mà c u n g đao tô mạnh bình yên vô sự đúng hắn còn bắt còn sáu ố n g cửa rừng họa mi sơn trang hớn ninh đi tới một mảnh trốn không người vách núi treo leo sóng biển vô bờ soạt thanh âm bên trong vô số bọn nước trở thành bọc trắng hớn ninh ngồi tại vách đá nhìn xem thủy triều lên thủy triều xuống suy nghĩ tung bay hồi tưởng trước khi rời đi lục đại tiên sinh nói tới võ đạo tâm dựa vào tự thân kiên định không thay đổi võ đạo ý chí không ngừng hướng cảnh giới càng cao hơn công kích đối với tu hành chưa hề sinh ra qua dựa vào gặp được nguy hiểm không hoảng loạn thời khắc sinh tử không n ắ o đúng nói nhảm hắn có hệ thống mang theo chết một lần lại không tính là chết như thế nào lại đối với sinh tử sinh ra e ngại có thể dạng này võ đạo ý chí coi như trọn vẹn sao võ đạo ý chí liên quan đến lục thân pháp tướng nguyên thần dung hợp khó mà nói tóm lại mà không có võ đạo tâm võ đạo ý chí phải trăng tương đương không có hồn phách thân thể một khi ngắn hạn mục tiêu đ ạ thành t liền mất đi động lực để tiến tới nhưng chân chính võ đạo tâm nên là bộ dán gì g vấn đề này một toát ra hứa ninh trong đầu liền hiện ra từng vị người quen lục đại tiên sinh vô cùng tại tỉnh vô cùng tại kiếm tể h chính luôn tiếp nhận ma chủ ô nhiễm bọn hắn truy đổi việc này cũng không phải là đơn thuần vì tấn thăng vì thực lực hoặc là nói cảnh giới để cao ngược lại là vì tốt hơn truy đổi cùng thăm dò đối võ đạo kính sợ hướng tới cùng hưởng thụ đây chính là cái gọi là võ đạo tâm cái này khiến hứa ninh một cái hồi tưởng lại tới Từng tại có lúc, tại yếu đương ớ với t thời điểm, hắn còn biết cầu đạo tu đi, ổn thỏa là trên hết, không kêu không gấp, có thể theo tu thế mất hắn không không không hạn lịch điểm, đi, vi đối giới lại đi đạo làm một sắc, còn ổn ngừng luyện khẩn cầu có kêu sâu là r vô gấp, vẻ cảm giác, cuộc i rốt s nhiên tử không s a lại có cái gì khẩn trương, có thể nói. i có có gì trương Đương khẩn thể h n việc này cũng không phải không có thu hoạch mới lấy lớn đến nói thế giới này cũng có đặc biệt con đường tu hành có thể nói thiên nhân giao cảm lúc cái kia cùng tự nhiên hòa hợp thiên nhân hợp nhất lúc giống như hóa thân thiên địa rung động c ự c t i n h thời điểm đủ loại nhỏ bé sự vật giống như kinh c ậ p tỉnh lại tốt đẹp bước qua tầm thứ nhất bậc thang lúc vứt bỏ công o à i t pháp hoàn chỉnh mà thế giới này lại đạo vật gì sinh mệnh vật gì chính mình cũng từng có suy nghĩ nhưng theo từng môn cao cấp nhất công pháp thu hoạch được chính mình bắt đầu bận rộn tại cảm nổ g học tập chúng đem tự thân chiêu thức dung hội quán thông như cái nhọc nhằn khổ sở thợ thủ công mất đi mấy phần đột nhiên cùng tự mình theo tu hành không ngừng tăng lên cảnh giới của hắn nước lên thì thuyền lên mà tăng lên nông cạn cấp độ mà nói t ừ yếu đến mạnh mẽ tu hành hệ thống hắn đã sáng tỏ nhưng cấp độ càng sâu đối với đầu này con đường tu hành chân chính bí mật nhưng lại cách rất xa cái này không phải là một chuyện tốt hứa ninh nghĩ như vậy bỗng nhiên linh quan g nói lên hắn nghĩ tới thế giới bên ngoài cái kêu đạo d á n g lâm thân ảnh vì sao cùng lúc trước chư thiên thế giới không hoàn toàn giống nhau hẳn là d á n g lâm trước đó mình đã có chỗ càng nộ cần từng bước bóc lột hệ thống mang tới vô địch cảm giác để cho mình chân chân chính chính lĩnh nộ một đầu con đường tu hành phương hướng ma không cạn mỏng cảm nộ như thế ngược lại là có điểm tích lũy khả năng h ứ a n i n h nghĩ như vậy t â m mắt trở về thế giới này chân nguyên hòa thượng trên thân trước mắt vấn đề giải quyết như thế nào đâu đối võ đạo nhiệt tình suy tư cùng truy cầu không phải là m bộ liền có thể lừa gạt chính mình đến bây giờ cấp độ lại để cho chính mình giống như lục đại tiên sinh đồng dạng cùng nhiệt tại kiếm đạo hoặc là có phần nồng đậm đến tình cảm đặc biệt kia thật là thiếp thân làm không được chỉ có thể chậm rãi tìm t ỏ i tự thân thông qua ma luyện thể nộ tìm tới cảm động tìm tới mục tiêu dần dần hình thành võ đạo của mình tâm đây chính là lục đại tiên sinh một mực nói học ta người sống giống ta người chết có thể hắn đã đi tới pháp thân nhân tiên chính là t r u y ề n thuyết đặc chất đều mở ra không ít như nghĩ toàn bộ phủ định đi qua một lần nữa bù đắp đúng là si tầm vọng tưởng đi trước tìm kiếm chìa khóa khởi ra ta hệ thống hoàn cảnh khó khăn h ứ a ninh hai con ngươi lấp lóe việc cấp bách vẫn là đem chính mình hệ thống hoàn toàn khôi phục làm rõ ràng lúc trước xảy ra chuyện gì hắn biết rõ đối với hệ thống hành động chỉ có thể là tự mình làm mà không phải thế giới này những cái tiêu bờ bên tia đại năng giả hoặc là thế giới ý chí đi tìm cố tiểu tang tìm tới liên hệ kim hoàng phương pháp hai mươi tám x ba trăm ba mươi hai n hai mươi tám chương hai trăm bốn mươi mốt cửa đá cùng mặt đất phát ra nặng nề ma sát thanh âm chậm d ã i về phía sau kéo ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh vị bằng hữu kia cứu rút một giọng tiếng nam kinh ngạc vang lên giang chỉ vi quan sát một cái xác nhận không có mai phục về sau đi vào nhà đá hớ ninh cùng mạnh kỳ thì làm nàng trông coi cửa lớn nhà đá trung ương một vị thân mang áo choàng thẳng màu xanh lá nam tử trung niên mặt hiện lên kinh ngạc mà nói tại hạ chính lĩnh cảm ơn cô nương cứu rút không biết ngươi là người nào muôn h ạ h á n đối nhân vật giang hồ rõ như lòng bàn tay có thể vị này đẹp như thiên tiên non nớt thiếu n ữ nhưng chưa từng thấy qua trinh đại hiệp mấy vạn bồi xuất thân ẩn thế môn phái bởi vì sư phụ chịu ma đại hiệp bí mời cho nên đi theo đến đây lẫn nhau giúp đưa bọn ngươi trừ ma vệ đạo giang chỉ vi lung tung biên một cái nói láo t r í n h vĩnh nghe được ma lương hàn tên tuổi nhẹ nhàng gật đầu đón lấy giang chỉ vi còn chưa thỉnh giáo cô nương tính danh vạn bối giang chỉ vi giang chỉ vi danh môn đại phái xuất thân dưới tình huống bình thường sẽ không mất đi cấp bậc lễ nghĩa chính vĩnh đi đến giang chỉ vi trước mặt mỉm cười nói anh hùng xuất thiếu nên à tốt rồi chúng ta xuất phát đi cứu những người khác đi ân hai vị này là giang chỉ vi nửa xoay người nói vị này p h á p hiệu chân định một vị khác là sư huynh của hắn trân nguyên lúc này chính vĩnh hai con người đột nhiên bị kín một tầng thanh khí lập tức có dự cảm không tốt mà nhưng vào lúc này giang chỉ vi cũng phát giác được cái gì hơi n h ú n chân thân thể về phía sau rút lui chính vĩnh tay trái thì như là trong nước cá bơi linh hoạt thoăn thoắt từ dưới lên trên nhanh như thiểm điện đánh về phía giang chỉ vi bụng dưới đoạt tâm hoàn không biết tại sao mạnh kỳ trong đầu toát ra cái danh từ này giang chỉ vi phản ứng chậm nửa nhịp rút lui tốc độ vô pháp cùng trình vĩnh tay trái so sánh nháy mắt liền bị đặt tại trên bụng lúc này nàng chỉ có thể thông qua co lại bụng c h â n khí chống cự các kỹ x à o giảm bớt tổn thương nhưng giang chỉ vi trên mặt hốt nhiên lộ ra kiên nghị quả quyết t h ầ n sắc kiếm dài đưa tới vậy mà không có t r á n h né lựa chọn đánh nhau chết sống ba giang chỉ vi bị đánh t r ú n g bay lên đâm vào trên cửa đá miệng phun máu tươi rơi xuống đất mà trình vĩnh ở ngực bị kiếm dài đâm vào rất sâu máu tươi như chút nước chảy ra t r ì n h vĩnh trước điểm mấy lần ở ngực hiện đạo sơ bộ cầm máu sau đó giống như trở thành g i á thú hoàn toàn không để ý tự thân trọng thương khó khăn nào về phía giang chỉ vi h ứ a ninh cùng mạnh kỳ giang chỉ vi vừa rồi một kiếm kia để t r ì n h vĩnh tại thời khắc sinh tử vô ý thức r ụ t lại trường lực giảm đi không thể trọng thương nàng nhưng bụng dưới chính là đan điền yếu hại lại cấu kết lấy nửa người dưới nàng trong lúc nhất thời vậy mà để không nổi khí lực đến hai chân càng là không có cảm giác vừa rồi chẳng qua một hơi ở giữa chính vĩnh liền nổi lên trọng thương giang chỉ vi chớ nói mạnh kỳ chính là hớ ninh đều chưa kịp phản ứng còn tốt có ta h ứ a ninh k h ẽ h hô một hơi trong mắt bên trong ánh sáng lấp lóe nháy mắt h ứ a ninh trên thân liền có một cố khí thế cường h ã n từ phát ra dẫn tới t r ì n h vĩnh hơi n h ú g mày đáng chết hòa thượng này vậy mà là cái hung ác g i a hỏa t r ì n h vĩnh trong lòng như thế nói hắn nguyên bản chỉ cho là cái kia giang chỉ vì là có võ công mang theo hai tên hòa thượng bất quá là võ công thấp hèn hàng người có thể chưa từng nghĩ tên này nghiêm túc nguyên hòa thượng giấu sâu như vậy chết đi t r ì n h vĩnh dẫn quát một tiếng đấm ra một quyển vô song lực lượng n n g tụ liền muốn hướng phía hớn ninh công tới hớn ninh tự nhiên không sợ quyền thuật chỉ ủ a ắ n tinh luyện như nào cùng này xuyên qua thế giới thổ dân đánh nhau. đi đã đi khai khiếu lại hai giới qua qua sau, thế thế thổ học, h về vào võ sợ kỳ bực c là làm nắm đấm của hắn cùng trình v ĩ n h năm đấm đụng vào nhau thời điểm trên người đối phương lực lượng đống nhiên vừa thu lại mượn hứa ninh lực lượng vậy mà đột nhiên hướng phía sau bắn ngược mà đi trình v ĩ n h mới vừa rồi chịu giang chỉ vi lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g lại gặp được hứa ninh võ đạo khí thế nơi nào còn dám tiếp tục đánh xuống càng la mượn phản lực kéo dài khoảng cách sau đó bước chân luyện chuyển một điểm đại địa liền vượt ra mấy trượng trực tiếp hướng phương xa chạy đi giang sư tỷ hứa ninh đều không quay đầu lại t r ự cổ t i có viên môn bán kích hiện có hứa ninh kiếm giải ngăn địch lực lượng khổng lồ thao túng nguyện chuyển kiếm giải trong chớp mắt liền bắn về phía trình v ĩ n g đường lui làm cho nó chỉ có thể cải biến phương hướng thí chủ bỏ xuống đồ đao b ậ n tăng đưa ngươi đi tây thiên lập tức thành phật h ba lớn, lớn chính, chính vĩnh lồng ngực mạnh mẽ xông ra đại bộ phận xương cốt cơ bắc kinh mạch vỡ vụn âm thanh chính là mạnh kỳ cùng giang chỉ vi đều có thể nghe được thu hồi mà đứng hớ ninh thấy nằm sấp ngã trên mặt đất huyết dịch chạy xuôi không ngừng chính vĩnh liền biết do đối phương đã chết không thể chết lại mà lúc này một đường tin tức t h u y ể n đến giang chỉ vi t h â n nguyên c h â n đ ị n h c ứ u vớt t r ì n h v ĩ n h thoát ly bị đoạn tâm hoàn khống chế khổ hải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một trong r i ê n g phần mình ban thưởng m ộ ư ơ i cái thi ệ n công h ứ a ninh quay đầu nhìn thoáng qua mạnh kỳ đỡ dậy giang chỉ vi đối phương có thể nói toàn bộ hành trình mò cá bất quá là chợ giúp giang chỉ vi liền bị phán định tham dự nhiệm vụ quả thật như ta suy nghĩ xem ra ta tìm được xuất hiện công phương pháp a nhanh đi những địa phương khác đi chợ hy vọng có thể nhiều cọ điểm thi công hớ ninh trong lòng nghĩ như vậy thích hạ cứu vớt đinh trường sinh thoát ly bị đoạn tâm hoàn khống chế khổ hải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một trong ban thưởng m ư ơ i cái thi công lại là một đường tin tức lưu truyền ra cỏ h ứ a ninh trong lòng nổ nói t ụ à sư m i n h ngươi sắc mặt như thế nào không phải rất dễ nhìn chẳng lẽ là vừa rồi truy kích thời điểm t h ụ thương rồi chân định v i ệ n giang chỉ vi đi tới h ứ a ninh trước mặt nhìn xem hình dạng của hắn suy đoán nói không có gì giang sư tỷ thương thế của ngươi như thế nào h ứ a ninh lắc đầu đem chủ đề chuyển hướng một bên khác giang chỉ vi xinh đẹp trên mặt có một nụ cười khổ nửa người trên ngược lại không có gì đáng ngại đề khí vận kiếm chỉ là có chút suy yếu nhưng nửa người dưới bụn rùn không nói n â n nhảy lên chạy như điên vượt nóc băng tường liền bình thường cất bước cũng khó khăn cần ăn đ ă n g ăn dược tính dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục trình vĩnh đánh lén trong c h ư ớ c mắt nàng biểu hiện ra kiên nghị quả quyết một mặt không có bị động phòng ngự mà là lấy kiếm còn trưởng đưa sinh tử tại ngoài suy xét làm cho trình vĩnh thu hơn phân nửa trường lực để tránh xuyên ngực chi kiếm bởi vậy thương thế của nàng cũng không có rất nặng còn có vung kiếm chiến đấu lực lượng chỉ là thương dưới bụng cất bước gian nan thực lực bây giờ cần phải còn lại năm phần m ộ ư ơ i sáu giang chỉ vi đánh giá một chút nói như thế như vậy không bằng để sư đệ khiê ta đến xung làm hàng phía trước nhân vật h ứ a ninh cầm giang chỉ vi kiếm nhẹ nhàng một kéo x o á t cái xinh đẹp kiếm hoa h ứ a ninh nhìn xem giang chỉ vi cùng mạnh kỳ hai người mang theo ngượng ngủ ấm ở đồng ý bất đắc dĩ cười một tiếng cầm giang chỉ vi kiếm dùng có chút t h u o tay ta có phải hay không cũng nên tuyển một môn vũ khí nếu như ra thiếu lâm hoặc là tiến hành nhiệm vụ thời điểm không có binh khí cùng người khác tiến hành chém giết thế nhưng là phải bị thua thiệt h ứ a ninh trong lòng tính toán chỉ riêng vũ khí mà nói hắn sẽ dùng không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít mặc dù không phải mười tám loại vũ khí mọi thứ tinh thông có thể đau thương kiếm kích cái này bốn môn hắn tại phạm tục võ học bên trong có thể nói là tinh thông đũa dịu lưỡi câu xin cái này bốn môn thì là có thể dùng đến mức còn lại tám môn đều là cầm ở trong tay có thể dù sao cũng so không có mạnh mẽ cái chủng loại kia trình độ chật chật chật ta dùng thí thần thương lúc ngược lại là lĩnh nộ g không ít thương pháp tuyệt kỹ đáng t i ế p cầm thương hành tẩu giang hồ quá mức rêu r a o vẫn là lựa chọn kiếm dài đi bất quá cái này đường về con đường ngược lại là không có hứa ninh trong tưởng tượng bóng đen người ẩn hiện hắn một kiếm một cái hình tượng thậm chí có thể nói yên lặng lại an toàn vô cùng cứ như vậy một nhóm ba người thông suốt cùng khác một nhóm người thích hạ bọn hắn tụ hợp mà lại tại thích hạ bọn hắn bên cạnh còn có một chút người xa lạ bọn hắn có bảy tám vị đều là nhẹ nhàng trang điểm người cầm đầu là vị tên là c á t sùng sơn trung niên nho sĩ lúc này chúng người mới minh bạch nhiệm vụ chi nhánh viện thủ cũng không phải là chỉ phải là tứ đại cao thủ mà là những thứ này khoan thai tới c h ầ m người hội hợp về sau đám người hướng về trung ương đại điện chạy đi trên đường đi chỉ có linh tinh người áo đen ngăn cản bị nhẹ nhóm đuổi sáu trên đường đi hứa ninh mấy người cũng cảm giác được còn lại hai đạo nhân mã thành công hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở để chứa đầy hy vọng mà đến hứa ninh có chút được trí mà lại cuối cùng một đoàn người tụ hợp về sau cái kia thanh cảnh cũng không xuất hiện thi thể tách rời hiện tượng h i ệ n nhiên là mới vừa rồi bị hứa ninh một quyền oanh thương đến mức đằng sau không có ra tay cũng không bị cái kia tứ đại cao thủ giết chết thay vào đó chính là chết một vị hắn không biết huyền thiên tông đệ tử chật chật chật đáng tiếc gia hỏa này không chết hứa ninh cảm khái chính mình vỗ cánh mang tới ảnh hưởng vậy mà cứu một gia hỏa như thế dọc theo con đường này đám người lại không có gặp được đ ệ n h nhân giang chỉ vi hứa ninh chờ thuận lợi đến trung ương đại điện đây là một tòa mô phỏng hoàng cung phong cách đại điện bốn phía phân biệt có tám đầu đường hành lang liên thông nơi này quảng trường cùng ẩn hoàng b ả o các nơi lúc này cửa lớn rộng mở trước đ i ệ n điểm s u y ế t lấy mấy đoá vàng sáng chi hoa trong điện thì quỳ mười mấy cái người áo đen mà bảo tọa bên trên một vị người mặc màu vàng sáng l o n g bảo giữ lại một cái dâu đẹp gầy gò nam tử trung niên chính uy nghiêm ngồi ở chỗ đó cất cao giọng nói chấm chờ các ngươi lâu vậy vừa dứt lời quỳ mười mấy cái người áo đen liền đứng lên xoay người bọn hắn từng cái bộ mặt và mẹo hai mắt đỏ thấm cơ bắp bí lên đem quần áo căng cứng phình lên căng căng sư minh sư thúc minh khang từng tiếng kêu gọi từ các sùng sơn mang tới các vị cao thủ trong miệng phát ra rõ ràng bộ phận người á o đen là bọn hắn cố nhân người á o đen phát ra như g i ã thú giống giận hai mắt không có một chút lý trí màu sắc ma đầu ngươi đối bọn hắn làm cái gì có người bi thống q u á t lên bảo chủ nghiêm nghị q u á t lên các ngươi còn có tôn ti ý nghĩ sao dám giống giận quân phụ hắn chậm rãi đứng dậy chỉ vào người á o đen nói bọn hắn tự nguyện hóa thân dã thú vì chấm Chờ chấm đi đầu. tên i u diệt p h ả lịch định bóng dâm che nhất hắn hậu nhân, bảo đảm bọn hắn vịnh thế vinh hoa phú sinh. đời đảm sau, quý. Xuất bóng bọn bọn bảo dâm t ê n điên. từng tiếng giận mắng vang lên cắt sùng sơn miễn cưỡng bảo trì lại lý trí nói giao g i a đoạt tâm hoàn cùng cái này hóa thân giã t h u độc giải dược chúng ta còn có thể tha cho người khỏi chết sống không bằng chết xử phạt còn có rất nhiều ha ha ha ha bảo chủ biện ngón tay thành kiếm cười to nói những thứ này tiên dược đều chính là trời ban há lại có giải dược chấm vân mệnh trời trong nước mặt dùng các ngươi lại khi quân võng thượng chịu chết đi Cái kia mọi ư người khác cũng là một mặt nặng nề nhưng hứa ninh lại đang tính toán ta chỉ có mười thiệt công bây giờ đánh giết bảo chủ về sau cũng bất quá sáu mươi thiệt công khoảng cách mười ngàn số lượng gánh nặng đường xa a không có cách hứa ninh có thể đem luyện võ hy vọng đều đặt ở lục đạo luân hồi t h i chủ nơi này sư lệ người đi biên giới mang theo giang sư tỷ đi lên ta theo trương sư huynh đi đầu một bước hứa ninh còn giang chỉ vi kiếm nói như thế thân pháp của hắn không bằng trương viễn sơn như vậy giống như bơm bướm nhẹ nhàng một một bước huyện chuyển phiêu miệu thân pháp của hắn vô cùng lực lượng lực bộc u phát mười phần ầm ầm phóng tới trong đám người rất nhanh liền đem hơn trăm người chiến trường đạo loạn mạnh kỳ khiêng giang chỉ vi cùng thích hạ cùng một chỗ xuyên hoa cuốn cây trong chiến trường ghé qua hướng về trung tâm nhất nơi mà đi chân nguyên sư đệ bây giờ tu vi bất quá súc khí rèn thể có thể võ học của hắn cảm nộ quá sâu thực lực tổng hợp vậy mà so với cái kia gần như khai khiếu võ giả còn cường hắn hơn trăm người chém giết trong trận đều có thể tới lui tự nhiên giang chỉ vi liếc một cái chính diện chiến trường phát giác hứa ninh trực tiếp xuyên qua trăm người chiến trường đi tới người bảo chủ kia nơi loằng chém giết thời điểm đ ỗ n g nhiên cửa đá rơi xuống đem đường qua lại chắn chiến trường trung tâm nhất nơi h ứ a ninh vừa mới đến nơi đây các ngươi h a i vậy trốn không thoát bảo chủ hai tay hiện ra màu xanh xám đón đỡ trương viễn sơn một kiếm khẳng định còn có cái khác đường qua lại chính hắn cũng ở nơi đây c á t sùng sơn cao d ọ n g hô ổn định lòng người sau đó thiết phiến bay múa cứng rắn chịu hai lần về sau cũng tiến mạnh đại điện bên trong đại điện c á t sùng sơn trương viễn sơn thích hạ ba người chính liên thủ vây công lần hoàng bảo bảo chủ có thể tại hắn lăng lệ hung mánh màu xanh xám dưới song trứng chỉ có thể đau khổ trẻo trống nếu không phải trương viễn sơn kiếm thành thái cực thủ đến vững như bàn thạch nói không chừng vốn là vai trái trọng thương thích hạ đã bị đánh bại các sùng sơn võ công cùng trương viễn sơn tương đương cùng bảo chủ lẫn nhau kém không ít mà lại vừa rồi vừa lên đến liền bị bảo chủ liên tiếp đoạt công kinh xuất mồ hôi lạnh cả người giúp khí bị đoạt nhất thời bất lực phản kích mà trương viễn sơn dù kiếm pháp tinh xảo đủ loại thần kỳ chiêu số tầng tầng lớp lớp nhưng ẩn hoàng bảo bảo chủ ỵ vào một đôi thiết t r ư ờ n g hưng mãnh cảnh giới lại mạnh hơn trương viễn sơn không chỉ một bậc mỗi lần đều đối cứng trương viễn sơn đủ loại tuyệt học lấy lực phá xảo vững vàng chiếm cứ thượng phong. h ứ a ninh tại biên giới nơi một mực tại chờ cơ hội lại vào lúc này mạnh kỳ cuối cùng khiêng giang chỉ vi đến chiến trường giang sư tỷ cùng một chỗ h ứ a ninh c h ố mắt nhìn bên ngoài cơ thể một đường che mông chân khí thôi động nó kim trung cháo cùng thiết bố sam mới vừa rồi chính là có hai đạo ngạch công hắn mới có thể mạnh mẽ đâm tới trực tiếp xuyên qua chiến trường đến nơi này lúc này giang chỉ vi đi tới bọn hắn bên này cường công tay đến mà hắn làm ra chính là phải vì nó thu hút lực chú ý để người bảo chủ kia lộ ra nhược điểm v anh nên hớ ninh thân ảnh giống như đạo ẩm ẩm p h o n g tới bảo chủ chương hai trăm bốn mươi hai trong đại điện trương viễn sơn thích hạ cắt sùng sơn ba người chính diện gọi quân lấy bảo chủ h ứ a ninh thanh cảnh cùng giang chỉ vi lại được vừa đến chiến trường chém trương viễn sơn một tay chân vũ kiếm pháp có chút tinh diệu tuy nói cùng bảo chủ có cứng rắn thực lực sai biệt nhưng ở hai vị phụ trợ tình hôm g ư ớ i vẫn là miễn cưỡng gánh vác bảo chủ một đợt lại một đợt công kích ẩm bảo chủ bàn tay loại quét bỗng nhiên một hồi biến kiểu trực tiếp đem ba người ép xuống đường đường đương kiếm g i i chém chúng bảo chủ màu xanh xám tay không liền như là đánh ở trên tấm sắt phát ra trong trẻo tiếng vang không có có nhận đến mảy may tổn thương có độc trước hết nhất cùng ẩn hoàng bảo bảo chủ chiến đấu trương viễn sơn sắc mặt đã kinh biến đến mức hối bại các sùng sơn cùng thích hạ xuất chiêu cũng là chậm chạp một chút ẩn hoàng bảo bảo chủ lập tức đại chiếm thượng phong ha ha c ư ờ i nói bọn h ắ n hóa thân chính là đ ộ c thú trước điện cũng có kỳ hoa cả hai gặp nhau ông trời tác hợp cho giết chết các ngươi trong trốn võ lâm sẽ không còn đối thủ nơi xa đồng dạng có chút bủn rủn vô lực những cao thủ nhìn xem tia từng cái làn da bắt đầu nát giữa bốc khí lại càng thêm hung mánh người áo đen tuyệt vọng tình tự nhiên sinh ra lại có bực này thần không biết q u ỷ không hay hạ đ ộ n g phương thức x u ấ t sinh ta cùng ngươi liều cắt sùng sơn bi vẫn đan sen m à quát cắt sùng sơn cầm kiếm dài nào tới ngang nhiên không muốn sống khí thế cảng là khiến cho bảo chủ bước chân lộ ra một chút kẽ hở mà tại lúc này quan sát thật lâu hứa ninh rốt cục tìm được cơ hội không chút do dự thân ảnh như là hỏa tiện bộc phát trực tiếp đến cắt sùng sơn bên cạnh vị trí s o n g quyền trung điệp đánh phía bảo chủ mà tại lúc này thanh cảnh cùng mạnh kỳ khiêng giang chỉ vi đồng dạng sông về phía trước thành bốn p ư ơ n g tám hướng xu thế vây lại bảo chủ bất quá bảo chủ cũng là cười lạnh một tiếng đã sớm thứ hai cảm giác thì n thể là trong bàn tay còn lại màu xanh vậy mà hướng về quả đấm mình lan tràn theo màu xanh lan tràn h Hứa ninh trên ngu bàn tay có nồng đậm cực nóng chuyển đến giống như ăn mòn t đáng tiếc c h ú nói g ta c đến lược m hồi n h lâu kỳ thực bất quá trước mắt thích hạng trương viễn sơn cắt sùng sơn ba người nhìn thấy bảo chủ tình huống như vậy liền muốn đi qua tương trợ bất quá lúc này so với bọn hắn dẫn đầu chạy tới chính là liệu mạng chạy nhanh mạnh kỳ hắn cuối cùng đem giang chỉ vi đưa đến bảo chủ trước người ba t r ư ợ n g vị trí đủ giang chỉ vi nằm chắc khoảng cách nhìn xem hứa ninh cùng thanh cảnh sắc mặt bên trên thống khổ biết rõ bọn hắn kiên trì không được bao lâu giang chỉ vi tay trắng dưng ơ nhẹ ba thước thanh phong mỏng như cánh ve huyện chuyển ở giữa vạch ra một đường sáng choi anh kiếm anh kiếm rực rỡ giống như vạn trượng tia sáng trực tiếp tức đoạt trong đại điện tất cả màu sắc chỉ có một kiếm này có thể tồn tại thật đẹp anh kiếm mạnh kỳ k h i ê n giang chỉ vi đem một kiếm này để ở trong mắt lẩm bẩm tự nói cùng người áo đen chém giết những cao thủ đột nhiên lòng có cảm giác giống như giữa thiên địa có biến hóa vi d i ệ u ào ào đưa mắt nhìn lại vừa vặn trông thấy một đường như là thiên ngoại ánh đỏ á n h kiếm để bọn hắn coi nhẹ cái khác tất cả sự vật á n h kiếm á n h kiếm tan biến mọi người thấy thanh trường kiếm kia đính tại ẩn hoàng bảo bảo chủ mi tâm mũi kiếm sâu không vết thương n n g đỏ mà ẩn hoàng bảo bảo chủ y nguyên khoe miệng mỉm cười chỉ là con ngươi có vào p h ả n phất có được nồng đậm kinh sợ c ũ n g không dám tin siêu p h à m chi kiếm hớ ninh xoay người dựng lên vớt vớt bị bảo chủ một trưởng vô đến bộ ngực hắn cùng thanh cảnh chính là khoảng cách một kiếm này gần nhất người một trong tuy nói một kiếm kia là hướng về phía bảo chủ mà đi bọn hắn chỉ là bị bảo chủ trước khi chết phản công đánh bay ra ngoài nhưng một kiếm kia lộng lẫy cũng là bọn hắn vô pháp chống cự thái thượng kiếm kinh chín đại s á t chiêu một trong kiếm xuất vô ngã kiếm xuất vô ngã nàng vậy mà học xong kiếm xuất vô ngã nơi xa thích hạ cùng trương viễn sơn như cũ chấn động vô cùng tự lẩm bẩm mà vung ra một kiếm này giang chỉ vi thì là miệng lớn thở hồn hện tay cầm kiếm trưởng run dày kịch liệt đã khó mà lại lần nữa n ắ m lên kiếm giải lúc này bởi vì ẩn hoàng bảo, bảo chủ chết đi hóa thân độc thú các người áo đen càng thêm điên cuồng nát giữa đến cũng càng thêm lợi hại trang diện lập tức mất khống chế hỗn loạn tưng ơ bừng c á t sùng sơn chính là hành tẩu giang hồ nhiều năm cao thủ cấp tốc lấy lại tinh thần vận đủ công lực q u á t lên ma đầu đã đền tội xương độc chỉ là để người bất lực trước đó giết chết những thứ này độc thú chúng ta liền bình yên vô sự các vị huynh đệ ta đến lẫn nhau giúp đỡ bọn ngươi ổn định lòng người về sau hắn chạy vội hướng về phía trước thiết phiến thẳng đâm một h ắ c y nhân phía sau tính toán tại cảm giác bất lực làm sâu sắc trước giải quyết chiến đấu mà hứa ninh đám người bên thai thì vang lên hùng vị trang nghiêm lại bằng lãnh đạo mà c â thanh ẩn hoang bảo bảo chủ b ỏ mình nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành mỗi người ban thưởng năm mươi cái thiệt công trở về hứa ninh mắt tối xâm lại chỉ cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón trong hai yên lặng đến quỷ dị sau đó một vệ ánh sáng trắng nổi lên cái kia tiên ra lầu các bạch ngọc quảng trường xuất hiện lần nữa tại trong mắt của hắn nhiệm vụ hoàn thành có thể được miễn phí trị liệu một lần một đường trắng sữa tia sáng chiếu xuống hứa ninh trên thân để hắn cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu như là ngâm trong suối nước nóng mới vừa rồi bảo chủ độc tố cùng bùn rùn toàn bộ biến mất tinh lực khôi phục tinh thần phân trấn t h ư ờ n g thế tốt nhanh như vậy kinh ngạc lên tiếng chính là thích h ạ n à n g cũng tắm rửa tại trắng sữa tia sáng bên trong huyết nhục mơ hồ vai trái chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được n ú t nhích hồi phục bốn năm lần ở giữa đã là triệt để chữa trị tại một đạo khác ánh sáng trắng bên trong giang chỉ vi đứng người lên hoạt động một chút hai chân tức mừng dỡ lại chấn kinh mà nói ta cũng khỏi hẳn dù là thiếu lâm tự đại hoàn đan sợ cũng không có như thế hiệu quả có lẽ pháp thân cấp lục địa thần tiên ra tay hoặc tương ứng tiên đan mới có n ả y kỳ hiệu chương viễn sơn vận vật khí phát hiện trước đây bị chúng xương độc không biết lúc nào liền bị trừ bỏ đáng tiếc ta chưa bao giờ thấy qua như thế thần tiên nhân vật ra tay không thể nào so sánh trước mắt cầm thiên hạ võ đạo người cầm đầu tất cả đại tông môn đều là đã từng đi ra pháp thân cấp lục địa thần tiên môn phái chỉ bất quá pháp thân khó chứng cũng không phải là bất cứ lúc nào những tông môn này đều có tương tự thần tiên nhân vật hoặc là có thể nói như vậy đại bộ phận thời điểm đại bộ phận tông môn là không có so như bây giờ phái chân võ huyền tiên h tông tẩy kiếm các cùng đại giang b a n g các loại bởi vậy chương viễn sơn bực này bị được coi trọng truyền nhân mới chưa từng thấy qua pháp thân cao nhân ra tay mà có một vị hàng long l à hàn thiếu lâm thì ẩn ẩn trở thành đại tấn minh chủ đương nhiên những truyền thừa khác xa xưa đại tôn g môn dù cho không có pháp thân cấp lục địa thần tiên cũng là không thể khinh thường bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chấn phái thần binh phần lớn vì lúc trước chứng được pháp thân tiền bối còn x u ấ t lại hoặc kỳ ngộ đọc được như ngoại cảnh đỉnh phong tông sư liều mạng những thứ này thần binh đều có thể phát huy tiếp cận pháp thân uy lực ví dụ như huyền thiên tông thời gian nào nghi là thiên đế tạo thành cho dù ở thần bí lục đạo luân hồi tri chủ đánh giá bên trong cũng là tờ thứ nhất thập đại thần binh một trong khó lường thứ nhất đương nhiên, đây là trương viễn sơn giang chỉ vi những môn phái kia đệ tử trong mắt suy nghĩ cái kia thời gian đao chỗ kỳ diệu chớ nói bọn hắn chính là pháp thân thậm chí cao hơn cường giả đều không thể hoàn toàn lộ ra rốt cuộc vậy nhưng liên lụy đến một vị bị ngạn cổ láo giả mà chính là bởi vì có những thứ này thần binh c h ấ n áp tất cả đại tông môn tại không có pháp thân cao nhân lúc mới không còn làm người ngồi suy sụp rách nát bất quá nếu là những tông môn này từ nội bộ mục nát liên tục mấy đời liền ngoại cảnh định phong tông sư cũng không có cái kia thần binh cũng biết bị ngoại nhân chỗ mong muốn đi qua hai ba ngàn năm ở giữa tương tự tiêu vong hoặc thoái hóa đại tông môn cũng không phải số ít bất quá những cái kia khoảng cách hứa ninh những thứ này nhỏ yếu đệ tử mà nói còn quá xa con đường tu hành từ trăm ngày trúc cơ về sau là xúc khí rèn thể kỳ đợi đến bách mạch đại thông xúc khí có thành tựu về sau chuyển tu tạng phủ khiếu huyện mở trời sinh c h í khiếu là vì khai khiếu kỳ lại sau đó chính là ngoại cảnh cảnh vượt qua ngoại cảnh thì làm lục địa thần tiên nhất lưu pháp thân cảnh mỗi môn mỗi phái đều có khác biệt pháp thân đạo thể cùng kim thân ví dụ như la hán kim thân như lai kim thân bồ đề kim thân thái thượng đạo thể thái cực pháp thân v â n v â n mà khác biệt cấp độ pháp thân ở giữa trên lệch như cách biệt một trời nhưng đối pháp thân phía trước cảnh giới người mà nói đều như thế thần thông to lớn không thể suy đoán hoặc là nói chỉ có pháp thân mới có thể chống lại pháp thân trắng sữa tia s á n g chậm rãi tiêu tán lục đạo luân hồi c h i chủ lần nữa tung xuống băng lãnh hùng vị âm thanh ngày sau mỗi lần luân hồi nhiệm vụ như chủ tuyến hoàn thành mặc kệ thụ thương nhiều tầng chỉ cần chưa chết đều có thể hưởng thụ trị liệu không cần thiện công mà như chủ tuyến chưa hoàn thành trừ tương ứng trừng phạt bên ngoài thỉnh cầu trị liệu đều là đến thanh toán tương ứng thiện tông thương thế càng nặng t h bỗng nhiên cầu càng n h trước ỉ mị giá cả, các n ơ mặt, ẩn ẩn mặt mọi người riêng phần mình nhiều một bản ngọc sách đây là đổi phổ phó bản bên trong cũng ghi chép các ngươi thiện công số lượng chọn chúng mình muốn sự vật về sau tự đi trung ương của sáng đổi trừ ngọc sách nhất định phải lưu lại tất cả sự vật đều có thể tự do lựa chọn tồn tại ở nơi này vẫn là mang về nguyên thế giới này lục đạo luân hồi chi chủ vừa dứt lời tại bốn phía thần thú tiên cầm điêu tượng bên ngoài lập tức nhiều mấy cái bạch ngọc cánh cửa mặt trên phân biệt viết hứa ninh đám người tính danh đương nhiên cũng có không gian chữ vật chỉ bất quá cần muốn các ngươi tự đi đổi các ngươi tự đi nếm thử đi lục đạo luân hồi chi chủ sau khi nói xong liền không nói lời gì nữa toàn bộ bạch ngọc quảng trường yên lặng y mắng ngược lại là rất trí năng nếu như ta cũng toàn bộ cái đồ chơi này là một làm cái gọi là chủ thần như thế nào h ứ a ninh thấy lục đạo luân hồi chi chủ biểu hiện tấm tắc lấy làm kỳ lạ đương nhiên hắn chỉ là có thiết lập nghĩ mà thôi chí ít tại thành tựu đại đạo thánh nhân có thể hoàn toàn thoát ly thế giới hồng hoang phía trước hắn là sẽ không lãng phí thời gian làm loại chuyện này đến mức võ học ta đoán chừng là đổi không đến vật gì tốt rốt cuộc ta mới sáu mươi điểm thiện công mà thôi h ứ a ninh dù nói đối với những cái kia thần công võ học tạm thời không ôm tưởng tượng nhưng vẫn là lật xem nhìn xem tương lai thiện công cần phải dùng ở nơi nào lục mạch thần kiếm cả bộ đổi giá cả một nghìn ba trăm thiện công Tiểu t vô ư ớ ngoại công, cả bộ, đổi giá cả, 1, thiệt công. Bác Minh thần công, cả bộ, đổi giá cả, 1, thiệt công. Chiến thần lục, cả cả, công. Minh thần thần n giá giá giá g bộ, bộ, bộ, đổi đổi đổi đổi thiệt thiệt 1.200 1.500 2.100 thiệt cảnh cấp cái khác võ học đều quá đ ạ t ta nhìn xem khai khiếu kỳ võ học h ứ a ninh biết rõ ngoại cảnh chính là câu thông thiên địa một mực vì siêu phàm thoát tục võ học lấy hắn tu vi hiện tại vẫn là nhìn xem khai khiếu kỳ phàm nhân võ học tương đối tốt phần lớn mấy trăm điểm trái phải dựa theo phẩm cấp lưu động trình độ tại hai trăm điểm bên trong nói cách khác cấp thấp nhất k hai khiếu kỳ võ học đều có thể bán đến một hai trăm phía trên h ứ a ninh nhưng không có quên y ý nghĩ của mình hắn có thể phải dựa vào lục đạo luân hồi chi chủ góp nhặt t h i ệ n công nhanh chóng đổi tài nguyên để cho mình sớm ngày hoàn thành xúc khí g i a n thể bắt kịp trên giang hồ những thiên tài kia đệ tử mà thiện công tích lũy một là hoàn thành nhiệm vụ hai là là đem lục đạo luân hồi chi chủ không biết võ học nộp lên trên quyền thuật hẳn là thuộc về một mình ta võ học mặc dù cùng la hán quyền có một chút tương tự nhưng ở lục đạo luân hồi chi chủ cấp độ này cần phải có thể nhìn ra khác biệt đi hớ ninh nghĩ như vậy tưởng n i ệ m động đến lục đạo luân hồi c h i chủ vê anh một tia sáng trắng rơi xuống đem hứa ninh thân ảnh che trùng xuống dẫn tới giang chỉ vi trương viễn sơn đám người hào hào ghém ắ t không biết xảy ra chuyện gì ước chừng khoảng khắc thời gian về sau thân ảnh của hắn mới hiện lộ ra sắc mặt trên có cái này mỉm cười chân nguyên sư đệ mới là trương viễn sơn không hiểu hỏi giang chỉ vi mạnh kỳ thanh cảnh đám người cũng là nhìn sang không có gì lục đạo luân hồi c h i chủ không phải đã nói sao chúng ta cống hiến võ học cũng có thể đổi thiện công thế là bên ta mới lên giao một môn chưa bị thu nhận võ học h ứ a ninh lật ra ngọc sách lúc này phía trên sáu mươi điểm đã biến thành năm trăm sáu mươi điểm quyền thuật của hắn phản hồi đi lên về sau trực tiếp đạt tới năm trăm điểm bình xét cấp bậc đặt ở khai khiếu kỳ võ học ở trong đều thuộc về phi thường chân quý một loại kia đáng tiếc giới hạn tại tu vi của ta mỗi cái thế giới quy tắc không giống ta vô pháp đem kiến thức của mình hoàn toàn chuyển đổi tới nhưng theo ta tu vi tăng lên đôi thế giới quy tắc lý giải tăng cường có thể dựa vào trong óc tri thức lượng lớn sáng tác võ học lục đạo luân hồi tri chủ ngươi lông dê ta nhổ định hớn ninh khỏe miệng nghiên một cái trực tiếp lật đến đan dự cái kia một cột Hắn giới đại bộ đan linh cơ đan cấu nguyên đan h ứ a ninh mua sắm phi tốc tiến hành ngọc sách phía trên con số cũng đang nhanh chóng hạ xuống giang chỉ vi trương viễn sơn đám người mắt lom lom nhìn hứa ninh thổ hào hành vi cũng chỉ có thể trông mạ t h m Rốt chương u ộ c võ ọ bọn c của hắn đều là s m p hai trăm sáng ngộ tạo hoặc bốn mươi hai đại chiến kết thúc cũng là thanh toán thu thập thời điểm mà trung nguyên lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là tổn thất nặng nghề sinh tử vô thường tông giang đông nơi nào đó có vị thư sinh yếu đ ố i bước vào vạn bảo cát tìm được trường quỹ ai trong nhà thảm tao thai vạ bất ngờ không thể không cầm cố chấn tộc đồ vật thư sinh thở dài thở ngắn hắn một bộ áo xanh ngũ quan bình thường thể trạng nhỏ yếu vừa nhìn võ đạo liền chưa nhìn liền nhập môn. đạo trưởng quỹ ánh i x ư ơ g tay, đen n á n bên trong lưu chuyển trắng đoán, để người không nổi h rời lưu để mắt Coi như có như phần thần mấy t dị. Quý ánh mắt rất ư ở n ánh g quý mắt r độc một cái liền nhìn ra căn này xương tay phi phạm khẳng định không phải mấy phần thần dị có thể hình dung được nhưng làm tự thân cái này nghề trên trời bàn đảo cũng phải g á n g chức thành mặt đất nát quả có thể trá liền trá có thể hù liền hù mua thấp bán cao mới có thể kiếm tiền nếu không phải đối phương tự xưng chấn tộc đồ vật trong lúc nói chuyện có vài phần tin tưởng có cầm thể đối thủ vật m t h ư ơ của hắn xương giá trị có nhất định phán đoán trưởng quỹ âm thầm nghĩ đến trên giới dò xét thư sinh như có điều suy nghĩ nói ngươi nghị cầm cố nhiều ít tài vợt thư sinh yếu đuối cắn răng nói Chỉ ít trị giá năm kiện hạ phẩm bà binh năm kiện hạ phẩm bà binh trưởng quỹ làm kinh ngạc kinh ngạc hình ngươi bị điên nghĩ cầm cố năm kiện hạ phẩm bà binh bị khí thế của hắn cùng phản ứng c h â n trụ thư sinh yếu đuối hơi rút lui về sau một điểm lộ ra mấy phần mềm yếu trưởng quỹ ngươi nói có thể cầm cố nhiều ít trưởng quỹ cầm qua đen nhánh bên trong lộ da trắng đ o à n ánh sáng nhà s ư ơ n g tay vừa đi vừa về lật qua lật lại kiểm tra cuối cùng một mặt thành khẩn nói cũng chính là một món luyện chế bảo binh tài liệu chính chỉ có ngươi bực này chưa thấy qua việc đời thư sinh mới coi làm của máu lao phu lại là tại không đành lòng cũng k hắn thể đoạt c h ông chủ lấy đen nhánh xương tay xoay người rời đi trưởng quỹ ở phía sau gọi vài tiếng thấy không hiệu quả trầm ngâm khoảng khắc nghiêng đầu đưa tới một vị tiểu nhị hạ giọng nói đi mời hai vị khách h a n h để bọn hắn như vậy như vậy vạn bảo các là trên giang hồ không tệ chân bảo cửa hàng binh khí tại không ít châu thành quận thành đều có phân các nguồn cung cấp phức tạp mà đa dạng nghe đồn cùng thiết y t ì hải lâu có ngàn vạn k i a quan hệ mỗi tòa phân các đều có khách khanh c h ấ n thủ trên đường cái thư sinh yếu đuối cất tốt đen nhánh xương tay thần s ắ c quá hắn giận đi tại người đến người đi bên trong tính toán đi nhà khác cửa hàng đông nhiên hắn bị người va vào một phát suýt nữa té ngã cần quét mắng người kia lại chui vào đám người con lươn trượt chạy rất nhanh liền biến mất không thấy vội vàng đi đầu thai a thư sinh yếu đuối mắng một câu vớt vớt bị đụng đau cánh tay tiếp tục tiến lên qua một hồi làm hắn đi tới an gấm lầu đưa tay sở về phía bên h ô g lúc cả người đột nhiên sửng sốt xanh cả mặt trắng bệnh chợt phát ra thê lương gầm thét bắt trộm hắn giọng mang tiếng khóc vội vàng trở về tìm có thể nơi nào còn có tên trộm tung tích cách đó không xa mặt khác có vị khách khanh lạnh lùng nhìn xem nhỏ không thể đụng gật đầu người này không có vấn đề gì vạn bảo các bên trong trưởng quỹ vớt vớt đen nhánh xương tay chỉ cảm thấy vào tay ấm lãnh không mang mảy may hổng trần ấm áp để người như rơi vào hầm băng không có sinh cơ chút nào hầm băng không tệ bảo vật hắn cầm đen nhánh xương tay dọc theo thang lầu đi lên đồng i tới t lão là vị sắc mặt như quýt da láo giả tóc trắng thưa thớt hiểm thành đầu chọc hắn dương mắt nhìn một chút trưởng quỹ trong tay đen nhánh xương tay khẽ ồ lên một tiếng chủ động đón cầm lấy lặp đi lặp lại dò xét hồi lâu sau trên mặt hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ cái này sợ là tu luyện âm quỷ hoàng tuyền loại công pháp pháp thân di cốt ẩn chứa sinh tử khủng bố đủ để dùng để xem như luyện chế thần binh phụ tài hoặc c ự c phẩm bảo binh chủ tài lại hiệu quả khẳng định đặc dị không phải người thường có thể ngăn cản pháp thân di cốt trưởng quỹ trong mắt hơi h í p vui mừng không thôi xương tay so với mình tưởng tượng có giá trị nhiều hắn suy nghĩ một chút chủ động đem chính mình không phải là thu mua mà là phái người trộm được sự tình bờ báo miễn cho ngày sau gây ra phiền phức không có người chỗ dựa đồng lao hắc một tiếng không chút nào trách móc thất phu vô tội Ma n g ọ cũng có chủ có Chúng các có chàng đấu giá hội, căn tội, tốt thưởng. ta thời tay nhưng làm ép khoang thuyền vật phẩm một trong. hội, người gian giá ông khẳng định ban vạn đoạn vặn này xương nhưng khoang làm lắm, làm phẩm đấu sẽ bảo qua vừa ép không lâu lắm căn này xương tay liền bị bí mật đưa đến phụ cận châu thành t ổ n g cát từ đỉnh cao nhất cấp giám bảo đại sư làm cuối cùng khẳng định đúng là pháp thân di cốt sau đó mỗi một món vật phẩm đấu giá dáng vẻ cùng đại khái tình huống bị mang đến bọn hắn dự định mời tam giáo cựu lưu trong tay cờ giả một chỗ lăn lộn màu đen xương mù tối tăm trong đại điện bốn phía vách tường khắc đầy hình dạng quái dị tà ma tà thần có hắc giáp sáu tay người có độc nhãn không m i ệ n g người có cục thị xúc tu người có lân phiến trải rộng người liếc nhìn lại để người dùng mình cảm nhận được sâu nhất nhất nặng ác ý mà đại điện hàng đầu màu đen sương mù ngưng tụ hội tụ thành một tòa đại sen nó giống như không trăng không sao bầu trời đêm có loại an bình tĩnh mịch đen nhánh cánh sen sinh động như thật tựa hồ từ đá quý màu đen điêu thành cất dấu vô tận sinh cơ bên trên ngồi xếp bằng một người đưa lưng về nhau cửa điện màu đậm áo bào rộng tết tóc chân gỗ phiêu miệu cao xa không ngừng phát tán nam tử tin tức gì đài sen chuyển động ngồi xếp bằng người hiện ra chính diện khí chất nho nhã tiêu sái hai mắt hơi có vẻ tàng thương ngũ quan anh tuấn khắc sâu có thần ma yêu dị mị lực nghiêm chỉnh chính là ma sư hà nghiễm n nhưng so với d i vãng hắn nhiều hơn một phần trầm ngưng giống như là nhiều năm l á o tăng trong ngoài sáng đầu bạc t ụ kinh chỗ mi tâm màu vàng phụ chữ vạn như ẩn như hiện thân ảnh mơ hồ thiên ma đạo tông chủ vạn bảo các mời thuộc hạ tham dự đấu giá hội phát tới tình huống tặc kẽ trong đó có món vật phẩm cùng ngài được từ sinh tử vô thường tông xương cốt rất giống đang nói chuyện hắn lấy ra một khối rơi trong suốt tảng đá đem hình ảnh hiện ra xương tay đen nhánh lưu chuyển hơi trắng cả hai hòa hợp sinh tử luân hồi hà n g h i a mỉm m cười lại là một cái hoàng tuyền chi cốt hoàng tuyền chi cốt tên kia thiên ma s ư ớ n g sở vậy mà là truyền thuyết cấp t à thần hoàng tuyền di cốt cái kia giá trị của nàng tuyệt không phải cái gì thần binh phụ t à i chủ tài có thể hình dung tông chủ vậy mà có thể nhận ra nó chân chính lai lịch hà nghĩa hai tay kết ấn trên gối như phật như ma nói khẽ hoàng tuyền di hải cần phải rơi vào sinh tử vô thường tông trên tay cho dù còn có bỏ sót cũng vì số không nhiều căn này xương tay bảy tám phần là sinh tử vô thường tông tận lực c h ả y ra lấy câu người biết phân biệt tốt xấu hắn ngừng một chút nói như lẩm bẩm ưu minh đế quân hẳn là khám phá sinh tử bước vào p h á p thân mượn nhờ tông môn nội tình có lòng tin đối phó bản tọa có mấy cây hoàng tuyền chi cốt tại trên tay mình hồi báo tiên ma không nói gì biết đạo tông chủ đang suy nghĩ vấn đề chốc lát h à n g nghiêm nét mặt bình thản không hề bận tâm t r a một chút căn này xương tay lai lịch chúng ta trước yên lặng theo dõi kỷ biến hớ ninh đã phát hiện chỗ kỳ hoặc quyết định đi tìm la giáo tìm vị kia thao bản thù b ấ t quá nửa đường thời điểm cũng là ánh sao lấp lóe chân lực sôi trào càng thêm hướng phía la giáo mà đi tu vi của hắn cũng là càng cao lần này vừa mới tấn thăng nhân tiên đã tăng lên tới nhân tiên đi nhờ cao nhất khoảng cách địa tiên chỉ có cách xa một bước quả là thế hứa ninh trong lòng sáng tỏ hướng phía trước ngực một điểm bắt cựu huyền công như lai thần trưởng thiệt thiên thất kiếm linh sơn tâm pháp thuần dương tâm pháp tiến giai tụ hợp tại hỗn độn cựu diệp thảo pháp thân thần tướng sau đó ở trước ngực một điểm mở ra một chỗ động thiên hoặc một tầng phụ thuộc vũ trụ trời h i ê n t u khiếu huyệt nguyên n bên trong nguyên bản đọng nội cảnh g đầy t r sao cô đốm là lốm sâu xa bầu xa trời đất ê bên m một kiếm chém lúc nước này, vô ngần tinh không bên trong, hư vô nước ra, một đạo trong vắt thuần tùy ánh tùy vô vô vắt tới. hư ra, ra đạo mở ra bạo tạc chính là sinh vô cùng vô tận cơn báo năng lượng theo ánh kiếm mà bắn ra càn quét toàn bộ khiếu h u y ệ t không ngừng phát triển lấy răng ra trăng loa ánh sáng cùng bốc cháy hỏa diễm nhét đầy nội cảnh đem lúc trước đầy sao đánh nát cùng chúng dung hợp lấy siêu việt bình thường diễn hóa tốc độ sinh ra lấy vật chất hình thành từng vòng nhỏ hành tinh biểu hiện là sáng chói ngôi sao cùng lúc đó từng cái hành tinh cũng theo đó xuất hiện bởi vì nội cảnh bản thân ảnh hưởng nháy mắt liền vượt qua mấy chục trên mười tỷ năm diễn d ị c h xuất hiện núi cao xuất hiện biển d i ệ rộng mà xanh đậm trong biển d i ệ rộng sinh mệnh tại t h á n h é n có lẽ đợi đến hứa ninh tấn thăng tiên tiên đem trời sinh chín khiếu cùng ngũ tạng lục phủ diện hóa thành chư tiên chỗ này trong vũ trụ sẽ có chân chính sinh mệnh có trí tuệ sinh ra hình thành từng cái văn minh hoặc truy cầu làm bản thân lớn mạnh một mình ngao du bầu trời sao hoặc trải qua nô lệ phong kiến cấp bậc đoạn lấy phi thuyền vũ trụ hình thức thăm dò mênh mông vũ trụ cơn bão năng lượng đánh thẳng vào khiếu huyệt g i ã n ra vũ trụ còn tại bành trướng h ứ a ninh bên ngoài thân đạm kim linh sạch đỉnh đầu hỗn độn cựu diệp thảo rủ xuống từng đạo ánh sáng âm u hút vào cái kia kinh khủng xung kích qua hồi lâu vũ trụ căng phồng lên bắt đầu c h ầ m dần xung kích đôi h ứ a ninh mà nói đã không có ý nghĩa tự thân chỗ thứ nhất phụ thuộc vũ trụ sinh ra dù cho cộng lại uy năng kém xa tít tắp chân chính hàng tinh nhưng theo h ứ a ninh cảnh giới tăng lên tiến thêm một bước diễn hóa nó chắc chắn trở thành bao hàm vô số hàng tinh chân thực vũ trụ đương nhiên cái này chỉ sợ đến tạo hóa thậm chí b bên kia giai đo lại mà suy ba mạ kiệt hứa ninh đỉnh đầu pháp thân không động con mắt nửa mở nửa khép toàn thân liên tiếp có hư hảo tiếng nổ xuất hiện đan điền lao cung dũng t u y ể n chờ tám chỗ khiếu h u y ệ t nối tiếp nhau mở ra có trời tròn đất vông từng khối đại lục trôi nổi tại giữa hư không có kim ố thành mặt trời ngọc thọ thành trăng trời sinh thần linh trưởng khống phong vũ lôi điện có chỉ là một mảnh biển sâu càng đi đáy càng hắc á m dựng dục khí tức khủng bố càng phát ra cường hành có địa hỏa phong thủy thành giới câu thông lấy chủ thể vị diện bốn phía ngôi sao bày ra đều là thần linh quốc gia、Ấm、ẩm ẩm thời e o thứ chố k huyệt n gian t n h bình m chướng a i m bông nhiên biến hỗn loạn xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy hoặc nhanh hoặc chậm hai bên liên lụy lẫn nhau kéo động cuối cùng để thời gian bình t r ư ớ n g phát ra hư hảo dạn nước tấm thanh、Ấm. trong h nhánh.、Giống、như chặt khôi phục, cửa vào có thể thấy i điệu tiên Giống biển ê n đèn đầu là vào sâu, cửa có õ ràng, r t ngoài thời gian thời tốc chạy độ khi ô phục nhất trí. nơi h ấ t trí. Trí n khiếu huyệt mở ra thành động thiên hoặc phụ thuộc vũ trụ hắn hôn đ ộ n c ử u diệp thảo chính thức bước vào địa tiên cảnh giới về sau chính là tiếp tục mở ra thẳng đến toàn thân tất cả khiếu huyệt đều trở thành một tầng trời đất cộng lại tương đương với hàng tinh luy năng là vì địa tiên đỉnh núi như tiếp lấy có thể phụng dưỡng trời sinh chín khiếu cùng ngũ tạng lục phủ để chúng sơ bộ diễn dịch thành chư tiên một trong thì tính tấn thăng thiên tiên đông đảo cao thâm truyền thừa mang theo hứa ninh tăng lên mang tới chiến lược tăng cường tất nhiên là không cần nhiều lời mà lại theo cảnh giới tăng lên truyền thuyết của hắn đặc chất cũng có tăng cường chỉ gặp hắn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía quanh người hư hảo thời gian cùng sông dài vận mệnh quanh một tiếng hư vang đầu này mơ hồ không chân thực sông dài tại hứa ninh trong mắt rõ ràng mấy phần nó che kín thiên địa mỗi một góc t r ù n g t r ù n g điệp điệp chạy xuôi tại cái nào đó tiết điểm không ngừng phân hóa thành nhánh sông nhánh sông tái sinh nhánh sông tỏ rõ lấy không chừng đủ loại tương lai mà chính mình không tại trên không không tại lấy sông không tại phía trước không ở phía sau thân ở không tên chỗ cao nhìn xuống lấy đầu này thời gian cùng sông dài vận mệnh nhìn t h ế sự xoay vẩn nhìn vạn cổ hồng trần nhìn khác biệt khả năng chính là hắn tại hồng hoang bản thổ thế giới đều chưa từng từng có như vậy cảm giác rốt cuộc thế giới hồng hoang thiên đạo có linh tất cả sông dài thời gian cũng có thiên đạo cũng chính là hắn tiện nghi lão sư hồng quân quản hạt chính là những thánh nhân đó đều không thể giao động sông dài thời gian có thể tại phương thế giới này hắn cũng là lĩnh ngộ được chưa từng cảm nhận được tất cả đối với hắn thánh nhân bản tôn đều không nhỏ tăng lên sông dài thời gian tuân trào không ngừng quân quân hướng về phía trước không bởi vì n g u chậm không lấy trụ nhanh không biết đảo lưu từ xưa đến nay không ngừng nhưng thân cây đường sông không ngừng hướng phía trước thời điểm tại thôn phệ lấy nhánh sông để tương lai khả năng chỉ còn sót lại một loại nói một cách khác từ cái nào đó tiết điểm lên chủ lưu mới phân hóa thành nhánh sông mà tiết điểm này là không ngừng đẩy về phía trước rời tiết điểm này là hiện tại biểu tượng tiết điểm trước đó là quá khứ dù là nhảy về thượng du đối lập tương lai cũng không tồn tại nhiều loại khả năng như muốn thay đổi thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng thân cây đường sông tạo thành một ít sự vật đột nhiên biến mất liền ký ức đều không thể giữ lại nếu như cải biến quá lớn thậm chí sẽ để cho thân cây đường sông sụp đổ tương ứng dòng sông lực cản chính là k i ể m chế cùng tu trình lực lượng mà tiết điểm về sau là chân chính tương lai nhánh sông đông đảo khó mà xác định thẳng đến sự tình phát sinh có xác định phát triển tiết điểm hướng về phía trước thân cây đem bộ phận này n h á n h sông thôn p h ệ chăm sông về thân đợi đến tiết điểm này càng ngày càng phía trước đem tất cả nhánh sông hoàn toàn thôn p h ệ chỉ để lại thân cây thì mang ý nghĩa cái này kỷ nguyên đến phần cuối chỉ còn lại có hủy diệt khả năng này một loại tương lai tương đối sông dài thời gian thân cây phân ra nhánh sông tiết điểm tương đối hiện tại tiết điểm đây là bờ bên kia đại nhân vật thị giác người bình thường làm sao có thể thấy có thể hớn ư g ninh lại lúc nào vì người bình thường rồi kim hoàng mở cửa đi hai mươi tám đệp ba trăm ba mươi ba n hai mươi tám chương hai trăm bốn mươi ba hớn ninh hung hăng tốn hao một đợt to to nhỏ nhỏ tài nguyên đổi hơn năm trăm điểm tốn hơn phân nửa đi vào cuối cùng chỉ còn lại có nhỏ một trăm điểm ra đầu mà lúc này đây những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đổi song song rồi rốt cuộc bọn hắn đều là đại môn phái đệ tử biết mình tu hành phương hướng bởi vậy bù đắp cũng rất có tính nhắm vào ngược lại là mạnh kỳ không có chút nào võ học kinh nghiệm lúc này giống như con rồi không đầu không biết làm sao h ứ a ninh lo liệu lấy thân phận của chân nguyên sư m u n h cũng chỉ điểm hắn một cái đổi thành cần võ học tài nguyên các loại mà lúc này trương viễn sơn thể chính n ô n thích hạ thanh cảnh cùng với giang chỉ vì đám người vây lại gần trương viễn sơn nói lục đạo luân hồi c h i chủ ban sơ đặc biệt đề cập tới đồng bạn cùng cùng trận doanh người hai cái khác biệt từ ngữ suy đoán có lẽ chúng ta lần tiếp theo nhiệm vụ vẫn là cùng một chỗ cho nên tự tác chủ trương đem thích sư mọi cùng chính n ô n sư đệ mời đi qua hy vọng mọi người tính toán một cái tiếp thu ý kiến của chúng để mỗi một vị đồng bạn thực lực đều có thể lấy được tốt nhất tăng cường khiến cho lần sau nhiệm vụ thành công hoàn thành hy vọng gia tăng không đến mức lại xuất hiện nhiệm vụ lần này giảm quân số sự t ì n h hứa ninh tự có chủ trương cũng không cần bọn hắn lo lắng mà mạnh kỳ cũng vừa vừa bị hứa ninh chỉ điểm qua trương viễn sơn nhìn về phía giang chỉ vi suy đoán nói giang sư muội ngươi còn kém hai mươi cái thiệt công ngươi là chuẩn bị đội thiên thông hoàn nghe được thiên thông hoàn thích hạ một mặt quả là thế g á n g vẻ thanh cảnh cùng tề chính luôn thì thần tình kích động rõ ràng đối đan dược này hướng tới đã lâu ừ n thiên thông hoàn một trăm mười cái thiện công giang chỉ vi không có kinh ngạc trương viễn sơn suy đoán như thế chuẩn bởi vì nàng biết rõ trương viễn sơn cũng biết chọn lựa đầu tiên cái này ta bên thai khiếu có liên quan chín nơi khiếu huyện đều là đã cô động hoàn tất chỉ kém nửa bước liền có thể mở hai lỗ thai khiếu nguyên bản ta là nghĩ đến tự đi ma luyện mà khai khiếu nhưng bây giờ thời gian không chờ ta chỉ có thể mau chóng tăng lên hy vọng tương lai nhiệm vụ tầm đó khoảng cách có thể có một đoạn dài thời gian để ta bù đ ắ p lúc này lục đạo luân hồi tri chủ âm thanh đột nhiên vang lên nhiệm vụ khoảng cách ngắn thì một tháng lâu là ba năm năm vậy chúng ta lần sau nhiệm vụ đâu trương viễn sơn cao giọng hỏi năm trăm cái thiện công đổi tin tức này lục đạo luân hồi c h i chủ hoàn toàn như trước đây lanh khốc cái số này mới ra trực tiếp để chúng người không lời chỉ có hứa ninh đạt tới qua cái số này t h i ệ n công có thể hắn thiện công chạy xếp nước bây giờ cho dù có còn thừa cũng không có nhiều giang chỉ vi thở hát ra thấy mạnh kỳ một mặt hồ đồ dáng vẻ hảo tâm vì hắn giải thích nói khai khiếu lúc có thể mượn đặc biệt định linh đan rượu dược tương trợ nhưng một loại đan dược chỉ có một lần có thể phát huy tác dụng lần tiếp theo liền cần đổi tốt hơn đan dược ví dụ như bất quá nếu không phải gấp gáp người tốt nhất đừng dựa vào đan dược đột phá cái này hoặc nhiều hoặc ít biết còn sót lại chút vấn đề nhất định phải tốn hao khổ công bù đắp nếu không tương lai đại cảnh giới vượt qua lúc biết gian nan rất nhiều đương nhiên cảnh giới càng thấp vụ đắp tương đối càng dễ dàng chân định sư đệ nếu như có thể hấp thụ nhiệm vụ lần này thu hoạch tại trong chùa biểu hiện xuất chúng lời nói cần phải rất nhanh liền có thể đi vào võ tăng viện liền không cần là hiện tại như vậy hỏi gì cũng không biết q u ấ n cảnh h ứ a ninh nói bây giờ còn thừa tổng cộng bảy người trong đó h ứ a ninh cùng mạnh kỳ tạm thời cùng thuộc thiếu lâm tự trương viễn sơn vì phái chân võ đệ tử thanh cảnh vì huyền thiên tông đệ tử tề chính ôn thích hạ cùng giang chỉ vi tất cả loại một phái chân định tiểu hòa thượng có chân nguyên sư đệ chỉ điểm chắc hẳn lần sau nhiệm vụ tất nhiên biết cho chúng ta mang đến ngạc nhiên giang chỉ vi cười nói tề chính ngôn bỗng nhiên thở dài một cái đối ta bực này tư chất bình thường hạ người mà nói khai khiếu hy vọng có lẽ chỉ có thể ký thác vào những đan dược này phía trên nếu không phải vào cái này luân hồi thế giới ta lại có tài đức gì lấy được một hạt thiên thông hoàn đương nhiên không ít tương tự hắn giang hồ nhân sĩ dựa vào thời gian tờ ơ ý lễ cũng có cơ hội khai khiếu chỉ bất quá đến lúc đó có lẽ đều ba bốn mươi tuổi lưu cho tương lai tiến thêm một bước thời gian không nhiều ha ha tạp vật trên bảng có thể rõ ràng viết có thể trực tiếp từ lục đạo luân hồi tri chủ giúp ngươi tăng lên nội lực giúp ngươi cô động khiếu huyện giúp ngươi khai khiếu giúp ngươi đột phá cảnh giới chỉ bất quá giá cả so tương ứng đan dược còn đắt hơn thích hạ mỉm cười nói ngươi cần hắn một mình ôm lấy mọi việc sao giang chỉ vi nghiêm mặt nói người khác trực tiếp cho đều là dễ dàng lấy đi chỉ có thuộc về tự thân mới có thể ỉ vào đến cuối cùng tề chính luôn gật gật đầu biểu tình không có chút rung động nào cũng không biết hắn nghe không nghe lọt hay trương viễn sơn trầm ngâm một chút nói giang sư muội không bằng từ ta cho ngươi mượn hai mươi thiệt công nhường ngươi đổi thiên thông hoàn tay phải hắn ép xuống n ừ n g lại giang chỉ vi mở miệng tiếp tục nói ta thai khiếu tương quan chín đại khiếu huyệt còn có hai chỗ chưa ngưng liên tục dựa vào đan dược hoặc lục đạo luân hồi c h i chủ tăng lên tương lai có lẽ sẽ có vô pháp bù đắp thai hoàng ẩm cho nên ta dự định ổn với vững mà lại thực lực ngươi mạnh hơn ta ngươi như lấy được tăng lên so ta tăng lên đối với chúng ta trợ giúp càng lớn ha ha nghĩ không ra ngươi vậy mà học xong kiếm x u ấ t vô ngã lúc trước tô sư bá cũng làm ở tứ khiếu mới có thể khiến ra a kiếm suất vô ngã chính là thái thượng kiếm kinh chín đại sát chiều một trong loại pháp thân cấp việt học là sư phụ ta thành danh chiêu thức ta chỉ là hơi đến gia lông dù cho sư phụ ta cũng không dám nói nắm giữ giang chỉ vi biết rõ mạnh kỳ kiến thức nông cạn cố ý giải thích được sò khá tỉ mỉ sư đệ ngươi nhìn một chút ngọc sách phía trên xếp hạng liền nhiều ít có thể biết rõ tin tức hớ ninh nhắc nhở lục đ ạ o luân hồi chi chủ cho ngọc sách đủ loại võ học tài nguyên đều theo theo giá cách tiến hành hàng tự sắp xếp mà giá cả phản ứng năng lực bởi vậy nó mạnh mẽ hay không một cái cũng biết kiếm suất v ô ngã thái thượng kiếm kinh chín đại sát triều một chồng đổi giá cả mười tám nghìn bảy trăm thiệt công cái này thấy mạnh kỳ âm thầm lũ lưỡi không có tổng cường đơn thuần chỉ là chiêu thức vậy mà liền trị giá nhiều như vậy đại phái truyền nhân quả nhiên được trời ưu ái bất kể như thế nào t r ờ i mở hai khiếu giang sư mọi n g ư ờ i cũng không đến nỗi một chiêu về sau triệt để thoát lực trương viễn sơn bằng p h ẳ n g hào phóng nói giang chỉ vi nhự nhữ mày trương sư huy ngươi h n đây ngươi chuẩn bị đổi cái gì trương viễn sơn mỉm cười nói ta chuẩn bị đổi một môn tiến công loại hình võ học tăng lên một cái công kích của ta năng lực tàng kiếm lâu thiên tàn địa khuyết một trăm linh tám kiếm trời đất tối sẩm tàng kiếm lâu là bắt chu môn phái cầm kiếm một trong sáu phái từ trước đến nay cùng tẩy kiếm các cùng hàng thiên tàn địa khuyết một trăm linh tám kiếm thuộc về ngoại cảnh cấp kiếm pháp giá trị sáu nghìn thiện công nhưng nếu hủy đi thành tổng cương khác biệt chiêu thức đổi thì tổng cương là một nghìn thiện công cái khác chiêu thức tại bốn mươi đến sáu mươi thiện công không giống nhau trương viễn sơn chọn chiêu này cần năm mươi cái thiện công vừa vặn đem thiện công dùng hết bất quá lúc này h ứ a ninh cũng là ho nhẹ một tiếng nói kỳ thực cũng không cần như thế ta tốn hao không ít có thể vẫn còn có chút còn thừa thu hoạch lần này ta chỉ sợ muốn hấp thu đến lần tiếp theo nhiệm vụ các ngươi có gì cần có thể đề cập với ta trước dùng sao trả vô t ư dứt lời h ứ a ninh kéo ra ngọc sách đem bên trên còn thừa hiện ra ở bên ngoài hơn một trăm điểm thiện công dẫn tới tề chính n ôn thích hạ cùng với mạnh kỳ ba người đầy mắt phát sáng chính như hứa ninh chính mình nói hắn còn dư lại hơn một trăm điểm thiện công là thật cần hắn đã đổi x u ấ t khí rèn thể cảnh giới rất nhiều tài nguyên thậm chí giang chỉ vi nghị muốn thiên thông hoàn hắn đều chuẩn bị một viên phóng ngựa chính mình tiến cảnh quá nhanh đến mức tài nguyên không đủ cho nên cùng hắn che giấu không bằng lấy r a cấp cho đ o à người n còn có thể kiếm lời một cái tiếng tốt kết giao bằng hữu loại hình ngày sau hắn ra thiếu lâm tự còn có thể bạn khắp bốn phương nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau Ta chân nguyên sư đệ thật sao vậy chúng ta đổi tài nguyên chỉ sợ có thể tấn thăng nữa một cái cấp bậc trương viễn sơn cùng giang chỉ vi hai người cũng có chút vui sướng nói bất quá chỉ có hơn một trăm điểm các ngươi thương lượng phân phối một chút đi hứa ninh sau khi nói xong thành thơi đem ngọc sách giao cho bọn hắn ngồi xuống một bên đồng thời hắn đôi mắt nhẹ dơ lên nhìn xem sắc mặt không được tự nhiên thanh cảnh rõ ràng đối phương bị hắn đánh mặt hai lần một là tại thiếu lâm tự một là tại nhiệm vụ không gian lúc này muốn thanh cảnh đi cùng chính mình mượn thiện công rất là không có ý tứ bất quá hứa ninh ngược lại là không quan trọng ra nhiệm vụ không gian về sau chính là hắn cất cánh này chờ lần sau tụ hợp chỉ sợ trình độ của hắn đều vượt qua giang chỉ vi cùng với trương viễn sơn hai cái dẫn đầu thanh cảnh đã không bị hắn để ở trong mắt hứa ninh đôi mắt khép ở chờ lấy trương viễn sơn bọn hắn phân phối hoàn thành bất quá để hắn có sở ý bên ngoài chính là tại trương viễn sơn côn đồng dạy bảo phía dưới thanh cảnh vậy mà thật cùng hắn chịu nhận lỗi rõ ràng hai lần đều là hứa ninh chiếm được tiện nghi có thể thanh cảnh vẫn là ngoan ngoãn hành đại lễ như thế để hứa ninh giật mình không nghĩ tới trương viễn sơn quản lý đau đầu phương pháp như thế có tác dụng mà lại không thể không thừa nhận trương viễn sơn quả thật có lãnh đạo một cái tiểu đoàn đội thiên phú đem các phương diện sự tình đều suy tính được rất chú đáo lại có thể chiếu cố đến tâm tình tự của người khác như thế hứa ninh ngược lại là cũng không có tính toán sáu n t r ánh g Viễn trăng bộ mặt, t cuộc như nước an bình tĩnh mịch cùng hứa ninh trước khi rời đi cũng không có chút nào khác biệt hắn trở về về sau đạo định đem đan dược cất giữ lên lục đạo luân hồi chi chủ cho đan dược thời điểm ngược lại là khác đưa chứa đựng đồ vật cho nên không cần lo lắng dược lực trôi qua trước v ừ a một viên bổ linh đan đem ta chân khí trong cơ thể tích xúc tốc độ tăng lên một cái sớm ngày đến đến cảnh giới lại thành h ứ a ninh nuốt đan dược về sau trực tiếp khép hở hai con ngươi tiến vào tu hành bên trong một đêm không có chuyện gì xảy ra h ứ a ninh cảnh giới tại đan dược hiệp trợ xuống tiến triển có phần nhanh nếu như nói chút thành t i ể u xúc khí rèn thể là chân khí tích đầy một phần ba đan đ i ệ n như vậy hiện tại h ứ a ninh trong đan đ i ệ n không sai biệt lắm là có hai phần năm chân khí một đêm tu hành trực tiếp tăng lên một thành chân khí nếu như tài nguyên vô hạn cung ứng hắn rất nhanh liền có thể bước vào khai khiếu cảnh giới bất quá làm ngày thứ hai tiến đến hắn nhưng không có nhản nhã tu hành thời gian lần này xuyên qua mang đến kết quả phản ứng đến trong hiện thực thanh cảnh mặc dù không chết nhưng một vị khác cùng đi mà đến huyền thiên tông đệ tử thế nhưng là chết tại bên trong đông đông đông tiếng chuông một tiếng nhanh qua một tiếng dẫn tới chùa bên trong lòng người bàng hoàng bên trong đại hùng b ả o điện kim thân phật tượng hai tay kết ấ n dáng vẻ trang nghiêm từ bi thương hại nhìn xem trong điện đám người tượng phật chính phía dưới đứng đấy một vị lông mày trắng dài ra khuôn mặt rủ xuống lao t ă n g hắn dung mạo gậy gò lấy áo tăng màu vàng hắn o hoán t trên tay tích trượng, mặt giấu đạm kim vẻ. Nam -mô -a -di -đà Phật, trúng thí chủ an tâm chớ vội. Lao tăng này một tay dựng thẳng lớn, Nam an này dựng lên, chuyển vai vẻ. vị vội. sa kim A-di tiếng Lao cà cầm cựu đỏ, đạm mô một dấu chủ chớ đạp nhận Phật. Hắn hai bên phân chớ đứng gần hai mươi vị khoác lụa hồng s ắ c cà sa tăng nhân có nếp nhăn sâu nặng giàn u a không chịu nổi người có thon gầy khúc á t như là cây khô người n g cũng có khí chất thu bờn nho nhã thành thục người Hừ, an vội, đệ nhìn thẳng nói chuyện lao tăng không văn đại sư ta huyền thiên tông được mời mà đến lại gặp gặp việc này người đến cho chúng ta một cái công đạo nếu không h ừ đầu hắn phát tuyết trắng khuôn mặt lại dị thường đỏ h ồ n g không thấy một tia nếp nhăn chính là tóc bạc mặt hồng hào t r í tướng lao tăng này chính là thiếu lâm phương trượng chứng được hàng long la h á n kim thân không văn uy áp giang hồ đã có hơn trăm năm a di đà phật thủ vụng thí chủ trong c h ù a phát sinh như thế thảm sự không cần nói hung thủ người nào ta thiếu lâm cũng khó khăn từ tội lỗi không văn bình t h ẳ n nói không thấy chút nào gượm chống mặt mũi biểu hiện có thể ta nghĩ quý phái thủ tịnh thi chủ cùng tại chỗ chúng vị thí chủ càng muốn biết hung thủ vì ai mục đích ở đâu còn mời cho lão nạp một chút thời gian kiểm tra thi thể tìm ra hung thủ thủ tĩnh đạo người là huyền thiên tông trưởng môn nghe nói đã đụng chạm đến pháp thân cánh cửa địa b ả n g thứ hai không văn đại sư nói có lý thủ vụng đạo hữu không nên vội vàng sao động ngươi cực kỳ bi hay chúng ta đều là cảm động lây thân mang huyền vũ đạo bảo trung niên đạo sĩ tay cầm một thanh ngọc như ý ra tới khuyên răn một câu thủ vụng đạo nhân lạnh lùng nhìn phái chân võ đạo sĩ một cái huyền nguyên tử chết không phải nhà ngươi đệ tử chớ có chứa người tốt lành gì thường nghe huyền thiên tông thủ vụng đạo h ư u tính tình giữ t ậ n cương trực hôm nay chỗ thấy quả là thế huyền nguyên tử hàm dưỡng không tệ cho nên hắn chỉ là mỉm cười trả lời một câu sau đó nhìn về phía một bên khác tô đạo h ư u ngươi chỗ thấy đâu giang chỉ vi trước người đứng đấy một vị bộ dáng tuổi trẻ tuấn tú nam tử mặc áo xanh nhìn như bình thường nhưng nếu cẩn thận xem hắn sẽ có một loại hắn vị trí trống rỗng vô ngã vô vật cảm giác nam tử mặc áo xanh này nửa khép mắt tay phải nhẹ nhàng nuốt ve bên hông cổ phát kiếm dải thanh âm rất nặng tang thương mà nói không văn đại sư nói có lý thanh âm của hắn cùng bề ngoài của hắn rất không phù hợp tựa như một vị trải qua thế sự tăng thương khám phá hồng trần hỗn loạn l ã o giả nam tử mặc áo xanh nói xong bên trong đại hùng bảo điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh tính tình g i ữ t ậ n thủ vụng đạo nhân lại cũng không có phản bác giống như bị nam tử kia khí thế chối đoạn đó cũng không phải nam tử mặc áo xanh so không văn phương trượng uy danh càng sâu thực lực càng mạnh tại chỗ tất cả mọi người biết rõ có lẽ tương lai sẽ có một ngày như vậy nhưng ít ra hiện tại nam tử mặc áo xanh cùng không văn thần tăng y nguyên có khác nhau một trời một vực nguyên nhân chân chính ở chỗ không văn phương trượng lòng dạ từ bi rất mực khiêm tốn từ trước tới giờ không lấy mạnh h i ế t yếu cùng hắn có thể tranh luận một chút đạo lý c o ngay n mà nam tử mặc áo xanh từ trước đến nay không kiên nhẫn miệng lưỡi chọc giận hắn trước đến giờ đều là một kiếm đi thẳng về thẳng tất cả môn phái cao tầng đánh võ mồm bên mà chân chính tham dự một lần kia hành động rất nhiều đệ tử cũng là ngậm miệng không nói ào ào cúi đầu một là lần này chết không là cái gì trọng điểm đệ tử bất quá là phổ thông đệ tử chỉ là bởi vì chết tại trong thiếu lâm tự mới gây nên những cao thủ này điều tra hai là, là bọn hắn nghĩ đến lục đạo luân hồi tri chủ cảnh cáo tiết lộ ra ngoài liền chết chỉ bất quá tại đại điện ta một góc rơi thích hạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt nàng nhìn xem trong chàng đông đảo đại cao thủ nhất là thiếu lâm tự không văn phương trượng đều tại có lẽ